nhưng là chi lộ lại biết võ công cái thế là một mặt người này tâm cơ lòng dạ càng là thâm bất khả chắc thất tuyệt đường đại đường chủ phong vô tướng bởi vì thủ hạ trưởng kiếm sứ cướp tiêu tự mình đi lạc hà thành tìm tô mạch chấm dứt một đoạn này ân oán. không có nghĩ rằng cái này tô mạch giâm ba câu ở giữa không chỉ để phong vô tướng bên này thất bại tan tác mà quay trở về càng làm cho cái này đại đường chủ cùng cái khác đường chủ ở giữa sinh ra khập khiễng lạc hà thành bên ngoài một trận loạn chiến thất tuyệt đường cứ thế biến mất tại giang hồ mặc dù ngoại giới truyền ngôn nói cái gì tô mạch là lòng dạ rộng lớn cùng kia phong vô tướng định ra ba trường ước hẹn cuối cùng chỉ đánh một trường cái gì nhưng là Chi Lộ lại biết, cái này căn bản là Đại Minh chủ đầu kia hữu tâm làm tốt, cho nên cố ý tản ra tin tức. Kỳ thực là cái này Tô Mạch thủ đoạn tàn nhẫn, châm ngòi thất tuyệt đường sổ đổ, hắn thanh danh tốt thu hết trong lòng bàn tay, thất tuyệt đường lại như vậy hôi phi yên diệt. Nhân vật như vậy, đông nhiên tới trung phủ thành, còn đem Chu Tình Xuyên một trưởng cho đập chết. Hắn có thể một trưởng đánh chết Chu Tình Xuyên, thuận thế tại một trưởng đánh chết mình, đây không phải là dễ như chờ bàn tay. Có Đại Minh chủ mị như Hàn Phượng Minh lệnh nơi tay, Tô Mạch lại là sư xuất nổi danh. Chi Lộ cũng cảm giác mình cái này một trái tim bắt đầu cô đông cô đông chìm xuống dưới. Được, Tô Mạch nhẹ gật đầu. Ta vốn muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới. Tô tổng tiêu đầu thế, nhưng là vì quan xuyên ngũ quỷ nhập cảnh, làm sang làm bậy sự tình mà đến. Chi Lộ vội vàng nói, việc này ta đã mấy lần dán ngôn cho Chu Tình Xuyên, thế nhưng là hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Trong tay tại hạ không thể dùng người, phái ra mấy vị hảo thủ đều bị kia quan xuyên ngũ quỷ giết chết. Vốn định tự mình tiến đến đuổi bắt bọn hắn, liền có chuyện hôm nay. Mới vừa nghe thủ hạ hồi bẩm, thế mới biết quan xuyên ngũ quỷ xông ra đại họa, đáng hận chế nào đó đến chậm một bước. Tô tổng tiêu đầu hôm nay hỏi tội, hỏi lại là hợp tình hợp lý. Chi Lộ có tội. Tô mạch nhíu mày cho dù đối với Trì Lộ, hắn là một chữ đều không tin. Nhưng mà một số thời khắc, hắn nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn nói như thế nào. Hôm nay trường hợp này có chút đặc thù, trì lộ những lời này tất nhiên sẽ theo thời gian truyền khắp toàn bộ Trung phủ thành, thậm chí cả truyền khắp toàn bộ Lạc Phương Minh. Tô Mạch Như có điều suy nghĩ, đống nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy, thoại âm rơi xuống, tiện tay hất lên, Trì Lộ lập tức nghe được các phong bất tiện, đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp được một tấm lệnh bài đột nhiên mà tới. Lúc này vội vàng hai trưởng đi lấy, nhưng mà trên lệnh bài lôi cuốn cự lực quá lớn, hai tay vừa chạm vào ở giữa như gặp phải địa thị chỉ có thể vận công trong tay tâm, miễn cưỡng tức tử, lại bị nguồn sức mạnh này nghiền ép, không ở lưu lại. Bên cạnh hắn đi theo mấy người cao thủ bên trong, lập tức có người làm việc thủ. Nhưng dù cho là hai người cũng vô pháp ngừng lại thế đi, những người khác gặp này nhao nhao xuất thủ, một nhóm tới 5 6 cái, xếp thành một loạt, quả thực là bị nguồn sức mạnh này đẩy lui lại xa hơn ba trượng, cái này mới miễn cưỡng đem lệnh bài kia cầm trong lòng bàn tay. Lại ngẩng đầu lại nghe được tiếng vó ngựa đã đi xa, chỉ có một thanh âm xa xa truyền đến. Thứ nhất, lập tức lấy người tiến về an trí thi thể. Thứ hai, hạ ngươi trong vòng 7 này, nắm lệnh này tiến về Lạc Hà thành tìm đại minh chủ ngụy như hàn nhược tội nếu như ngươi đối ngụy như hàn không có bàn giao, tô mỗ liền tự mình đến đây lại tìm ngươi muốn cái bàn giao. chi lộ nghe lời này mẩn ở tại chỗ nhìn xem trong tay lệnh bài lại nhìn một chút đi xa tô mạch bò người nửa ngày về sau thở dài một cái cái này phải làm sao mới ở đây bên người mấy người hai mặt nhìn nhau tô mạch lời này đã nói rõ ràng ngươi nếu không đi tìm ngụy như hàn ta liền trở lại tìm ngươi chu tình xuyên bị hắn tìm tới kết quả như thế nào vết xe đổ không xa chính nhưng vì hậu sự sư Mà vừa rồi hắn tiện tay ném ra vượng minh lệnh, rõ ràng là vì hiện ra võ công thị uy. Tiện tay ném một cái, liền có như thế lực đạo. Người này võ công có thể nói là đáng kinh ngạc đáng sợ. Nếu không nghe hắn, kết quả như thế nào, đã không cần nói cũng biết. Nhưng nếu là nghe, Ngụy Như Hàn há có thể rung hắn đường sống. Lạc Vượng Minh đại minh chủ chi tranh đến tận đây, liền sợ lẫn nhau ở giữa tìm không thấy lý do thích hợp, bây giờ lý do này liền bày ở trước mắt, Ngụy Như Hàn làm sao có thể bỏ qua hắn. Tri lộ ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh ở giữa, bên hai bỗng nhiên có người thấp giọng nói ra, "Thành chủ." "Đại hỷ." Thanh âm này tới đột ngột, càng là đem chỉ lộ nói sững sờ, đột nhiên quay đầu, vui từ đâu đến? Bây giờ chính là đại họa lâm đầu. Hắc hắc, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Bây giờ cục diện này, đối với ngài tới nói, là phúc là họa, nhưng tại ngài một ý niệm. Chỉ lộ nghe nói như thế, nhìn thoáng qua nói chuyện người này, như có điều suy nghĩ, ngươi cẩn thận nói một chút. Người kia nhìn quanh tà hưu, thấp giọng nói ra, xin hỏi minh chủ, Chu Tình xuyên vừa chết, cái này Trung phụ thành người đó định đoạt, cái này tự nhiên là ta quyết định. Chỉ lộ không hề nghĩ ngợi. Hắn cùng cái này Chu tình Xuyên đấu thời gian dài như vậy cũng chưa từng phân ra thắng bại. Hiện nay Chu tình Xuyên chết tại trước mắt, Trung Phụ thành tất cả sự vụ bên trong, tự nhiên là hắn lớn nhất. Nào dám hỏi Minh Chủ? kia Tô Mạch chuyến này đến tột cùng là vì ai làm việc? Đó là đương nhiên là vì. Chi lộ nói tới, Đông Nhiên dừng lại, hắn vốn muốn nói đương nhiên là vì kia một thôn Bách Tính, nhưng là mới dò thăm tình báo có thể biết Bách Tính thủ Tô Mạch kỳ thật đã báo. Quan xuyên ngũ quỷ chỉ còn lại một cái, vẫn là nửa chết nửa sống. Hắn chuyến này đến Trung Phụ Thành nói là hỏi Chu tình Xuyên một cái không tra chi tội, nhưng mà cái này không tra chi tội thật chịu tội đương chết. Chi lộ lông mày có chút nhíu lên, hắn cầm ngụy chữ lệnh, đây là mượn cơ hội nổi lên. Đại Minh chủ chi tranh đến tận đây như cũ chưa từng hết thể đều kết thúc, lạc phượng minh bắt Đại Minh chủ ở giữa, lẫn nhau kiểm chế lẫn nhau, rút dây động dừng. Trừ phi sự tình ra có nguyên nhân, bằng không mà nói lẫn nhau ở giữa, ai cũng không dám tùy ý vọng động. Hoa tiền Ngữ mượn tạ khâu dương âm thầm vu hăng cớ, xúc một cái tạ khâu dương, lại là vừa đúng. Nhưng mà thiên võ thành lại cuối cùng không thể rơi vào nàng tay của một người bên trong, Đại Minh chủ đem ngụy tử ý đẩy ra, cũng là cân nhắc các phương. Mà lại. Cái này Ngụy Tử ý chung quy là đại minh chủ cháu gái ruột, dù sao cũng phải để nàng tại lạc Phượng Minh bên trong có một miếng cơm ăn. Kể từ đó, Hoa Tiền Ngữ cũng cuối cùng chưa thể độc tài một thành, các phương cân nhắc phía dưới cũng là nhận hạ chuyện này. Chỉ là kể từ đó, còn muốn động thủ lại là khó càng thêm khó. Nhưng cái này Tô Mạch lại vẫn cứ không phải là Phượng Minh người. Lúc này mượn cơ hội xuất thủ, lần theo lại là hiệp nghĩa đạo chi danh, người bên ngoài thậm chí tìm không ra đến cái gì ma bệnh. Hắn một hơi nói đến đây, liền nghe đến người bên cạnh gật đầu cười nói, chính là như thế ngài suy nghĩ kỹ một chút, chu tình xuyên vừa chết, toàn bộ trung phủ thành liền đã rơi vào ngài một người chi thủ. hắn lúc này để ngài tại bảy ngày sau đó đi tìm đại minh chủ nghị như hàn. ngài coi là, quả nhiên là vì để cho ngài đi tìm đại minh chủ thỉnh tội sao? cái này, chi lộ hít một hơi thật sâu, không sai không sai, ta suýt nữa hồ đồ rồi. hắn không nhiều không ít chỉ cấp ta bảy ngày thời gian, mà cái này bảy ngày, đầy đủ để cho ta thu thập chu tình xuyên sở thuộc, lại đi tìm nghị như hàn thỉnh tội. thế này sao lại là thỉnh tội? rõ ràng là đi ném nhập đội. tốt một cái ngụy như hàn, thủ đoạn này, thủ đoạn này đơn giản. Hắn cao mày vốn muốn nói một câu ác độc tàn nhẫn, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, toàn bộ sự tình đối phương tất cả đều đứng tại đạo lý phía trên. Quan xuyên ngũ quỷ nhớ cảnh, bọn hắn không tra trước đây, thôn dân cũng đúng là vì vậy mà chết. Tô Mạch mượn đề tài để nói chuyện của mình càng là đúng mức. Nhưng nếu không có chuyện này, Tô Mạch không giải thích được chém giết một cái là phượng minh minh chủ, dù cho là cầm trong tay phượng minh lệnh, đạo lý bên trên cũng là chân đứng không vững. Nhưng hiện nay lại là không giống. Quan xuyên ngũ quỷ tàn sát thôn dân, Chu Tình xuyên cùng hắn chỉ lộ thân là trung phụ thành thành chủ, việc này khó từ tội lỗi mà bày ở hắn chỉ lộ trước mặt đơn giản là hai con đường. Đầu thứ nhất, dựa theo tô mạch trí tứ thu thập hết chu tình xuyên tàng quân, đem trung phủ thành đặt vào trong lòng bàn tay, phía sau lại đi lạc hà thành, tìm ngụy như hàn phát ra nhập đội. Từ đó về sau, thuộc về ngụy như hàn muôn hạ giúp đỡ ngụy tử y đi theo làm tùy tùng. Chỗ tốt là ngồi trưởng một thành chi địa, cao cao tại thượng. Thứ hai con đường, hắn không đi tìm ngụy như hàn. Hôm nay có tô mạch lời này ở phía trước, quay đầu hắn tới giết đi người, cũng không phải vô cớ xuất binh. Nhìn chung người này võ công, liền xem như mình tăng thêm bên người tất cả cao thủ, đồng thời nên kích đoán chừng cũng không phải đối thủ chúng chi, người ta còn chưa nhất định quang minh chính đại tới, lén lút đem mình giết, xoay người rời đi, lại có ai có thể ngăn được hắn? cho nên, cùng nói là hai con đường, còn không bằng nói liền một con đường này. Chỉ lộ nghĩ tới đây, thở dài, chuyện cho tới bây giờ, đã là không còn cách nào khác. người thanh chủ kia có ý tứ là, người bên cạnh vội vàng hỏi thăm. chăm thi sinh biến, tranh thủ thời gian độc thủ, đem chu tình xuyên sở thuộc đều đặt vào trong lòng bàn tay, vô luận như thế nào, trung phủ thành loạn không được. phía sau chuẩn bị kỹ càng lễ vật, chờ trung phụ thành nội sự tình bình định về sau, ta lập tức tiến về lạc hà thành, tìm đại minh chủ thỉnh tội. bên người người lúc này mới gật đầu cười nói, liền nên như thế. ngụy tử y bây giờ thế đơn lượn bạc, đại minh chủ mặc dù cố ý đem cái này đại vị trao tặng, nhưng cũng một bàn tay không vô lên tiếng. chúng ta cái này ngay miệng, bái nhập đại minh chủ tòa hạng, công khai là nâng đỡ cái này nho nhỏ nữ tử. mà tại đại minh chủ trợ giúp phía dưới, chỉ để nắm chặt cái này một thành chi địa. quay lại như thế nào, còn không phải đều do tâm ý. hoa tiền ngữ lúc trước xuất thủ đối phó tả khâu dương, muốn chiếm cư thiên võ thành, cuối cùng chưa thể được. nô đạo ưu chuyến này chờ hắn từ đông thành trở về, thế cục tự nhiên sẽ lại có biến thành Chu Tình xuyên vừa chết, trong tay Thành Chủ ưu thế ngược lại biến lớn, như thế chúng ta liền hẳn là lá mặt lá trái, như đồ hiệu quả về sau. Dù sao cái này Đại Minh Chủ chi tranh, nhưng cũng không phải là theo Ngụy Đại Minh Chủ qua đời, hay là người nào đó ngồi lên vị trí kia, như vậy hết thảy đều kết thúc. Chi Lộ đem lời nói này nghe vào trong lòng, không khỏi liên tục gật đầu. Ngụy Tử Y được an bài tại Thiên võ thành, Hoa Tiền ngữ ngay tại bên cạnh nàng, tự nhiên là khắp nơi nhận kiềm chế. Chính mình cái này ngay miệng đầu nhập ngụy như hàn, ngược lại sẽ bị dựa vì phụ tá đắc lực. Tô Mạch cho là hắn thủ đoạn này là sao sơn chân hổ để cho mình đối ngụy như hàng túi đầu liền bái, lại không nghĩ rằng chính là cho mình một cái cơ hội thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngụy đại minh chủ sau đó tất nhiên sẽ còn lấy người tới đón tay bộ này trước thành chủ, trong đó hòa giải còn phải ủy vào chư vị. Nguyên vì thành chủ quên mình phục vụ. Chỉ lộ nghe vậy cười ha ha, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Một đường hướng lạc hà thành phương hướng đi đường, phó hàn nguyên trên đường đi đều có điểm tâm sự tình trùng điệp. Suy nghĩ một chút về sau, tiến tới tô mạch bên người mở miệng nói ra, tổng tiêu đầu, ngươi trực tiếp động thủ đánh chết chu tình xuyên, sẽ có hay không có điểm qua. Quan xuyên ngũ quỷ giết người đồ thôn, chết chưa hết tội. Nhưng là Chu tình xuyên nếu như đối với cái này coi là thật hoàn toàn không biết gì cả. Như thế giết, sẽ có hay không có điểm ổn công thành thẳng. Tô Mạch nhìn Phó Hàn Nguyên một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Quan xuyên ngũ quỷ từ tây hướng đông, là đi ngang qua hắn Trung Phụ thành. Thân là đứng đầu một thành, hắn há có lý do không biết. Biết mà không hỏi, ngươi cho rằng là vì cái gì? Cái này. Phó Hàn Nguyên trong lúc nhất thời không phản bắt được, nhưng là Tô Mạch nói là có đạo lý. Thân là đứng đầu một thành, Quan xuyên ngũ quỷ dạng này người tiến vào thành, hắn há có thể không biết? Dù cho là gặp thành mà không vào từ bên cạnh đi vòng qua cũng sẽ có người nói cho hắn biết cái này liên quan xuyên ngũ quỷ tới sự tình ngược lại là dương tiểu vân suy nghĩ một chút cái này ngay miệng đối với hắn mà nói khẩn yếu nhất chỗ sợ là lạc phượng minh nội bộ đầu đá cái này đại minh chủ chi vị đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào đi đúng vậy a tô mạch nhẹ gật đầu đại minh chủ chi vị hoa rơi vào nhà nào cái này chẳng phải là so kia chỉ là mấy đầu dâu dịa tính mệnh càng thêm đang giá hắn tuần đại thành chủ để ý sao kia nếu như hắn coi là thật không biết phó hàn nguyên thấp giọng hỏi tô mạch cười cười kia liền càng đắn chết người bình thường cố nhiên là người không biết không tội nhưng hắn là người bình thường sao? đứng đầu một thành như thế thiếu giám sát, hắn thành chủ này đến cùng là thế nào làm? kia một trong thôn, lão tiểu hoàn toàn không lưu, nếu không phải là đứa nhỏ này mạng lớn, nàng cũng đã chết. vẹn vẹn chỉ là một câu không biết, cái này rất nhiều cái nhân mạng, liền làm mà không thấy, trên đời này có đạo lý như vậy? hôm nay còn có người có thể hỏi một câu giết hắn phải chăng qua? nhưng lại không biết lại có mấy người có thể vì những cái kia chết vì tai nạn thôn dân hỏi một câu, bọn hắn liền thật đáng đời đương chết sao? lạc vượng minh có được cái này bốn thành ba sông hai vịnh chi địa, ra việc này, hắn chu tỉnh xuyên không thể đổ cho người khác. Phó Hàn Nguyên sau khi nghe xong, lúc này mới hai tay ổn quyền. Tổng Tiêu Đầu nói có lý, đầu năm nay có thể vì một số bình thường thôn dân, giận dữ mà giết thành chủ, thật sự là quá ít. Quá khứ ta đối Tổng Tiêu Đầu là e ngại chiếm đa số, bây giờ lại là thật nổi lòng tôn kính. Tô Mạch nghe nửa ngày im lặng, nhếch miệng, cho nên, ngươi quả nhiên chỉ là muốn đem ta Tử Dương Tiêu Cục làm văn cầu, thành tựu ngươi tương lai danh dương giang hồ đại nghiệp. A. Phó Hàn Nguyên vội vàng nói, bất quá nghe nói cái này là Phượng Minh thế lực khổng lồ, Tổng Tiêu Đầu cứ như vậy giết bọn hắn một cái minh chủ, có thể hay không thu nhận cái này là Phượng Minh trả thù? Ngươi đại khái có thể đem tâm thả lại trong bụng." Lưu Mặc lúc này mở miệng. Đám người quay đầu nhìn hắn, chỉ cho là hắn biết cái gì, đã thấy đến người này bình chân như vậy trên ngựa mở miệng. "Binh tôi tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là, ngươi sợ cái truy." Phó Hàn Nguyên thật to liếc mắt, liền nghe đến Dương Tiểu Vân cười nói, "Ngươi không cần vì thế lo lắng, Lạc Phượng Minh đầu này cùng chúng ta cũng là nguồn gốc không ít, tiểu mạch lúc trước dùng Phượng Minh lệnh, chính là đại minh chủ nghị như Hàn lệnh bài, gặp hiến như ngộ, vì vậy không thể chờ nhàn nhìn tới. Chỉ là vận dụng cái này Phượng Minh lệnh, tiểu mạch ngươi đây coi như là quấn vào Lạc Phượng Minh nội bộ đấu đá bên trong a." "Đúng vậy a." Tu mạch nhẹ gật đầu, kỳ thật đợi đến Ngô Đạo yêu trở về là Hà Thành, cái này là Phượng Minh nội bộ đấu đá đến tận đây liền xem như kết thúc. Đại Minh chủ chi vị đã là hết thể đều kết thúc, chỉ bất quá trong lúc này, cuối cùng còn có một chút thời gian giảm sóc. Ngược lại để cho người ta càng thêm bận rộn, vô tâm hắn chú ý, tại cuối cùng này giảm sóc thời gian bên trong, tận khả năng nghĩ biện pháp thu mạch càng nhiều chỗ tốt. Nhưng vấn đề là lúc không ta đợi, bây giờ vô sinh đường bên trong phát sinh như thế lớn nhiễu loạn, vạn tàng tâm đến tột cùng người ở phương nào? Bước vào là Phượng Minh địa giới người, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một cái quan xuyên ngũ quỷ. Hôm nay ta giết cái này Chu Tình Xuyên ngoại trừ người này đáng chết bên ngoài, còn có hai cái mục đích. Thứ nhất chính là cho lão Ngụy nhà bên kia sáng tạo một cái cơ hội. Cái thứ hai thì là cho bọn hắn để tỉnh một câu, nội đấu về nội đấu, cũng đừng không để mắt đến chỉ hạ chi dân. Bằng không mà nói, hôm nay có ta giết Chu Tình Xuyên, ngày mai lại có loại này sự tình phát sinh, cuối cùng còn sẽ có những người khác nhìn không được. Lạc Phượng Minh muốn trưởng trì Cự An, liền không thể xem dân sinh như không. Dương Tiểu Vân nhìn xem Tô Mạch phong khoáng tự do, chậm rãi mà nói, ánh mắt bình tĩnh bất động, trong lúc nhất thời lại là mơ hồ ngây dại. Lưu Mặc nhẹ nhàng ỗ quyền, Tổng tiêu đầu cử động lần này dụng ý chi sâu, để cho người ta bội phục. Phó Hàn Nguyên cũng liền gật đầu liên tục. Chân tiểu tiểu cố nhiên là nghe không hiểu bọn hắn nói là cái gì, nhưng cũng là một bên chạy một bên gật đầu, mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt mấy phần. Dương Tiểu Vân lấy lại tinh thần, đông nhiên cười nói, "Tiểu mạch, ngươi cảm thấy kia chỉ lộ 7 ngày sau đó, có thể hay không tới tìm Ngụy Như Hàn tình tội? Vậy phải xem hắn thông minh hay không. Nếu như hắn thông minh, vậy thì không phải là tình tội. Kia là như thế nào?" Cái này, người quay đầu liền biết. Trời quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 178, đến nhà. Một đường đến tận đây, lại không giữ nói, chỉ có một tiết, chính là Chiêu đệ Tỉnh. Chiêu đệ là cái danh tự, đứa bé kia danh tự. Nàng đoạn đường này đa số đều là mê man, theo tô mạch không ngừng cho nàng vận công, tâm mạch bên trên trung thế, lúc này mới dần dần khôi phục chuyển biến tốt đẹp. Sau đó tỉnh lại thời điểm nhiều, mê man thời điểm ít. Dương Tiểu Vân thừa dịp đường xá lúc nghỉ ngơi, hỏi thăm một chút tên của nàng. Họ Vu, tại Chiêu Lệ. Đây là một cái tại loại này thời đại phi thường thường gặp danh tự. Chiêu Lệ lấy Chiêu Lệ hài âm mà nàng cũng đúng là có một cái đệ đệ, nhỏ nàng 3 tuổi, cũng chết tại kia quan xuyên ngũ quỷ trong tay. Nàng đoạn đường này mặc dù mê man, nhưng cũng không phải là mọi chuyện không phát hiện. Nhớ kỹ địa chỉ internet m.com. Con biết là Tô Mạch bọn người giúp đỡ nàng đã báo đại thủ, sau khi tỉnh lại liền lộ ra rất là nhu thuận nghe lời. Chỉ là cái này gặp đại biến về sau, ngẫu nhiên trong con ngươi liền sẽ có qua cảnh giác vẻ sợ hãi, trong lúc ngủ mơ cũng thường xuyên bừng tỉnh. Dù sao cũng phải có người ở bên cạnh hảo hảo chăm sóc mới được. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cũng thương lượng một chút đứa nhỏ này quay đầu nên xử lý như thế nào trong làng từ trên xuống dưới người tất cả đều chết rồi. tô mạch bên này cũng không có cái gì mang hài tử kinh nghiệm, suy nghĩ có phải hay không muốn tìm một hộ hảo nhân ra, giao cho bọn hắn giữ dục. nhưng nhìn đứa nhỏ này kia hái hùng kiếp vía, thỉnh thoảng liền bỗng nhiên đánh thức bộ dáng, lại có chút không đành lòng. nếu không, trước hết đặt ở trong tiêu cục nuôi a. dương tiểu vân nói ra, nàng một cái không nơi nương tựa hài tử, mặc kệ giao cho ai cũng khó mà yên tâm. Từ dương tiêu cục bây giờ nhiều một đôi đũa, cũng là không phải cái đại sự gì. thôi được, tô mạch nhẹ gật đầu, vậy trước tiên tại trong tiêu cục đợi một thời gian ngắn đi. Phúc bá đầu kia mỗi ngày thúc giục chúng ta thành thần, dương bá bá bên kia cũng làm cho chúng ta khai chi tán diệp đây coi như là sớm thích tướng một chút, có hải tử sinh hoạ tốt. dương tiểu vân sắc mặt lập tức liền bỏ lên, trận nhìn tô mạch một chút, nghiêng đầu đi không nhìn hắn, nhưng cũng nhịn không được lại cười. chỉ là chiêu đệ danh tự này ta thật không thích, quay đầu lại cho nàng đặt tên tốt. tô mạch còn nói, dương tiểu vân nhẹ gật đầu, nghe ngươi, cái này một tiểu tiết khó khăn chắc trở về sau, thời gian không bao lâu, cũng đã đến lạc hà thành. không đợi vào cửa, tô mạch liền nhìn một chút ngựa sau kia đã lôi kéo nửa người đều là bạch cốt quan xuyên ngũ quỷ người này cũng sớm đã chết đã lâu từ kia trong thôn trang một đường lôi kéo đến là Hà Thành, hắn võ công cũng sớm đã bị phế đi đến tận đây bất tử lại là không nói được đi vào cửa thành Tô Mạch lùi ngựa để Lưu Mặc đem thi thể kia tung tới Tô Mạch cầm kia dây thừng mũi chân điểm một cái cũng đã nhảy lên một cái lên như diều gặp gió ở giữa đưa tay đem kia dây thừng buộc tại một cây lạc phượng Minh Đại kỳ phía trên lúc này mới phi thân rơi xuống đất giữ cửa thủ vệ ngẩn ngần ngước đầu nhìn lên lại nhìn một chút Tô Mạch lại là nhận biết sững sờ ở giữa liền vội vàng hỏi Tô tổng tiêu đầu ngài đây là lấy người đi thông chi Ngụy Minh chủ người này là quan xuyên ngũ quỷ một trong, còn lại tứ quỷ đã tận phó ưu minh, duy chỉ có còn lại cái này một người thi thể, bị ta từ đó phủ thành lôi kéo đến lạc hà thành. cái này ngũ quỷ việc các bất tận, giết người đổ thôn, tội ác tại trời. các ngươi đi viết cái cớm, treo ở trên người của người này, trình bày việc này, lấy cảnh tứ phương. thủ vệ kia sau khi nghe xong, liên tục gật đầu, được rồi tốt, tiểu nhân minh mạch, cái này lấy người bẩm báo. tô tổng tiêu đầu vất vả, vì ta lạc phượng minh địa giới, diệt trừ lớn hại. tô mạch khoát tay áo, lúc này mới dẫn người tiến vào thành. bây giờ chính là thời gian giữa trưa. Thời tiết mặc dù lạnh, nhưng mà trên đường phố lại như cũ phi thường náo nhiệt. Tô Mạch mấy người tung người xuống ngựa, độc lưu chiêu để một người ngồi ở trên ngựa, hai cái tay nhỏ nắm chắc yên ngựa sợ đến rơi xuống. Nàng ngước mắt nhìn cái này phi thường náo nhiệt lạc hà thành, khiếp đảm e ngại bên trong, nhưng cũng mang theo vài phần vốn thuộc về hải tử hiếu kỳ. Không có trì hoãn, trực tiếp trở lại tiêu cục. Mới từ giao lộ hiện thân ảnh, trước cửa thủ vệ liền đã nhìn rõ ràng. Lúc này tranh thủ thời gian đi vào thông báo. Tổng tiêu đầu trở về a, phó tổng tiêu đầu trở về á. Không đợi Tô Mạch bọn hắn tới cửa đâu, Đại Môn cũng đã là ầm vang mở rộng. Phúc Bá. Tiểu Xuyên dẫn một đám trong tiêu cục trẻ danh to sắc khuê nữ tất cả đều ra đón. Thiếu gia trở về. Tổng tiêu đầu, phó tổng tiêu đầu. Vị này không phải Lưu thủ linh sao? Phúc bá bọn người liên thanh mở miệng, còn có nhận biết Lưu Mặc, tự nhiên cũng tránh không được chào hỏi một tiếng. Tô Mạch lại là mặt trầm như nước, Dương Tiểu Vân cũng chưa từng như thế nào thoải mái. Phúc bá gặp này biết trong lòng của hắn có việc, lúc này đem đại bộ phận vẫy lui, thấp giọng hỏi thăm, "Như thế nào, nhìn thấy kia Dương Dịch Chi sao?" Tô Mạch chuyến này chạy tới Hạo Nhiên thư viện, vì chính là gặp Dương Dịch Chi, phó thác kia một bản uyên ngưỡng phủ. Hiện nay trở về về sau, sắc mặt cũng không thoải mái hơn phân nửa là việc này có biến cố, tô mạch thở dài, gặp được, lại là tan rã trong không vui. cái này, phúc bá nhìn một chút dương tiểu vân, chẳng lẽ lại bị ủy khuất gì? dương tiểu vân miễn cưỡng cười một tiếng, phúc bá, không có chuyện gì. tóm lại sau này ta có cái này từ dương tiêu cục, cuối cùng không đến mức lưu lạc đầu đường. ai nha, này làm sao lời nói a? phúc bá vội vàng nói, vân tiểu thư cái này từ dương tiêu cục chính là nhà của ngài a, dù cho là thiếu gia như là quá khứ như vậy, lại không hiểu sự tình. nhưng cho dù là chết nói hắn, lão già ta cũng không thể để vân tiểu thư ngài thụ ủy khuất ta. Tốt một cái Dương Dịch Chi A, hắn là thật vong ân phụ nghĩa A. Năm đó lao ra cùng hắn là thế nào nói? Hắn, hắn năm đó cũng là từ chúng ta Tử Dương Tiêu Cục đi ra A. Người này sao có thể dạng này A? Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy A? Phúc Bá Khí chính là liên tục dập chân, lại liên thanh truy vấn, hắn trở về rồi sao? Hắn bây giờ ở đâu? Lao đầu ta đi tìm hắn phân xử đi. Ta xem một chút hắn thiết huyết long thương, đến cùng có hay không ta lao đầu tử này cổ sống cứng rắn. Nói liền muốn tông cửa xông ra. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liền tranh thủ Phúc Bá ngăn lại, Dương Tiểu Vân bất đắc dĩ nói ra. Phúc Bá ngài an tâm chứ vội, hắn hiện nay hẳn là còn ở Hạo Nhiên Thư viện đâu, ngài hiện tại đi thiết huyết tiêu cục cũng tìm không thấy hắn, còn chưa có trở lại. Phúc Bá nhẹ gật đầu, kia, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Dương Tiểu Vân đành phải như thế như vậy, như vậy như thế nói một lần. đương nhiên chỉ nói là ngày đó bọn hắn đi Hạo Nhiên Thư viện, sau đó cùng Dương Dịch Chi tan rã trong không vui quá trình này, sau đó trở về, nhìn thấy Dương Dịch Chi thiết lưu, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cái này một hệ liệt tự nhiên là không thể cùng Phúc Bá nhiều lời. Phúc Bá sau khi nghe xong tức giận đến tam thi thần này lần này đều không để ý tới Dương Tiểu Vân ngay tại bên cạnh, đứng ở trong sân chửi ẩm lên Dương Dịch Chi, cũng may bị Tô Mạch cho khuyên nhủ, để hắn chuẩn bị nước nóng để cho ở đây chư vị đều rửa cái mặt. Phúc bá lúc này mới nhớ tới hỏi thăm sau lưng những người này lai lịch. Tô Mạch cũng cho nhất nhất giới thiệu, sau một lát, nước nóng đưa ra. Tô Mạch liền dẫn đám người cùng nhau tắm đem mặt, tẩy đi cái này một thân bụi đất, mỏi mệt, cùng bực mình sự tình. Lại để cho Phúc bá lấy người cho Lưu Mặc bọn người dọn dẹp phòng ở nghỉ ngơi. Lưu Mặc cùng Phó Hàn Nguyên còn có Trần Tiểu Tiểu đây đều là lần đầu đến tiêu cục, trong lúc nhất thời nhìn chỗ nào đều cảm thấy mới lạ. Trong tiêu cục người xem bọn hắn cũng cảm thấy yêu kỳ, trong đó Lưu Mặc bọn hắn là nhận biết, Phó Hàn Nguyên cũng không biết. Về phần chân Tiểu Tiểu, bọn hắn ngay cả nam nữ đều không nhìn ra. Vẫn là Tô Mạch để Phúc Bá đem chân Tiểu Tiểu ra phòng, an bài tại Dương Tiểu Vân trong viện thời điểm, Phúc Bá không có đồng ý. Nói cái này không tưởng nổi, liền xem như muốn an bài, cũng hẳn là đem Tô Mạch ra phòng an bài tại Dương Tiểu Vân trong viện, hoặc là đem Dương Tiểu Vân ra phòng, an bài tại Tô Mạch trong viện mới đúng. Tô Mạch giờ khóc giờ cười giải thích chân Tiểu Tiểu là cái cô nương. Phúc Bá nghe xong, lúc này mới sững sốt một chút đi để cho người ta dọn dẹp phòng ở chỉ là trái xem phải xem, đều cảm thấy vị này cùng cô nương hai chữ, tựa hồ là không thế nào dính dáng. đi xa trở về, ban đêm tự nhiên là phải hảo hảo chuẩn bị một tịch. lưu mặc nhìn sắc trời còn sớm, liền cùng tô mạch lên tiếng chào, nói là muốn ra cửa một chuyến, muốn làm một ít chuyện. phó hàn uyên cũng muốn ra ngoài kiến thức một chút cái này lạc hà thành phồn hoa. tô mạch tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, liền để bọn hắn hai cái kết bạn cùng đi. chất tiểu tiểu thì tại trong viện hiếu kỳ bên này nó nó, bên kia nhìn xem, cuối cùng đi theo mấy tên nha hoàn đến gian phòng của mình. không bao lâu công phu, mấy tên nha hoàn liền thần sắc cổ quái tìm đến tô mạch. thiếu gia đi theo ngài đồng thời trở về vị kia hảo hán cô nương, nàng nàng không dừng ngủ kia ngủ ở nơi nào nàng sẽ bị tấm đệm trải tại trên mặt đất ở trên mặt đất mà ngủ nói là nàng quá mức nặng nghề sợ đem giường chiếu áp sập mấy tên nha hoàn cảm thấy đây đều là chưa bao giờ nghe sự tình tô mạch thì khoát tay áo theo nàng liền tốt chân tiểu tiểu phân lượng không phải bình thường trên giường đi ngủ miễn cưỡng duy trì có tốt ngủ về sau ngẫu nhiên một cái xoay người thật đúng là có khả năng đem từ giường chiếu đè sậm mấy tên nha hoàn lập tức thần sắc cổ quái rời đi về phần chiêu đệ phúc ba biết đứa nhỏ này kinh lịch về sau lập tức sinh lòng thương hại, lôi kéo hỏi Hàn Ân cần một hồi lâu về sau, tự mình cho nàng thu thập cái gian phòng, để nàng nghỉ ngơi cho tốt. trở về tiêu cục về sau, những này lại bảy tạp tám sự tình hơi xử lý xong về sau, đại đường bên trong lại chỉ còn suất Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai người, hai người liên nhau, đồng thời cười một tiếng. Tô Mạch phủi tay, được rồi, cứ như vậy đi, Tiểu Vân tỷ đoạn đường này cũng vất vả, trở về nghỉ một lát đi. Dương Tiểu Vân đang muốn nói chuyện, liền nghe đến chân bước âm thanh vội vàng mà tới, trong mắt, một cái gã sai vật đã đến cổng, chắp tay ô quyền tổng tiêu đầu, phó tổng tiêu đầu, ngoài cửa có người cầu kiến người nào người đến tự xưng Hoàng Viễn Hoàng Viễn Dương Tiểu Vân theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch Tô Mạch khỏe miệng thì nổi lên mỉm cười mau mau cho mời vâng người kia đáp ứng quay người rời đi Dương Tiểu Vân lúc này mới lên tiếng Hoàng Đại quản gia tới ngược lại là nhanh a ta trước đây chân vào cửa chân sau hắn liền đến sợ là đã đợi chúng ta được một khoảng thời gian rồi Tô Mạch lắc đầu cười một tiếng trung binh là lạc Phượng Minh bên trong một mô ba phần đất tin tức truyền lại xa so với bình thường nhanh hơn nhiều hai người thuận miệng chuyện phiếm hai câu Tô Mạch lúc này mới đứng dậy mang theo Dương Tiểu Vân hướng mặt ngoài nên đón đi chưa được mấy bước công phu liền thấy vị thành chủ kia phủ đại quản gia. Đêm hôm đó từng có gặp mặt một lần hoàng viễn, chính cùng lấy kia gã sai vặt, một bên khắp nơi dò xét cái này tiêu cục, một bên đi bộ tới xa xa, tô mạch liền đã hai tay ôm quyền. Hoàng đại quản gia đích thân đến, tô mộ không có từ xa tiếp đón mong rằng rộng lòng tha thứ. Không dám không dám. Hoàng viễn gặp này vội vàng chạy chậm hai bước đến tô mạch trước mặt, cười giận rỡ, tô tổng tiêu đầu hôm nay vừa hồi phụ bên trong, chúng ta bên này lẽ ra không nên tới cửa quấy rầy. Chỉ là cái này liên quan xuyên ngũ quỷ treo thi tại cửa thành trước đó, chu tình xuyên bị tô tổng tiêu đầu đánh chết gian đe hai chuyện này lao ra nhà ta là vỗ tay khen hay lúc này mới không để ý tới tô tổng tiêu đầu đường đi vất vả để cho ta mau chóng đến nhà thật sự là hẳn là ta bên này cho tô tổng tiêu đầu nhận lỗi mới là hoàng đại quản gia khách khí tô mạch đưa cánh tay làm dẫn mời vào bên trong tự thoại hoàng viễn lúc này gật đầu lại cùng dương tiểu vân chào về sau lúc này mới đi theo tô mạch đi vào bên trong vừa đi vừa cười nói ra tử dương tiêu cục năm đó chính là bất phạm dù cho là có xuống dốc chỗ cũng cuối cùng có thể đồng sơn tái khởi tô tổng tiêu đầu tuổi tác tuy nhỏ nhưng mà bây giờ lại là uy danh chính thịnh, đem cái này tiêu cục kinh doanh càng phát ra lớn mạnh, để cho người ta hảo hảo bội phục. đều là giang hồ bằng hữu năm đỡ, tô mỗ là hậu sinh văn bối, tại trên giang hồ càng là không có cái gì nền tảng, có thể có hôm nay, đúng là là vận khí không tệ. Ha ha ha, hoàng viễn cười ha ha nói ra, tô tổng tiêu đầu nhưng quá khiêm tốn à, nhà ta đại tiểu thư đối với ngài tiên là khen không dứt miệng, dù cho là lao gia đối với ngài uy danh cũng là như sấm bên hai. bình thường sự tình, cố nhiên có thể dùng vận khí tới nói, duy chỉ có cái này giang hồ thành danh, lại là nửa điểm cũng không giả được. trong lúc nói chuyện. Mọi người đã đến đại đường bên trong. Diên phần mình phân chủ khách ngồi xuống về sau, tô mạch để cho người ta cho hoàng viễn dân trả. Hoàng viễn nhận lấy nhấp một miếng, vậy liền quấy dày một chén. Kỳ thực hôm nay đến thăm chỉ là vì cho tô tổng tiêu đầu đưa hai phong thư. Hai lá, không sai. Hoàng viễn cười từ trong tay háo lấy ra hai phong thư, một phong là nhà ta láo ra viết, trung phụ thành sự tỉnh lao ra đã sớm biết, vì vậy phong thư này đã sớm viết xong. Còn cái này một phong, kia là càng sớm hơn, là nhà ta tiểu thư từ thiên võ thành viết tới, muốn giao cho tô tổng tiêu đầu chỉ là tô tổng tiêu đầu lúc trước tại lạc hà thành bên trong, bất quá là vội vàng đặt chân, cũng đã lần nữa lên đường. chúng ta quả thực là ném tin không cửa, cũng chỉ đành tạm lưu thủ bên trong. vào ngay hôm nay mới có cơ hội đem phong thư này đưa cho ngài tới. sau khi xem còn phải xin ngài viết một phong hồi âm, ta vừa vận mang về lấy người cho đại tiểu thư đưa đi. tô mạch giật mình, nhẹ gật đầu nói ra, làm phiền hoàng quản gia. trong lúc nói chuyện, đã có gã sai vật đến hoàng viện trước mặt, đem tin nhận lấy về sau, đưa đến tô mạch trong tay. cái này hai phong thư, một phong có chút nặng nghề, mặt khác một phong lại là đơn bạc vô cùng. đơn bạc kia một phong là ngụy như hà biết. Tô Mạch tiện tay mở ra, đọc nhanh như gió ở giữa, liền đã xem hết. Lúc này khẽ gật đầu. Phong thư này bên trong, đối với trung phủ thành một chuyện một mực không để cập tới, chỉ là giải giác mấy lời động viên chi ngôn, phía sau trọng điểm ở chỗ mời Tô Mạch tùy ý tiến về phủ thành chủ uống trà làm khách. Nói ngắn gọn, đây là một phong mời. Ngụy Như Hàn muốn nhìn một chút Tô Mạch, nhưng mà phát bài viết mời không khỏi quá phận chỉnh trọng. Mà Ngụy Như Hàn thân phận không thể coi thường, nếu là người bình thường, chỉ cần một cái lời nhắn cũng liền đủ. Có thể đối Tô Mạch, nhưng lại cảm thấy lời nhắn quá khinh suất. Lúc này mới chuyên viết một lá thư, biểu hiện chỉnh trọng, nhưng lại gặp qua tại đặng nghề. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đem phong thư này giao cho Dương Tiểu Vân xem qua, sau đó mở ra ngụy tử y kia một phong. Phong thư này thảo luận đồ vật liền có thêm. Đầu tiên là đối Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hết lòng vì việc chung sự tình biểu thị ra phản giận. Cái này nói là Tô Mạch bọn hắn kia một chuyến từ Ngũ Vương tập trở về sự tình, lúc ấy qua vẻ sông về sau, liền gặp từ Lộc, biết có người đối hèn hưởng phổ lòng mang ý đồ xấu. Vì vậy, mặc dù hành kinh thiên võ thành, lại là không có lo lắng dừng lại, trực tiếp nên ngang rời đi. Kết quả dẫn đến vị này là Phượng Minh đại tiểu thư, hiển nhiên là có nhỏ tâm tình. Sau đó trong thư lời nói đều thuộc về chuyện nhà, liên quan tới Lạc Phượng Minh bên trong sự tình lại là nửa chữ cũng chưa từng nhắc lên. Hiển nhiên còn nhớ rõ cùng Tô Mạch trước đó những cái kia ước định. Tô Mạch nhìn hiểu ý cười một tiếng, cũng đem phong thư này giao cái Dương Tiểu Vân xem qua, lúc này mới đưa tay gọi gã sai vặt, để hắn lấy bút mực giấy nghiên. Thưa dịp này, Tô Mạch đối Hoàng Viễn nói ra: Đại Minh chủ bây giờ thân thể như thế nào?" "Ai, còn tính là an khang." Hoàng Viễn nghe vậy thở dài, nhìn Tô Mạch một chút, cười nói ra: "Tô tổng tiêu đầu không phải ngoại nhân, ta cũng liền cùng ngài nói rõ đi." chỉ cần cái này là vượng minh bên trong thế cục chưa từng triệt để hết thể đều kết thúc đại minh chủ là bế không vừa mắt tô mạch nhẹ nhàng gật đầu hơi trầm ngâm về sau lúc này mới nói ra đại minh chủ trong thư mời quay đầu liền mời hoàng đại quản gia thay hồi bẩm một tiếng nói tô mạch không ngày trước hướng đến nhà bái phòng được hoàng viễn nghe vậy lập tức cười ha ha một tiếng năm gần đây đại minh chủ vui vẻ nhất sự tình không ai qua được lạc hà thành bên trong gia tô tổng tiêu đầu dạng này hậu bối tốt tiệt đến ngày lời ấy lao nhân gia ông ta tất nhiên là hân hoan rất ta. lúc này ga sai đã đem bút mực đưa tới tô mạch một bên thuận miệng cùng hoàng viễn đàm thiếu một bên múa bút viết chỉ là đặt bút bất quá giải rác mấy lần, tô mạch liền đã buông xuống bút. hoàng viễn nhìn buồn mực, không biết lúc này tin làm sao đến mức đơn giản như vậy. tô mạch đem phong thư này giao cho dương tiểu vân, dương tiểu vân chỉ là nhìn thoáng qua, liền vấp một tiếng cười ra tiếng. ngươi liền không sợ nàng tự mình trở về tìm ngươi tính sổ sách? nàng hiện tại không hề tầm thường, chính là lạc phượng minh minh chủ một trong, càng là thiên võ thành phó thành chủ. há có thể nói đi cũng phải nói lại liền trở lại. tô mạch cười cười, làm cô bút mực về sau, đối hoàng viễn nói ra, hoàng đại quản gia muốn hay không nhìn qua. vậy cũng không được. hoàng viễn liên tục quát tay, tô tổng tiêu đầu cùng đại tiểu thư pm. Ta nếu là nhìn, đại tiểu thư ha có thể tha cho ta. Thôi được. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đem lá thư này thu nhập trong phong thư, làm tốt đóng kín, lúc này mới đưa cho Hoàng Viễn. Vậy làm phiền hoàng đại quản ra? Không dám không dám, như thế hoàng mộ trước hết cáo tử, trở về xin đợi Tô tổng tiêu đầu đại giá. Ta đưa ngài ra ngoài. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tự mình đem Hoàng Viễn đưa ra ngoài về sau, lúc này mới quay người trở về. "Tiểu Mạch, ngươi cảm thấy Mị Như Hàn muốn gặp ngươi, là muốn nói gì với ngươi?" Dương Tiểu Vân thấp giọng hỏi thăm. Xem chừng là muốn truyền đạt một cái thái độ. Tô Mạch cười cười, đến lúc đó liền biết "Mai đầu tiểu Vân tỷ, ngươi cùng ta cùng đi." "Được." Dương Tiểu Vân đáp ứng, chật lôi kéo Tô Mạch liền đi. Tô Mạch một mặt được vòng đi theo, tràn chọc ở giữa, liền đã đến Dương Tiểu Vân cửa gian phòng, khẽ vươn tay đem hắn đẩy vào trong phòng. Dương Tiểu Vân nhìn chung quanh, xác định không ai về sau, lúc này mới vào phòng. Cuối cùng vẫn không quên ngó giao rác ở bên ngoài nhìn nhìn, lần nữa xác định không người về sau đóng cửa lại, sau đó rơi xuống trước cửa. Vừa quay đầu lại liền thấy Tô Mạch mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem mình, một tay trên ngực, đẩy dây thần trương "Tiểu Vân tỷ, dưới ban ngày ban mặt, ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn đối ta" Dục hành bất quý, Trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 179, rời huyền chi diệu. Tiểu Vân tỷ, dưới ba ngày ban mặt, ngươi chẳng lẽ muốn đối ta dục hành bất quý? Tô Mạch trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem quỷ này lén lút túy dương tiểu Vân. Dương tiểu Vân nghe vậy ngược lại là hơi sững sờ, trong chú suy nghĩ một chút về sau nói ra: "Ta đối với ngươi có thể xem như dục hành bất quý sao? Đây không phải là danh chính ngôn thuận, tốt có đạo lý a." Tô Mạch suy nghĩ, cái này gặp qua gia trưởng, đúng là không giống. Nhưng là cũng không trở thành tiến triển thần tốc đến loại thời điểm này đi. Ngươi bất nói nhảm, đi theo ta. Dương Tiểu Vân lôi kéo Tô Mạch, liền đi tới đầu giường. Tô Mạch hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi nóng đội. Không đội không đội. Dương Tiểu Vân nói ra, luyện võ luôn luôn không thể gấp tại nhất thời. Luyện võ. Tô Mạch sửng sở, ngươi muốn đem gì huyền thần công truyền thụ cho ta? Làm sao ngươi biết? Dương Tiểu Vân càng sửng sở, cha nói với ngươi rồi. Không nói a. Cái này một đoán liền biết ta. Tô Mạch dở khóc dở cười, còn tưởng rằng ngươi đối ta mưu đồ làm loạn đâu, bạch kích động một trận. Ngươi, ngươi nói cái gì a? Dương Tiểu Vân lớn mắt trợn trắng, Tiểu Mạch thành thân trước đó, đừng vội tại loạn. Ta cho là người gấp, ta mới không vội đâu, phi. Dương Tiểu Vân gắt một cái, sau đó hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn chuyển cho ngươi Di Huyền Thần Công? Đoán chứ sao? Tô Mạch nói ra, đêm đó Dương Bà Bá chuyên môn đem ngươi kêu lên đi, đêm hôm khuya quắt không ngủ được, lén lén lút lút khẳng định là muốn dạy ngươi bản sự, miễn cho tương lai ta khi dậy ngươi. Đại thượng huyền Đình kinh ngươi đã sớm biết, Thương Long bắt Hoang Điểm Vân Thương lại càng không cần phải nói, Kinh Hồng Phân Quang Tay không thể hiện tại người trước, lây lây ngón tay, Dương Bà Bá duy nhất có thể dậy ngươi đồ vật, khẳng định chính là Di Huyền Thần Công. Còn phải dặn dò ngươi rời Huyền Thiên Cương Trừ Phi sống chết trước mắt tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Ngươi quả thực là thành tinh." Dương Tiểu Vân nhất thời im lặng, mặc dù biết Tô Mạch gặp gì biết ấy, bất quá phía bên mình vừa lên cái đầu, bên kia liền biết tất cả mọi chuyện. Cái này cũng vẫn có chút quá mức. Nàng kéo qua tô mạch tay. "Vậy ngươi học là không học?" Tô Mạch suy nghĩ một chút, Di Huyền Thần Công không hề tầm thường, ngươi nói trước đi đến ta nghe một lần, sau đó lại quyết định luyện là không luyện. Cũng tốt, ngươi nghe cho kỹ." Dù cho là tại gian phòng kia bên trong, Dương Tiểu Vân cũng là thấp giọng đọc lòng. Di Huyền Thần Công văn tự nội công càng không nhiều hơn chỉ có chỉ là 500 chữ, trong chốc lát, Dương Tiểu Vân liền đã niệm xong một lần. Tô Mạch hiện nay một thân võ công đã sớm xưa đâu bằng này, đối với võ học phía trên kiến thức cùng nhận biết cũng không phải thường nhân đủ khả năng tưởng tượng. Khẩu quyết lọt vào thai về sau, cũng đã rõ ràng trong lòng. Có chút trầm ngâm, Tô Mạch nhẹ gật đầu, Dương Bá bá lời nói không loa, Di Huyền Thần công quả nhiên không hề tầm thường. Chỉ bất quá, thiên hạ võ công tầm cường, nhưng lại không biết có phải hay không nói quá sự thật. Ừm. Dương Tiểu Vân cười hỏi, vậy ngươi luyện là không luyện? Luyện a. Tô Mạch xoay người lên giường, ngồi xếp bằng, hai ngón tay tại trước mặt nắm ở giữa. Nội lực đã dẫn động, thuần thế mà lên, đi đương nhiên đó là cái này Di Huyền Thần Công hành công lộ tuyến. Dương Tiểu Vân gặp này không tại nhiều nói, im lặng đứng trang nghiêm một bên, làm hộ pháp cho hắn. Lơ đang ở giữa, đương nhiên cảm giác có cương phong trận trận mà lên, vần quanh tại Tô mạch quanh thân ở giữa lưu chuyển. Dương Tiểu Vân sững sờ, vội vàng nhìn về phía Tô mạch, liền nghe đến có tiếng long ngâm từ Tô mạch toàn thân bên trong truyền ra, theo sát lấy nương theo mà ra lại là hồng trung đại lữ kinh người minh âm. Cái này biến cố để Dương Tiểu Vân nhất thời không hiểu, theo bản năng hơi khẩn lên. Nàng tu hành Di Huyền Thần Công, nhưng xa xa không có dạng này dị cảnh mà lúc này giờ phút này, tô mạch quanh thân ở giữa bỗng nhiên có nhiệt lưu khuyết tán mà lên, nhưng cẩn thận trải nghiệm, nhưng lại phát hiện cái này nóng rực chỉ là cho người cảm giác, không khí cũng không có rõ ràng biến hóa, chỉ có cảm giác bên trong. trên giường ngồi, phảng phất là một vòng kình thiên địa dương. tiếng long âm hồng trung đại lữ nương theo lấy rượu dương phổ chiếu ba huỳnh minh ở giữa, cuối cùng tựa hồ hỗn tạp là một thể. theo sát lấy hai tay của hắn hợp lại để ép, trong hai nghe được tất cả huỳnh minh quái dị chi tướng đều đã biến mất, duy chỉ có tô mạch mở hai mắt ra nhìn một chút hai tay của mình, tâm niệm vừa động ở giữa một trường nổi lên sử dụng rõ ràng là đại khai dương tán thủ, chỉ là một trường này, lôi cuốn nội lực không chỉ cực kỳ cứng mãnh, càng có liệt dương nóng rực, phản phất có kình thiên đại nhật trước mắt. Diệu Dương Tâm Quyết. Dương Hiểu Vân tự nhiên biết Tô Mạch tự thân sở hữu Dương Cương một mạch tâm pháp là cái gì, chỉ bất quá Tô Mạch dù cho là đại viên mãn cấp độ Diệu Dương Tâm Quyết, cũng sẽ không có như thế vì thế. Tô Mạch thu về bàn tay, nhẹ nhàng gật đầu, không chỉ là Diệu Dương Tâm Quyết, Di Huyền Thần Công nâng lên trong buồn môn công, đúng là không thể coi tưởng Cái môn này thần công, quả nhiên là có thiên hạ võ học tổng cương hương vị. Ta tự thân sở học, vô luận là nội ngoại kiếm tu, vẫn là thuần túy nội công, tổng cộng có 3 loại, lại là bằng vào cái môn này võ công, đem 3 cái này hỗn hợp duy nhất. Mặc dù bây giờ chỉ là sơ bộ hỗn hợp, nhưng cũng có thể thấy được phi phàm. Hỗn hợp vì một. Dương Tiểu Vân lấy làm kinh hãi, Di Huyền Thần công không phải chỉ có thể cổ vũ trong buồn môn tăng công lực mạnh nội lực sao? Tại sao có thể có như thế kỳ hiệu? Tô mạch lắc đầu, điểm này ta cũng không biết. Chỉ bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này Di Huyền Thần công xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Môn nội công này, tựa hồ còn có ý còn chưa hết chỗ. Vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi, ngươi tu đến trọng thứ mấy? Đệ ngũ trọng. Dương Tiểu Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, Di Huyền Thần Công chỉ có ngũ trọng, ngươi cái này trong chốc lát, vậy mà liền đã đến đỉnh phong. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, bất quá Tiểu Vân tỷ ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy, ta có thể nhanh như vậy tu hành đến đệ ngũ trọng, không phải là bởi vì tư chất cùng nội tính, mà là bởi vì ta nội công thâm hậu. Nội công đến ta cấp độ này, mặc kệ là võ công gì đến trong tay ta, tu hành tốc độ đều vượt xa người bình thường. Vậy cũng quá nhanh. Dương Tiểu Vân mím miệng, ta một đêm tu hành miễn cưỡng xem như nhập môn. Sau đó một đường trở về, mỗi lúc trời tối đều đang lén lén cố gắng, bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm muốn đột phá đệ nhất trọng, tự hỏi so với năm đó Tô Thúc Thúc cùng cha, đã nhanh không ít. "Ngươi vừa vẫn rất tốt, ngồi ở kia chỉ trong chốc lát liền đã đệ ngũ trọng. Ngươi hiện nay võ công, ta là càng ngày càng xem không hiểu. Thiên địa đại diệu quyết, coi là thật thần diệu như thế." Tô Mạch lúc trước vì ứng phó nàng, biên tạo một cái thiên địa đại diệu quyết võ công ra, nói là đến dị nhân truyền thụ. Dương Tiểu Vân đối với hắn, xưa nay đều sẽ ít mấy phần lòng nghi ngờ, dù cho là đến lúc này cũng chưa từng hoài nghi. Tô Mạch cười nói ra, Thiên địa đại diệu quyết có lẽ là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, chí ít ta không có cách nào đem cái này thiên địa đại diệu quyết độc thuộc lòng ra, cũng vô pháp sao chép ra. Mỗi khi có ý nghĩ như vậy lúc, trong óc cũng là giống tuyết. Lương trước nếu là không đến cảnh giới nhất định, muốn đem này công nói cùng người bên ngoài nghe, cũng là tuyệt đối không thể. Bất quá nga lĩnh ngộ mộ một chút võ công, tiểu Vân tỷ ngươi ngược lại là có thể nhìn một chút. Thân hành bất biến, ta đã học xong." Dương Tiểu Vân nói ra, "Chỉ là, chuyến này ngươi cùng kia thiên môn chủ giao thủ ở giữa, sử dụng lại là cái gì võ công? Đây là một môn hộ thể công phu, tên là Kim Trung Trảo." Tô Mạch đơn giản đem cái này Kim Trung Cháo khẩu quyết nói cho Dương Tiểu Vân nghe, Dương Tiểu Vân chỉ là nghe hai câu về sau, liền vội vàng lắc đầu. Không được không được, biện pháp này mặc dù lợi hại, nhưng lại không thích hợp ta. Tiểu Mạch mau mau im ngay, ta nếu là nghe vào tâm, ngược lại làm chễm lại Đại Thượng huyền Đỉnh Kinh Tu Hành, đây là ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Tô Mạch không nhịn được cười một tiếng, kéo qua Dương Tiểu Vân tay, Tiểu Vân tỷ ngươi có thể có phen này suy nghĩ, đã siêu việt không biết bao nhiêu người. Cái môn này Kim Trung Cháo công phu mặc dù lợi hại, nhưng là muốn tu thành cũng là muôn vàn khó khăn. Ta là lấy Thiên Địa Đại Diệu Quyết Thông Nộ Toàn Thiên, trực tiếp liền có công phu gia thân. Bằng không mà nói chỉ lần này một môn võ công liền đầy đủ ta dùng một đời đi tu hành như thế dương tiểu vân nhẹ gật đầu ngươi công phu này chỉ thích hợp chính ngươi bất quá ngươi nói di huyền thần công vẫn chưa thỏa mãn chẳng lẽ năm đó cha cùng tô thúc thúc sở học như cũ không phải toàn thiên cái này khó nói cực kỳ mặc dù nói chính là số lớn nhất đại đa số huyền môn chính tông công phu đều là lấy cửu trọng vì đỉnh phong nhưng mà lại cũng có một chút võ công cũng không này pháp di huyền thần công nào diệu khó dò trong đó sâu cạn ngược lại là rất khó nói điều này cũng đúng dương tiểu vân nhẹ gật đầu Tô Mạch suy nghĩ một chút, thì bỗng nhiên mở miệng nói ra: Kỳ thật, ta có khác môn võ công, dự định truyền thụ cho trong tiêu cục các đệ tử. Ừm, Dương Tiểu Vân xử sở, làm sao đống nhiên có truyền công chi niệm? Lúc không ta đợi a? Tô Mạch thở dài, Dương Ba Ba ngươi cũng nghe đến, những cái kia mưa gió mặc dù hiện nay chưa từng rơi xuống người ta trên đầu, nhưng mà đây chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Dương Ba Ba ý nghĩ quá lý tưởng hóa, kết quả sau cùng luôn luôn khó tránh khỏi không như ý muốn. Chúng ta tương lai đối thủ, nhưng xa xa không phải bình thường sơn giả đạo tặc đơn giản như vậy, càng không phải là Lạc Phượng Minh dạng này tổ chức một cái tam tuyệt môn thiên môn chủ liền đã có như thế võ công, ta thậm chí không dám tưởng tượng, bọn hắn phía sau những người kia lại là cái gì dạng cao thủ. Kỳ thực, những người này nếu như trực tiếp xuất hiện tại ngươi ta trước mặt, kia tạm thời cũng còn miễn. Bằng ta hiện nay võ công, mặc dù không dám nói vô địch thiên hạ, thế nhưng là chính diện đối đầu, ta cũng chưa chắc sợ ai tới. Chỉ lo lắng bọn hắn phía sau ra tay, thi triển một chút mục đích khó dò âm lưu. Thừa thực biến ảo, luôn luôn để cho người khó mà nắm lấy, càng là khó lòng phòng bị. Cho nên, ta chỉ cần để người bên cạnh, thật khả năng trở nên càng mạnh một chút, chờ mưa gió đến thời điểm chỉ ít sẽ không thổi liền chạy đánh liền điều sỉ Dương Tiểu Vân nghe xong hắn lời nói này về sau nhẹ gật đầu cho nên quá khứ ngươi không đi quản lạc Phượng Minh nhàn sự bây giờ lại cải biến chú ý chính là như thế Tô Mạch nhẹ gật đầu tốt ngươi có này niệm ta tự nhiên là ủng hộ ngươi Dương Tiểu Vân cười nói ra chỉ bất quá truyền công sự tình việc này lớn không thể khinh suất Tiểu Vân tỷ có ý nghĩ gì Tô Mạch hỏi Dương Tiểu Vân đang muốn nói chuyện nhưng mà nhìn Tô Mạch một chút về sau lại là nhướng mống mày việc này trong lòng ngươi sợ là đã có tính toán trước hiện nay hỏi ta ý nghĩ có phải hay không muốn nghe ta thiệt kiến? sau đó dêu cả ta, ta nào dám a? tô mạch lập tức kêu hoan, ta từ trước đến nay đều là nghe người nhất, mới là lạ. dương tiểu vân trợn nhìn tô mạch một chút, bất quá việc này đúng là không hề tầm thường, ta nghe nghe một chút liền tốt, dù sao ngươi vạn sự đều có chủ kiến của mình, nếu như cảm thấy ta nói không đúng, cứ việc dựa theo ý nghĩ của mình đến chính là. tiêu cục truyền công làm môn hạ đệ tử, cũng không phải là không có khơi giọng, chỉ bất quá truyền đệ tử cuối cùng đến có một cái thuyết pháp, xa xa không phải vào tiêu cục liền có tư cách thu hoạch được truyền thừa, chỉ cũng phải bái ngươi làm thầy, vào tới cửa dập đầu kính trả. Nửa điểm không được qua loa. Chúng ta bên này là Tử Dương tiêu cục, lấy Tử Dương làm tên, việc này ngươi còn phải trước cùng Tử Dương môn chào hỏi. Mặc dù võ công xa không phải Tử Dương môn một phái, nhưng mà thanh danh ở đây, cuối cùng không thể không hề cố kỵ. Chào hỏi về sau, nói rõ truyền thụ võ công có phải là hay không Tử Dương một mạch. Đúng vậy, Tử Dương môn nếu là cự tuyệt, ngươi liền không thể truyền thụ Tử Dương môn võ công. Còn nếu là Tử Dương môn đáp ứng, vậy thì là tất cả đều vui vẻ. Như truyền thụ cho không phải Tử Dương môn võ công, cùng Tử Dương môn phân trần rõ ràng, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản nhưng cuối cùng không thể lưu lại mực cớ miễn cho cùng tử dương môn ở giữa sinh ra khập khiễng tô mạch nghe đến đó liên tục gật đầu tiểu vân tỉ nói có lý ngoài ra ngươi nếu là thu đồ trước tiên cần phải nhìn nhiều đệ tử nhân phẩm chỉ cần cùng môn hạ cấp đem lời nói rõ nhắm người nhập môn mà không phải rộng truyền môn đồ miễn cho bởi vậy lên tranh chấp sư chọn đồ đồ cũng chọn sư việc này hai mái hiên tình nguyện nguyện ý dập đầu nhập môn không nguyện ý không truyền thụ hắn bỏ công hắn cũng nói không ra cái gì ngược lại có thể để môn hạ cấp vì tiêu cục nhiều hơn xuất lực tranh thủ có thể nhập ngươi môn tưởng dương tiểu vân nói đến đây dừng một chút mà khác Còn có một số chi tiết. Theo cái này Dương Tiểu Vân nên hay nói, trong đó các hạng môn đạo, các phương các mặt chi tiết, kia là biết gì nói nấy. Tô Mạch lúc này mới phát hiện, liền xem như muốn truyền thụ võ công, cũng không phải là đệ tử dập đầu kính trà liền xong việc. Tiêu cục trung pin là một cái nghề nghiệp mua bán, nếu là muốn truyền thụ cho các võ công, kia dù sao cũng phải có rất nhiều nói. Mà phương diện này, Tô Mạch hiểu biết cũng có chút phiến diện. Thật đúng là đến có Dương Tiểu Vân bên này giúp đỡ phụ chính một chút. Về sau lại dung hợp chính Tô Mạch ý nghĩ, hai người ai cũng không thể nghỉ ngơi, chọn vẹn thương lượng một cái buổi chiều, lúc này mới xem như đem chuyện này cho quyết định xuống tới. Tô Mạch dự định truyền thụ cho những này tiêu sư võ công, chính là Long Tượng bản như công. Hai người thương lượng về sau quyết định, chờ chuyến này đi qua Tử Dương môn về sau, liền bắt đầu truyền thụ cửa trong tiêu cục các võ công. Chỉ bất quá chỉ truyền thụ đệ nhất trọng, muốn tiếp tục thu hoạch được những công pháp khác khẩu quyết, liền phải chính thức bái sư, xem như Tô Mạch nhập môn đệ tử. Lời nói ở giữa, dần dần mặt trời lặn. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân bên này đang muốn có một kết thúc, liền nghe đến ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Đứng dậy, quá khứ mở cửa phòng ra, liền thấy một cái nha hoàn đội vàng tới. Nhìn thấy Tô Mạch về sau, nha hoàn kia đầu tiên là hơi đỏ mặt cũng không biết là nghĩ đến cái gì, sau đó thấp giọng nói ra, tổng tiêu đầu, phó tổng tiêu đầu, vị tiêu lưu đại gia trở về, phúc bá để cho ta tới gọi ngài nhóm hai vị một tiếng, nói là vị tiêu lưu đại gia mang về rất nhiều người. tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau một cái về sau, lúc này vội vàng đi ra ngoài, đi vào đỉnh tiền diễn võ trường, quả nhiên thấy được không ít người ngay tại đằng thiếu. tô mạch một chút do xét, liền đã nhìn minh mạch, nguyên lai like là lúc trước vạn hâm hiệu buôn hộ vệ đội những cái kia hỏa kế, lúc này nhìn thấy tô mạch bọn họ chạy tới về sau, nhau, nhau ôm quyền hành lễ, tô tổng tiêu đầu, dương phó tổng tiêu đầu, lưu mặc thì tiến lên một bước. Tổng Tiêu Đầu, thuộc hạ lần này đi ra ngoài tự tiện làm chủ một phen, còn xin Tổng Tiêu Đầu trách phạt." Ồ." Tô Mạch cười một tiếng, "Lưu Tiêu Đầu đây là làm cái gì chủ?" "Chuyến này trở lại là thả thành, vốn là muốn đi ông chủ cũ bên kia chính thức cáo biệt. Chuyện lúc trước ngài cũng biết, Thiên Dao môn bên trong một phen khó khăn chất trở, quả thực là không có thời gian xử lý những này việc vặt. Bây giờ đã trở về, cũng không thể như cũ tránh mà không thấy. Vừa vận đại trưởng quý cũng tại, ta liền đi chỗ của hắn đòi một ly trà uống, thuận tiện đem sự tình nói với hắn, từ đó cùng Vạn Hâm Hiệu buồn cũng coi là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay." Lưu Mặc nói ra, chỉ là không nghĩ tới, trở về cùng lão hỏa kế nhóm chào hỏi thời điểm, có không ít người vậy mà dự định đi theo ta cùng nhau gia nhập Tử Dương tiêu cục. Ta mặc dù nói với bọn hắn rõ ràng, ta chính là một cái tiêu đầu, mà lại hiện nay còn không có cưới ngựa nhậm trước đâu. Bọn hắn nếu là đi theo tới, tổng tiêu đầu có thu hay không còn tại hai chuyện. Nếu là thật lòng muốn gia nhập tiêu cục, để chính bọn hắn tìm tới. Kết quả đám tiểu tử này nói, bọn hắn ngược lại là muốn mình tới. Nhưng làm sao tổng tiêu đầu thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bọn hắn tới mấy lần, trong tiêu cục người cũng không dám làm chủ. Bây giờ đã ta đều đã thành tiêu đầu Vậy liền dứt khoát kéo bọn hắn một thành, đem bọn hắn tất cả đều mang tới, hy vọng tổng tiêu đầu có thể thưởng bọn hắn một miếng cơm ăn. Nói đến nước này, ta cũng liền đành phải tự tiện làm chủ, đem bọn hắn mang theo tới. Việc này chưa từng sớm cho thấy tổng tiêu đầu, khó tránh khỏi có đi quá giới hạn chi ngại, còn xin tổng tiêu đầu trách phạt. Ha ha ha ha. Tô Mạch cười ha ha, Vũ Vô Lưu mặc bả vai nói ra, Lưu Tiêu đầu sao lại nói như vậy? Từ Dương Tiêu cục bách Phế đại hưng, chính là muốn chiêu binh mãi mã thời điểm. Chỉ là, bây giờ Từ Dương Tiêu cục xem như mục tiêu công kích, tổng lo lắng sẽ có người vụng trộm đùa bỡn thủ đoạn, vì vậy chậm chạp không dám đánh mở lại môn. Ngươi nhận lấy những minh đệ này đều là cùng đi qua một chuyến ngũ phương tập. Bây giờ có thể đến ta cái này Tử Dương Tiêu Cục, nơi nào có không chào đón đạo lý? Bất quá ta lại là đã nói trước. Hắn nói đến đây, nhìn thoáng qua tại hộ vệ kia đội hỏa kế. Đám người này nghe nói như thế về sau, theo bản năng đứng thẳng lên xuống lưng, chờ lấy Tô Mạch phát biểu. Tô Mạch cười một tiếng, chư Vị có thể đến, Tô Mộ tự nhiên là mở rộng đại môn hoan nghênh. Chỉ là Tiêu Cục không thể so với hộ vệ đội. Tiêu Cục đi ra hồ, an chính là một ngũ mặt mũi cơm, quy cụ so với hộ vệ đội lại là muốn khắc nghiệt một chút. chư Vị gia nhập về sau, chỉ cần giữ nghiêm trong đó quý cụ nếu là có phạm, đừng trách tô mộ phát hạ giao trách nhiệm, không niệm tình xưa. đây là tự nhiên, đều nghe tổng tiêu đầu hiệu lệnh. tổng tiêu đầu đây là đã đáp ứng nhận lấy chúng ta sao? đám người này nghe tô mạch sau khi nói xong, lúc này vỗ bộ ngực cam đoan nhất định thủ quy củ. tô mạch gặp này lập tức cười ha ha một tiếng, tốt, nếu như thế, vậy sau này chính là một cái trong nồi ăn cơm hỏa kế. tới tới tới, tối nay vừa vặn đại yến, chúng ta không say không về. phúc bá bên này chuẩn bị một cái bữa chiều, nghe xong tô mạch lời này, lúc này liền đem cái bàn cho mang ra ngoài. như nước chảy thịt rượu dâng lên, mọi người ăn uống nửa ngày. Tô Mạch mới nhớ tới chân tiểu tiểu còn tại trong phòng đi ngủ. Đợi đến đem nàng kêu đi ra dừng lại ăn nhiều, quả thực là kinh điệu mọi người tại đây cái cảm. Sợ cô nương này ăn hư khởi, tiện tay bắt lấy người bên cạnh cũng hướng miệng bên trong nhét. Trùi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 180, cải biến. Một đêm đều vui mừng mà tán, lại mở mắt đã là ngày kế tiếp bình minh. Người luyện võ lên đều sớm, tảng sáng ở giữa, Tô Mạch đã đem tự thân võ công đều diễn luyện một phen. Mặc dù hắn đại đa số võ công đều là bằng vào hệ thống trực tiếp để cao tới được đỉnh phong nhưng mà Tử Dương môn võ công lại đến hắn một chút xíu tu hành Đại khai Dương tán thủ môn võ công này mặc dù nhìn qua không đáng chú ý lại là hắn ngày bình thường cùng người giao thủ dùng nhiều nhất một cái môn công phu này Đường Hoàng công chính ra tay có thể lưu lại chỗ trống vô luận là ngày bình thường cùng người giao thủ là bản vẫn là đạo trái giết địch đều rất không tệ. Tô Mạch trong ngày thường đối môn công phu này liền chưa từng lười biến qua sau đó lại đem Thiên Hồng vấn tâm kiếm diễn luyện một phen có chút tâm đắc lúc này mới đổi một bộ quần áo đi thư phòng xuyên qua đến thế giới này bây giờ đã là hai năm rưỡi có thừa Tô mạch thích nhất chính là cái này Tô Thiên Dương thư phòng. Bên trong tàng thư không ít, các cửa các loại đều có. Quá khứ Tô mạch cường điệu tìm kiếm chỉ là liên quan tới võ công cùng giang hồ kiến thức một loại, trong đó liền có Tô ra các vị tiền bối, hành tẩu giang hồ bán chép tay. Tay này chất bên trong liệt ra rất nhiều giang hồ quỷ tính, để nguyên bản đối cái này giang hồ chống dung Tô mạch có rất nhiều hiểu rõ. Chỉ là bây giờ lại nhìn thư phòng này, nhưng lại cảm thấy trong đó có lẽ còn có rất nhiều mình chưa từng vật phát hiện. Tô Thiên Dương kinh lịch không thể coi thường, từ hắn từ tử dương môn trở về về sau sở tác sở vi, hiển nhiên đều có nó mục đích tồn tại. Lại là không biết, thư phòng này bên trong phải chăng cũng có một chút hắn đã từng để lại đồ vật. Thầm nghĩ, rứt khoát liền vén tay áo, tại thư phòng này bên trong tìm kiếm. Cái này trên giang hồ rất nhiều người ta bên trong đều có mất thất, cái gì đế đèn bài trí một loại, không chừng liền có cơ quan. Tô Mạch quá khứ chưa hề hướng phương diện này suy nghĩ, lúc này lại là đem toàn bộ trong thư phòng đế đèn bình hoa tất cả đều vặn một vòng. Kết quả lại là không thu hoạch được gì. Ngươi tại cái này làm gì đâu? Người đeo hậu chuyện đến động tĩnh, vừa quay đầu lại liền gặp được Dương Tiểu Vân chính ngó giáo giác hướng bên trong nhìn. Phúc bá lấy người gọi ta an tâm, thuận thế để cho ta tới bảo ngươi trong phòng không gặp ngươi bóng người, ngươi chạy đến trong thư phòng làm cái gì tới? Tô Mạch đập chấn lưỡi, đem Dương Tiểu Vân kéo vào trong thư phòng, đem ý nghĩ của mình nói một lần. Ngươi nói, cha ta năm đó trước khi chết, thật không có suy nghĩ qua về sau sự tình sao? Ta mặc dù là không nên thân không sai, thế nhưng không đến mức để hắn nửa điểm tưởng niệm cũng không có chứ. Cái này. Dương Tiểu Vân theo bản năng kéo lạ sổ mạnh tay, Tô thúc thúc đại khái chỉ hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt còn sống, tựa như cùng cha đối ngươi ta kỳ vọng như vậy. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Coi như như thế, sau lưng sự tình cũng cuối cùng khó mà diễn tả bằng lời nếu như không như mong muốn, há có thể một điểm chuẩn bị ở sau cũng không có. xem hắn cuộc đời làm việc, cố nhiên là có ngây thơ một mặt, nhưng mà đi gây nên, lại là ít có xúc động thời điểm. hắn miêu đồ cái này vừa chết, như chỉ thế thôi, luôn cảm giác có chút quá loa. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu. bị ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy khả năng còn có nguy cơ. vậy chúng ta tìm xem nhìn. Tô Mạch nhẹ gật đầu, hai người liền tiếp tục tìm kiếm. vừa rồi Tô Mạch đã đem trong gian phòng đó bài trí, để đèn một loại tất cả đều động một lần, cũng không có thu hoạch gì bây giờ hai người dứt khoát đem trên giá sách sách, tất cả đều chuyển xuống dưới, dự định lần lượt xem xét một phen. chính ngay viết sách đâu, phúc bá liền đi tiền đến. vừa nhìn thấy hai người chui sách đóng, lập tức dở khóc dở cười. thiếu gia, vân tiểu thư, ta nói các ngươi làm sao không gặp người đâu? nay làm sao đống nhiên ở giữa có hào hứng chạy tới xem sách? tô mạch đông nhiên ngẩng đầu nhìn phúc bá một chút, hơi sương sờ, sau đó vô vui chán của mình, hồ đồ rồi không phải. dương tiểu vân cũng là bừng tỉnh đại ngộ đặt vào có sẵn người biết chuyện không hỏi, hai chúng ta đây là tại làm gì đâu? a, phúc bá một mặt mơ hồ nhìn một chút hai người, đây là thế nào? Phúc Bá, Tô Mạch suy nghĩ một chút nói ra, cha ta năm đó một lần cuối cùng đi Tử Dương môn sự tỉnh, ngài biết à? Tử Dương môn, Phúc Bá suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, đó là đương nhiên nhớ kỹ, mặc dù là nhiều năm nguyệt sự tình, bất quá kia một chuyến trở về về sau, lão gia giàu dĩ không vui thời gian thật dài đâu. Phúc Bá còn nhớ đến, vậy sẽ cha ta trở về về sau, đã có làm hay không chuyện kỳ quái gì, hay là có cái gì khác thường chỗ sao? Tô Mạch liền vội vãn hỏi, vậy nhưng nhiều lắm, Phúc Bá buồn cười nói ra, các ngươi hôm nay làm sao lại đối với mấy cái này chuyện cũ năm xưa cảm thấy hứng thú? Tô Mạch thở dài chỉ là đột nhiên cảm giác được, thân là con của người, đối với mình phụ thân rồi giải thật sự là quá ít. như thế, phúc bá nhẹ gật đầu, dù sao thiếu gia ngài quá khứ không quá giống dạng, bất quá không quan hệ, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. bây giờ thiếu gia anh hùng tam minh, cái này giữa đường lắng dịu, vẫn luôn đang nói ngài thoát thai hoàn cốt đâu. còn có không ít người đều muốn cho con của mình có thể gia nhập tử dương tiêu cục, đáng tiếc thiếu gia chưa từng quảng nạp môn đồ, bằng không chúng ta tử dương tiêu cục sợ là muốn bảy biện gia tổ tông cũng chưa từng từng có dầm đâu. đường muốn từng bước một đi, cơm đến từng miếng từng miếng một mà ăn, từ từ sẽ đến, chớ có sốt ruột. Tô Mạch nhẫn mại tính tình cười nói, thiếu gia nói có lý. Phúc Bá nhẹ gật đầu, bất quá muốn nói đến Lão gia năm đó trở về về sau, ta hiện tại cũng còn nhớ rõ một vài thứ. Ở trước đó, Dương Dịch chi thế nhưng là mỗi ngày đến Tử Dương Tiêu cục làm tiền. Nhưng là từ sau lúc đó, không biết vì sao hai người liền xảy ra tranh chấp. Sau đó Dương Dịch chi tới liền thiếu đi. Tranh chấp? Tô Mạch như có điều suy nghĩ, trừ cái đó ra đâu? A, đúng, lúc ấy Lão gia trên giang hồ thế nhưng là có không ít bằng hữu, còn có một vị cô nương dáng dấp thế nhưng là thật xinh đẹp, mẹ ngươi năm đó một mực cùng với nàng tỷ muội tương xứng. Tựa hồ là đối lão gia có chút cố ý. Mẫu thân ngươi thế, nhưng là không chỉ một lần khuyên qua cha ngươi, muốn cho con gái người ta vào Tô gia môn tưởng. Đáng tiếc, lão gia là cái du mục đầu, luôn luôn có hai như điệp. Một lần kia Tử Tử Dương môn trở về về sau, lão gia càng đem con gái người ta cho đuổi đi. Lão đầu tử đến nay còn nhớ rõ, cô nương kia áo đỏ đồng bền bộ dáng, quả thực không giống như là phàm trần bên trong người a. Đương nhiên, thiếu gia mẫu thân cũng là thiên tiên hóa nhân, đều là xứng với lão gia cô gái ta. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, còn gì nữa không? Ừm. Phúc Bá suy nghĩ một chút, lại bắt đầu từ nhỏ sự tình nói lên. Trong ngày thường ăn ở một loại, cũng không có cái gì khẩn yếu, theo tới đều không sai biệt nhiều. Càng nhiều chi tiết phô diện, Phúc Bá tuổi tác cuối cùng lớn, nhưng cũng nghĩ không ra. Linh linh vái toái, toái giảng không ít, đáng tiếc đều không có cái gì đáng giá để ý địa phương. Cuối cùng Tô Mạch lập đi lặp lại truy vấn phía dưới, Phúc Bá bỗng nhiên vô đuổi. Ai u? Nói lên nhắc cổ quái địa phương, thật là có một tiết. Kêu một chuyến thiếu gia trở về về sau, đem phòng ngủ cho cải biến. Cải biến? Tô Mạch sững sở như thế nào cải biến? Cụ thể như thế nào, ta cũng nhớ không được chỉ biết là đoạn thời gian kia lão gia lén lút làm rất nhiều gạch nói một loại chuyện vào trong phòng vào ban ngày hết thể như thường ban đêm xua tán đi hạ nhân về sau đóng cửa lại đến liền đinh đinh đang đang cái này liên tiếp kéo dài trọn vẹn mấy tháng lâu chỉ bất quá bên trong tưởng tình như thế nào ta cũng không biết đoạn thời gian kia ta vẫn luôn bị lão gia gọi tới giữ cửa hộ không để cho người khác tới quấy rầy cho nên ta mới nhớ kỹ có chuyện như thế chỉ là về sau lão gia cũng không có đề cập việc này ta cũng không có hỏi nhiều phúc bá cười cười nói ra ta hầu hạ các ngươi tô gia đời thứ ba cái nào ngẫu nhiên đều có chút thần thần bí bí hỏi nhiều ngược lại chưa hoàn trách, tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau một cái, không để ý phúc bá câu nói sau cùng kia, chỉ là hỏi, cha ta ra phòng, chính là hắn cho tới này phòng ngủ sao? đúng, phúc bá nhẹ gật đầu nói ra, lão gia đi về sau, căn phòng kia cũng liền rông xuống tới. nói đến, thiếu gia ngài quay đầu thành ra về sau, có phải hay không đem đến đầu kia đi a? kia dù sao cũng là nhà chính chỗ, nên để ngài đến ở, cái này ngược lại không gấp tại nhất thời. tô mạch nhẹ gật đầu, thuận thế hỏi, phúc bá, những năm gần đây, có người hay không tìm hiểu qua những chuyện này? phúc bá nhìn thoáng qua dương tiểu vân, dương dịch chi hỏi qua. Bất quá từ khi năm đó kia một trận tranh chấp về sau, hắn liền không thế nào tới cửa. Lão đầu ta cái này đầu óc có đôi khi cũng dễ dàng quên sự tình, trung quy là tuổi tác lớn. Mà lại hắn liền xem như hỏi, nga cũng không muốn nói với hắn. Tô Mạch nhất thời không nói gì, khẽ gật đầu một cái. Vậy thì tốt, Phúc Bá, hôm nay ngài nói với ta lời nói, cũng nhớ lấy đừng nói cho người bên ngoài. Vậy ta để ý tới. Phúc Bá liên tục gật đầu, Phúc Bá cái miệng này a, là nhất kiên cố. Tốt, thiếu gia cùng Vân tiểu thư nhanh đi ăn cơm đi. Một hồi đồ ăn đều lạnh. Bên này ngài đặt vào là được, ta tới thu thập. Cũng tốt. Vậy liền vất vả Phúc Bá. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cùng Dương Tiểu Vân cùng đi ra khỏi thư phòng. Chỉ là ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía vậy sẽ một quyển sách bạn cầm lấy, đặt ở trên giá sách sắp xếp cẩn thận Phúc Bá lúc, Tô Mạch trong con ngươi lóe lên một vòng vẻ suy tư. Thế nào? Dương Tiểu Vân thấp giọng mở miệng. Tô Mạch lắc đầu, đi trước ăn cơm đi, sau đó chúng ta đi xem một chút. Năm đó hắn đến cùng trong phòng, làm cái quỷ gì? Được. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, bây giờ xem ra, ngươi ý nghĩ quả nhiên không sai, Tô thúc thúc năm đó thật đúng là lưu lại một vài thứ. Chỉ là không nghĩ tới, Phúc Bá miệng vậy mà như thế nghiêm. Qua nhiều năm như vậy, quả thực là một tiên nửa điểm cũng không từng cùng ngài tiết lộ qua. Phúc Bá là hầu hạ Tô gia đời thứ ba lão nhân. Tô Mạch cười nói ra, trong nhà này nhà bên ngoài sự tình, có rất ít có thể giấu giếm được hắn. Hắn nếu là miệng không nghiêm, Tô gia tại cái này lạc Hà Thành bên trong, đều không có bí mật gì để nói. Điều này cũng đúng. Dương Tiểu Vân bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi nói đến cái này, ta ngược lại thật ra nhớ tới, chúng ta thành nội có một cái hứa ra, năm đó cũng bởi vì một cái nha hoàn miệng không nghiêm, chuyển ra ngôn ngữ, nói chủ gia vất vả cẩn cù, đến ba canh mà không đớt, nhất thời dẫn mỉm cười đạm. Việc này ta biết. Tô Mạch liên tục cất đầu, đây không phải là năm sau hứa ra liền ôm một cái mập mạp tiểu tử, lấy cái nũ danh là hứa ba canh sao? Ha ha, cha hắn đối với danh tự này, thế nhưng là có chút tự đắc đâu. Tuổi già trí chưa già, thấy tới ba canh mà không nấc, tự nhiên là có hắn đắc ý chỗ. Ừm, Dương Tiểu Vân suy nghĩ một chút, đây là chuyện rất đáng giá cao hứng sao? Chờ về sau ngươi liền đã hiểu. Vì cái gì hiện tại không hiểu, hiện tại đây không phải còn không có thành thân, ngươi lại không kịp tại loạn. Ai nha, ngươi còn nói cái này? Dương Tiểu Vân nắm lấy Tô Mạch cánh tay, liền lén lén bấm một cái. Mặc dù là bấm không nổi. Tô Mạch cũng nửa điểm đều không cảm thấy đau, nhưng là cái này một câu nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ tức giận chơi liều, lại là biểu hiện rõ ràng. Mà Tô Mạch thì là minh Mạch, mặc ngươi cái gì tư thế thiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. Thật đến thời điểm nên thẹn thùng như thường thẹn thùng. Hai người đàm tiếu ở giữa, đi vào phòng trước. Trên diễn võ trường, các ngày tại thao luyện, Gen luyện khí lực, khổ luyện nhà mình võ học. Phương diện này là nửa điểm cũng không thể bông lỏng. Áp tiêu đi ra hồ, ai biết lúc nào liền sẽ gặp được hung hiểm. khinh thường chủ quan, chậm võ học tiến cảnh, không chừng đến lúc đó liền sẽ chết thảm ra hồ. Chỉ bất quá hôm nay đại gia hỏa một bên luyện, một bên cũng có chút không được tự nhiên, bởi vì nhiều một cái tiểu con chúng. Triêu Đệ ngồi tại trên bậc thang, cầm trong tay một cái mặt trắng Momo, mô Momo mô. Mô mô từ đó một đao tách ra hai nửa, kèm một chút thịt đình cùng mặn cụ cải làm. Đây đối với Triêu Đệ tới nói, đã là quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ mỹ thực. Thịt đỉnh cùng mặn cụ cải làm thì cũng thôi đi, mấu chốt là cái này mặt trắng Momo quá mức khó được. Đổi ngày thường, đã sớm đến ăn liếm miệng xóa lơi, nhưng hiện nay nàng lại là một ngụm cũng không núc cầm trong tay Momo nhìn trước mắt một đám nam nam lựa lựa tại chỗ thao luyện diễn võ, chỉ cảm thấy một đôi mắt đều không rút ra được nhìn cái nào đều cảm thấy thật là lợi hại nhất là một chút nữ tiêu sư hoặc là đơn đau bay múa hoặc là thương gia như rồng càng là nhìn ngẩn người mê mẩn tô mạch cùng dương tiểu vân tới thời điểm khi thấy một màn này liếc nhau một cái nhẹ nhàng cười một tiếng dương tiểu vân ghé vào chiêu đệ bên người ngồi xuống chiêu đệ giật mình thấy là dương tiểu vân về sau vội vàng dùng sở sở che mắt nói ra nhỏ tiểu vân tỉ tỉ ta ta không có học trộm võ công ngài ngài đừng đánh ta có được hay không ngươi còn biết học trộm võ công dương tiểu vân ngược lại là hơi kinh ngạc từ nơi nào nghe được nghe cha nói chiêu đệ thấp giọng nói ra, nói là cùng thôn, có một cái đại ca, năm đó vào thành bán đồ ăn, thấy được một chút mang theo đội đao đội kiếm người ra hồ. trong lòng cảm thấy hảo hảo hâm mộ. vừa lúc huyện thành kia bên trong liền có võ quán. hắn vốn định bán đồ ăn, tích lũy tích lũy tiền, sau đó cũng đi cùng học võ. kết quả nghe ngóng về sau biết, hắn tuổi tác quá lớn, võ quán là không thu. hắn không quá chịu phục, liền lén lút chạy tới võ quán hậu viện, trèo tường túi đầu muốn nhìn bọn hắn luyện thế nào. kết quả là bị người phát hiện, nói hắn học trộm võ công, là xấu giang hồ tối kỵ, muốn phê hắn võ công. kết quả phát hiện hắn sẽ không liên có người nói muốn tìm đoạn gân tay của hắn gân chân về sau vẫn là kia võ quán quán chủ nói hắn không phải người trên giang hồ không đáng như thế khắc nghiệt đánh một trận để hắn nhớ lâu liền tốt việc này đối với chiêu đệ tôi nói Hiển nhiên ký ức sâu hơn lúc này nói đến lại là một điểm nói lấp đều không có mà từ nàng bị tô mạch cùng dương tiểu vân cứu về sau thời gian dài như vậy đến nay đây là lần thứ nhất nói nhiều như vậy nói tô mạch lúc này cười cười học trộm võ công đúng là giang hồ tối kỵ mặc kệ là võ quán vẫn là giang hồ muốn phái đều coi đây là lập thân gốc dễ đúng là dung không được người bên ngoài nhìn lén tô thúc thúc Nghe Tô Mạch nói như vậy, Chiêu Lệ lập tức càng sợ hơn. Tô Mạch lập tức khẽ miệng giật một cái, ngươi học trộm võ công của bọn hắn, đúng là nên đánh. Chiêu Lệ nghe vậy, lập tức vành mắt bỏ bừng, cố nén không khóc. Ngươi đừng dọa hù nàng. Dương Thiệu Vân chợt nhìn Tô Mạch một chút, đem Chiêu Lệ kéo vào trong lực. "Tốt Chiêu Lệ, đừng sợ, ngươi Tô thúc thúc lửa gần ngươi." Tâm hắn địa nhất là lương thiện, vì cứu ngươi tính mạng, 3 ba ngày ban đêm cơ hồ không ngủ không nghỉ, hầu ngươi Tô Mạch không tổn hại, lúc này mới đưa ngươi cứu được trở về. "Ừm." Chiêu Lệ nhẹ gật đầu, "Cho nên, Tô thúc thúc nếu vì ta học trộm võ công sự tình, đánh ta." "Ta, ta cũng không khóc." còn không khóc, tô mạch là dở khóc dở cười, đưa tay tại chiêu đệ trên chán phủi đi hai thanh, ăn cơm thật ngon, muốn học bản lãnh, quay đầu để ngươi tiểu vân tỉ tỉ dạy ngươi hai tay. thật sao? chiêu đệ đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía dương tiểu vân, dương tiểu vân sững sốt một chút, bỗng nhiên cười nói, tiểu mạch, nếu không ngươi trực tiếp thu một cái khai sơn đại đệ tử, ừm, tô mạch nhìn một chút chiêu đệ, có chút trầm ngâm, cũng là không phải không được, bất quá ngươi cái này khai sơn đại đệ tử vừa ra tới, ta không dạy điểm công phu thật thật đúng là không được, nhưng vấn đề là, ta cái này một thân sở học đều không thích hợp nữ tử tu hành, mắt khác nếu là được chân truyền, tương lai khó tránh khỏi hành tẩu giang hồ. chiêu đệ bây giờ tuổi tác còn nhỏ, việc này chưa hẳn cùng với nàng nghĩ đồng dạng. điều này cũng đúng. dương tiểu vân thở dài, ta này lại ngược lại là có thể lý giải một vài thứ. nhất đại một đời truyền thừa, trung quy là hy vọng đời kế tiếp người có thể qua hỉ nhà can bình liền tốt. đáng tiếc, luôn luôn không như mong muốn. tô mạch lắc đầu, ăn cơm trước, chiêu đệ cũng chớ có xuất ruột, chờ ta suy nghĩ một chút về sau lại nói có chuyện hay không người võ công. chiêu đệ liên tục gật đầu, dương tiểu vân thuận thế thì đưa nàng bế lên, liền muốn đi vào bên trong. lại tại lúc này tiến bước chân vội vàng mà lên, người tới hiển nhiên lại hoảng vội vội. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái gã sai vật vội vội vàng vàng chạy đi vào. vượt qua diễn võ trường về sau, lại ngẩng đầu liền thấy Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân. hơi sưng sờ, lại làm muốn nói lại thôi. Tô Mạch chân mày hơi nhíu lại, có lời cứ nói, hoảng hoảng trương trương thành bộ dáng gì? là, Tổng tiêu đầu. cửa, ngoài cửa có người cầu kiến, nói là Thiết huyết Tiêu cục trương tiêu đầu. kia gã sai vật đập nói lắp ba nói đến đây, nhìn Dương Tiểu Vân một chút, lúc này mới nói ra. hắn, hắn mang đến tin tức, nói là. Hạo Nhiên Thư Viện có người đến đây thông tri Dương Tổng Tiêu đầu tại Hạo Nhiên Thư Viện bên trong làm người làm hại. Tô Mạch đột nhiên nhìn về phía Dương Tiểu Vân, Dương Tiểu Vân phản ứng hơi chậm một nhịp, lúc này mới sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn hỏi: Ngươi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Kia gã sai vật đem đầu thấp trầm hơn, thấp giọng nói ra: Hạo Nhiên Thư Viện người nói Dương Tổng Tiêu đầu làm người làm hại. Thi thể bây giờ còn tại Hạo Nhiên Thư Viện bên trong, xin mời Phó Tổng Tiêu đầu tiến về, tiến về xử lý hậu sự. Luân hồi chín kiếp trở về thời lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Trước 181, tâm tư người biến. Dương Tiểu Vân diễn kỹ vẫn là ổn lai, mặc dù lúc bắt đầu hơi chậm nửa nhịp. Nhưng lần này lại nghe nói như thế về sau, cả người lại như là cho váng, muốn đi lên phía trước hai bước, nhưng mà bước chân một cái lào đảo, lo sợ không yên đưa tay bắt lấy Tô Mạch. Lại quay đầu nhìn qua, kia đầy mắt ở giữa mở mịt luống cuống, để Tô Mạch đều suýt nữa tin là thật. "Nhỏ, Tiểu Mạch, cha, cha." Tô Mạch hít một hơi thật sâu, ấn ở Dương Tiểu Vân tay, nhìn về phía kia gã sai vật người ở nơi nào? Ngay tại ngoài cửa. Gã sai vật đem lại sự sau khi nói xong, nói chuyện cũng trôi chảy. Chúng ta đi. Tô Mạch lôi kéo Dương Tiểu Vân liền hướng bên ngoài đi, Dương Tiểu Vân đi hai bước, mới hồi phục tinh thần lại, đem Chiêu Đệ buông xuống, miễn Cương cười một tiếng. "Ngươi, ngươi đi trước ăn cơm." Chiêu Đệ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ, chỉ có thể đứng tại tại chỗ, yên lặng nhìn xem Tô Mạch mang theo Dương Tiểu Vân rời đi. Đi vào cửa chính, quả nhiên là Trương Tiêu đầu đứng ở chỗ này. Nhìn thấy Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân về sau, liền vội vàng tiến lên hai bước. "Tô tổng Tiêu đầu, Thiếu tổng Tiêu đầu." Trong lúc nói chuyện, không khỏi nhìn nhiều Dương Tiểu Vân hai mắt, trong lòng không khỏi thở dài, đến cùng là cha con tình vô luận là có dạng gì ngăn cách xuất hiện loại đại sự này, dương tiểu vân trung quy là không cách nào giữ vững tỉnh táo. chỉ hy vọng chuyện này đừng cho thiếu tổng tiêu đầu không gượng dậy nổi mới tốt. tô mạch đi đầu mở miệng, hạo nhiên thư viện người đâu? ngay tại thiết huyết tiêu cục bên trong đã đến mấy ngày, chỉ là thiếu tổng tiêu đầu vậy sẽ chưa trở về, chúng ta cố nhiên lo lắng, cũng không dám vận động. trương tiêu đầu vội vàng mở miệng, mang bọn ta đi gặp hắn. tô mạch trầm giọng nói, mời. trương tiêu đầu cũng không có dư thừa ngôn ngữ, đi đầu dẫn đường. sau lưng lưu mặc mấy người cũng đi theo ra ngoài, chân tiểu tiểu càng là một ngựa đi đầu. tô mạch quay đầu nhìn đám người một chút đều lưu tại tiêu cục bên trong, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Mặc phó Hàn Nguyên mấy người hai mặt nhìn nhau, hai tay ôm quyền. Cần tuân tổng tiêu đầu hiệu lệnh. Tiêu đại đưa ra, nếu như muốn đánh nhau, nhớ ký gọi ta một tiếng." Trần Tiểu Tiểu ở mồm nói. Tô Mạch nhất thời im lặng, cái này cũng không biết là ai bảo. Khoát tay áo, dẫn Dương Tiểu Vân đi theo Trương Tiêu đầu sau lưng. Trên đường đi, Trương Tiêu đầu đem sự tình như thế như vậy nói một lần. Cũng Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hiểu biết không khác chút nào. Hiển nhiên sau đó sự tình, đúng là dựa theo Dương Dịch chi tính toán hoạch như vậy diễn dịch. Mà tới được thiết huyết tiêu cục về sau, liền thấy có mấy cái hạo nhiên thư viện thư sinh đứng ở nơi đó, có chút đứng ngồi không yên. Dương Tiểu Vân sắc mặt tái xanh nhìn xem bọn hắn. Cha ta hắn. Hắn hiện tại nơi nào? Dương đại tiểu thư. Mấy cái thư sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Người cuối cùng tiến lên một bước, thở dài nói ra. Dương đại tiểu thư còn xin bất đau buồn đi. Việc này chuyện đột nhiên xảy ra, thư viện bên trong loại bỏ mấy ngày về sau. Lúc này mới nhớ tới lấy người chạy tới lạc Hà Thành tới báo tin. Bây giờ Dương tổng tiêu đầu thi thể, còn tại thư viện bên trong cất giữ. Chỉ là, chỉ là. Mấy người sau khi nói đến đây có chút do dự, cuối cùng người kia vẫn là mở miệng nói ra. Ra môn bất hạnh, thư viện bên trong loại bỏ mấy ngày về sau, cuối cùng là xác định. Như Hại Dương tổng tiêu đầu hung thủ, chính là chính là Lưu Vân phó viện thủ. Lưu Vân thúc thúc. Dương Tiểu Vân đầy mặt vẻ kinh ngạc, cái này, đây là vì sao a? Lưu Vân thúc thúc theo cha ta tương giao 20 năm, hắn, hắn đến cùng có lý do gì mưu hại cha ta? Các ngươi, các ngươi coi là thật điều tra rõ ràng sao? Điều tra rõ ràng, Dương tổng tiêu đầu là trúng độc mà chết, ngày đó, ngày đó hai vị đã từng đến thăm Hạo nhiên thư viện. Mà ngày đó Dương tổng tiêu đầu đều không có hạt cơm nào vào bụng. Mãi cho đến ban đêm, mới có Lưu Vân phó viện thủ dẫn theo thịt rượu đi xem hắn. Điểm này, có thiết huyết tiêu cục chư vị các có thể làm chứng. Mặt khác, một đêm này về sau Lưu Vân phó viện thủ không biết tung tích. Hai bên kết hợp về sau, không khó làm ra phán đoán, cho dù không phải Lưu Vân phó viện thủ hạ thủ, cũng tất nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lúc này, viện thủ cũng đã phái người đổi bắt Lưu Vân. Đúng rồi, chúng ta đến đây nơi đây báo tin trước đó, viện thủ đã từng viết qua một phong thư, để cho ta chuyển giao hai vị. Hắn nói đến đây, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Tô Mạch tiện tay nhận lấy dung tay một cái mở phong thư đem bên trong thư tín lấy ra đọc nhanh như gió ở giữa đều đã xem hết lúc này mới giao cho dương tiểu vân phong thư này chủ yếu là viện thủ đối với việc này một chút điều tra trải qua cùng biểu thị dù cho là chân trời góc biển cũng sẽ bắt được cái này lưu vân thư sinh cho tô mạch cùng dương tiểu vân một cái công đạo dương tiểu vân gắt gao đi xem phong thư này tự hồ hận không thể đem trong thư này mỗi một chữ tất cả đều móc ra đồng dạng sau một hồi lâu nàng vừa rồi hít một hơi thật sâu dường mắt nhìn về phía đối diện hạo nhiên thư viện đệ tử miễn cưỡng nhẹ gật đầu nói ra làm phiền chư vị đến đây cho ta biết chờ việc này việc này Ta đã biết tất, ít ngày nữa liền sẽ tiến về đón về giá phụ thi thể. "Con xin, con xin mấy vị làm sơ nghỉ ngơi, tha thứ. Tha thứ tại hạ xin lỗi, không đi cùng được." Cầm đầu thư sinh kia vội vàng ôn quyền nói ra, "Dương đại tiểu thư chúng ta này đến chỉ là báo tin, bây giờ đã thông tri ngài, chúng ta lẽ ra trở về." "Mời mấy vị làm sơ nghỉ ngơi." Dương Tiểu Vân từng chữ nói ra mở miệng. Mấy người hai mặt nhìn nhau một trận, chung quy là thở dài, "Vậy liền. Vậy liền khách theo chủ là xong." Mấy người bọn hắn sợ dĩ suốt ruột rời đi, thật cũng không khác. Giết Dương Dịch chi chính là Lưu Vân thư sinh. Dương Tiểu Vân bỗng nhiên mất cha, cái này đã kích cực lớn phía dưới. Vạn Nhất cảm thấy là bọn hắn hạo nhiên thư viện liên thủ hợp như hại Dương Dịch Chi tính mệnh. Quay đầu lại đem bọn hắn giết đi. Thế điện lao dương trên trời có linh tiên vậy, nhưng như thế nào cho phải? Nhưng hiện nay Dương Tiểu Vân không cho, bọn hắn cũng có thể lý giải. Nay lại công phu đầu óc của nàng tất nhiên vô cùng hỗn loạn, mà Dương Dịch Chi chết cùng hạo nhiên thư viện lại có cực lớn quan hệ. Cái này để bọn hắn rời đi, ngược lại không thích hợp. Không thể làm gì phía dưới, cũng chỉ đành nghe theo phân phó. Tiểu Mạch, người đi theo ta. Dương Tiểu Vân nói chuyện, lôi kéo tô Mạch liền hướng hậu viện đi. Chư lý hai vị tiêu đầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó an bài mấy vị này hạo nhiên thư viện cao đồ tạm thời trở về gian phòng của bọn hắn nghỉ ngơi. Hậu viện, đình nghỉ mát bên trong. Dương Tiểu Vân vẫy tay một cái để người chung quanh tất cả đều lui ra. Lại nhìn một chút Tô Mạch, Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, nàng lúc này mới thở dài ra một hơi, có chút khẩn trương mà hỏi: "Thế nào? Ta vừa rồi biểu hiện có vấn đề hay không? Có thể hay không rõ gì ra sơ hở gì?" Trình thể tới nói, cảm xúc là rất sung mãn, lời kịch cùng biểu lộ cũng rất đúng chỗ. Lâm Tràng Phát Huy có thể có biểu hiện như vậy, đã tốt vô cùng. Duy chỉ có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi một chút, hơi có như vậy ném một cái rất dùng sức quá mạnh. Bất quá tổng thể tới nói vấn đề không lớn. Tô Mạch lấy ra kiếp trước xem tivi song kịch về sau, nhấc lên bàn phím liền chỉ điểm Giang Sơn giọng điệu đưa cho một fan lời bình. Dương Tiểu Vân nghẹn họng nhìn chân chối, nàng bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tô Mạch cái này quả nhiên là há mồm liền đến a. Cho Tô Mạch lời này quấy giày một cái, Dương Tiểu Vân đều quên mình tiếp xuống nên tâm tình gì, suy nghĩ một chút mới hỏi. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Ngồi xuống trước. Tô Mạch để Dương Tiểu Vân ngồi xuống, sau đó ngồi ở bên cạnh nàng đưa tay đưa nàng kéo vào trong lực. Dương Tiểu Vân hơi đỏ mặt, Tiểu Mạch, ngươi, ngươi có phải hay không? Cô ý a. Ừm. Tô Mạch sững sờ. Tiểu Vân tỉ lời này từ đâu mà đến? Không có. Dương Tiểu Vân suy nghĩ một chút, hung hăng lắc đầu, lại dùng sức ôm ốm, ốm Tô Mạch. Là một vừa mới mất cha nữ tử, trong lòng cảm giác không có dựa vào, chỉ có thể dựa vào vị hôn phu của mình thế. Dù cho là, dù cho là ôm một cái, tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại đúng hay không? Không sai. Tô Mạch liên tục gật đầu. Ngươi một mực phát tiết mình tâm tình bị thương, hết thể có ta liền tốt vậy ta cũng không thể hoàn toàn không có ý nghĩ của mình. Dương Tiểu Vân nói ra, bất quá, chúng ta cũng không thể thật lại đi một chuyến hạo nhiên thư viện A. Nô đạo yêu người bên kia nhiều thế chúng, nhất thời bán hội hẳn là cũng về không được. Nếu không chúng ta đi nên đo lấy, lương trước cũng không tất, nô đạo yêu trước khi đi vậy sẽ nói qua, để chúng ta tại cái này lạc hà thành chờ khoảng đợi, nhưng là chờ đợi không thể không có chút nào lý do. Xem chừng hắn sẽ người đưa tin tới. Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, kể từ đó, người ta ở chỗ này chờ là được rồi, chỉ là trong mấy ngày nay Tiểu Vân tỷ sợ là trải qua không dễ dàng lắm. Không sao, diễn kịch mà thôi ta đã xe nhẹ đường quen, đạo này có thể nghiên cứu sâu, hành tẩu giang hồ thật là rất có tất yếu. Tô Mạch nhớ tới ngày đó kia mười dãm rừng hoa đào bên trong, lạc hoa đình bên trong kia tự sương phiên sơn trưởng vị kia, kia quả nhiên là lời nói ở giữa, hoàn toàn không có sơ hở. Nếu không phải là Tô Mạch cũng sớm đã đối với hắn có hiểu biết, thật sự chính là rất dễ dàng liền bị hắn lừa gạt. Cũng chính là có người này Châu Ngọc phía trước, kết hợp với tiền bối bạn trước tay, Tô Mạch đối cái này giang hồ lòng cảnh giác cũng liền càng phát sâu. Tưởng Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu, rước khoát nhắm mắt lại, thưởng thụ cái này nhất thời một lát tiến tĩnh, chỉ bất quá nửa ngày về sau vẫn là không nhịn được nói ra, tiêu mạch, đừng đua tóc của ta, nha, cũng đừng chơi ống tay háo của ta, được, giống như có người đến, ta đều không nghe thấy, ừm, tiêu mạch, Xuyệt. không cho nói, nha, ngươi thật hung, chán ngấy khoảng chừng thời gian đốt một nén hương, tô mạch lúc này mới nghe được có tiếng bước chân đến, nhẹ nhàng nhắc nhở dương tiểu vân một tiếng về sau, tô mạch lúc này mới quay đầu, liền gặp được trương lý hai vị tiêu đầu đứng tại ngoài đỉnh, hai tay ôm quyền, trên mặt tất cả đều là một bộ muốn nói điểm gì, nhưng lại không dám tùy tiện quấy giày biểu lộ, tô mạch thở dài. Nhẹ nhàng địa vú vô vua dương tiểu vân tiểu vân tỷ trương lý hai vị thúc thúc tới dương tiểu vân lúc này mới ngẩng đầu lên hai mắt nước nhuận tựa hồ đã mới vừa khóc ngẩng đầu nhìn trương lý hai vị tiêu đầu một chút ôn quyền nói ra hai vị thúc thúc tiểu vân thất thú ai thiếu tổng tiêu đầu bất đau buồn đi việc này phát đột nhiên thiếu tổng tiêu đầu tâm tình chúng ta cũng đều là có thể lý giải lý tiêu đầu nói đến đây có chút dừng lại bất quá hiện nay còn phải mời thiếu tổng tiêu đầu thu thập một chút tâm tình tổng tiêu đầu tổng tiêu đầu thi thể còn phải đón về đến a vâng dương tiểu vân nghe vậy phảng phất là như ở trong mới tỉnh liên tục gật đầu, Lý Thúc Thúc nói không sai. dạng này, lấy người chuẩn bị, ta ngay hôm đó lên đường, tiến về Hạo Nhiên thư viện, đón về, đón về cha ta. nói đến đây, tựa hồ đã là không thể tiếp tục được nữa. Tô Mạch nhẹ nhàng địa giữ nàng lại tay, dùng sức nắm chặt lại. Dương Tiểu Vân lúc này mới cảm giác tựa hồ là đạt được khí lực, hít một hơi thật sâu nói ra, đón về cha ta thi thể, còn xin chư vị thúc bá cũng theo ta đi đến đoạn đường. được. hai vị tiêu đầu liên tục gật đầu, vậy ta đây liền người chuẩn bị, chúng ta lập tức tiến về. lời này vừa nói xong, liền nghe đến chân bước âm thanh vội vàng mà tới. Dương mắt liền thấy một cái gã sai vật đến trước mặt, đầu tiên là nhìn thoáng qua trương lý hai vị tiêu đầu, sau đó trở lại Dương Tiểu Vân trước mặt. "Đại tiểu thư, kia." Tiêm Lô thở phong tới. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều là sức sở, cái này đuổi đưa tin người, chẳng lẽ lại là hắn? Sau một khắc, Dương Tiểu Vân cũng đã là nhướng mày, hắn còn dám tới. "Kia gã sai vật vội vàng nói, hắn nói hắn là đến đưa tin, chỉ cần tự tay đưa đến đại tiểu thư trong tay. Hắn muốn cho rằng đại tiểu thư là tại Tử Dương tiêu cục, tràn trọc ở giữa không có thể đem tin đưa đến, lúc này mới đi tới chúng ta nơi này. Đưa tin?" Dương Tiểu Vân chân mày hơi nhíu lại, cái này ngay miệng hắn đưa cái gì tin? An tâm chớ đợi. Tô Mạch vỗ vỗ tay của nàng, Dương Bá Ba chuyến này là cùng Ngô Thành chủ cùng ra ngoài, cái này ngay miệng Ngô Thừa Phong đưa tin tới, nói không chừng cũng cùng việc này có quan hệ, chúng ta vẫn là xem trước một chút lại nói. Ừm. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu, phân phó nói, để hắn đi phòng trước chờ lấy. Vâng. Kia gã sai vật đáp ứng về sau, tranh thủ thời gian rời đi. Dương Tiểu Vân thì nói ra, hai vị thúc thúc, các người đi chuẩn bị, ta đi trước nhìn xem cái này Nô Thừa Phong lại muốn làm cái quỷ gì. Được. Hai người đáp ứng, cũng không trì hoãn hai người rời đi chuẩn bị. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân thì đến đến trong tiền thính. Vừa vặn Ngô Thừa Phong bên này cũng tại gã sai vật dẫn dắt phía dưới vào cửa, nhìn thấy Tô Mạch về sau, nô thừa phong khẽ mắt chính là có lại, lại nhìn Dương Tiểu Vân, theo bản năng niết miệng, cũng không biết có phải hay không nhớ tới lúc trước mỗi lần mỗi lần kia đánh đập. Nô thiếu thành chủ, đã lâu không gặp. Tô Mạch đối Ngô Thừa Phong ổn quyền. Dương Tiểu Vân lại là một câu đều chẳng muốn nói. Nô Thừa Phong thở dài, người ta trước đó là đã nói trước, nô thừa phong mặc dù bất thành khí, nhưng cũng là nói là làm. Nói có hai người các ngươi vị trí, sẽ làm nhượng bộ lưu binh. Chỉ bất quá Bây giờ lại là cha mệnh khó vi phạm, còn xin hai vị thà thứ cho. Cha mệnh khó vi phạm. Tô Mạch nhìn Ngô Thừa Phong một chút, nghe nói Ngô thiếu thành Chủ là tới đưa tin. Không sai. Ngô Thừa Phong nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một phong thư, phong thư này là muốn đích thân giao cho Dương đại tiểu thư trong tay. Nói còn chưa dứt lời, đã thấy đến Tô Mạch quát tay, Ngô Thừa Phong theo sát lấy đã cảm thấy trong lòng bàn tay không còn, tin đã đến Tô Mạch trong tay. Giao cho ta cùng giao cho nàng, không cũng không khác biệt gì. Tô Mạch bàn giao một câu về sau, tiện tay mở ra, đọc nhanh như gió về sau nói với Dương tiểu Vân. Quả nhiên. Trên thư nói Dương Ba Ba sự tình hắn đều đã biết được. Bây giờ đã đón về Dương Ba Ba. Thi thể, bây giờ ngay tại chạy về Lạc Hà thành trên đường, ít ngày nữa sắp đến, để ngươi trong nhà an tâm chớ vội. Cái gì? Nô Thừa Phong sững sở, Dương tổng tiêu đầu. Nói tới chỗ này, lại không dám tiếp tục nói đi xuống, chỉ là trong con ngươi vẻ chấn động lại là vô luận như thế nào cũng giấu không được. Tô Mạch nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Dương Tiểu Vân, "Tiểu vất tỷ, ý của ngươi như nào? Vẫn là gọi Trương Lý hai vị thúc thúc cùng một chỗ thương lượng một chút đi." Dương Tiểu Vân thở dài, "Tiểu Mạch, bây giờ ta cái này trong đầu lại là rất loạn." Ừm. Tô Mạch khẽ gật đầu, nói với Ngô thừa phong, "Thiếu thành chủ, ngài nhìn xem cái này." "A, nô thừa phong cáo tử." "Nô thừa phong nơi nào còn dám chờ lâu." Nghe Tô Mạch Chí tứ trong lời nói này là, Dương Dịch Chi đã chết tại Đông Thành. Chắc không được Dương Tiểu Vân nhìn qua là bộ dáng kia. Hôm nay mình cơ hội có thể tính được là đâm vào trên họng súng. Trong lòng không câm miệng nói cái này, Ngô đạo hữu có con tử. Loại chuyện này để cho mình tới đưa tin, Dương Tiểu Vân vốn là đối với hắn một tia hảo cảm đều không có, quay đầu dưới cơn nóng giận, lại dùng kia lông nguyên thường, cho hắn đến cái sâu tâm mà qua, vậy mình có chết hay không a? Vừa nghĩ đến đây, có tô mạch lời này tại cái này hắn nơi nào còn dám chờ lâu lúc này xoay người rời đi một lát cũng không dám dừng lại người này sau khi đi tô mạch lại khiến người ta gọi tới trương lý hai vị tiêu đầu hai vị tiêu đầu nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu nô thành chủ chuyến này đần chính là cùng tổng tiêu đầu cùng đi đông thành có hắn đón về thi thể cũng là chính là phù hợp xem như không hưởng công tổng tiêu đầu sự giúp đỡ dành cho hắn ai chỉ có thể rất chuyện xảy ra thời điểm cái này nô đạo yêu không tại hạo nhiên thư viện bằng không mà nói tổng tiêu đầu chưa chắc sẽ xảy ra chuyện lý tiêu đầu lời nói này xong sau liền bị trương tiêu đầu nhẹ nhàng địa đá một cước. Đi tiêu đầu lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Nếu như thế, thiếu tổng tiêu đầu trước hết nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, đợi chờ tổng tiêu đầu thi thể trở về, còn phải hảo hảo an trí." Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng thở dài một ngụm, "Nếu như thế, mấy ngày nay ở giữa, trong tiêu cục việc vặt, trước hết từ hai vị thúc thúc cán bài. Tốt, thiếu tổng tiêu đầu cứ việc yên tâm chính là hai người tranh thủ thời gian đáp ứng." Tô Mạch viện Dương Tiểu Vân đang muốn đi vào bên trong, Trương Tiêu đầu nhịn không được thấp giọng nói ra: "Tô tổng tiêu đầu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Tô Mạch nhìn một chút Dương Tiểu Vân, Dương Tiểu Vân khoát tay áo, "Vậy ngươi một hồi lại tới tìm ta." Tô Mạch nhẹ gật đầu, tạm thời dừng lại một bước. Hai vị, không biết có lời gì muốn nói với ta. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người kia, trương lý hai vị tiêu đầu liếc nhau một cái, trương tiêu đầu thở dài nói ra: Tô tổng tiêu đầu, thực không dám dâu dím. Hạo nhiên thư viện người đến đã đã nhiều ngày, chỉ là tô tổng tiêu đầu cùng thiếu tổng tiêu đầu một mực chưa có trở về. Chúng ta cũng là sáng nay mới biết hai vị hôm qua liền đã trở về. Cái này đặt ở ngày xưa là tuyệt không có khả năng. Tổng tiêu đầu một màn này sự tình, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, trong tiêu cục tâm tư người biến, lưu động ngàn vạn. Chỉ là lời này, bây giờ lại không phải nói với thiếu tổng tiêu đầu thời điểm. Lý Tiêu Đầu nói ra, này lại nàng chính là thương tâm thời điểm, hoang mang lo sợ, còn phải mời Tô tổng tiêu đầu nhiều hơn hao tâm tổn trí. Bây giờ tiêu cục bên trong, không ít người đã có rời đi chi niệm, vấn đề này, quay đầu sợ cũng là đến Tô tổng tiêu đầu cùng Tiêu tổng tiêu đầu thương lượng một chút, cầm cái chú ý. Trội quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 182, giả thần giả quỷ. Tô mạch nhẹ gật đầu. trương lý hai vị tiêu đầu, cũng không có vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Thiết huyết long thương vốn là một viên đại thụ che trời, bám vào cái này phía dưới tiêu cục tiêu sư. Có một bộ phận tất nhiên chỉ là muốn mượn cái danh này trộn lẫn phần cơm ăn. Bây giờ Dương Dịch chi cây to này đống nhiên sổ đổ, mặc dù không đến mức nói là tan đàn xẻ ngẽ, nhưng là kia một bộ phận muốn nhờ vào đó kiếm miếng cơm ăn người, tự nhiên là sẽ lo lắng cho mình bắt cơm tử có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đây vốn là nhân chi thường tình, Tô Mạch bên này kỳ thật cũng sớm có sở liệu. Để hắn tương đối kinh ngạc chính là, trước mắt cái này Trương Lý hai vị vậy mà lại như vậy sự tình cùng hắn thông khí. Thôi suy nghĩ về sau, Tô Mạch nhẹ gật đầu nói ra. Chuyện này chỉ sợ còn phải dựa vào hai vị tiêu đầu tận khả năng hòa giải một phen, Tiểu Vân tỷ bây giờ đúng là khó mà chiếu cố còn phải dựa vào chư vị hỗ trợ. Chỉ bất quá làm việc chỉ cần có chút chuẩn mực, không thể quá mức, lấy vững chắc cục diện làm chủ. Đợi chờ mấy ngày nay về sau, Tiểu Vân tỷ lại ra mặt, nhưng nhất cử ổn định lòng người. Trương lý hai vị liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu, vậy liền cần Tân Tô tổng tiêu đầu hiệu lệnh. Làm phiền hai vị. Tô mạch nhẹ gật đầu, quay người đi vào. Còn lại hai vị dụng cụ canh lề, liếc nhau một cái, Lý Tiêu đầu thấp giọng nói ra. Người xem coi thế nào. Tô tổng tiêu đầu có thể mọi chuyện lấy thiếu tổng tiêu đầu vi niệm, việc này xử lý càng chưa bao biện làm thay, nhìn chung trong tiêu cục đại cục, sắp thực không tầm thường. Trương Tiêu Đầu thở dài, từ Dương Tiêu cục bây giờ theo vị này Tô tổng tiêu đầu của khởi, thanh danh ngày long. Bây giờ tổng tiêu đầu đống nhiên ra việc này, sau này cái này thiết huyết tiêu cục sợ là muốn đổi họ Tô. Bây giờ nhìn, cái này Tô tổng tiêu đầu là làm tên thật bất hư truyền, lần trước tới thời điểm, liền đã nhìn ra bất phàm, bây giờ lại là để cho ta càng phát khẳng định. Vậy chúng ta, nghe lệnh làm việc chính là, Trương Tiêu Đầu nói ra, sau đó hết thảy đều có thiếu tổng tiêu đầu làm chủ. Từng. Lý Tiêu Đầu nhẹ gật đầu. Hai người hơi thương lượng hai câu về sau, cũng đã quay người rời đi. Nhưng lại không biết Tô mạch ngay tại nội đường bên trong. Dựa vào vách tường đem bọn hắn đều thu vào trong hai, lúc này không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước ở giữa hướng phía hậu viện đi đến. Dương Tiểu Vân ra phòng, Tô Mạch mặc dù ý đến, bất quá nhưng cũng không phải không biết ở đâu. Rất nhanh Tô Mạch liền đã đi tới gian phòng trước mặt, trước cửa Nha Hoàn nhìn thấy Tô Mạch về sau, vội vàng đi vào thông bẩm một tiếng, sau đó liền để Tô Mạch tiến vào. Dương Tiểu Vân phất tay để Nha Hoàn lui ra, chờ đến cửa phòng đóng lại về sau, lúc này mới hỏi: trương lý hai vị tìm ngươi làm cái gì?" Tô Mạch không có gấp trả lời, đầu tiên là đánh giá một vòng Dương Tiểu Vân gian phòng. Khuê phòng bố trí không giống với bình thường gian phòng bên trong ngăn cách đều là thông dựa vào cửa sổ địa phương trưng bày bàn đọc sách giá sách mặt khác một bên lại là đặt vào bữa rượu câu xiên ở giữa chống đi một khối mặc dù địa phương không tính quá lớn nhưng cũng có thể diễn luyện một chút tiểu xảo cầm nã một loại công phu tới gần thành giường cái này một bên thì có bàn ghế vừa bên trên đứng thẳng ngăn tủ ngăn tủ bên cạnh trên bích tường, thì dựa vào lấy ba sào trường thương. tô mạch chỉ nhìn đến nghe răng trợn mắt cảm thấy đây quả nhiên không hổ là dương tiểu vân gia phỏng mặc dù hắn cũng chưa từng đi cô gái tầm thường gia phỏng nhưng là xem trưởng hoặc là cẩm kỳ thư họa hoặc là chính là kim khâu nữ công Trên giá sách lại thả mấy quyển tiểu thuyết thoại bản, ngẫu nhiên rửa cửa sổ nâng sách cảm thán lương duyên khó kiếm, cũng liền không sai bị lắm, làm sao cũng cùng cái này bữa dịu câu xiên một loại, không liên quan đến nhau tí nào tế mới đúng. Lắc đầu, hắn không còn tiếp tục suy nghĩ tượng, đi vào trước bàn ngồi xuống, tiện tay rót cho mình chén trà, lúc này mới lên tiếng nói ra. Tiêu cục bên trong, lòng người lưu động, tựa hồ có người dự định rời đi. Dương Tiểu Vân lông mày có chút nhíu lên, nhưng lại lắc đầu, cũng là xem như bình thường. Bất quá hai vị này tiêu đầu chủ yếu ý tứ, vẫn là muốn thử một chút ta. Ồ. Dương Tiểu Vân sững sờ, như thế nào thử ngươi? chủ yếu là nhìn xem ta thái độ đối với bọn họ đi." Tô Mạch cười cười, một triệu thiên tử một triệu thần, Thiết Huyết Tiêu Cục bên trong quyết tâm muốn lưu lại lão nhân, cũng đều là đi theo Dương bá Bá trải qua nhiều năm, đối với trong Tiêu Cục tình huống, đối với ngươi cùng Dương Bà bá, bá, đều là hiểu rõ vô cùng. Bây giờ Dương bá Bá vừa chết, lấy quan hệ của ta và ngươi, Thiết Huyết Tiêu Cục tự nhiên là cùng tử Dương Tiêu Cục như keo như sơn. Đến lúc đó, mặc dù Thiết Huyết Tiêu Cục như cũng họ Dương, thế nhưng là ngươi lại đi theo ta họ Tô. Cho nên thái độ của ta, hiển nhiên cũng liền cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn đối với cái này cũng có mình kiến giải cùng ý nghĩ. Nếu là ta thái độ đối với bọn họ không đủ hiền lành, hay là không có ý định dùng bọn hắn, bọn hắn cũng tốt khác nhiều đừng ra. Vừa rồi ta ứng đối tạm thời xem như không có trở ngại, nay lại bọn hắn liền định cần tuân Tiếu tổng tiêu đầu hiệu lệnh. Dương Tiểu Vân nghe vậy thở dài, cũng là làm khó bọn hắn, tiêu cục nghề nghiệp nửa đời tối nguyệt, đương nhiên ở giữa có này biến đổi, khó tránh khỏi lòng người lưu động. Cho nên, trước mắt trạng huống này, đơn giản chính là lấy ổn định lòng người làm chủ. Việc này còn không thể ngươi bỏ ra mặt, ngươi hiện nay chính hẳn là tinh thần hoàng hốt thời điểm, bất quá ngươi xưa nay mạnh hơn, có cái 2 ngày cũng phải phân chấn. Đến lúc đó Việc này cũng liền không sai biệt lắm hết thể đều kết thúc, người lại ra mặt thu thập lòng người, tập hợp lại, chính là thuận lý thành trương sự tình, sau đó, chính là chờ đợi Dương bá bá thi thể trở về. Tô Mạch một hơi nói đến đây, rót hai chén trà đưa cho Dương Tiểu Vân một chén. Trận này hí, khó khăn nhất hát địa phương, trên cơ bản đã hát xong. Mấy ngày sau đó ở giữa, cũng liền như là Tô Mạch nói tới như vậy, thiết huyết tiêu cục bên trong phủ động lòng người, tại trương lý cùng với khác mấy vị tiêu đầu hợp tác phía dưới, dần dần ổn định lại. Dương Tiểu Vân trải qua 3 ngày mất cha thống khổ cũng tập hợp lại, triệu tập trong tiêu cục từ trên xuống dưới tiêu đầu tiêu sư tranh tử thủ, tại trên diễn võ trường mở cái đại hội. Chủ yếu là ở chỗ thu thập lòng người, ổn định đại cục. Đến tận đây, tạm thời xem như đem cái này thiết huyết tiêu cục khả năng tồn tại biến cố, triệt để ổn định lại. Trong lúc này cũng có lẽ tán mấy người, muốn thoát ly thiết huyết tiêu cục khác nhiều cao liền. Dương Tiểu Vân tự mình quá khứ nói tốt cho người, bất đắc dĩ mấy người này đã quyết định đi, cuối cùng cũng chỉ đành để bọn hắn rời đi. Bất quá dạng này cũng không có nhiều người, đi ngược lại là một chuyện tốt. Còn lại tới thời gian Thiết huyết tiêu cục cùng Tử Dương tiêu cục đều ngừng nghề nghiệp mua bán, liền đợi đến Ngô đạo yêu mang theo Dương Dịch chi thi thể trở về. Mà trong quá trình này, Tô Mạch thì viết hai phong thư, một phong là cho Ngụy tử Y, mặc một phong lại là đưa đến Tử Dương môn. Ngụy tử Y kia phong cũng là không cần nói thêm, chủ yếu là liên quan tới Tử Dương môn phong thư này trọng yếu hơn. Tô Mạch muốn bái phỏng Tử Dương môn, cuối cùng không thể vô cớ xuất binh. Tử Dương tiêu cục cùng Tử Dương môn ở giữa liên hệ đã đoạn mất rất nhiều năm, Tô Mạch muốn một lần nữa bái phỏng Tử Dương môn, cũng phải tìm thích hợp cớ. Tiến về Đông Thành áp tiêu, tiện đường bái phỏng một loại, kỳ thật cũng chính là nói chuyện. Nếu thực như thế, ngược lại lộ ra không đủ trình trọng. Sớm đưa tin một phòng, tỏ rõ tâm ý, chỉ cần Tử Dương môn bên kia hồi âm đến, liền có thể chính thức xuất phát. Đến cái này, việc trên cơ bản liền đã làm xong. Như thế lại đợi mấy ngày về sau, nô đạo yêu rốt cục về tới Lạc Hà thành. Chỉ bất quá để Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân không ngờ tới chính là, chuyến này cùng theo tới, lại còn có một vị khách không ngợi mà đến. Một ngày này, Thiết Huyết Tiêu cục nội thiết linh đường treo tang cờ. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đốt giấy để tang, ủy ở trước linh đường. Toàn bộ Lạc Hà thành bên trong, nhân vật có mặt mũi, hay là cùng Thiết Huyết Tiêu cục từng có hợp tác hiệu bơn đều tới phung biếng. nói một tiếng bất đau buồn đi, thán một tiếng giang hồ vô thường. Sau đó từ tô mạch ra mặt chủ trì mời đến người ăn trứng gà, thiết đến khoản đãi. Những này thất linh bắt toái việc vật, quả thực là dày vỏ một lúc lâu. Dương Tiểu Vân lúc đầu biết cái này trong quan tài nằm, cũng không phải là dương gì chi, chỉ là bị không khí này lây nhiễm, nhưng cũng thật sự có chút tâm tình xa sút Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia linh đường bên ngoài xung làm quần chúng công tử áo trắng, biểu lộ cũng vẫn là có chút cổ quái. Người này chính là kia hành ý đình nhỏ tư đồ, nhưng lại không biết vì sao chuyến này vậy mà cũng cùng theo đi tới lạc hà thành. Bởi vì có dương dịch chi lúc trước đối với hành y đỉnh đủ loại miêu tả, tô mạch cũng tốt, dương tiểu vân cũng được, đối cái này hành y đỉnh nhiều ít đều có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Chỉ bất quá, nhỏ tư đồ cho người cảm giác chính là hoàn toàn chưa từng va chạm xã hội. Trong nhà Cẩm Y ngọc thực, sinh hoạt quá tốt, bỗng nhiên ra giang hồ về sau, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ. Nay lại công phu, hắn an vị tại cái kia cũng không biết là mềm điệu, vẫn là cái ghế đổ vật bên trên, ánh mắt tò mò nhìn chung quanh đến phúng vững người. Cầm trong tay một quả trứng gà, đã sớm còn lại vỏ trứng gà, biết không tốt tiện tay ném loạn, dứt khoát cải lại trong lòng bàn tay cũng không thấy đến vương diễu, phúng viếng người người nào không biết người kia là ai, nhưng cũng qua loa đại khái, phúng viếng về sau, nên đi cũng đều đi, chỉ còn lại ngô đạo y từ ngoài thành kim pháp chùa mời tới cao tăng đại đức, còn ở lại chỗ này trong linh đường niệm kinh siêu độ, dương tiểu vân làm nữ nhi, tự nhiên cũng không thể rời đi, liền ở chỗ này bên trên buổi tiếp, về phần kia nhỏ tư đồ, xem hết sau náo nhiệt, liền bưng một cái châu, bên trong đặt vào bánh bao thì lớn, Vương buồn, ăn bánh bao, bị tô mạch đưa đến sương phòng nghỉ ngơi nhỏ tư đồ bên trên bốn cái cô nương, vẫn như cũng là lạnh lùng, mặc dù là cho nhỏ tư đồ khi tiểu, nhưng lại tựa như là chồng coi cái này nhỏ tư đồ cũng là khó nói, giữa hai cái này đến cùng là cái gì quan hệ? Từ một ngày này bắt đầu, liên tiếp mấy ngày, tô mạch cùng dương tiểu vân đều không chút nghỉ ngơi. bạch thiên hắc giả canh giữ ở quan tài bên cạnh, bảy ngày làm trai về sau, liền đến đặt trước quan tài hạ táng, chân chính nhập thổ vi ăn. lại nói một đêm này, tô mạch cuối cùng là đem dương tiểu vân cho khuyên đi về nghỉ. trong linh đường, liên chỉ còn lại có kim pháp chùa tới cao tăng như cũ tại niệm tụng kinh văn. đột nhiên ở giữa. Không biết từ chỗ nào thổi tới một cô âm phong, quét sạch linh đường bạch đến bay phất phới. Tuổi tác lớn hòa thượng cố nhiên là nhìn quen không trách, hai mắt nửa mở nửa khép tiếp tục niệm tụng kinh văn. Sau lưng một chút tuổi nhỏ thì không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ, theo bản năng nhìn trung quanh. Lão hòa thượng không cần quay đầu lại, nghe được sau lưng kinh văn thỉnh thoảng, liền biết vấn đề. Lúc này một tiếng phật hiệu rơi xuống. A di đà phật. Đang muốn đè xuống lòng người lưu động, lại chỉ cảm thấy kia một cô âm phong càng thêm kịch liệt, tăng cờ theo gió lắc lư, nên tiếp nhận đến cực hạn về sau, Đống nhiên do cắt, độc lưu mấy sợi tàn khói cũng theo gió tiêu tán. Lần này. Liên xem như lão hòa thượng cũng ép không được trong lòng kinh nghi, đột nhiên mở mắt, liền nghe đến ầm ầm thanh âm vang lên. Mấy cái tuổi nhỏ hòa thượng theo bản năng đứng lên. "Sư, sư phó." Trong miệng nói, nhịn không được tiến tới cùng một chỗ. lão hòa thượng đứng dậy, viết tay Phật châu, ánh mắt nhìn về phía tứ phương. "Tụng kinh." Siêu độ hết thể yêu quỷ tà thần. "Rõ." Lúc này một đám hòa thượng tụ cùng một chỗ, trong miệng kinh văn càng phát ra vang dội. Lại nghe được kia ầm ầm thanh âm càng là bên tai không dứt, đợi cho chúng tăng hai mắt thích hướng hắc chi hậu, liền phát hiện, thanh âm này đến chỗ, không phải khác, lại là kia quan tài. Quan tài đặt ở trong linh đường ở giữa, vốn không dựa vào, chợt nguyên địa run run, nắp quan tài chưa từng đặt trước bên trên, lúc này càng là nứt lên nứt lên phát ra bà bà tiếng vang. Cát bụi trở về với các bụi, đã cơi hạc đi tây phương, tội gì lưu luyến nhân gian. Lão hòa thượng một tiếng gầm thét, ngã phật từ bi. Trong lúc nói chuyện, hai tay cầm phật châu liền muốn hướng trên quan tài theo. Chợt nhìn thấy kia nắp quan tài đột nhiên bắn lên, giữa không trung bên trong liên tiếp nhấp nô, ong ong không ngừng bên hai. Theo sát lấy trong quan tài bỗng nhiên ngồi dậy một thân ảnh, quanh thân đều lấy tối nát, lúc này lại là mở hai mắt ra, băng lãnh vô tình nhìn về phía chúng tăng. Lão hòa thượng bước chân dừng lại liên tục gật đầu, lại lưu mấy ngày, nhưng cũng không sao. xoay người lại, nhìn về phía sau lưng Đông đảo đệ tử, chấn định tự nhiên hô, sắp chết vùng dậy, chạy mau a! ra lệnh một tiếng, dẫn đầu công kích, chớ nhìn hắn tuổi tác lớn, chạy con thỏ đều là hắn cháu trai. một đám tiểu hòa thượng lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng theo sau lưng, trong chốc lát liền chạy một cái vô tung vô ảnh. ngồi tại trong quan tài vị này, chờ bọn hắn chạy xa mới thở dài một ngụm, nhẹ nhàng lau mặt một cái, trên mặt thối nát chỗ lại là nửa điểm không bị ảnh hưởng. phúng viếng liền phúng viếng, còn làm trai, làm trai liền làm trai, còn phải bảy ngày bệnh ngày còn chưa tính bọn này hòa thượng làm sao còn như thế cẩn trọng làm hại ta đường đường tử dương môn trưởng lão vậy mà phải học kia âm sơn tác phong đến mức giả thần giả quỷ trong miệng hắn nói rông dài hai câu về sau xoay người ở giữa từ trong quan tài ra hung hăng giãn ra một thoáng gân cốt tước định thời điểm cũng không xê xích gì nhiều này lại hẳn là tới mới đúng chứ trong lúc nói chuyện liền gặp được bóng người bồng bềnh bốn cái cô nương rơi lên một đỉnh mềm tiệu trong nháy mắt liền đã vượt qua đầu tường đến trước mặt đoạn tiên bối Nhỏ tư đồ nhẹ giọng mở miệng đứng hô chuyện quá khẩn cấp làm nhanh lên sự tình đoạn tùng vội vàng mở miệng nhỏ tư đổ nhẹ gật đầu đối bên người vây tay một cái một cô nương tiến lên một bước từ phía sau lấy xuống một kiện đồ vật hơi run lên hai lần vật kia bỗng nhiên bổ sung thình lình cùng trước mắt đoạn tùng giống nhau như đúc đem thứ này bỏ vào trong quan tài về sau đoạn tùng đem quan tài một lần nữa đắp lên tốt như ý giả thân đại công cáo thành không hổ là hành ý đỉnh thủ đoạn đoạn tùng hài lòng phủi tay tiền bối từ hạo nhiên thư viện đến đây dọc theo con đường này ngài rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể di hoa tiết mục vì sao nhất định phải đến nơi đây mới di giả loạn chân nhỏ tư đồ có chút không rõ ràng cho lắm đoạn tùng cười ha ha ngươi chớ có loạn hỏi Sơ suất Giang Hồ lòng hiếu kỳ cố nhiên là có, nhưng là hỏi quá nhiều, đối ngữ nhưng không có chỗ tốt. Ngươi hành y đình trưởng bối, như vậy hẳn là cũng dặn dò qua ngươi mới đúng." Từng, là Vãn bối mạ muội. Nhỏ tư đầu nghe vậy ngược lại là nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bánh bao hỏi, "Tiền bối có ăn hay không? Bảy ngày đoạn Trần duyên cố nhiên là có thể để ngài giả chết 7 ngày, thân thể đối với đồ ăn uống nước cần thiết cũng hạ thấp cực hạn. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là sẽ đói." "Hừ, ta nội công cao thâm, chỉ là một thời gian không ngủ không ăn, tính không được cái gì." Đoạn Tùng khoát tay chặn lại, người nhanh đi về đi." chớ có để Dương Tiểu Vân cùng Tô Mạch Sinh Nghi, hai đứa bé này nhìn qua cũng không phải phạm tục có thể so sánh, nếu là lên lòng nghi ngờ ngược lại để cây bạch dương đầu một phen mưu đồ thành không? Vâng. Nhỏ tư độ rất nghe lời nhẹ gật đầu, đối bên người bốn cái cô nương nói ra, phiền phức bốn vị tỷ tỷ. Bốn cái cô nương cũng không nói chuyện, xoay người rời đi, mũi chân điểm một cái, liền đã rời đi về tử. Đoạn Tung thì nhìn một chút chung quanh, thả người nhảy lên, nhảy tới trên xà nhà. Tìm một cái tư thế thoải mái chờ khoảng đợi, chỉ là theo bản năng nuốt vút bụng, tiền bối phó phạm. Ngay tại ở một cái nhấn chữ. Năm đó Lao Tô chính là như được cho nên mới như thế có thể chiều phong dẫn điểm, đáng tiếc, đời ta liền không có học được nửa điểm. Không được, quả nhiên là đói lợi hại, nếu không ăn chút cúng phẩm. Xoắn xuyệt ở giữa, liền nghe đến chân bước âm thanh vội vàng mà tới. Một đám hòa thượng tìm tới rất nhiều người, đốt lên linh đường ngọn đến, đẩy ra quan tài xem xét. Kết quả là phát hiện, dương dịch chi như cũ êm đẹp nằm tại trong quan tài, một điểm sát chết vùng dậy dấu hiệu đều không có. Các hòa thượng hai mặt nhìn nhau, từ lao hòa thượng trở xuống, từng cái không rõ ràng cho lắm. Trương lý hai vị tiêu đầu lại là sắc mặt tái xanh, cảm thấy đám hòa thượng này tự dương bấy tổng tiêu đầu yên rất quả thực là có chút đáng hận Cũng may Dương Tiểu Vân mặc dù sắc mặt khó coi nhưng cũng chưa trách tội chỉ là để các hòa thượng tiếp tục tại cái này linh đường bên trong siêu độ mà mình thì cùng tô mạch mang theo rời đi linh đường một đám hòa thượng vội vã cũng cùng lại bắt đầu lại từ đầu niệm tụng kinh văn Đoan Tung gặp này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật trọng từ trên xà nhà xoay người rời đi thoát ly linh đường về sau ngùi chân điểm một cái dung nhập trong bóng đêm nhưng lại không biết hắn trước đây chân vừa đi nguyên bản đã rời đi tô mạch cùng Dương Tiểu Vân cũng đã xuất hiện ở trên nóc nhà Ngô Đạo yêu. tựa hồ không có nói với hắn chuyện của chúng ta Dương Tiểu Vân biểu lộ có chút cổ quái nếu như nói Cái này Đoạn Tùng không nên như thế đại phí khổ tâm. Tô Mạch Long mày dương lên. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Lô Đạo yêu có lẽ không biết cái này trong quan tài nằm. Đến tột cùng là ai? Đoạn Tùng như thế đại phí chắc trở nhờ vào đó chạy đến Lạc Hà thành, có lẽ còn có mục đích khác. Hắn cái này đêm khuya ở giữa muốn đi nơi nào? Vậy mà không phải đi tìm nô Đạo Ưu, phương hướng này. Thử Dương Tiêu Cục. Tô Mạch như mày, đi. Hắn kéo một cái Dương Tiểu Vân, lạc yên ở giữa đi theo cái này Đoạn Tùng. Mà Đoạn Tùng đối với cái này là Hà thành bên trong hoàn cảnh bố cục, lại là rõ như lòng bàn tay, mà hắn mục đích địa cũng đúng là tử Dương Tiêu Cục. Mấy cái lên xuống ở giữa, cũng đã đến lúc đó. Đứng tại trên nóc nhà, tựa hồ còn có chút căng khái, sau đó xe nhẹ đường quen được đến đến một căn phòng trước cửa. Tiện tay từ trong ngực rút ra một cây ngân châm, thăm dò và ổ khóa bên trong chọc lấy hai lần, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, khóa liền bị hắn mở ra. Cái này xe nhẹ đường quen tư thái, để Tô Mạch nhớ tới Từ Lộc. Chỉ là cái này đoạn tung mở ra cái này cửa phòng, lại là để Tô Mạch nửa ngày không nói gì. Cái này, là Tô Thiên Dương gian phòng. Trùi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 183 bí ngôn hụt. Lúc trước phúc bá đã từng nói, tô thiên dương gian phòng, đã từng bị hắn cải biến qua. nhưng mà bên trong tường tình như thế nào, cho đến nay tô mạch cùng dương tiểu vân đều không đến từng điều tra. chủ yếu là dương dịch chi chết thảm đông thành trận này hí, đến cho hắn diễn tốt, bên này diễn càng là rất thật, dương dịch chi đầu kia cũng càng là an toàn. cho nên khoảng thời gian này đến nay, tô mạch vẫn chưa có trở lại từ dương tiêu cục. vốn nghĩ trận này hí kết thúc về sau, trở lại nhìn xem tô thiên dương đến cùng trong phòng làm cái quỷ gì, lại không nghĩ rằng, đoạn tùng hơn nửa đêm giả thần giả quỷ về sau, vậy mà tới nơi này. Hắn lén lén lút lút vạch ra Tô Thiên Dương cửa phòng khóa, gión gién đem nó mở ra. Ánh mắt cảnh giác ở chung quanh nhìn lướt qua, lúc này mới dậm chân đi vào. Quay đầu còn thuận thế đóng cửa phòng lại. Tô Mạch lúc này mang theo Dương Tiểu Vân phiêu nhiên rơi xuống, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, đứng vững thân hình. Đi vào phía trước cửa sổ, rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, ngay tại trên cửa sổ chọc lấy một cái lỗ thủng. Mượn lỗ thủng hướng bên trong nhìn, liền gặp được đoạn tụng tại trước của phòng hơi nhìn qua về sau, đi thẳng tới gian phòng góc đông nam. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, hắn suy nghĩ, con hàng này nếu như dám ở cái này góc đông nam điểm một cây ngắm đến Vậy hắn không để ý tới ẩn tàng, đều phải đi vào tắt vỡ mồm hắn tử. Cũng may cái này đoạn tùng cũng không có làm như vậy. Hắn chỉ là tại góc đông nam trên vách tường, hai tấm họa tác vị trí giữa, nhẹ nhàng địa go mấy lần. Tiết tấu tuyệt không giống nhau, là ba ngắn một dài, liên tiếp ba lần. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nhìn đến đây không khỏi liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều có mê hoặc chi sắc. Cái này trên giang hồ đúng là có xảo thủ thợ thủ công, đường nét độc đáo, có thể chế tạo ra rất nhiều kỳ diệu cơ quan. Lấy thanh âm tiết tấu mở ra cơ quan, tuyệt không phải không có. Nhưng lại hiếm thấy đến cực điểm. Gian phòng kia là chính Tô Thiên Dương cải biến, hắn đạo lý hai nói là không thể có thể có như thế cơ quan xảo diệu mới đúng. Mà sự thật tựa hồ cũng xác thực như thế. Đoạn Tùng gõ mấy lần về sau, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kết quả, vô sự phát sinh. Đoạn Tùng suy nghĩ một chút, lần nữa tới đến vách tường kia trước mặt, dùng đầu ngón tay đo kích thước, xác định không sai về sau, lại tiến hành một phen thao tác. Tiếp tục vô sự phát sinh. Cái này không có lý do a. Đoạn Tùng so phía ngoài Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân càng mơ hồ. Miệng bên trong theo bản năng bắt đầu nói rôm Tô Thiên Dương rõ ràng ở trong thư nói qua, Hai bức tranh làm nên ở giữa, đang có 3 tốc nửa chi địa, lấy chỉ đánh, ba ngắn một giải, lặp đi lặp lại 3 lần. Cơ quan tự nhiên khởi động. Như chưa khởi động, chỉ cần đối dưỡng chiếu chỗ đi ba quỷ chín lệ chi lễ, mới có thể thấy được cơ quan. Bất quá, dưới gầm trời này tại sao có thể có dạng này cơ quan? Đoạn Tung nói đến đây, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía giường chỗ, Tô Thiên Dương người này, bề ngoài chất phác, kỳ thực gian trá thành tính, đối ngoại nói là cái gì anh hùng tâm minh, hào khí vần mây, trên thực tế tiểu tâm tư quỷ tâm mắt hai cũng so ra kém hắn. Ba quỷ chín lệ một loại ngôn ngữ, hơn phân nửa là của người chỉ là ta vừa rồi từ bên ngoài dò xét qua gian phòng này lớn nhỏ tựa hồ cũng không giống là có được phòng tối gián vẻ hắn đi tới giường chiếu trước mặt trầm mặc nửa ngày trong lúc nhất thời tựa hồ không hiểu được do dự một hồi lâu về sau đong nhiên đi tới trước cửa mở cửa hướng phía bên ngoài thò đầu ra nhìn mà tại đối phương thò đầu ra trong nháy mắt đó tô mạch liền đã mang theo giường tiểu vân lên nóc nhà thuận thế mở ra một miếng ngoi phiến nhìn trộm hướng bên trong nhìn đoạn tung xác định không người về sau một lần nữa khép cửa phòng lại đi vào phía trước cửa sổ chính giữa đứng vững dù sao các ngươi phu thê hai người cũng sớm đã qua đời bây giờ dù cho là ba quỷ chí lại nhưng cũng không tính là gì mất mặt sự tỉnh hắn sửa sang lại uy quan chợt nhớ tới cái này còn giống như là dương dịch chi mặt khoe miệng lại đã phủ lên nụ cười danh mánh đây coi như là cây bạch dương đầu hiếu kính các ngươi tốt trên nóc nhà tô mạch cùng dương tiểu vân nhìn nhẹn họ nhìn chen chối bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này đoạn tùng lại là cái như thế bây giờ người ba quỷ chín lệ cơ quan liền có thể hiện hiện ra người bình thường không nên hoài nghi là trước giường kia một vùng có vấn đề gì mới đúng không có mấy cái sẽ thật chạy đến nơi đó giập đầu a nhưng mà đoạn tùng cứ như vậy giập đầu đông đông đông Thanh em vẫn rất va rội, vậy mà không có trộn cân chút ít. Ba cái khấu đầu rơi xuống về sau, đứng dậy, vớt vớt chán của mình, lại quỳ xuống, một lần nữa dập đầu. Lần này ba cái đầu gặm xong về sau, hắn không núp đích, quỳ ở nơi đó, lặng lặng nhìn sàn nhà. Sau một lát, toàn thân phát run, năm đấm đều nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói ra: Thô Thiên Dương, ngươi cái đồ hung chướng ngươi chết thì chết, chết ngươi còn đùa người ta. Lần thứ hai ba cái khấu đầu gặm xong về sau, hắn cuối cùng là phản ứng lại, cái này ba tiếng rơi xuống, mặt đất truyền ra không âm, phía dưới này rõ ràng chính là trống không. Chỗ nào cần gì ba quỷ chín lại. Ngồi xổm xuống gõ hai lần liền nghe rõ ràng a. Đoạn Tùng hít một hơi thật sâu, một tay đặt tại kia trên một khối đá xanh, nội lực vận chuyển ở giữa, đi lên nhẹ nhàng nhấc lên. Nguyên một phiến gạch đá xanh liền cho hắn nhấc lên. Phía dưới lại là một cái đoan đoan chính chính cửa vào, có một sợi dây thừng rũ xuống bên cạnh. Đoàn Tùng hầm hừ bắt lấy dây thừng, thả người nhảy lên ở dưới nhảy xuống. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lúc này mới xoay người đến trong viện, thuận tay đẩy cửa tiến đến, đứng ở kia cửa vào trước đó hướng xuống mặt quan sát. Phía dưới cũng không tính quá sâu, nơi này dù sao cũng là chính Tô Thiên Dương ngóc ra. Quá sâu đoán chừng cũng làm không được. Chỉ bất quá Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều không nghĩ tới, cái này Tô Thiên Dương đem cái này tiến vào chi pháp đã nói với Đoạn Tùng, càng không có nghĩ tới, trong này còn đủ nghịch không ít lão cá. Nhưng mà những này tiểu hoa chiêu, kỳ thật đều ngây thơ mà cười, kết quả hết lần này tới lần khác cái này, Đoạn Tùng vậy mà tất cả đều tin là thật. Cái này hoặc là Đoạn Tùng tính cách như thế, dễ dàng mắc lừa bị lừa, hoặc là chính là từ nhỏ bị Tô Thiên Dương cho lửa gạt hung ác, một số thời khắc trở nên thả rằng tin là có, không thể tin là không. Bất quá Tô Mạch cảm thấy, hai cái này đại khái là cùng có đủ cả. Bằng không mà nói, quả quyết không đến mức như thế. Hắn cũng không do dự, chỉ là nói với Dương Tiểu Vân một câu. Tiểu Vân tỷ, ngươi ở bên ngoài trông coi. Được. Dương Tiểu Vân gật đầu đáp ứng. Tô Mạch tiện tay bắt lấy kia dây thừng, xoay người ở giữa liền nhảy xuống. Phía dưới này không gian, xa xa so trong tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều. Tô Mạch mũi chân vừa mới chia xuống đất, liền thấy một cái xây thành bên trong căn phòng nhỏ, đang có một trường bàn đá, trên bàn đá đặt vào một cái hộp cùng một cây ngọn nến. Ngọn nến đã nhóm lửa, Đoạn Tung lúc này đang đứng tại trước bàn, nhờ ánh lửa, nhìn xem cái hộp kia do dự không tiến, tựa hồ không biết muốn hay không lấy tới mở ra. Phản phất. Trong này khả năng cũng sẽ giấu giếm cơ quan đồng dạng. Tô Mạch nhìn một hồi, đều cảm thấy có chút không kiên nhẫn được nữa, nhịn không được mở miệng nói ra: "Nếu không, ta giúp ngươi mở." Không thể khinh thường. Đoạn Tùng cũng không quay đầu lại nói ra, Tô Thiên Dương gian trá thành tính, thủ đoạn hư hư thật thật biến ảo chập chờn. Giống như hư người, thường thường dấu thực, giống như thực người, nhưng lại giả thoáng một thương. Cái này hộp để ở chỗ này, quá mức. Hả? Hắn tựa hồ là say đắm ở suy nghĩ bên trong, ngược lại là không có kịp phản ứng lời này không phải mình trong đầu thanh âm, mà là đến từ sau lưng nói nửa ngày về sau, lúc này mới lấy lại tinh thần, đột nhiên quay đầu, trong lúc nhất thời tròng mắt chừng đến căng trọn. người, tô mạch ôm quyền chắp tay, xin ra mắt tiền bối. đoạn tùng vẫn như cũ là đỉnh lấy một trương dương dễ chi gương mặt, hơn nữa nhìn đi lên quanh thân nát giữa bộ dáng. giờ này khắc này lại là cứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không thể động đậy. sau một hồi lâu, hắn trong con ngươi lấp lóe lạnh lẽo còn mang, chung quanh nhận ẩn có âm phong nhất đô. tô mạch khoe miệng giật một cái, tiền bối an tâm chớ vội, chớ có lại giả thần giả quỷ. lại, đoạn tùng nghe xong cái chữ này, bả vai đầu lính đều gục xuống. người. Ngươi là từ lúc nào ngay tại âm thầm theo dõi, từ tiên bối tử trong quan tài ra bắt đầu. Tô Mạch cười nói ra, tiên bối giấu tại trên xà nhà, phía sau thừa dịp bóng đêm đi tới cái này tử dương tiêu cục, càng là tại trong phòng đi ba quỷ chín lệ chi lễ. Ngươi im ngay. Đoạn Tùng tranh thủ thời gian hô một câu, hợp lấy buổi tối hôm nay cái này mất mặt sự tỉnh, tất cả đều bị Tô Mạch cho nhìn ở trong mắt rồi. Hắn đưa thay sờ sờ mặt mình, hơi nhẹ nhàng thở ra, chí ít làm những này mất mặt sự tỉnh thời điểm, mình đỉnh lấy chính là dương dịch chi mặt. Lúc này mới cảm giác trong lòng an tâm một chút, nhưng là nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy không đối. Chờ một chút. Ngươi đã thấy được, vì cái gì chưa hề đi ra? Ngược lại âm thầm nhìn trộm, vụng trộm đi theo. Ngươi, ngươi liền không hiếu kỳ, ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Mạch suy nghĩ một chút nói ra, Hạo Nhân thư viện đêm hôm ấy, tiền bối phục dụng 7 ngày đoạn trần duyên thời điểm, vạn bối cũng tại ngoài cửa sổ nhìn trộm. Ngươi làm sao cùng cha ngươi một cái được hạnh? Thích phía sau xem người, cũng không đúng, ngươi làm đêm bay trở về Hạo nhiên thư viện. Ngươi, ngươi không phải cùng Dương Dịch chi trở mặt, bị tức giận mà đi rồi sao? Đoạn Tú nghe ngẹn họng nhìn chân trối, đột nhiên bừng tỉnh đại nộ, ngươi cố ý Ngươi đã sớm phát hiện Dương Dịch chi sở tác sở vi có gì đó quái lạ chỗ đúng hay không? Chính là, Tô Mạch cảm thấy nói đều nói đến phân tượng này, có thể đoán được, thật không cần ngạc nhiên. Quả nhiên không hổ là Tô Thiên Dương như tử. Đoạn Tùng nhẹ gật đầu, Dương Dịch chi ở trước mặt ngươi, lớn ngang ngạnh, lại là tại phương gia trước mặt khoe khoang. Tô Mạch nghe lông mày nhẹ nhàng dương lên, lời nói ở giữa đều có thể nhìn ra, cái này Đoạn Tùng đối Tô Thiên Dương, kia thật là kiêng kỵ đến cực điểm a. Đoạn Tùng còn muốn hỏi lại chút gì, Tô Mạch lại không đợi hắn mở miệng, liền đã vượt lên trước nói ra. Tiền bối còn không mở ra cái hộp kia Đoạn Tung sững sốt một chút, quay đầu nhìn một chút cái hồ kia, lại nhìn một chút Tô Mạch, nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi mở ra. Tiền bối cái này chẳng lẽ muốn vu oan giá họa?" Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, ý đồ không nên quá rõ ràng a. "Ngươi cùng cha ngươi, đều là gian xảo xảo trả hạng người. Ta từ nhỏ đến lớn, ăn cha ngươi thua thiệt không có 1000 cũng có 800." Hắn nói đến đây, dừng một chút, "Đây không phải cái gì đáng đến khoe khoang sự tình, nói tóm lại, người này luôn luôn quen thuộc tại bình thường chỗ làm điểm âm như quỷ tính ra tới. Mà đối phó dạng này người, tự nhiên là hẳn là để một cái khác gian xảo hạ người xuất thủ." ngươi thân là cha ngươi như tử, chính là việc nhân đức không nhường ai nhân tuyển tốt nhất. Tới tới tới, cái này hộp dù sao ta không dám mở, nếu không ngươi đi thử một chút. Nói đều nói đến phân tượng này, Tô Mạch muốn nói chối từ, nhưng cũng không quá thích hợp. Đành phải đi lên phía trước, đưa tay tại kia trên bàn đá, nhẹ nhàng điệu để lên, lại lung lay. Lông mày không khỏi nhẹ nhàng dương lên, sau đó nhìn Đoạn Tùng một chút. Cái này trong hộp là cái gì? Ta không biết. Đoạn Tùng lắc đầu. Tô Mạch không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Ta thật không biết. Đoạn Tùng nhìn Tô Mạch ánh mắt, liền biết hắn không tin, lại cũng chỉ có thể nói ra. Chuyến này tới Vốn là dâng trưởng môn pháp lệnh. Dương Dịch chi dự định giả chết thoát thân, chủ tính đại sự, trưởng môn liền để cho ta giúp hắn một tay, thuận thế đi vào Lạc Hà thành bên trong, từ Tử Dương Tiêu cục đem một kiện đồ vật thu hồi. Đúng rồi, cái này ngươi xem một chút liền biết. Hắn tử trong tay áo lấy ra một phong thư, cũng không có cái gì do dự, trực tiếp giao cho Tô Mạch. Tô Mạch đưa tay nhận lấy, mở ra nhìn qua, mới giấy, mực mới, cha ta gần nhất viết cho ngươi. Làm sao có thể? Đoạn Tùng trận nhìn Tô Mạch một chút, chỉ bất quá lá thư này đã có tuổi rồi, mà lại viết cho cũng không phải ta, mà là chúng ta Tử Dương môn trưởng môn nhân. Trường môn không thể đem nhiều năm trước đó lá thư này cho ta, cho nên cứ dựa theo trong trí nhớ nội dung, một lần nữa viết một phòng, cái này mở cửa chi pháp đều bày ra trên đó. Như thế có thể nói thông được. Tô Mạch một lần nữa nhìn thoáng qua cái này thành thất, sau đó cúi đầu nhìn về phía lá thư này. Sư tôn ban thừa dám, vật đã đặt vào trong phòng tối. Trời dương nhưng ở một ngày, liền có thể bảo đảm không lo. Nhưng trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều. Nếu như trời dương bỏ mình, vật này tồn tại ở nơi đây cuối cùng không phải kế lâu dài. Ốu tử lực yếu, liệu khó nhận nặng, cho nên nếu có biến động chỉ cần mời trong môn sư huynh đệ tiến về Tử Dương Tiêu cục đem vật này đón về. Nhìn sư Tôn chiếu Cố, mở cửa chi pháp như sau: Bất tài đệ tử Tô Thiên Dương cấu đầu. Tô Mạch đem phong thư này nhìn hai lần, trừ bỏ kia mở cửa chi pháp bên ngoài, cái này ngắn ngủi mấy lời bên trong, lại tựa hồ như có đạo không hết thiên luôn vạn ngữ ẩn chứa trong đó. Nhưng mà nhìn kỹ, nhưng lại cảm thấy ý vị nhạt nhẽo, thường thường không có gì lạ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua cái hộp kia, vươn tay ra đem nó lấy được trước mặt. Đoàn Tung gặp này bỗng nhiên ở giữa liên tiếp lui về phía sau mấy bước xa quan sát từ đằng xa thấy không bất luận cái gì ám khí phi tiễn phong tới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tô mạch không để ý hắn nay lại hắn ngược lại là có chút minh bạch cái này đoạn tùng từ nhỏ cùng tô thiên dương cùng nhau lớn lên bị tô thiên dương ngoại sáng âm thầm không biết âm bao nhiêu lần một câu hình dung cái này đoạn tùng chính là kinh cung biết chim cho nên không nói một thân trí tuệ như thế nào chỉ ít tại đối mặt tô thiên dương sự tình bên trên hắn luôn luôn khó mà làm được phán đoán chuẩn xác kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền biết tô thiên dương năm đó viết phong thư này thời điểm đoán chừng liền đoán được cuối cùng sẽ đến tử dương tiêu cục thu hồi thứ này tất nhiên là đoạn tùng bởi vậy mới có thể tại mở cửa chi pháp bên trên là một chút chút lưu kế nhưng cũng không có nhiêu hại chi ý ít nhiều có chút muốn cùng chính mình cái này từ nhỏ đến lớn bằng hữu chỉ đùa một chút ý tứ tiến vào bên trong mặt đất đem đồ vật thu hồi nếu là còn làm một chút thủ đoạn ngược lại là dắp tâm hại người tô mạch đem cái này hộp cầm ở trong tay trên dưới quan sát sau một lát tiện tay mở ra bên trong đặt vào một kiện đồ vật tứ phương bốn góc tựa hồ là rất nhiều nhỏ bé mảnh vỡ gấp lên mà thành mỗi một cái mảnh vụn viền bên trên đều ấn có văn tự đột nhiên xem ra nhưng lời nói lại câu khó mà lưu loát tô mạch đem thứ này lấy ra lật tới lật lui nhìn một hồi lâu nhẹ nhàng lắc đầu nhìn Đoan Tung một chút Tiền đối nhưng nhận biết vật này cái này Đoan Tung đỉnh lấy một trương dương dễ chi mặt đến trước mặt thuận tay nhận lấy hơi lay hoay hai lần không khỏi sức sở cái này lại là một cái bí ngôn hộp bí ngôn hộp Tô Mạch đối cái này lại là chưa từng nghe thấy trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ bí ngôn hộp là cái gì cái này sao Đoan Tung nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi có biết Tây Châu chi địa Thiên địa tứ phương tự nhiên có chỗ nghe thấy chỉ bất quá cụ thể Văn đối cũng liền kiến thức nông cạn cái này cũng khó trách Đoạn tung nhẹ gật đầu, Tây Nam một chỗ cố nhiên là ta Đông Hoang Môn hộ, nhưng mà Tây Châu cuối cùng qua xa. Năm đó ta Tử Dương Môn đã từng có cao nhân tiền bối, du tẩu Thiên Địa tứ phương, đi qua Tây Châu chi địa, ngược lại là từng có một chút kiến thức ghi chép tại Tử Dương Môn trong điện tịch. Nghe nói cái này Tây Châu chi địa có thợ khéo, bên kia võ học có rất nhiều đều là cùng đạo này đem kết hợp, lấy cơ quan con rối một loại làm thành nho nhỏ đồ vật, thông qua sợi tơ dẫn dắt, không chố không đạt, biến ảo khó lường. Phương diện này kỳ thật có điểm giống vĩnh dạ cốc gia người chó xiếc, cái bóng ảo thuật đều là thông qua thủ đoạn điều khiển ngoại vật chỉ bất quá vĩnh dã cướp thủ đoạn tàn nhẫn quỷ quyền không phải đường hoàng chính đạo ngược lại là tây châu những thủ đoạn này rất là thú vị mà trong đó nghe nói có cao minh nhất trợ thủ công đã từng làm ra ba cái bí ngôn hộp vật này không phải vàng không phải ngọc không phải sắt không phải đá đao binh khó thương thủy hỏa khó sâm như lấy man lực phá đi bên trong cơ quan tất nhiên khởi động giấu tại bí ngôn hộp tưởng kép bên trong hỏa thần du sẽ đem bên trong cất dấu đồ vật đều hóa thành cho tàn dù cho là kim thiết cũng đem hòa tan thành nước thép vì vậy chính là trên đời này nhất đẳng bí tàng chi vật nói ngắn gọn chính là một cái mật mã hộp tô mạch khẽ miệng giật một cái. Mật máo hụp, cũng là đúng mức. Đoạn Tùng nhẹ gật đầu, ngươi nhìn phía trên này văn tự, lộn xộn, kỳ thực là mỗi một loại đều có khác biệt sắp xếp. Thứ phương sáu mặt, mỗi một mặt đều có bất đồng tổ hợp. Trước trước sau sau tổng cộng có 600 chữ, chỉ cần đều dựa theo đặc biệt trình tự sắp xếp tốt, sai một bước, đều phải làm lại từ đầu. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, phát hiện cái này nho nhỏ một cái bí ngôn hộ, đúng là có chút quá mức. Thứ này, thật sự có người có thể mở ra, cũng là bởi vì khó mở, cho nên mới lợi hại nha. Đoạn Tùng cười nói ra, nghe nói cái thứ nhất bí ngôn hột, cũng là bởi vì chế tác người, quên mở ra chi pháp. Cuối cùng chỉ có thể bỏ đi không cần. Phía sau hai cái bí ngôn hộp, tại thành cửu về sau, mở ra chi pháp liền bị tẩy ra tại trên giấy. Chỉ bất quá, cái này trên giấy nội dung, đồng dạng cũng là lộn xộn vô tự, người bình thường dù cho là nhìn ở trong mắt, cũng không biết là dùng làm gì. Trừ phi ngươi có một cái bí ngôn hộp, sau đó lại có một bộ mở ra chi pháp, bằng không mà nói, thứ này cũng chính là cùng ngươi hai mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không làm gì được hay. Tô Mạch nghe đến đó, nhưng chợt nhớ tới một việc. Túi đầu tại trong tay áo lay hai lần về sau, lấy ra một cái chồng rất cẩn thận tờ giấy, mở ra về sau, Trong đó lít nha lít nhít tất cả đều là cực nhỏ chữ nhỏ, nhưng mà vô luận là từ trái hướng phải, vẫn là từ trên hướng xuống, vô luận như thế nào đọc, đều khó mà đọc lưu loát. Tô Mạch cả hai so sánh một chút, phát hiện thật đúng là có một chỗ tương đối có ý tứ địa phương. Vô luận là bí ngôn hộ, vẫn là cái này trên tờ giấy vẫn tự, đều là lấy thập tự vì một nhóm. Ta đoán các ngươi đã đem vật này đem quên đi. Trội quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 184, còn sót lại. Cái này tờ giấy rơi vào Tô Mạch trong tay, đã thời gian rất lâu lần thứ nhất gặp được ngọc linh tâm về sau, tô mạch tại lạc hà thành bên trong bị người ám sát. chuyện này là lạc phượng minh bên trong tiên võ thành phó thành chủ tả khâu dương gây nên, mà đêm buông xuống tô mạch giết cái này tả khâu dương về sau, thuận thế sở thi lại ngoại ý muốn bóp nát tả khâu dương chân gai tóc. tờ giấy bắt đầu từ bên trong thu hoạch. lúc ấy tô mạch cùng dương tiểu vân còn nghiên cứu một chút, phát hiện vô luận như thế nào đọc những văn tự này đều không có chút ý nghĩa nào. nhưng là một cái không có chút ý nghĩa nào đồ vật, làm sao lại bị tả khâu dương dạng này người như thế thận trọng chất tàng. Cho nên Dương Tiểu Vân lúc ấy cảm thấy, thứ này có thể là một phong mật tín, cần thông qua thủ đoạn đặc thủ mới có thể từ cái này lộn xộn vô tự văn tự bên trong tìm tới chân chính nội dung. Tô Mạch bởi vì thứ này ẩn tàng rất sâu đến, cũng liền lưu lại. Chỉ bất quá đoạn đường này đi tới, đều không có gặp được tương quan manh mối. Bây giờ thấy được cái này bí ngôn hộp về sau, lại là để Tô Mạch nhớ tới thứ này. Giờ này khắc này, hơi so sánh về sau, thật đúng là nhìn ra một ít môn đạo. Bí ngôn hộp bên trên văn tự, là lấy thập tự vì một nhóm, sáu mặt bên trong mỗi một mặt đều có 10 đi. Trước sau tổng cộng có 600 cái chữ. Tô Mạch trong tay cái này tờ giấy, nhưng cũng là lấy 10 cái chữ vì một nhón, hắn mượn ánh nến đến một chút, hết thảy có 60 đi, tổng cộng cũng là 600 cái chữ. Tô Mạch biểu lộ cổ quái ngẩng đầu nhìn một chút Đoạn Tùng, Đoạn Tùng cũng đầy mắt mê mang nhìn thoáng qua Tô Mạch. "Ở đâu ra? Ta nói nhặt được ngươi tin hay không?" "Tin." Đoạn Tùng nhẹ gật đầu, phụ tử các ngươi hai nói cái gì ta đều tin." Tô Mạch nhất thời im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu, "Sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ?" Rất khó nói. Đoạn Tùng khoát tay nào nói ra, "Bí ngôn hộ truyền lưu thế gian, thật thật giả giả giải vốn cũng có không biết." ngươi cái này đến cùng là thật là giả còn chưa biết được đâu nha tô mạch nhẹ gật đầu thiện tay đem bí ngôn hộp ném tới đoạn tùng trong tay cho ta đoạn tùng cuốn quít tiếp nhận có chút không rõ ngươi không phải phụng mệnh tới thu hồi thứ này sao cha ta lá thư này bên trên cũng đã nói để các ngươi tới lấy đi kia không cho ngươi cho ai tô mạch hỏi lại đoạn tùng cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện đúng là chuyện như vậy chỉ bất quá vẫn là hồ nghi nhìn tô mạch hai mắt thật sự như thế cho ta ngươi nếu không muốn lấy đi có thể trả lại cho ta ai nói không muốn đoạn tùng liền tranh thủ bí ngôn hộp thu vào trong ngực Sau đó vừa nhìn về phía Tô Mạch trong tay tờ giấy kia, Tô Mạch đối đoạn Tùng lung lay trong tay cái này tờ giấy, sau đó chậm rãi xếp xong, thu nhập trong tay áo. Đoạn Tùng khẽ miệng giật một cái, ta tới đây chính là vì cái này, hiện tại đồ vật lấy được, ta liền đi. "Tốt." Tô Mạch cười nói ra, "Ta đưa tiền tiền bối." Dừng bước. Dừng bước. Đoạn Tùng vội vàng khoắt tay, lui lại lấy đi tới kia lối ra bên cạnh, đưa tay kéo một cái dây thừng, mũi chân điểm một cái, liền đã nhảy ra ngoài. Đợi đến Tô Mạch lúc đi ra, Đoạn Tùng chính cùng Dương Tiểu Vân mắt lớn chừng mắt nhỏ. Dương Tiểu Vân gặp Tô Mạch ra, lúc này mới thở dài một ngụm. Đoạn Tung tại trên mặt của bọn hắn liên tiếp lướt qua, khẽ gật đầu. "Hậu sinh khả úy, tiền bối quá khen rồi." Tô Mạch nói ra, "Ta tiễn ngoài một chút đi." "Không cần." Đoạn Tung lắc đầu, đang muốn đi ra ngoài, chỉ là đến cổng thời điểm, bước chân có chút dừng lại, quay đầu nhìn Tô Mạch một chút. "Lúc nào về Tử Dương môn, ta đã viết một lá thư, mang đến Tử Dương môn, ít ngày nữa sắp tiến về Đông Thành bái phòng. "Được." Đoạn Tung cười cười, "Vậy ta tại Tử Dương môn chờ ngươi tới. Không biết trưởng môn nhìn thấy bây giờ ngươi sẽ là dạng gì biểu lộ." Trong mắt của hắn bên trong này lại lại là nổi lên một tia không giống hào quang. Ít nhiều có chút mới gặp Tô Mạch vậy sẽ phong độ cùng minh nghiêm, cũng không biết có phải hay không lại tại cứng rắn giả cao nhân phong độ. Lại nghe hắn nhẹ nhàng thở dài về sau, đẩy cửa ra hộ, bước chân một điểm liền đã đến nóc nhà, tiện tay ở trên mặt một vòng, bóc đi một trường mặt nạ ra người, thân hình thoát một cái dung nhập trong bóng đêm không thấy tung tích. Tô Mạch đứng ở trước cửa lặng lặng quan sát chỉ chốc lát về sau, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia trên đất lỗ thủng. Xảy ra chuyện gì? Dương Tiểu Vân thấp giọng mở miệng. Tô Mạch đơn giản đem kia trong mặt thất sự tình nói một lần. Dương Tiểu Vân mở người, bí ngôn hộ. Dựa theo thuyết pháp này, bí ngôn trong hộp cất giấu đồ vật sợ là rất có huyền cơ chắc chắn như thế tô mạch nhẹ gật đầu ta ngược lại thật ra có chút hoài nghi trong này không biết có phải hay không là lại ẩn giấu một viên huyền cơ khấu hay là ẩn giấu cái gì cùng huyền cơ khấu có chỗ liên lụy đồ vật bất quá đoạn Tùng biết như cũ có hạ, cùng dây dưa ở đây không bằng bái phỏng tử dương môn thời điểm trực tiếp hỏi tử dương môn trưởng một tốt hắn sau khi nói đến đây biểu lộ lại có chút cổ quái bởi vì lá thư này mở đầu thời điểm viết là sư tôn ban thượng giám nói cách khác tử dương môn trưởng môn là tô thiên dương sư phó kia đối chính mình bên này nói Tử Dương môn trưởng môn ha không chính là mình quá sư phụ. Điểm này, liền xem Như Dương Dịch Chi đều không cùng hắn nói qua. Tiểu Mạch, Dương Tiểu Vân bỗng nhiên mở miệng, Tô Mạch quay đầu nhìn nàng, thế nào? Ta không biết rõ. Dương Tiểu Vân lông mày có chút nhíu lên, Tạ Khâu Dương châm gài tóc bên trong tờ giấy, vậy mà cùng một cái bí ngôn hộp sinh ra quan hệ. Mà cái này bí ngôn hộp cũng là bị Tô thúc thúc trân trọng dấu ở trong mặt thất. Từ lá thư này bên trong ngôn ngữ đến xem, cái này bí ngôn hộp hẳn là lại cùng Tự Dương môn có cực lớn liên quan. Thử Dương môn nhưng lại cùng Tô gia ngàn tia và kết. Đây hết thảy hết thảy, làm sao để cho ta có một loại Hoàn toàn không phải trùng hợp cảm giác. Tô Mạch sau khi nghe xong biểu lộ lại có chút cổ quái, trân trọng. Ừm. Dương Tiểu Vân nhìn một chút hắn, thế nào? Ngươi thật cảm thấy trong phòng đào cái hố, liền xem như trân trọng rồi. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dơ lên, ngươi đi theo ta. Dương Tiểu Vân mang theo nghi ngờ đi theo Tô Mạch, một lần nữa nhảy vào cái kia trong động. Ánh đến chưa tắt, khoan thai bao phủ toàn bộ trong mật thất. Dương Tiểu Vân đánh giá một vòng, gian phòng kia cũng không lớn, một mình hắn mình làm ra, lại lớn cũng không thể nào. Tô Mạch sau khi nói xong, đi tới kia bàn đá trước mặt, nói với Dương Tiểu Vân, Tiểu Vân tỷ đến xem cái bàn này có cái gì không đúng sao? Dương Tiểu Vân tiện tay trên bàn đè lên, lại dỡ lên, sau đó mang theo hoang mang nhìn một chút tô Mạch. cố định trên mặt đất. Tô Mạch nói, Hả? Dương Tiểu Vân một lần nữa thử một chút, phát hiện cái bàn này đúng là cùng mặt đất kết nối tại một chỗ, nửa đoạn dưới chôn sâu dưới mặt đất. trong lúc nhất thời chân mày hơi nhíu lại, bàn đá vốn là nặng nề, đất này mặt bình ổn, cũng không chập trùng, không đến mức chuyên môn cảm vào dưới mặt đất. cái bàn này có gì đó quái lạ. không sai. Tô Mạch nhẹ gật đầu, hai ta tìm xem nhìn. ngại gì thử một lần. Dương Tiểu Vân cười một tiếng cùng tô mạch cùng một chỗ vây quanh cái bàn cẩn thận nghiên cứu một chút dưới mặt bàn đen nhánh dương tiểu vân còn đem lên lấy xuống cuối cùng tại dưới bàn đá vừa mới chỗ phát hiện một khối có thể di động phù điêu tô mạch cùng dương tiểu vân lập tức liếc nhau một cái sau đó nhẹ nhàng thôi động liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên sau đó không có cái gì phát sinh cái này dương tiểu vân trong lúc nhất thời có chút buồn bực cha ta một mực nói tô thúc thúc là hào khí vượt mây hàng người làm sao hiện tại xem ra tựa hồ cùng hắn nói tới cũng có một chút xuất nhập đầu đoan tùng đối cha ta kiên kỵ đến cực điểm nói hắn luôn luôn hư hư thật thật khó mà nắm lấy Ta lúc trước còn cảm thấy hắn nói quá sự thật, hiện tại xem ra cũng là chưa chắc là giả. Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, nhìn một màn trước mắt, lại có chút chơi mật thất chạy trốn ý tứ. Ngồi xổm trên mặt đất, tay đẻ ở trên bàn, nhẹ nhàng khẽ trống, đang muốn đứng lên. Nhưng mà bàn tay có chút hoạt động ở giữa, chợt nghe hữu cơ khuyết trường búng ra thành âm vang lên. Ùm. Tô Mạch sửng sở, cũng không bối rối, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, quả nhiên toàn bộ mặt bàn đều có thể chuyển động. Mà theo bàn tay hắn chuyển động mặt bàn, nguyên bản nhìn qua chỉ là vết khắc đồ án địa phương, nhiên cùng nhau vỡ ra, hiện ra một cái tứ phương bốn góc lỗ thủng. Lỗ thủng phía dưới dần dần dâng lên một cái bình ải phía trên lại là một cái hộp tô mạch cùng dương tiểu vân ánh mắt lẳng lặng nhìn cái hộp này cuối cùng liếc nhau một cái tô mạch đưa tay đem nó cầm tới thuận thế mở ra lần này bên trong đặt vào rõ ràng là ba món đồ phía trước hai kiện đồ vật tô mạch sau khi xem cũng là không cảm thấy có cái gì theo thứ tự là một phong thư cùng một quyển sách nhưng là cuối cùng kia một kiện lại làm cho tô mạch chân mày cau lại kia là một tiết kiếm gãy trôi kiếm như rắn thần uốn lượn mà ra giữ tận đầu rắn răng nhanh tất hiện tựa như muốn nhắm người mà phệ xa đầu kiếm dương tiểu vân biến sắc tiểu mạch Tô thúc thúc về sau quả nhiên đuổi tới đám người này manh mối. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Ngày đó Thương Phong Cốc bên trong Dương Dịch Chi đã từng nói, Tô Mạch ra ra trước khi chết đã từng đem một cái ấn ký giao cho Tô Thiên Dương. Tô Thiên Dương cầm vật này đi một chuyến từ Dương Môn. Mà kia ấn ký chính là một thanh xà đầu kiếm. Lại không nghĩ rằng trong đó một nửa vậy mà lại tại Tô Thiên Dương một tay chế tạo trong mật thất bị Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân phát hiện. Tô Mạch cẩn thận cầm lấy thanh này kiếm gãy, đặt ở trong tay cẩn thận xem xét. Lưỡi kiếm đứt gãy chỗ, cao thấp không đều, tồn tại lưỡi kiếm lại phong mang bức nhân, xà khẩu chỗ, có răng độc giữ tợn hiện. hiện rang nhọn bé nhọn, ẩn ẩn để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Tô Mạch Chân mày hơi nhíu lại, hắn năm đó có thể điều tra đến cái này xà đầu kiếm, ta ngược lại thật ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Năm đó ra ra của ta qua đời trước đó, để hắn đem ấn ký giao cho Tử Dương Môn, việc này. Tử Dương Môn bên trong có lẽ từng có qua điều tra, nhờ vào đó manh mối có thể tìm tới nhưng cũng không tính là thường. Chỉ là, tại sao muốn đem thanh này kiếm gãy, lưu tại nơi này? Dương Tiểu Vân lắc đầu, đem lá thư này cầm lên, phong thư này bên trên, không có chữ viết. Đại khái là không biết phát hiện chỗ này người sẽ là ai đi. Tô Mạch khẽ lắc đầu, Thiện tay mở phong thư, đem bên trong giấy viết thư rút ra, dùng tay một cái ở giữa liền cho triển khai. Mượn ánh đến chiếu sáng, trong chốc lát liền đã nhìn một lần, lúc này chân mày hơi nhíu lại, lại chụp chữ chụp chữ đọc một lần. Giang Hồ Thúy Nguyệt trầm trọng, nhân gian mưa gió phiêu linh. Dư Tô Thiên Dương, năm tuổi thời điểm bị tiên phụ mang đến Tử Dương môn, tu tập một thân võ công. Nay đem gặp đại nạn, không khỏi một thân sở học thất truyền, vì vậy lưu chữ ở đây, mà đối đại hưu duyên. Hậu đối tử đệ gặp này tín người, nếu như không phải là ta Tô thị một môn hậu duệ, cũng có thể học ta một thân võ nghệ, chính là ta chi đệ tử nhưng dư cả đời sở học đều được từ bản môn chỗ thụ vì vậy đến ta người thừa kế tương lai như gặp bản môn nguyên an đường dốc sức tương trợ ta còn có một tử tên là tô mạch không chí không tài hậu bối đệ tử đến truyền thừa lúc nếu ta mà vẫn còn tồn tại thỉnh cầu chiếu cố một hai không hưởng công sư đổ duyên phận thiện tay lật ra trang kế tiếp tiếp tục thì thầm. như gặp tin người chính là con ta tô mạch thì có thể thấy được đã xưa đâu bằng nay con ta đến này truyền thừa về sau có thể tìm ra ngươi dương gia bá bá hỏi thăm vi phụ cả đời kinh lịch nếu như đều đã biết thì nhưng tự hành châm trước vi phụ cả đời thở nhỏ đến ân sư chỉ điểm có học tạo thành về sau, hành tẩu giang hồ. Làm người làm việc, chỉ bằng trong lòng một ngụm chính khí, tự hỏi bên trên không thẹn với trời, hạ không thẹn với địa. Nhưng ta cả đời lại có tứ đại tiếc. Một tiếc chó người thua chúng, hai tiếc chưa thể cùng vợ cả trong năm, ba tiếc không thấy con ta thành ra lập nghiệp, bốn tiếc Lý tộc phản nghịch vẫn trốn tại tây. Như gặp tin người vì con ta, thì nói rõ gia đình vẫn an, ta tâm vẫn còn tồn tại ba phần ăn uùi. Trong mong con ta tận hiếu vu gia bên trong, ít lấy giang hồ mưa gió vì niệm. Giang hồ mưa gió nhiều quỷ quệt biến hóa, con ta nếu như hành động, chỉ cần đem cẩn thận hai chữ giải cẩm trong lòng nhớ lấy minh thương dễ cản ám tiễn khó phòng bản môn tại ta tô gia ân sâu nghĩa nặng ghi nhớ vạn ngột cô phụ như gặp đại địch nhưng đến bản môn xin giúp đỡ thằng gặp không hiểu chi quỷ cục có thể tìm ra tử dương môn tô thiên dương tuyệt bút. một phong thư nhắc tới nơi này im bặt mà dừng dương tiểu vân nhịn không được nhìn về phía tô mạch tô mạch lại là tự lẩm bẩm thằng gặp không hiểu chi quỷ cục có thể tìm ra tử dương môn tiểu mạch ngươi không sao chứ dương tiểu vân nhẹ giọng mở miệng a ta không sao tô mạch cười cười ta liền nói hắn nói ta không có khả năng một điểm tưởng nghiệm đều không có không phải sao quả nhiên là lưu lại một vài thứ. Tô Thúc Thúc chung quy là mọi chuyện lấy ngươi vì niệm. Dương Tiểu Vân thở dài nói ra, chỉ tiếc, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, thầm thầm đái hắn ân sâu nghĩa nặng, gặp hắn rời đi, chung quy là ưu tư thành trận, buồn bực sầu náo mà chết. Tô mạch nhẹ gật đầu, lại đem Phong thư này một lần nữa nhìn một lần, lông mày nhưng lại theo bản năng nhíu lại. Hắn nói, Lý tộc phản định. Nói hẳn là năm đó Lý Tư Vân bộ tộc kia bên trong phản đồ một trong, người này. Vẫn trốn tại Tây. Tại Tây? Dương Tiểu Vân suy nghĩ một chút, phía Tây quá lớn, có thể là Tây Châu, cũng có thể là, là đi Tây Bắc tiến về bắc xuyên chi địa, vẹn vẹn chỉ là bằng vào bốn chữ này, ngược lại là khó nói vô cùng. như thế, tô mạch lắc đầu, bất quá, chí ít cũng biết một cái phương hướng, giang hồ sâu xa, khó nói sẽ hay không gặp ỡ. đời này của hắn tiếc đối, hai cái trước ta bất lực, hai người sau, ta ngược lại thật ra có thể hơi tận nó nứt. dương tiểu vân nhẹ nhàng gật đầu, lại cầm lên quyển sách kia, giao cho tô mạch. phía trên này ghi chép, hẳn là tô thúc thúc một thân sở học. tô mạch thuận tay nhận lấy, tùy ý lật xem, chỉ là nhìn lần đầu tiên, tô mạch sắc mặt cũng có chút cổ quái. kinh hồng vân quan thủ, a. Dương Tiểu Vân sững sờ tiến tới trước mặt. Quả nhiên nhìn thấy trên bí tịch vẽ ra, đương nhiên đó là môn kia kinh hồng phân quan thủ. Hai người liếc nhau một cái, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tô thúc thúc, đây là muốn vu oan giá họa a? Dương Tiểu Vân châm trước dùng từ. Tô Mạch cẩn thận suy nghĩ một chút, lại là thở dài, nhưng cũng có nói, lúc rời thế dễ, cuối cùng không thể cơ đúa cả nắm. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể tìm được nơi đây, nhìn thấy phong thư này người kỳ thật cũng không có bao nhiêu, hoặc làm nhiêu đoạt tô ra trạch viện dưới cơ duyên xảo hợp tìm được phong thư này cùng bí tịch. Nếu như người này thủ đoạn lai lịch đều thuộc bình thường, mà vậy sẽ dương bá bá cũng tại nhân thế, người này được bí tịch về sau, nói không chừng liền sẽ đi tìm Dương Bá Bá hỏi thăm đến tụ cùng. Dù sao theo như trong thư, đến này truyền thừa người, có thể tính là đệ tử của hắn. Có một câu nói kia lai lịch của hắn chỉ cần không có vấn đề, tự nhiên không có cái gì nhận không ra người. Mà nếu như người này thủ đoạn ti tiện, tự nhiên không dám gặp người, hắn lén lút luyện thành võ công ngược lại cho mình trèo trọc tai họa. Còn nữa, đất này dưới nếu như một mực chôn sâu ở dưới đất, lại phát hiện nhưng lại không biết là mấy chuyến xuân thu. Bây giờ không dám gặp người kinh hồng phân quan thủ, đến vậy sẽ đại khái cũng chỉ là một môn cũng sớm đã bị đứt đoạn truyền thừa tuyệt học mà thôi. Điều này cũng đúng. Dương Tiểu Vân ghé vào Tô Mạch bên người, nhìn xem Tô Mạch về sau là sách. Tô Thiên Dương trong sách quý, các nơi đều có từng giải, còn có hắn luyện võ thời điểm tâm đắc trải nghiệm, ngược lại là đối hai người dẫn dắt không nhỏ. Dù cho là Tô Mạch bây giờ có cái này một thân võ công đặt cơ sở, từ đó cũng có thể loại suy. Thứ này bản thân cùng người võ công cao thấp không quan hệ, mọi người kiến giải đều có khác biệt, rất khó nói tại một ít địa phương, người võ công cao liền nhất định sẽ luận võ công thấp người cao minh hơn thường nói ba người đi tất có thầy ta, tự cho là mình đã đứng tại đỉnh cao nhất, có thể vừa xem thiên hạ, lại chung quy là khinh thường người trong thiên hạ. lật đến kinh hồng phân quang thủ cuối cùng, đã thấy đến tô thiên dương trịnh trọng lưu trữ. cửa này võ công, liên quan cực lớn, các không thể tùy tiện bận dụng. tô thúc thúc trung quy là tô thúc thúc. dương tiểu vân gặp này thở dài ra một hơi, ngược lại là ta lòng tiểu nhân, cái này hay cũng, cũng là hư bên trong dấu thực. tô mạch biểu mời có chút cổ quái, tiếp tục về sau là xem, trong đó ghi chép cẩn kẽ tử dương môn bên trong đại khai dương tán thủ tam dương đốt tâm trưởng, tử dương thần trưởng chờ võ công. Trong này có một ít chính tô mạch đều chưa từng luyện. Tỷ như nói Tam Dương Đốt Tâm Trưởng, chính là lấy một cỗ thuần dương nội lực, thúc lòng người mạch, trưởng pháp cực kỳ tàn nhẫn. Từ Dương Thần Trưởng lại đi là công chính đường hoàng chi đạo, đại khai đại hợp, lực có thiên quân. Mà theo hai người đem quyển bí tịch này lật đến cuối cùng, nhìn thấy lại là Di Huyền Thần Công. Môn võ công này Dương Dịch chi truyền thụ cho Dương Tiểu Vân, Dương Tiểu Vân truyền thụ cho Tô Mạch. Lúc này lại nhìn Tô Thiên Dương lưu lại, lại phát hiện, tại nguyên bản kia chỉ là 500 chữ về sau, vậy mà lại nhiều hơn trăm chữ. Đây là, Dương Tiểu Vân giật mình không thể coi thường, Di Huyền Thần Công, đệ lục trọng. Môn võ công này, quả nhiên chưa tới nơi tận cùng. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Chỉ là, hắn năm đó nếu là cùng Dương Bá Bá cùng một chỗ đến truyền cái môn này tuyệt học, kia thủ liền chẳng lẽ truyền thụ cho càng nhiều một ít. Theo lý mà nói, không có khả năng như vậy. Nhưng nếu cũng không phải là như thế, hắn nhưng lại là ở nơi nào? Tìm được đệ lục trọng tâm pháp. Cho nên, lần nữa van cầu nguyện phiếu a, cảm tạ mọi người. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu. Hiện tại kịch bản đến nơi này, nên mở ra cũng mở ra, nên chôn cũng chôn, có thể lấp cũng điền một bộ phận. Có thể tiếp tục hướng xuống tiến triển. Ở giữa vốn định hảo hảo xen kẽ một chút thường ngày thì bản, làm điều hòa. Bất quá ta phát hiện phương diện này, ta quả thực là kém một chút ý tứ. Quay đầu dự định nhìn một chút tương quan nội dung sách, phong phú một chút ta cái này thiếu thốn đại não. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên linh lập nên thị thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 185, một kiếm nhập đông thành. Tô mạch cái này nghi vấn, nhất thời bán hội chính là không có giải đáp, nhưng mà có một chút, lại là có thể khẳng định. Tại Dương Dịch chi thời điểm không biết, Tô Thiên Dương làm rất nhiều chuyện. Thanh này xà đầu kiếm kiếm gãy, chính là chứng minh. Chả ta Năm đó từ Tử Dương môn trở về về sau, mấy năm ở giữa, lấy áp tiêu chi danh, hành tẩu giang hồ, một mặt là truy tra Lý Tư Vân một tổ phản nghịch chỗ, một mặt khác, hẳn là đạt được một chút manh mối, truy xét đến thanh này xà đầu kiếm chủ nhân. Chỉ là, trong thời gian này đến tột cùng sẽ ra chuyện gì, đối chúng ta tới nói, lại là một cái bí ẩn. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, đem thanh này xà đầu kiếm một lần nữa đặt ở trong hộp. Suy nghĩ một chút, lại đem trong người bên nương phổ cùng kim mộc truy, cùng hai cái huyền cơ khấu, đều bỏ vào trong hộp. Cái này hộp mặc dù không tính quá lớn, nhưng là đồ vật cũng nhỏ, nhét vào về sau, ngược lại vẫn có giàu có. Ngươi định đem những vật này đều trốn ở chỗ này? Dương Tiểu Vân nhìn tô mạch một chút, tô mạch nhẹ gật đầu, tùy thân mang theo không phải có chuyện như vậy, mỗi ngày trong lực đều phình lên túi thi đấu, vạn nhất di thất càng là phiền phức. Nơi này an toàn ẩn nấp, cái bản cũng có huyền cơ. Mặc dù đoạn Tùng biết nơi này, nhưng là hắn một là không sẽ tới chỗ nói lung tung, thứ hai cái bản này có huyền cơ khác hắn không biết, tạm thời xem như một cái không tệ ẩn tàng chỗ, quay đầu thực sự không được, ta cũng tại trong phòng của ta đào hố. Dương Tiểu Vân dở khóc dở cười, ngươi vẫn là ít đào hai cái hố đi. Nghe phúc bà kia thuyết pháp, tô thúc thúc tô ra ra ra. Tất cả đều có chút bí mật của mình, nhưng lại không biết có phải hay không đều trong phòng như thế là hố. Lại đến ngươi cái này lời nói, quay đầu toàn bộ Tử Dương tiêu cục, để các ngươi đánh khắp nơi đều là động. Vậy thì thật là tốt mang theo ngươi bên trong động sinh hoạt. Tô Mạch kéo qua Dương Tiểu Vân tay, trong động tránh được giang hồ mưa gió, mặc cho nó đông tây nam bắc gió, người ta dựa động xem chiều, nếu có mưa gió liền lùi về trong động, nếu là mưa gió không thể ra thân, người ta liền dựa vào lấy bà vai, yên tĩnh xem náo nhiệt, há không tốt hơn. Dương Tiểu Vân sơ nghe vẫn không cảm giác được như thế nào, cẩn thận nghĩ nghĩ. Đây không phải là liên cùng con sóc đồng dạng? không có thời điểm nguy hiểm, tại trong thụ động thò đầu ra nhìn, hiếu kỳ gió xét chúng quanh. một khi có cái gió thổi cỏ lay, lập tức rụt về lại tránh né nguy hiểm, cũng là thật có ý tứ. ai? đáng tiếc, cái này tự nhiên mưa gió mặc dù lợi hại, một số thời khắc nhưng lại xa xa không bằng giang hồ mưa gió muốn mạng à? tô mạch lôi kéo dương tiểu vân đi ra ngoài, đi thôi, chuyện bên này tạm thời cũng liền dạng này. quay đầu, hành y đình vị kia còn phải an trí một phen. không sai không sai. dương tiểu vân gật gật đầu, cha an bài những chuyện này, ngược lại là có chút cổ cái dẫn Ngô Đạo yêu, chống lại Tam Tiết môn để đoạn tùng thay hắn giả chết, ve sầu thoát xác. mà hai người kia nhưng lại giống như lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không biết rõ tình hình. hành y đình vị này ngược lại là đối đoạn tùng nói gì nghe nấy. như thế xem ra cha cùng ngô đạo yêu giao tình, đại khái cũng không có chúng ta tưởng tượng sâu như vậy. lương trước ngô đạo yêu chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Tô mạch nói ra, mà vị này hành y đình công tử nói không chừng thật cũng chỉ là sơ suất giang hồ, muốn kiến thức kiến thức cái này giang hồ phân khích, hắn ngược lại là biết bánh bao thịt phân khích. dương tiểu vân nhấc lên vị này cũng cảm thấy thú vị, từ khi kia trà tứ bắt đầu, hắn giống như đối với cái này phá lệ thiên vị cả người nhìn qua đều mập một vòng, tô mạch cũng là lắc đầu im lặng. chuyện phiếm ở giữa, hai người lặng yên quay trở về thiết huyết tiêu cục. linh đường bên trong, các hòa thượng như cũ tụng kinh siêu độ, nhưng lại không biết trong quan tài cũng sớm đã bị con báo đổi thái tử. tô mạch cùng dương tiểu vân hai cái lặng yên trở về phòng của mình. một đêm này đến tận đây, lại không giữ nói. kế tiếp mấy ngày thời gian, đều không có gió gì mưa phát sinh. làm trai bảy ngày ở giữa, nô đạo ưu giúp đỡ thu xếp tìm người xem phong thủy, đo cực viễn, tính toán canh giờ hạ táng. dương dịch chi phong quang đại táng, tại toàn bộ lạc hà thành bên này đều coi là một kiện đại sự. Lần trước phát sinh chuyện lớn như vậy, vẫn là Thiên môn tiêu cục quý vạn lý hạ táng vậy sẽ. Hai đại tiêu cục tổng tiêu đầu liên tiếp đột tử, cũng làm cho toàn bộ lạc hà thành người không khỏi phỏng đoán, sâu cảm giác giang hồ chén cơm này không thể ăn. Tổng tiêu đầu có thể có được kết thúc yên lành, cũng thực là không nhiều. Thử Dương tiêu cục đời thứ ba người, hai đời đột tử giang hồ, quý vạn lý bị người giết chết trong nhà, Dương Dịch Chi đột tử Đông Thành. Cái này cũng dẫn đến hiện nay toàn bộ lạc hà thành bên trong, ngoại trừ một chút tiểu môn tiểu hộ tiêu cục bên ngoài, thanh danh nhất long chỉ còn sót một cái Tử Dương tiêu cục cùng một cái Dương Ai tiêu cục mà Thiết Huyết Tiêu Cục cố nhiên không có như là Thiên Môn Tiêu Cục như vậy tan đàn sèn ngẽ, lại bởi vì Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân quan hệ, tất cả mọi người biết, Thiết Huyết Tiêu Cục liền xem như không có. Sự thật cũng là như thế, đem thiên hạ táng về sau, Dương Tiểu Vân liền tuyên bố ngay hôm đó lên, Thiết Huyết Tiêu Cục cùng Tử Dương Tiêu Cục hai hợp nhất, vậy liền coi là là Dương Tiểu Vân theo Tô Mạch về sau mang tới độ cưới. Đối với cái này Thiết Huyết Tiêu Cục bên trong chư vị tiêu đầu cùng môn hạ các đều không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, có ít người thậm chí cảm thấy đến vui vẻ. Dương Tiểu Vân trung quy là quá trẻ tuổi một chút, mặc dù mấy năm này đến nay, Dương Dịch chi tận lực mà vì đó dưới, để Dương Tiểu Vân tích lũy rất nhiều áp tiêu kinh nghiệm. Thế nhưng là cuối cùng tuổi trẻ, võ công mặc dù viễn siêu cùng thế hệ, nhưng cũng khó mà để cho người ta cảm thấy an tâm. Tô Mạch có huyền cơ cốc trận chiến kia chiến tích ở nơi đó, lại có Dương Tiểu Vân cùng hắn cùng một chỗ, như thế mới để cho người cảm thấy nhìn thấy hy vọng. Hai nhà tiêu cục hợp nhất, thiên đầu vạn tự sự tình tự nhiên cũng liền càng nhiều. Mà cái này ngay miệng, một phong từ đông thành tới tin, còn có một vị khách không mời mà đến lại là bất ngờ tới. Thử Dương tiêu cục chính đường bên trong. Phân chủ khách ngồi xuống về sau, đã lâu mị từ ý lìa, nội giận đùng đùng đem một kiện đồ vật đập vào tô mạch trước mặt. Ngươi đây là ý gì? Nàng dùng tuyết trắng đầu ngón tay chỉ vào một trương mở ra giấy viết thư, phía trên kia mua bút ở giữa, viết hai cái chữ to, đã duyệt. Ta ba ba viết thư cho ngươi, không rõ chi tiết, viết nhiều như vậy. Kết quả ngươi liền cho ta trở về hai chữ, đã duyệt. Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn hầm hầm tô mạch, chờ lấy tô mạch cho nàng một cái hoàn mỹ giải thích. Dương Tiểu Vân ngồi ở một bên, mắt nhìn mũi mũi, nhìn miệng miệng, nhìn tâm, hoàn toàn một bộ cùng nàng không có chút nào quan hệ bộ dáng. Tô mạch thì là bình chân như vậy hết lên chân trà. Ta kia đằng sau không phải trả lại cho ngươi bổ một phong sao? Ngươi nếu là không có phong thư này, ta liền rút kiếm tới cửa. Ngụy Tử Y hừ một tiếng. Rút kiếm tới cửa. Tô mạch hơi kinh ngạc, muốn ăn đòn. Ngụy Tử Y trong mắt chừng đến căng tròn, cuối cùng dứt khoát đứng dậy, chạy tới Dương Tiểu Vân bên người, phảng phất là tìm được nặc núi dựa lớn, chỉ vào Tô mạch nói ra. Dương gia tỷ tỷ, ngươi nhìn hắn. Dương Tiểu Vân ba ba nhìn Ngụy Tử Y một chút, ngươi sẽ không chống cậy vào ta giúp ngươi xuất khí a. Ta ngược lại thật ra quên, ngươi gả cho gạt thì theo gà gả cho chó thì theo chó. Ngụy Tử Y nhất thời nhục trí, Dương Tiểu Vân lập tức cười một tiếng, tốt tốt, nào đó muốn nổi nào, hắn việc này đúng là quá mức, ta đã giúp ngươi trách cứ qua hắn. Thật. Ngụy Tử Y mặt mũi tràn đầy hồ y. ta nếu nói là thật, ngươi có thể hay không giải giải tâm rộng, giải tâm ta rộng đơn giản nhất bất quá, chỉ cần Dương gia tỷ tỷ có thể rộng giải tâm, lòng ta tự nhiên cũng liền chịu rộng. Ngụy Tử Y kéo qua Dương Tiểu Vân tay nói ra, Dương tổng tiêu đầu trên trời có linh thiêng, cũng tất nhiên sẽ không muốn gặp ngươi như thế đau buồn. Dương Tiểu Vân sững một chút, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài, vô vô Ngụy Tử Y tay nói ra, ngươi làm sao đông niên trở về rồi? Ngụy Tử Y hiện nay là thiên võ thành phó thành chủ, không thể nói một ngày trăm công ngàn việc, nhưng cũng rất khó tranh thủ lúc rảnh rỗi. Còn không phải bởi vì hắn a. Ngụy Tử Y lại lườm Tô Mạch một chút, một trưởng đánh chết Chu Tình Xuyên, uy phong thật to a kia chỉ lộ sau đó ba ba địa chạy đến tìm gia gia biểu trung tâm, gia gia cố nhiên là mừng rỡ không ngậm miệng được. Nàng nói đến đây, liếc qua chung quanh. Tô Mạch khoát tay áo, chung quanh phục vụ nha hoàn nô bộ lúc này tất cả đều lui ra. Liền nghe đến Ngụy Tử Y tiếp tục nói ra, ta bên này tình huống các ngươi cũng đều biết, như hôm nay Vũ Trung phủ hai thành đều nhập trong lòng bàn tay, mặc dù liền tình thế mà nói, đứng là một mảnh tốt đẹp. Bất quá theo Ngô Đạo ưu từ Đông Thành trở về, thanh danh cũng càng phát ra long trọng. Hắn thân phụ mở cương thổ chi công, ngược lại để nguyên bản có chút lắc lư hai vị Minh Chủ bên trong một vị, triệt để đảo hướng hắn. Đại Minh Chủ chi vị chuyện này, gia tổ không có cách nào trực tiếp đúng tay, chỉ có thể nghĩ biện pháp cân nhắc thế cục. Lạc Phượng Minh hùng ngồi bốn thành ba sông hai vịnh, mặc kệ từ chỗ nào một phương diện ý nghĩa tới nói, có thể có quyền lực thay đổi, cũng không thể dẫn đến Lạc Phượng Minh nội bộ thật sinh ra dung chuyện. Một khi có chút tổn thương, hại không phải Lạc Phượng Minh một mình, mà là chỉ Hạ bất tính Ngoại trừ gia tổ bên ngoài, tính cả ta ở bên trong, vốn là bảy vị Minh Chủ ta cùng lương tự nhiên là một lòng, bây giờ lại có một cái chi lộ, xem như chiếm cứ nửa giang sơn, nô đạo ưu trở về về sau, lại có một vị minh chủ đảo hướng chiếm cứ một phần nhỏ ủng hộ. hiện nay vấn đề lại là xuất hiện ở chống chỗ chu tình xuyên trên thân, nô đạo ưu đối với cái này làm liêu đồ lớn. nói đến đây, nàng nhìn tô mẠch cùng dương tiểu vân một chút, ta biết dương tổng tiêu đầu sự tình, nô đạo ưu bên này già không ít khí lực, ta vốn cũng không dự định nói với các ngươi cái này là phượng minh bên trong tình huống, bất quá các ngươi hỏi tới, ta cũng chính là thuận miệng nói, các ngươi nghe một chút coi như xong. Chu tỉnh xuyên vị trí này chống chỗ về sau, nô đạo ưu muốn xếp vào mình người, gia tổ bên này thì muốn xếp vào chúng ta bên này người. Liên vấn đề này, cả hai rằng có không xong. Chi Lộ lúc này đã là trung phụ thành thành chủ, xem như chống chỗ một cái phó thành chủ vị trí. Lúc đầu vị trí này có cũng được mà không có cũng không sao, này lại lại là cực kỳ trọng yếu. Vô luận là chúng ta ai đạt được vị trí này, tất nhiên sẽ đạt được cuối cùng vị minh chủ kia đầu nhập vào. Phân chia mạnh yếu lập tức hiện hiện. Nói không khoa trương, đến lúc này người, nhưng phải là Phượng Minh. Tô Mạch nghe đến đó, nhưng trong lòng cảm thấy không thích hợp theo đạo lý tới nói, nô đạo ưu đến tuột cùng là người nào, này lại công phu, nhưng thật ra là hẳn là có thể nói cho Ngụy tự ý, ý y. Vì sao cho đến nay vẫn không nói minh? Dương Dịch Chi nói không sai, theo nô đạo ưu trở về Lạc Hà thành, đại minh chủ chi tranh liền xem như triệt để kết thúc. Này lại công phu như cũng làm cái này cân nhắc, lại là vì cái nào? Tô mạch ngón tay tại cái ghế trên lưng nhẹ nhàng địa gõ gõ. Ngụy Như Hàn đang mưu to trí, chí, tuyệt sẽ không làm cái này tới quần đánh giấm vô vị tiến hành. Bây giờ tình huống này phía sau, nói không chừng có huyền cơ khác. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng địa vỗ vô, vô dương tiểu vân tay hai người bọn họ an ý sống thành, tô mạch cái vú này phía dưới, dương tiểu vân liền biết tô mạch là đừng cho mình làm ra thái độ. lúc này rứt khoát sung làm mê mang, ngươi chuyến này trở về chính là bởi vì chuyện này, chính là như thế. ngụy tử y cười nói ra, bất quá, trừ cái đó ra còn có chút sự tình khác. Ta trong khoảng thời gian này, chỉ sợ đến về một chuyến lãnh một cung, có chuyện không biết các ngươi nghe không nghe nói. gần nhất đông thành ra một kiện đại sự, hoặc là nói, là toàn bộ đông hoang ra một kiện đại sự. chuyện gì? nghe nàng nói như vậy, còn thật sự khơi gợi lên tô mạch cùng dương tiểu vân lòng hiếu kỳ. ngọc liễu kiếm tâm liễu tùy phong một kiếm nhập đông thành muốn khiêu chiến đông thành chư phái lấy chiến thử kiếm ma luyện tiên hồng vấn tâm kiếm cái gì tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau một cái việc này là lúc nào truyền ra tin tức ngay tại cái này tuần nguyệt chi ở giữa ngụy tử y nói ra cho nên ta chuyến này trở về ngoại trừ cùng gia gia thương lượng trung phụ thành sự tình lại có một cái chính là bị sư môn gọi đến trở về chuẩn bị tại ngọc liêu kiếm tâm khiêu chiến lãnh nguyệt cung thời điểm quan sát trận chiến này bất quá cái này kỳ thật còn không tính cái gì liêu tùy phong sở dĩ bỗng nhiên ở giữa một kiếm nhập đông thành lại là bởi vì một người người cô nương này cái tốt không học làm sao học người bán được cái nút tới? Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, thử Ngụy Tử Y lườm hắn một cái, sau đó nói ra, đây là bởi vì có người cho hắn hạ chiến thư. Người nào? Vạn Tăng Tâm. Ngụy Tử Y phun ra ba chữ. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều là sư sở, thế nào lại là người này? Nhưng mà cái này hoang mang hiện lên thời điểm, một cái ý niệm khác nhưng cũng không khỏi hiển hiện. Dựa vào cái gì? Vạn tang Tâm bất quá là vô sinh đường một cái vắng vẻ vô danh đệ tử, bởi vì thích vô sinh đường tiểu công chúa, lúc này mới bị người giang hồ biết được. Mặc dù truyền luôn bên trong, người này võ công không kém nhưng mà bằng vào người này bản sự muốn khiêu chiến liêu tùy phong liêu tùy phong làm sao lại để ý đến hắn nếu là cái gì amiu a cậu a khiêu chiến liêu tùy phong liêu tùy phong đều phải đáp ứng vậy hắn cái này ngọc liêu kiếm tâm cả đời này sợ là đều khó mà an bình mặc kệ là tên tuổi vẫn là võ công người này đều không có tư cách mới đúng cho nên nói đây cũng là giang hồ phấn khích chỗ ngụy tử y cười nói ra vô sinh đường đại đường chủ vạn ngọc đường sợ là không nghĩ tới cái này đồng tông vô danh tiểu bối vậy mà cũng là một cái có lai lịch lớn các ngươi như biết đông thành kiếm thứ nhất đông thành kiếm thứ nhất Dương Tiểu Vân sắc mặt có chút biến hóa, áo tím, ngươi nói chẳng lẽ Thiên Tuyền Kiếm Thần chính là người này? Ngụy Tử Y lúc này gật đầu, nhìn mang theo mê mang tô mạch một chút. Lúc này cười một tiếng, tô tổng tiêu đầu võ công cái thế, viết thư càng là nhất tuyệt, lại không nghĩ rằng cái này kiến thức phương diện lại là kém một chút ý tứ. Thiên Tuyền Kiếm Thần năm đó hoành không xuất thế, lấy một thanh Thiên Tuyền Kiếm đi khắp Đông Hoang, khiêu chiến các lộ cao thủ sử dụng kiếm. Nhưng mà người này từ ra giang hồ đến nay chưa hề gặp qua bại một lần. mang vào một bộ Thiên Tuyền Tâm Kiếm, chấn động giang hồ. Từ đó liền ẩn ẩn có đông thành kiếm thứ nhất chi danh. Nhưng mà người này 30 tuổi sau không tại cùng người đạo thủ, ngược lại là chuyển xuống ba vị đệ tử. Đáng tiếc, ba vị này đệ tử mệnh cũng không quá tốt. Đại đệ tử muốn trảm yêu trừ ma, xâm nhập Vĩnh Dạ Cốc bên trong, y đồ chém giết Dạ Quân. Kết quả lại bị Dạ Quân giết chết. Nhị đệ tử luyện kiếm thời điểm, không biết là xảy ra điều gì sai lầm, dẫn đến kiếm tâm nhập ma, tính tình đại biến, tại Đông Thành chi địa làm hại một phương. Cuối cùng bị ta lấy nguyệt cung tiền bối, cùng Tử Dương môn tiền bối liên thủ vây giết. Tam đệ tử lại đáng thương nhất, hắn vốn là trong ba người ngộ tính tốt nhất, tư chất tối cao, võ công mạnh nhất người làm người cũng không cực đoan, nghe nói là phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, lại bởi vì tình một chữ này, thân bại danh liệt, cuối cùng tự tuyệt tại giang hồ. Từ đó về sau, thiên tuyển kiếm thần liền không còn có đệ tử truyền xuống, mà bản thân hắn nghe nói cũng đã đem thiên tuyển kiếm đem gác xó. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, kia vô thanh vô tức vạn tàng tâm, lại là cái này thiên tuyển kiếm thần lâm giả lâm già nhận lấy một quan môn đệ tử. Nghe nói người này đã rất được thiên tuyển tẩy tâm kiếm tinh túy, vô sinh đường bên trong hắn chưa từng dùng kiếm, lấy một đi cũng đã đánh chết một vị đường chủ, trọng thương hai người. Nghe nói nếu như hắn dùng kiếm, ba người này tuyệt không phải là hắn địch. Người này rời đi vô sinh đường về sau, lại phó Đông Thành, không biết thế nào, đống nhiên lộ ra ngay cái thân phận này, càng là gióng chống khua chiêng mời Liêu Tủy Phong với Thiên Hữu thành một trận chiến. Đến tận đây mới dẫn tới Liêu Tủy Phong một kiếm nhập Đông Thành, ven đường khiêu chiến các môn các phái, một bên ma luyện Thiên Hồng vẫn tâm kiếm, một bên mang theo này dội phong, nên chiến vạn tàng thâm. Một phen sau khi nói xong, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều là nửa ngày không nói gì. Ở trong đó khó khăn chắc trở, lại là ai có thể tưởng tượng ra được chỉ là cái này cũng không khỏi để cho người ta nghi hoặc, vạn tàng tâm đã có như thế thân phận, vì sao muốn đi vô sinh đường làm một cái không có tiếng tâm gì đệ tử? Sau đó khiêu chiến liêu tùy phong, ngược lại là có thể làm cho người hiểu được. hắn bằng vào vô sinh đường đệ tử thân phận, muốn cưới vô sinh đường đại tiểu thư, tự nhiên là muôn vạn khó khăn. bây giờ ngài bài, không giả, dự định lấy thiên tuyển kiếm thần quan môn đệ tử thân phận, làm ra một phen thành tích, quay đầu nói không chừng còn có thể nối lại tiền liên duyên. nhất là trận chiến này như thắng, vô sinh đường bên kia sợ là đến ngoan ngoan thu hồi vô sinh lệnh. Vạn Ngọc Đường cũng phải thành thành thật thật đem cái này Đông Sảng Dễ Cưng dẫn vào trong đường, thật cao hứng mặc kệ họa họa mình quê nữ. Cái này 30 năm hà Đông, 30 năm hà tây, biến hóa ngược lại là rất nhanh a. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, ngay gần đây ta ngược lại thật ra cũng dự định đi một chuyến Đông Thành, trận này náo nhiệt nói không chừng còn có cơ hội có thể nhìn thấy. Ngươi cũng muốn đi Đông Thành? Ngụy tử Y sững sờ. Không sai, đoạn thời gian trước ta cho Tử Dương môn viết qua một phong thư, bây giờ trưởng môn đã hồi âm, hứa ta nhập Tử Dương môn gặp qua các vị sư trưởng. Tô Mạch cười cười, phong thư này lại là do so Ngụy tử ý đến càng sớm hơn một bước. Hắn thậm chí có thời gian so sánh một chút đoạn tùng lá thư này bút ký, đúng là xuất từ một người chi thủ. Kia cùng một chỗ a, vừa vặn trên đường kết bạn mà đi, cũng là chưa chắc không thể. Tô Mạch suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, chỉ là lại nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Dương Tiểu Vân cười nói ra, chuyến này ta thì không đi được, hai ngày trước Vạn Hâm Hiệu buồn bên kia lại có một đơn tiêu nằm đến, tiêu cục bên trong Thiên Đầu và tự, cũng hầu như đến có người xử lý. Mặt khác, gia phụ, ai, ta lúc này cũng thực không thích hợp đi ra ngoài. Vậy các ngươi hai vị tối nay có thời gian hay không? Ngụy Tử y đột nhiên hỏi. Ta nghe Hoàng Viễn nói đoạn thời gian trước hắn liền đến cho ta ra ra đưa một phong thư, nói là muốn mời các ngươi qua phủ làm khách. Kết quả, liền ra Dương tổng tiêu đầu việc này, cũng chỉ đành chậm trễ xuống tới. Bây giờ nếu là có thời gian, tối nay không bằng trong phủ thành chủ một lần. Trùi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 186, mới gặp Ngụy Như Hàn. Phủ thành chủ. Hoàng Viễn này lại ngay tại đằng trước cho Tô Mạch dẫn đường, đi gặp Ngụy Như Hàn. Vào ban ngày Ngụy tự để đẩy miệng về sau, Tô Mạch cũng đúng là cảm thấy hẳn là đến một chuyến chênh thủ Dương Tiểu Vân ý kiến, lại cùng Ngụy Tử ý thương lượng hai câu, cuối cùng đồng hành không chỉ có Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, còn mang tới Lưu Mặc, Phó Hàn Uyên, Trương Lý hai vị tiêu đầu, Tiểu Xuyên, trọng yếu nhất chính là còn có chân Tiểu Tiểu. Cô nương này sức ăn kinh người, ngẫu nhiên ra ăn một bữa, cũng có thể làm cho trong nhà tiết kiệm không ít chi tiêu. Hành Y đình nhỏ Tư đồ lúc này cũng tạm trú tại Tử Dương tiêu cục, nghe được về sau cũng nghĩ đi theo tới tham gia náo nhiệt. Lúc đầu Tô Mạch còn cảm thấy mang nhiều người như vậy tới vui chơi giải trí có chút không quá phù hợp, Ngụy Tử Y lại nói nhiều người vừa vặn náo nhiệt, kia Tô Mạch cũng liền đành phải cung kính không bằng mệnh. Ăn uống tiệc rượu thời điểm ngược lại là chưa từng nhìn thấy Ngụy Như Hàn, toàn bộ hành trình đều có Ngụy tự y tiếp khách. Sau khi cơm nước no nê, bọn hắn phía trước đỉnh đang thiếu, Tô Mạch bên này liền bị Hoàng Viễn mang theo, hướng Ngụy Như Hàn chỗ ở đi. Ven đường thuận miệng lại cùng Hoàng Viễn nói chuyện phiếm hai câu, quên đi quần lại công phu, liền đã đi tới toàn bộ phụ thành chủ chỗ xấu nhất. Đỉnh viện yếu ớt, tiến tĩnh thâm thúy. Hoàng Viễn đối Tô Mạch cáo lôi một tiếng, để hắn ở chỗ này chờ một lát. Lại tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, đang muốn mở miệng, cửa phòng cũng đã tách ra hai bên. Một tiếng nói giản từ bên trong truyền ra. Mau mời tiểu Tô tổng tiêu đầu tiền đến. Hoàn Viễn liền vội vàng giật đầu, ngược lại nhìn về phía Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu mời. "Đa tạ." Tô Mạch cười cười, dậm chân đi vào. Vừa mới tiến gian phòng, sau lưng đại môn liền đã đóng lại. Cả phòng chỉ một thoáng một mảnh đen kịt, nhưng mà theo một cỗ khí cơ du tẩu, từng đó từng đó ngọn lửa lập tức giấy lên. Như thế mới thấy rõ chính phòng ở giữa bên trong bố trí. Gian phòng kia bên trong trống trải lại lớn, có lụa mỏng theo cây cột rơi xuống, bị vừa rồi kia một sợi khí cơ thổi chính nhẹ nhàng lay động. Nơi cuối cùng có bình phong, mơ hồ có thể thấy được sau tấm bình phong một nửa chiếc giường. Bình phong trước đó, một mảng lớn không gian bên trong, chỉ có một cái bàn. Cái bàn hai bên sắp đặt mềm sập, sau cái bàn ngồi một cái hình dung tiêu tụy, gầy như quét bụi, nhưng lại đem tự thân quản lý cẩn thận tỉ mỉ lão nhân. Lúc này hắn nhẹ nhàng hí mắt, tựa hồ đối với cái này sáng ngời rất không quen dáng vẻ. Gặp tô mẠch nhìn hắn, hắn liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu tô tổng tiêu đầu chế cười, người a, càng là phải chết, thì càng muốn đắm chìm trong trong bóng tối. Ban đêm lão phu rất ít nút đèn, không bằng vắng vẻ bóng đêm để cho người ta cảm thấy trong lòng an bình. Cái nhà này trống trải, cũng không có cái gì chiêu đãi, hơi chuẩn bị trà xanh một chén, tiểu tô tổng tiêu đầu chớ có ghét bỏ a. Hắn đưa cánh tay làm dẫn, mặc dù già rồi. Phong độ vẫn còn, đến, mau mau ngồi xuống. Gặp qua đại minh chủ, tô mạch thành thành thật thật đi một cái vạn bối lễ, sau đó lúc này mới ngồi xuống. Ngụy Như Hàn tỉ Mị nhìn tô mạch hai mắt, nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Tô Thiên Dương dấu tài, không hiện tại người trước, lại là thiên hạ đệ nhất đẳng nhân vật. Trước đây ít năm nghe nói ngươi hôn chướng lợi hại, bây giờ xem ra, lại là am hiểu sâu chính là cha chi đạo. Quả nhiên a, tô thị một môn tử trên xuống dưới, mấy lời người xuống tới đều là không thể khinh thường hạng người. Cố nhiên là nhất mạch đơn truyền, lại là để cho người ta rất âm mộ a. Hắn một bên nói, một bên cho tô mạch chăm trà. Đại Minh chủ quá khen rồi. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, vãn bối sơ xuất giang hồ, tuổi trẻ kiến thức nông cạn, còn kém xá lắc. Kiến thức võ công có thể càng ngày càng tăng, cũng không tính cái gì. Ngụy Như Hàn nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão phu năm đó sơ xuất giang hồ thời điểm, cũng bất quá là một bang phái mã phu, lão đạo mấy lần hiểm tử hoàn sinh, không biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt, bị bao nhiêu lửa gạt, mới tại cái này lạc hà thành bên trong cọp khởi. Một tay sáng lập lạc phượng minh, hợp tung liên hành, mới có hiện nay lạc phượng minh bốn thành ba sông hai vịnh như thế, chiếm cứ tây nam, không dám nói không ai dám trêu chọc, nhưng cũng có thể tự vệ. Đại Minh chủ anh Hùng Tam Minh, tự nhiên không phải là phàm tục có thể so sánh. Tô Mạch một bên nói, một bên áp hớp trà, nhẹ nhàng gật đầu, lại chưa làm đánh giá. Dù sao, hắn cũng thật sự là đánh giá không ra cái gì. Lão phu nói với ngươi cái này, cũng không phải dự định nói cho ngươi lão phu, như thế nào anh Hùng Ca Minh, mà là muốn nói cho ngươi, lão phu tuổi trẻ vậy sẽ bất quá là một giới mã phu, dễ dàng tin tưởng người khác, đối với chuyện trên giang hồ, quá mức chủ quan. Nếu không phải là cơ duyên không tệ, trải qua hung hiểm phía dưới đều là đại nạn không chết, lại nơi nào sẽ có giờ này ngày này. Thế nhưng là, vận khí nói chuyện cuối cùng mờ mịt khó dò. Nếu như lão phu năm đó có ngươi như vậy đầu não cũng cẩn thận, là Phượng Minh chưa hẳn chỉ có thể chiếm theo bốn thành ba sông hai vịnh. Điểm này ngươi liền rất tốt, cho nên lão phu tin tưởng, tương lai của ngươi tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Ngụy Như Hàn thanh em giàn mua, nhưng mà sau khi nói đến đây, lại là chém đinh chặt sắt. Tô Mạch mần ngơ, không nghĩ tới vậy mà lại từ Ngụy Như Hàn trong miệng nói ra mấy câu nói như vậy. Có chút trầm ngâm, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào đáp lại. Lúc này Ngụy Như Hàn lại nhẹ giọng mở miệng. Lão phu nơi này có một chuyện, muốn cùng tiểu Tô tổng tiêu đầu thương lượng một chút, không biết ý của ngươi như nào. Đại Minh chủ như có phân phó cứ mở miệng chính là việc này ngụy như hàn cười cười nhưng lại thở dài ngươi hẳn phải biết lão phu cả đời này có ba đứa con nhưng mà hạ chẳng đều không tốt trưởng tử thi thể khó kiếm có lẽ là đã thu nước cho ăn tôm cá thứ tử thiên phu kỳ tài bị âm dương quái khách nhìn trúng chuyển thụ một thân võ nghệ đáng tiếc vào bắc địa vạn giảm sông băng về sau liền rốt cuộc chưa có trở về tiểu nhi tử nhưng lại trời sinh ngu dại lại là bị một viên trứng gà tươi sống chết lão phu cả đời này cố nhiên không thể coi là anh hùng nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà rơi vào một cái dưới gối không con hạ tràng Tô Mạch càng nghe càng là cảm thấy cổ quái, trên mặt mặc dù không có biến hóa gì, trong lòng lại nghĩ thầm nói thầm, cũng may thượng thương thủy liên, như cũ có một chút huyết mạch lưu tồn ở thế. Cái kia vốn là lão phu trưởng tử làm chuyện hồ đồ, ngược lại thành lão phu cây cỏ cứu mạng. Vì vậy, từ cái này hải tử khi còn bé lên, lão phu cùng mẫu thân liền đối với nàng ký thác kỳ vọng. Bây giờ ngươi đã biết tất, là phượng minh bên trong đại cục đã định, lão phu thân thể này đã dầu hết đen tắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ buông tay mà đi, đến vậy sẽ lại là lưu lại các nàng cô nhi quả mẫu. Lão phu tại lúc còn có thể vững chắc nàng cái này đại minh chủ chi vị nhưng nếu là lao phu không tại cô nhi quả mẫu trung binh là khó tránh khỏi làm người trô lớn lời nói này ngược lại là hợp tình lý tô mẠch trong lòng âm thầm gật đầu mà nói đến nơi này ngụy như hàn ý tứ đã rất rõ ràng đây là muốn tại hắn trăm năm về sau cho mẹ con này hai người lại tìm một cái chỗ dựa Mình tại huyền cơ cốc bên trong một kiếm chém giết thú tuyển giáo tam đại lệnh chủ cùng tam tuyệt môn thiên môn chủ trận trên kia tức thì bị Ngô đạo yêu nhìn ở trong mắt lại thêm nền tảng trong sạch chính là lôi kéo cho hắn con dâu này cùng tôn nữ làm chỗ dựa không có hai nhân tuyển trong lòng suy nghĩ ở giữa theo bản năng cầm lấy chén trà muốn uống bên hai toa liền nghe đến ngụy như hàn nhẹ giọng mở miệng vì vậy lão phu dự định đem áo tím gà cho ngươi không biết tiểu tô tổng tiêu đầu ý như thế nào không thể không nói cũng chính là tô mạch võ công cao cường phản ứng cực nhanh bằng không mà nói cái này một miệng trà liền phải phun tại ngụy như hàn trên mặt bên trên một câu còn tại tìm chỗ dựa câu tiếp theo làm sao bỗng nhiên biến thành đang tìm cháu rể tô mạch lúc này đặt chén trà xuống nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng hắn cuối cùng vẫn là có chút bị bị sặc dướng mắt thấy ngụy như hàn đang lặng lặng địa chờ hắn trả lời chắc chắn tô mạch nhất thời im lặng nhưng cũng nghiêm mặt nói ra đa tại đại minh chủ ý đẹp Bất quá Tô Mô đã có hôn phối, việc này lão phu tự nhiên biết ngươi đã có hôn phối." Ngụy Như Hàn khoát tay hào nói ra. "Nhưng mà nam tử hán đại trợ phu, tam thê tứ thiếp cũng bất quá là bình thường sự tình. Hung chi, lão phu cũng không phải là bách người, để ngươi cởi áo tím làm lớn, vợ cả chi vị vẫn như cũng là kia Dương gia nha đầu. Áo tím gả cho ngươi, nếu là có ngươi nâng đỡ, lão phu cũng không cần lại lo lắng nàng tương lai sẽ vì người chô lấn. Đại minh chủ kỳ thật hoàn toàn không cần như thế." Tô Mạch nói ra, "Ta cùng đại tiểu thư lấy bằng hữu từng nếu như nàng thật gặp cái gì khó xử, Tô tuyệt không khoanh tay đứng nhìn lý lẽ." Bàng hữu nơi nào có vợ chồng tới kiên cố, Ngụy Như Hàn lại lắc đầu. Vương Chi, áo tím trung vi là sẽ lấy chồng. Nếu không phải là ngươi, sau này nếu như nàng gặp cũng không phải là lương nhân, toàn bộ lạc phượng mình chẳng phải là rơi vào gian nhân chi thủ. Lao phu cả đời cơ nghiệp, há có thể như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát? Thế nhưng là vãn bối cùng đại tiểu thư tuyệt không nửa phần nhi nữ tư tình, Vương Chi, Tô Mạch nói đến đây, vốn muốn nói Vương Chi ta cùng Tiểu Vân tỷ tỉ tình cảm rất sâu đậm, nếu là nhận lời việc này, như thế nào cùng với nàng bà giao? Nhưng mà lời đến quẹt miệng, nhưng chợt nhớ tới đêm hôm đó giao Long Thủy trại bên trong. Dương Tiểu Vân thái độ đối với chuyện này, cô nương này cũng không biết có phải hay không thiếu thông minh, động một chút lại muốn cho mình chủ tính thế tiếp. Nếu như Ngụy Như Hàn thật tìm Dương Tiểu Vân nói chuyện này, hai người kia nói không chừng trực tiếp ăn nhịp với nhau, mình ngược lại là lâm vào bị động. Vừa nghĩ đến đây, lúc này mở miệng nói ra, "Huống chi, đại minh chủ cái này quyết định, nhưng từng thông báo quá lớn tiểu thư." Văn Bối nhìn Ngụy đại tiểu thư đối tại hạ, cũng tuyệt không mảy may tình yêu nam nữ. Đại minh chủ nếu là khư khư cố chấp, điểm viên đương phụ, ngược lại sẽ để chúng ta ở giữa sinh ra khúc mắc. Vì vậy còn xin đại minh chủ tha thứ Bối không thể đáp ứng. Ngụy Như Hàn sau khi nghe xong, cũng không mở miệng, mà là lặng lặng nhìn Tô Mạch hai mắt. Nửa ngày, lúc này mới thở dài, ngươi cảm thấy áo tím tương lai sẽ gả cho người nào. Cái này, văn bối không có trước sau mắt, lại là chỗ nào có thể nhìn thấy tương lai? Là không nhìn thấy, hay là không muốn nhìn? Ngụy Như Hàn thật sâu nhìn Tô Mạch một chút, ta chết về sau, Lạc Phượng Minh sẽ giao cho mẹ con các nàng hai người. Hoa Tiền Ngữ võ công mặc dù không tệ, nhưng mà muốn triệt để áp đảo toàn bộ Lạc Phượng Minh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cô nhi quả mẫu cuối cùng sẽ bị người khi dễ. Áo tím thân ở vị trí này, nàng cuối cùng không thể gả cho một người bình thường vậy sẽ nàng hoặc là gả cho nào đó một vị minh chủ hay là nào đó một vị minh chủ con cháu từ đó lôi kéo người tâm vững chắc minh bên trong thế cục hoặc là chính là gả cho một vị trên giang hồ danh vọng cực cao võ công cực cao cao thủ nhờ vào đó chấn nhiếp minh bên trong nhân tâm trung binh là sẽ thân bất do kỳ khó mà dựa theo tâm nguyện của mình mà sống kia đại minh chủ đem đại tiểu thư gả cho tại hạ chính là dựa theo tâm ý của nàng mà sống sao tô mạch nhẹ nhàng nuối mày. chí ít ngươi sẽ không hú nàng hạ nàng ngụy như hàn cười cười kỳ thật ngươi như mới một lời ứng lao phu ngược lại sẽ cảm thấy việc này không ổn Tiểu Tô tổng tiêu đầu là người thông minh, ngươi làm biết, áo tím giao cho ngươi, ngươi có thể có được cái gì? Lớn như vậy là phượng minh, vậy sẽ cơ hội liền xem như trực tiếp vào trong lòng bàn tay của ngươi. Nhưng cho dù như thế, ngươi cũng như cũ cự tuyệt, có thể thấy được ngươi đối Dương gia nha đầu là thật tình thâm nghĩa trọng. nặng như thế tình người, càng làm cho lão phu cảm thấy rất là khó được. Ngược lại càng muốn hơn dốc hết sức thúc đẩy chuyện này. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, chợt phát hiện mình giống như bất chi bất giác thời điểm, tiến vào ngụy như hàn trong hố, lại cũng chỉ là cười một tiếng. Đại Minh chủ biết Tô Mộ trọng tình, liền hẳn phải biết việc này khó thành vẫn là nhanh chóng bỏ ý niệm này đi đi không sao không sao ngụy như hàn thì nói ra còn có khi ngày như qua nam nữ trẻ tuổi nhiều hơn đi lại ai cũng khó nói cuối cùng sẽ phát sinh cái gì tạm thời đè xuống tạm thời đè xuống không để cập tới chuyện này lao phu nghe áo tím nói người gần nhất dự định tham viếng tử dương môn lại có ý đó trên đường cùng áo tím đồng hành dương gia nha đầu không đi ta sau khi trở về liền yêu lên tiểu vân tỷ cùng ta cùng đi ha ha ha ngụy như hàn cười ha ha tiểu tô tổng tiêu đầu thế nhưng là cảm thấy trong lòng khó cẩm cho nên đến làm cho vị hôn thê của mình từ một đường đi theo mới sẽ không vì tình sở mê. lão hồ ly này lớn một trương tốt miệng a, tô mạch lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, ngụy như hàn lại cười nói ra, nói đến, ta chỗ này còn có khác một kiện chuyện quan trọng, không biết tiểu tô tổng tiêu đầu có dám hay không đáp ứng. đại minh chủ, cái này phép khích tướng quả thực không cao lắm mình, nay lại hai người kia nói chuyện, đã thiếu chút ban sơ vậy sẽ thu liễm, ngược lại đều mang theo chút phong mang tất lộ. ngụy như hàn cũng không đắc ang, tự mình nói ra, từ dương tiêu cục bây giờ xem như như mặt trời ban trưa, dương dịch chi lưu lại nhân thủ dung nhập trong tiêu cục, càng là càng phát ra lớn mạnh. Ngươi tiểu Tô tổng tiêu đầu đi một chuyến ngũ phương tập lập vạn, nhưng dù sao sẽ không vẹn vẹn cực hạn tại hướng bắc đầu này tuyến. Nhưng mà hướng đông, ngươi Tô tổng tiêu đầu tên tuổi phải chăng còn làm, còn tại cái nào cũng được ở giữa. Dù sao ngươi là Tô Mạch, không phải Dương Dịch Chi. Bây giờ tiêu cục bên trong lòng người đã định, ngược lại là tiêu cục bên ngoài lòng người khó bình. Chính là thiếu một cái thích hợp tiêu đến để ngươi đi một chuyến, ổn định tứ phương lòng người. Cử động lần này như thành, thử Dương tiêu cục tài lộ mở rộng. Một đông một bắc, độc tài hai tuyến, cũng đã là cực ít có tiêu cục có thể làm được. Tô Mạch nhìn ngụy như hàn một chút, đại minh chủ là có mua bán cho ta. Áo tím từ nhỏ ở lãnh nguyệt cung lớn lên, lãnh nguyệt cung bên trong chư vị tiền bối đối nàng chiếu cố chú đáo. Mỗi một tuổi già phu đều sẽ lấy người đưa chút lễ vật đi lãnh nguyệt cung, năm nay việc này lại chưa thành hàng. Tiểu tô tổng tiêu đầu đã sắp hướng đông mà đi, không bằng giúp lao phu đi một chuyến. Thừa không gì không thể. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhưng lại không biết đều là những thứ gì. Từ vàng bạc ngọc khí cho tới son phấn một nước, không nhiều, chỉ có chiếc xe, không xe ở đâu? Phủ Thanh chủ hậu viện. Tiêu ngân bao nhiêu? Một cái tô nữ. Tô Mạch lẳng lặng nhìn Ngụy Như Hãn, Ngụy Như Hàn thở dài, năm ngàn lượng. Sáng mai Vãn Bối dẫn người tới Niệm thu. Tô Mạch trong lúc nói chuyện đứng lên, "Vãn Bối cáo tử. Đi thôi đi thôi." Lão nhân ra đến lúc này cũng đúng là mệt mỏi. Ngụy Như hàn nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Sau này nếu là có rảnh, tiểu Tô tổng tiêu đầu không bằng thường xuyên đến nhà. Nếu là Vãn Bối rảnh rồi, đến lúc đó lại đến tiếp đại minh chủ. Nghe ngươi nói như vậy, liền biết ngươi là không rảnh." "Cáo tử." Tô Mạch không tại nhiều nói, quay người rời đi. Hoàng Viễn một mực tại bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy Tô Mạch sau khi đi ra, lúc này có chút không lợi, "Tô tổng tiêu đầu, ta mang ngài ra ngoài. Làm phiền." Tô Mạch nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua không biết lúc nào đã đóng lại gian phòng đại môn, nhẹ nhàng lắc đầu đi theo Hoàng Viễn sau lưng. Một thời ba khắc ở giữa, Hoàng Viễn một lần nữa trở về phủ mệnh nhẹ nhàng gõ mở muôn hộ, Ngụy Như Hán chính nhiên dựa vào mềm trên giường, con mắt ngửa mở nửa mở được khép. Hoàng Viễn nhẹ nhàng hít vào một hơi, dòn dén đi tới cái bàn trước mặt, thận trọng thu thập. Đi rồi. Ngụy Như Hán thanh âm chuyển vào Hoàng Viễn trong thay, Hoàng Viễn nhẹ nhàng gật đầu, đi. Đúng là Tuấn tú lịch sự, không phải hạng người bình thường a. Ngụy Như Hán nhẹ giọng cảm khái, năm đó ta nếu là hắn có 3 phần bản lĩnh, lạc Phượng Minh làm sao đến mức có cái này rất nhiều minh chủ. Lao ra, đại tiểu thư sự tỉnh, sẽ có hay không có chút? Hoàng viễn nói đến đây, dừng một chút, sẽ có hay không có chút khinh suất? Là có chút khinh suất. Ngụy Như Hàn đập chặt lưỡi, vươn tay cánh tay. Tại hoàng viễn nâng phía dưới đứng dậy, chuyển bình phong đi vào. Đứng tại giường trước đó, hoàng viễn một bên cho hắn cởi áo, một bên nói ra: "Tô tổng tiêu đầu đúng là không giống người phản tục, chỉ bất quá, Lạc Phượng Minh càng là không thể khinh thường. Không nói tương lai, chỉ nói hiện nay, hắn nhưng cũng không phải là tiểu thư lương với a." Ừm. Ngụy Như Hàn nhìn thoáng qua hoàng viện, nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi nói kinh suất, là ý tứ này?" lão gia có ý tứ là hoàng viễn sướng sở treo cao a ngụy như hàn thở dài dương gia nha đầu là cái tốt cũng là có phúc khí phần này phúc khí ta ngược lại thật ra hy vọng ta lão ngụy nhà cũng có thể có dừng áo tím cùng dương gia nha đầu kia chung đụng như thế nào thình như tỉ muội chuyện tốt ngụy như hàn nhẹ gật đầu lại lắc đầu chính là bọn hắn họ tô mạch này a thiên tính cố chấp lại giả mồm nói đến đây cũng không biết có phải hay không nghĩ tới điều gì nét miệng lên mỉm cười tại hoàng viễn hầu hạ dưới ngụy như hàn nằm xuống Đắp chân xong, nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, ẩn ẩn có chút suy yếu cảm giác. Hắn thở dài thuần thượt một hơi, đối Hoàng Viễn nhẹ nhàng địa khoát tay áo. Thuộc hạ cáo lui. Hoàng Viễn không dám đánh nhiễu, thận trọng lui ra ngoài, chỉ là đứng tại cổng thời điểm, lại nghĩ lại mới ngụy Như Hàn, lại cảm giác trong lòng khó mà bình tĩnh. Cái này Tô tổng tiêu đầu cố nhiên là lợi hại không sai, nhưng đến tận cùng là nơi nào sẽ để cho Ngụy Như Hàn cảm thấy, nhà mình hòn ngọc quý trên tay cùng hắn, lại là cao. Hoàng Viễn tại kia vụng chấn kinh, Dương Tiểu Vân bên này lại tại hỏi Tô mạch gặp Ngụy Như Hàn về sau, đều nói cái gì. Dựa theo thường ngày tôi nói, Tô Mạch đối Dương Tiểu Vân tự nhiên là biết gì nói đấy. nhưng hôm nay cái này, Tô Mạch thật sự là không biết nên nói thế nào. Người bình thường không dám nói, là bởi vì việc này nói về sau, trong nhà nữ tử khó tránh khỏi sẽ ăn chua về giấm. Tô Mạch cái này không dám nói, lại là lo lắng, cái này Dương Tiểu Vân sẽ cùng Ngụy Như Hàn cùng một chỗ, đối với hắn tiền hậu giáp kích. Cho nên, châm trước liên tục về sau, Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng. "Nếu không, chuyến này tiểu Vân tỷ, ngươi hay là theo ta a?" Luân hồi chiến kiếp trở về thời laser, Phó Tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 187 nhưng một không thể hay. Nếu không, chuyến này tiểu Vân tỷ, ngươi hay là theo ta a?" Tô Mạch lúc nói lời này, đã là tại Tử Dương Tiêu cục bên trong. Trong phòng, này lại công phu liền Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai người. Dương Tiểu Vân dẫn theo ấm trà chính cho Tô Mạch châm trà đâu, nghe vậy thủ hạ có chút dừng lại, hơi kinh ngạc, cũng có chút buồn cười nhìn Tô Mạch một chút. Làm sao còn làm tiểu nhi nữ tư thái, bộ dáng này ngược lại là quân quyết si mê vô cùng. Mặc dù ta sau khi nghe, trong đầu cũng là vui vẻ, chỉ là, người cái này đột nhiên trái ngược mà trạng thái bình thường, ngược lại để ta cảm thấy có chút không đúng. Ngụy Như Hàn đến cùng nói với ngươi cái gì? Tiếp một mua một cái bán. Tô Mạch cân nhắc một chút nói ra, ta lần này chỉ sợ đến từ Lãnh Nguyệt Cung quấn một chút. Ngụy Như Hàn mua bán. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, Lạc Phượng Minh chưa hề đều không đối với chuyện như thế này tiến hành bất luận cái gì nghiêng, dù cho là Nô Đạo yêu cùng cha. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lúc này mới thấp giọng nói ra, cùng cha diễn kịch lúc đó cũng hoàn toàn không có phương diện này hợp tác. Cố nhiên nói, cha này sẽ là tại giả bộ, Nô Đạo ưu thì cũng chưa hề đều chưa từng có dạng này ý đồ, bởi vậy cũng có thể gặp đúng. Bây giờ Lạc Phượng Minh tìm Tiêu Cục Hộ Tống bọn hắn đồ vật đối chúng ta tới nói chỉ cần không lo lắng muốn vào là Phượng Minh nội bộ đấu đá chính là một cái tốt nhất tín hiệu Tiêu Cục bên trong bây giờ cố nhiên là một mảnh rối loạn Tiêu Cục bên ngoài càng là tại tinh quan hưu gió có cái này một đơn tiêu ngược lại là sẽ để cho Tiêu Cục bên này lại có khác nhau khí tượng nhất định bắt phương phong vũ là chuyện tốt bất quá cái này cũng không cần ta theo xe A. Dương Tiểu Vân nhìn tô Mạch một chút cười cười ngồi ở bên cạnh hắn hai nhà Tiêu Cục này lại vừa mới hợp hai là một ta lưu tại Tiêu Cục vốn là xử lý những này thiên đầu vạn tự. Này lại chính là một cái thời kỳ phi thường, ngươi nếu là không có đặc biệt lý do nói với ta, vậy ta khẳng định cũng sẽ không đi." Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, "Lý do này tự nhiên là có, chỉ là lo lắng nói với Dương Tiểu Vân về sau, ngược lại sẽ lên phản hiệu quả. Có chút chừng ngâm về sau." Hắn ngược lại là lắc đầu cười một tiếng. Cảm giác mình đối với chuyện này khẩn trương trình độ, tựa hồ có chút không cần thiết. Trong thiên hạ này nhất làm cho người vì khó khăn sự tình, chính là tình một chữ này. Cũng là không trách mình tự loạn trận cước, chỉ là thứ này tạo đầu gánh một đầu nóng là không có ích lợi gì. Hung chi hiện tại là cái nào một đầu đều không nóng. Ngụy Tử Y bên kia hoàn toàn không có nửa phần phương diện này suy nghĩ, mình cũng là đối với cái này tránh chi như xả hạt. Kể từ đó, Ngụy Như Hàn nói những lời kia, bản thân sẽ rất khó thành lập. Mình đây coi như là bị hắn ngôn ngữ cho ảnh hưởng đến sao? Nghĩ tới đây hắn cười cười, kéo qua Dương Tiểu Vân tay nói ra: "Từ khi ngày đó, ta bị người ám sát, ngươi đến tìm ta về sau, cái này hồi lâu thời gian đến nay, chúng ta còn chưa hề tách ra qua. Đông nhiên ở giữa, có này biến hóa, cũng đúng là để cho ta có chút trợ tay không kịp. Dù sao ngươi đừng nhìn ta võ công cái thế, thiên hạ khó tìm đối thủ, nhưng cũng cuối cùng lục thể phàm thai, trong lòng không thoải mái. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Dương Tiểu Vân nghe hắn nói như vậy, ánh mắt bên trong ẩn ẩn nổi lên quang hoa, đời này kiếp này, ta cũng sớm đã nhận định ngươi, vậy sẽ ta tại cha trước mặt nói lời, ngươi còn nhớ đến. Đương nhiên sẽ không quên. Đó chính là, Dương Tiểu Vân cười nói ra, ngươi cứ việc đi hành tẩu giang hồ, trong nhà cái này một mẫu ba phần đất, ta sẽ thay ngươi thủ đến một mực. Hai người chúng ta đồng lòng, chắc chắn để tử Dương Tiêu cục chi danh, lần nữa truyền khắp đông hoàng. Không, nói không chừng, chính là truyền khắp thiên hạ. Tốt, Tiểu Vân tỷ hảo khí văn ta lại là không thể tình nguyện người sau. Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Vậy ta ngươi hợp lực, cộng hưởng từ dương tiêu cục. Thế này mới đúng." Dương Tiểu Vân tựa ở Tô Mạch trên bờ vai, bình tĩnh sau một lát, chợt nhớ tới cái gì, "Ngươi chuyến này lúc nào xuất phát? Hẳn là liền tại mấy ngày nay ở giữa. Mục đích là lãnh nguyệt cùng, điểm này lúc trước con đường lại là không cần dùng. Từ tức Dương bến đỏ về sau, lộ tuyến có chỗ cải biến. Đến, ngươi ta hoạch định một chút lộ tuyến." "Được." Hai người lúc này cũng không tại nhiều nói, chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên, Tô Mạch cho Dương Tiểu Vân mài mực, Dương Tiểu Vân nâng bút chấm mực cân nhắc hành vi chỗ. Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu, dưới đèn nhìn Tô Mạch trong mắt hào quang lại là lóe lên lóe lên, ta nghĩ đến một cái từ. từng tô mạch sử sở, hồng tụ thiêm hương, dương tiểu vân che miệng cười trộm, tô mạch há to miệng, nhìn một chút tay áo của mình, đây là màu trắng, ngươi chọn nha. vậy ngươi chính là tay áo trắng. ân, chữ viết nhầm không dễ nghe, văn tay áo lại như thế nào? văn tay áo săn mực, họa giang hồ. tô mạch thuận miệng nói tiếp, sau đó hai người đều là sử sở, nhìn một chút trên giấy văn tự, nhìn nhau cười một tiếng, phát hiện câu này kết hợp cảnh này nhưng cũng dán vào vô cùng, hai người bỏ ra chút thời gian. Đem lộ tuyến quy hoạch tám phần, còn sót lại nhị nhị tam tam, lại là Dương Tiểu Vân cũng chưa từng từng tới địa phương. Vậy sẽ lại chỉ có thể là Tô Mạch đi theo làm được tiêu đầu thương lượng đi. Trương Lý hai vị tiêu đầu cũng có thể tín nhiệm, ngươi có thể đều mang đến. Vẫn là lưu lại một vị, giúp đỡ ngươi xử lý trong tiêu cục tất cả sự vụ. Tô Mạch nói ra, hai vị này tại ngươi nơi này, nhưng lại như thế nào đánh giá? Dương Tiểu Vân suy nghĩ một chút nói ra, Trương tiêu đầu làm việc có chuẩn mực, trong lòng có khe rẽ, đi ra ngoài bên ngoài có thể giúp ngươi rất nhiều. Lý tiêu đầu tính cách thẳng thắn, võ công lại là so Trương tiêu đầu cao hơn một tuyến. Như đồ phương diện có lẽ có chỗ không bằng, lại nhưng nghe lệnh làm việc. Nếu như thế, vậy liên lý tiêu đầu theo ta đi một chuyến đi. Tô Mạch nói ra, tiêu cục bên trong rất nhiều nguyên do sự việc, có trương tiêu đầu giúp ngươi xử lý, ngươi tiết kiệm xuống không ít tâm tư. Từng, tốt. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, Tô Mạch trí kế không thiếu, cẩn thận càng là viễn siêu người bên ngoài, trương tiêu đầu cùng hắn còn không tính quen thuộc, gặp được sự tình có thể sẽ sinh ra không gặp nhau ý kiến. Mặc dù Tô Mạch có thể chuyên quyền độc đoán, nhưng mà cuối cùng đến chiếu cố bên người tùy tính người ý nghĩ cùng cảm thụ. Nếu là Dương Tiểu Vân tùy hành, tự nhiên lại có khác nhau, cho nên này lại lý tiêu đầu đi theo tất nhiên sẽ bất lo không ít mặt khác vạn hâm hiệu buôn hướng ngũ phương tập lại có một đơn chuyến này để ai đi hiện nay tiêu cục phát triển lớn mạnh ngươi đã không phải là việc phải tự làm ngũ phương tập chúng ta đi một chuyến mặc dù trên đường gặp một chút khó khăn chắc trở nhưng cũng tính có thể ứng phó lại có tử dương tiêu cục cái này đại kỳ mở ra cho dù ngươi không tự mình dẫn đội hẳn là cũng sẽ không xuất hiện cái gì được dễ cái này tô mạch cười cười lưu mặc tự nhiên là không có hai nhân tuyển cùng ta nghĩ đồng dạng dương tiểu vân nhẹ gật đầu chỉ là còn có một tiết áp tiêu kinh nghiệm hơi có vẻ không đủ tô mạch nói ra lại tìm hai vị tiêu đầu cùng đi, hai vị này trong đó một vị có thể từ thiết huyết tiêu cục nguyên ban nhân mã bên trong, điều một vị, một cái khác, để Tiểu Xuyên đi cùng, Tiểu Xuyên cùng Lưu Mặc cùng đi qua một chuyến, không thể nói tình cảm bao sâu, nhưng cũng xem như có giao tình, chính là Lưu Mặc cùng cái khác tiêu đầu ở giữa tốt nhất giám sóc, mà lộ tuyến đến xem, Lưu Mặc nhưng vì này lội người đầu lĩnh, lại chọn tiêu đầu xung làm phụ tá, gặp chuyện cần thương lượng thời điểm, có Tiểu Xuyên tại không đến mức kích thích mâu thuẫn, Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu nói ra, đúng là sách lược vận toàn, nhân thủ phương diện ngược lại là dễ nói, đúng. Phó Hàn Nguyên cùng chân tiểu tiểu ngươi chuẩn bị an bài như thế nào? Nho nhỏ lưu tại Tiêu Cục, mặc dù nói ta chuyến này đi Đông Thành trong đó một cái mục đích, chính là tìm kiếm một chút Tử Dương môn nội quan tại thôn tính công ghi chép. Nhưng là việc này không nhất thời vội vã, mà lại xử lý có thể hay không rất phiền phức cũng chưa biết chừng. Nếu là đi cùng, cũng không thể vì thế tại Tử Dương môn bên trong trì hoãn 10 ngày nửa tháng lâu, có thể để nàng trong nhà chờ đợi, chờ ta trở về về sau lại làm định đoạt. Mà có nàng trong nhà giúp ngươi, cô nương này võ công cao cường, thần lực kinh người, đánh nhau là một thanh hào thủ, không đến mức lo lắng có người tới cửa gây sự. Về phân Phó Hàn Nguyên, Ta mang đi. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, Phó Hàn Nguyên vẫn là đến tìm một cái có thể để ép được hắn người, lúc trước hắn đi theo Phong bách Xuyên Lưu mặc bọn hắn đi kia một chuyến Đông Thành, là dựa vào độc tới áp chế. Bây giờ chuyến này, lại đến ta tới áp chế. Người này tính tình vẫn là đến mài mài một cái, mà toàn bộ trong tiêu cục, hắn đối ta nhất là e ngại bất quá, tự nhiên cũng là lựa chọn tốt nhất. Đau Nhức người trải qua để cho người ta nhìn mà phát khiếp a. Dương Tiểu Vân nhịn không được cười nói ra, người fan này gặp gỡ chi kỳ, cũng là để cho người ta không tưởng được. Tô Mạch nhất thời không nói gì, đau Nhức người trải qua đúng là tại kế hoạch bên ngoài. Mà Hưng Vân đại sư dạng này người, có thể kết bạn đến, lại chỉ có thể nói là may mắn. Hai người liền nhân thủ phương diện sự tình, lại an bài một lúc sau, Tô Mạch lúc này mới đứng dậy. "Được rồi, liền đến này là ngừng đi, ta ngày mai dẫn người đi một chuyến phụ thành chủ, kiểm kê hàng hóa, cùng bị Như Hàn rơi xuống văn khế. Mặt khác còn phải lại đi một chuyến vạn hâm hiệu buôn, đại trưởng quý mặc dù không nổi, nhưng cũng không tốt một mực kéo lấy." Từng. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, đem Tô Mạch đưa ra ngoài cửa, hai người một cái tại trong môn, một cái ở ngoài cửa, dưới bóng đêm, nhìn nhau thời điểm. Liền gặp được Dương Tiểu Vân bỗng nhiên biến sắc, chỉ một ngón tay Người nào? Cái gì? Tô mạch trong lòng xếp chặt, bằng võ công của hắn, tại có thể bị Dương Tiểu Vân nhìn thấy khoảng cách bên trong có người, mình nhưng không có phát giác, kia người này võ công chi cao, có thể nói là không thể tưởng tượng. Lúc này đột nhiên quay đầu, nhưng mà sau lưng lại dấu tuyết. Chính ngạc nhiên ở giữa, đã cảm thấy trên mặt ôn nhuận vừa chạm vào, sương sờ ở giữa, lại quay đầu, liền thấy Dương Tiểu Vân đỏ bừng cả khuôn mặt hung hăng khép cửa phòng lại. Tô mạch ngờ ngơ, vươn tay ra muốn sờ sờ mặt mình, nhưng mà đến một nửa, nhưng lại cảm thấy trong lòng từ nóng, quỷ thần suy khiến đặt tại Dương Tiểu Vân trên cửa phòng. Không cho phép mở cửa không cho phép suy nghĩ lung tung, trở về đi ngủ. Dương Tiểu Vân thanh âm thật thấp từ trong khe cửa truyền ra. Tô Mạch hít một hơi thật sâu. Tiểu Vân tỷ, việc này khả nhất bất khả nhị, nhưng hai không thể ba, nhưng ba không thể bốn, nhưng bốn. Không đợi Tô Mạch nói tiếp, trong môn liền truyền ra Dương Tiểu Vân tức giận thanh âm. Ngươi nghĩ hay lắm. Đi ngủ đi. Tô Mạch lúc này mới niét niét miệng, quay đầu trở lại, đi lại nhẹ nhàng hướng phía gian phòng của mình đi đến. Nghe được Tô Mạch tiếng bước chân đi xa về sau, Dương Tiểu Vân lúc này mới nhẹ nhàng địa đẽ lên ngực, chỉ cảm thấy một trái tim đều nhanh muốn từ trong cổ họng sông tới đồng dạng. Nàng cũng không biết mình vì cái gì bỗng nhiên ở giữa giống như này gà lớn, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, đây hết thể đã làm xong, mà lại nước chảy mây trôi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm lý kiến thiết, ngược lại là chờ hoàn thành cái này đại sự về sau, mới sợ không thôi. Chẳng qua là khi cố này kình đi qua về sau, nhưng lại theo bản năng đập chật lưỡi, nháy nháy mắt, khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Cái này ý cười sát nam mở rộng, nàng vội vàng bưng tiến mặt, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại chạy vội tới trên giường, dùng chăn che lại đầu, lúc này mới có trầm thấp tiếng cười từ trong chăn truyền tới. Hôm sau trời vừa sáng, nhà ăn dùng cơm Dương Tiểu Vân ngồi nghiêm chỉnh, khỏe mắt liếc qua cũng không dám nghiêng mắt nhìn một chút tô Mạch. tô Mạch thì là toàn vẹn vô sự, như thế để Dương Tiểu Vân cảm thấy thất vọng. Người bên ngoài không biết hai người kia xảy ra chuyện gì, có cảm thấy bầu không khí tựa hồ là lạ, cũng có người hoàn toàn không có căn này thần kinh. Ngược lại là Phúc Bá ở một bên muốn nói lại thôi, mấy lần về sau, Trung Quy là nhịn không được tiến tới tô Mạch bên hai. Thiếu ra, buổi sáng làm sao cũng phải rửa cái mặt ta. Đây là tại trong nhà, cũng không phải đi ra ngoài bên ngoài. Phúc. Dương Tiểu Vân đang uống canh, cái này một ngụm thiếu chút nữa hỏng một bàn đồ ăn. Phúc Bá cố nhiên là thất vọng vì bảo toàn tổng tiêu đầu mặt mũi, mà ở trận cái nào không phải người mang nội công, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương hạng người, tự nhiên là đều thu vào trong hai. bất quá, không rửa mặt kỳ thật cũng không tính là gì, chỉ là buồn bực. cái này Dương Tiểu Vân phản ứng vì cái gì như thế lớn? trong lúc nhất thời ngoại trừ đứng ở nơi đó, ôm bắt to ra sức cơm khô chân tiểu tiểu bên ngoài, đa số ánh mắt lại đều tụ lại tại Dương Tiểu Vân trên thân. Dương Tiểu Vân đỏ lên khuôn mặt, giống như vô sự cho vừa mới ăn tiếp một cái rõ ràng mặt mồm mồm chiêu đệ lại đưa một cái quá khứ. chiêu đệ vô vô mình đã chống phình lên cái bụng, xoắn một lúc sau vẫn là nhận lấy. Cân Nhắc muốn hay không để cái này, rõ ràng mặt mô mô mồ lại cùng mình cái bụng đỏ sức đỏ sức. Tô Mạch thì khoan thai nói ra, "Ta quyết định, sau này đều không rửa mặt." Phúc Bá nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy Tô Mạch đây là chứng nào thật ấy, lại có chút quá khứ kia hôn bất lận hương vị. Dương Tiểu Vân thì lén lút đem một cái tay bỏ vào Tô Mạch trên đùi, hung hăng vặn. Lật qua, phục quá thứ, tựa hồ làm sao đều không hiểu hận. Toàn bộ trong phòng ăn bầu không khí trở nên càng thêm cổ quái. Điểm tâm liền tại cái này cổ quái không khí phía dưới kết thúc. Tô Mạch điểm lưu mặc, Lý Tiêu Đầu, Tiểu Xuyên, Phó Hàn Nguyên tướng. Tại trong tiêu cục điểm hơn 20 người Đi theo liền đi ra cửa. Đầu tiên là đi một chuyến vạn hâm hiệu buồn, gặp lại đại trưởng quý tự nhiên lại là một fan nhiệt tình. Vốn cho rằng đại trưởng quý nhìn thấy Lưu Mặc về sau có thể sẽ có chút xấu hổ, không nghĩ tới hai người kia ngược lại là bình chân như vậy. Kiểm kê hàng hóa, đăng ký trong danh sách, một hệ liệt chuẩn bị xong về sau, đại trưởng quý thanh toán xong một ngàn lượng tiền đặc cọc, sau đó rơi xuống văn khế, cái này một mua một cái bán liền xem như tiếp xuống. Tô Mạch theo thường lệ để tiểu xuyên bọn hắn canh giữ ở hàng hóa bên cạnh, che lại cái dương, trông coi tốt, bảo đảm và toàn. Tiếp theo lại dẫn Lưu Mặc cùng phó Hàn Uyên bọn hắn lao tới phủ thành chủ cùng đêm qua khác biệt, hôm nay đến nhà có chuyện xử lý, cho nên tô mạch bọn hắn đi là cửa sau, nên đón tô mạch lại là ngụy tử y cùng hoàng viễn. gặp mặt về sau, ngụy tử y theo tới không hề có sự khác biệt, tô mạch ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. đêm qua chẳng hiểu ra sao bị đại minh chủ cho an bài một trận nói chuyện cưới gả, hôm nay lại thấy được người trong cuộc. cái này đại minh chủ, cố ý à? tô tổng tiêu đầu. ngụy tử y đối tô mạch cũng quyền, chờ trực đã lâu. tô mạch nhẹ gật đầu. đằng trước dẫn đường. đúng vậy, đi theo ta. ngụy tử y đi ở phía trước. Tiện tay rút ra một cái quạt xếp, lạch cạch một tiếng mở ra, lắc lư hai lần. Kia quạt xếp bên trên còn viết quân tử như ngọc. La chân cái này cây quạt ngươi còn không có trả lại. Tô Mạch nhìn mà ngơ, nói đến kia sĩ hữu quân tử người đâu? Sớm đã đi. Ngụy Tử Y lắc đầu, người này nhưng thật ra là cái rượu nhân, bề ngoài mặc dù xấu, nhưng là tâm địa đúng là rất tốt. Cho nên ta này sẽ là định đem hắn thu vào lạc phượng mình. Chỉ bất quá hắn trung tình tại gia hồ, không thích bị bang phái trói buộc, người có chí riêng, cuối cùng không thể cưỡng cầu đúng hay không? Bất quá hắn nói, ta không thể giúp không hắn một trận, liền đem cái này cây quạt tặng cho ta. Ta lúc ấy vẫn rất ngượng ngùng, dù sao đây cũng là chiều bài của hắn. Kết quả người ta nói, cái này cây quạt là chính hắn viết, nếu mà muốn tùy thời có thể lấy mình viết cái mười mấy thanh, vậy ta cũng liền từ chối thì bất kính. Nàng nói đến đây, quay đầu hướng Tô Mạch lộ ra cái thật to khuôn mặt tươi cười, nói đến, ra ra chuyến này tiêu, kỳ thật thật không nên giao cho ngươi. Ồ. Tô Mạch sững sờ, vì cái gì nói như vậy? Lãnh Nguyệt cung gần nhất cùng Tử Dương môn có chút không hợp nhau. Ngụy Tử y biểu lộ có chút cổ cái nói ra, ngươi mặc dù nhiều năm chưa từng cùng Tử Dương môn sinh ra liên lụy, nhưng cuối cùng vẫn là Tử Dương môn người. Chuyến tiêu này Ta sợ ngươi vào không được sân môn, là bởi vì ngươi Lãnh Nguyệt cung bên trong vị kia mưa lạnh phi tinh kiếm. Ngươi làm sao lại biết? Ngụy Tử Y sững sốt một chút, thực không dám giấu giếm. Tô Mạch nói ra, ta lần trước tiến về Đông Thành thời điểm, đã từng hữu duyên cùng Lãnh Nguyệt cung mấy vị nữ hiệp kết bạn. Ồ. Ngụy Tử Y con mắt lập tức liền phát sáng lên, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, "Ai vậy? Sở thù Vũ? Sở Sư tỷ?" Ngụy Tử Y lập tức lộ ra thiếu dung, Sở Sư tỷ làm người nhất là hiền lành, không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể có cái này gặp mặt một lần, mau cùng ta nói một chút là như thế nào nhỉ biết. Tô Mạch lại thở dài, Chưa chắc là ngươi thích nghe cố sự." Hắn thuận miệng đem tao ngộ Sở Thu Vũ một phen trải qua nói một lần, nghe tới thao thiết một môn thời điểm, Ngụy Tử Ý biểu lộ liền đã cực kỳ khó coi. Cái này trong chuyện xưa, ban sơ thời điểm liền xuất hiện một bộ bị mở ngực mổ bụng thi thể. Lại thêm thao thiết một môn, cùng tao ngộ Lãnh Nguyệt cùng môn nhân, những vật này nối liền cùng nhau, Ngụy Tử Ý liền đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Tô Mạch đơn giản gặp đến Sở Thu Vũ trước sau kinh lịch nói một lần, một mực nói đến giao long thủy trại, cuối cùng đem đi truyền đông độ, Sở Thu Vũ cùng hắn giảng thuật Tử Dương môn cùng Lãnh Nguyệt cung một đoạn này cũng tận số nói rõ. Ngụy Tử Y sau khi nghe xong, hai tay ôm quyền, vẫy chào tới đất. Lãnh Nguyệt Cung Ngụy Tử Y, bái tạ Tô tổng tiêu đầu trưởng nghĩa vị thủ, này ân này đức, Lãnh Nguyệt Cung trên dưới suốt đời không quên. Người ta ở giữa là hảo hữu chí giao, làm gì như thế? Tô Mạch đưa tay đưa nàng đỡ lên. Ngụy Tử Y lại thở dài, giao tình của ta ngươi là giao tình của ta ngươi, nhưng ngươi xuất thủ thời điểm, nhìn lại không phải là ta Ngụy Tử Y mặt mũi, mà là ra ngoài một lời hiểm nghĩa. Điểm này lại là không thể không tặng. Chỉ nói là tới đây thời điểm, nàng nhưng lại cười khổ một tiếng, chỉ là không nghĩ tới. Sở sư tỷ lại bị ngươi ngay cả lật cứu rút, cái này một phần ân tình lại là không biết nên như thế nào báo đáp, càng không có nghĩ tới. Sở sư tỷ bởi vậy, vậy mà đem sư phụ ta những cái kia chuyện cũ năm xưa nói cho ngươi nghe. Sư phó, Tô Mạch Sương Sở, Lãnh Nguyệt Phi tinh kiếm, là sư phụ của ngươi. Trội quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 188, ở trọ. Cái này giang hồ rất lớn, sâu không thấy đáy, mênh mông vô bờ. Cái này giang hồ nhưng lại rất nhỏ, không cẩn thận, vốn cho là căn bản không có khả năng sinh ra liên lụy người không hiểu thấu vậy mà liền lẫn nhau liên lụy ở cùng nhau. Tô Mạch là tuyệt đối không ngờ rằng, Ngụy Tử Ý sư phó, lại là kia Lãnh Vũ Phi tinh kiếm. Mà cái này Lãnh Vũ Phi tinh kiếm, lại lưu luyến si mê mình vậy liền nghi lão cha cả một đời. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái biểu tình gì để hình dung trước mắt cái này vi diệu tâm tình. Lắc đầu, Tô Mạch quyết định trước làm chính sự. Ngụy Tử Ý thì vừa đi vừa nói, "Sư phụ ta vốn là Lãnh Nguyệt cung bên trong nhân vật thiên tài, đáng tiếc cả đời này đều vì tình vấy khốn. Nếu không phải như thế, thành tựu của nàng tất nhiên vượt xa hiện nay." Cuối cùng, lại là thụ nam tử chi mệt mỏi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cố sự bên trong vị kia hảo hiệp, kỳ thật cũng không có làm gì sai. Tô Mạch suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cho mình cái này tiện nghi lao cha giải thích một phen. Dù sao, hắn đã có ra thất, như thế nào còn có thể tiếp nhận người bên ngoài? Đại trưởng Phu Tam Thê Tứ Thiếp vốn là bình thường sự tình. Ngụy Tử Y Kỳ quái nhìn Tô Mạch một chút, bất quá, việc này cũng cuối cùng đến tùy từng người mà khác nhau. Nếu như cẩn thủ bản tâm, từ ban sơ thời điểm, liền không nên để cho ta sư phó sinh ra chờ mong. Một bên ai đến cũng không có cự tuyệt một bên nói mình đã có gia thất, đây coi là cái gì? Tô Mạch phát hiện, lời này mình vậy mà không cách nào phản bác. Gặp Tô Mạch không nói lời nào, nguy tử y liền cười cười, cho nên, Tô tổng tiêu đầu nhưng phải cẩn thủ bản tâm, chớ có trần trừ, buộc chú ý dương ra tỷ tỷ đối ngươi một mảnh tâm tình. Đây là lời hay, Tô Mô nhất định ghi nhớ tại tâm. Tô Mạch ôm quyền lấy đó trịnh trọng, không đang nghi đầu vẫn đang suy nghĩ, lời này ngươi thật sự là không nên nói với ta, vẫn là nhiều cùng ngươi ra ra giao lưu trao đổi đi. Thuận miệng chuyện phiếm ở giữa, đã đến địa phương, kiểm kê hàng hóa không cần phải nhiều lời. Hết tệ kết thúc về sau, Ngụy tử y bên này trực tiếp lấy ra 5000 lượng giao cho Tô Mạch. Cùng ngươi tử Dương Tiêu cục mua bán, tự nhiên không cần cân nhắc tiền đặt cọc một loại, gia gia nói trực tiếp đem Tiêu Ngân trả lợ, miễn cho bị Tô tổng Tiêu đầu chế rêu Lạc Phượng Minh không phán quán. Không hổ là đại minh chủ, phần này khí phách cũng không phải là người bình thường có thể có. Tô mạch cười cười, tiện tay đem cái này ngân phiếu nhận lấy, kiệm kê về sau thu hồi. Vậy những ngày đồ vật, ta là lấy người ở chỗ này trông coi, vẫn là trước mang về tiêu cục. Mặt khác, ngươi chừng nào thì xuất phát đi đông thành? Ừm. Ngươi đây, càng sớm càng tốt. Nếu như thế, vậy ta ngày mai liền xuất phát. Lạc Phượng Minh bên trong sự vụ có thể xử lý thỏa đáng có thể ta vốn cũng chính là tới đi một cái đi ngang qua sân khấu, chủ yếu vẫn là lấy Ra Ra làm chủ. Những vật này ngươi liền trực tiếp mang về tiêu cục tốt, sáng sớm ngày mai ta đi trong tiêu cục tìm ngươi. được. làm xong ước định về sau, tô mạch liền mang theo người đem đồ vật lôi đi. chỉ là này lại công phu, nhưng lại có một vấn đề xuất hiện ở tô mạch trước mặt. hắn nhẹ nhàng ấn mở nhiệm vụ của mình bảng. nhiệm vụ, hộ thống vạn hâm hiệu buôn hàng hóa, đến ngũ phương tập, phải chăng xác nhận. nhiệm vụ, hộ tổng lạc phượng minh lễ vật, đến lãnh nguyện cùng phải chăng xác nhận. hai đầu nhiệm vụ. Tô Mạch nhìn xem cái này hai đầu nhiệm vụ thoáng có chút do dự. Cho đến trước mắt hệ thống này cho hắn nhiệm vụ đều là một đầu, nhưng mà theo tiêu cục lớn mạnh, rất hiển nhiên sẽ xuất hiện khác biệt nhiệm vụ để chính Tô Mạch tới chọn. Tô Mạch do dự địa phương ở chỗ, cái này hai đầu phải chăng có thể đồng thời xác nhận? Nếu như có thể làm được đồng thời xác nhận, vậy có phải cần mình đồng thời đi đưa? Nếu như mình không cách nào làm được đồng thời đi hộ tống hai chuyến tiêu, trong đó một chuyến nếu để cho người khác đi đưa, cuối cùng là không xem như tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Mặc khác, nếu như mình chỉ có thể xác nhận một đầu nhiệm vụ, mà khác một đầu lại sẽ như thế nào? Là đặt ở chỗ đó chờ lấy? vẫn là sẽ trực tiếp biến mất, cho nên cái này lựa chọn như thế nào hiển nhiên liền trở thành quan trọng nhất. Hệ thống là hắn trên thế giới này trọng yếu nhất y vào. dung không được hắn khinh thường chủ quan. Trâm ngâm sau một lát, Tô Mạch vẫn là quyết định trước thăm dò một chút, đưa tay tại Lạc Phượng Minh chuyến này nhiệm vụ phía dưới lựa chọn xác nhận. Sau một khắc, nhiệm vụ bảng phát sinh biến hóa, nhiệm vụ hộ thống Lạc Phượng Minh lễ vật đến lãnh nguyệt cùng đã xác nhận. Trạng thái đang tiến hành. Sau đó liền không có, Tô Mạch thở ra một hơi thật dài, quả nhiên là không thể hai đầu cùng một chỗ xác nhận, hệ thống này không chỉ là cái hai dây lưới. Hơn nữa còn là cái game offline. Bất quá từ trước mắt tình trạng đến xem, sau này tại nhiệm vụ lựa chọn bên trên, khả năng được nhiều là một chút suy nghĩ mới được. Mặc dù từ ban sơ hai chuyến kinh nghiệm để phán đoán, áp tiêu độ khó cùng ban thưởng bản thân cũng không ngóc đối. Chuyến thứ nhất thu được long tượng bản nhược đại viên mãn, chuyến thứ hai rõ ràng so chuyến thứ nhất muốn nguy hiểm nhiều lắm, lại chỉ lấy được thất thương quyền. Cũng không phải nói thất thương quyền không được, chỉ là cùng so sánh đúng là kém không ít. Nhưng về sau kinh nghiệm, lại nói cho tô mạch, tựa hồ cũng không phải là như thế chuyến thứ nhất đi ngũ phương tập thời điểm kia một chuyến đúng là không có cái gì có thể uy hiếp được tô mẠch cuối cùng liền cho một bộ khinh công mà hộ tống nguyên ương phổ đi hạo nhiên thư viện thì thu được 12 quan kim trung cháo hai cái này hộ tống độ khó hoàn toàn không thể so sánh nổi ban thưởng cũng là long trời lở đất cho nên tô mẠch suy nghĩ chuyến thứ nhất đơn giản như vậy ban thưởng lại kinh người như thế có phải hay không là bởi vì có cái gì tân thủ ra chỉ một loại quan hoàn ở bên trong chỉ bất quá bởi vì hệ thống này quá phận đơn sơ cho nên căn bản là không có sách bất quá tóm lại tới nói độ khó cao ta tự mình tới hộ tống vốn là đương nhiên đạo lý chỉ là muốn lợi dụng trong tiêu cục các, giúp ta thu hoạch ban thưởng, khả năng này cũng liền không có. Thật sự chính là một điểm chỗ trống cũng không cho chui a. Tô Mạch điên miệng, kỳ thật Ban Sơ đạt được cái hệ thống này thời điểm, hắn còn làm qua một chút thí nghiệm nhỏ. Tỷ như tùy tiện tìm người bị thác một đơn tiêu, để cho mình từ từ dương tiêu cục cửa trước, đưa đến cửa sau loại này. Kết quả, hệ thống không thèm để ý ngươi. Tô Mạch cũng không biết nó đến tuột cùng là như thế nào phán đoán, dù sao nó chính là biết ngươi thứ này đến cùng là thật là giả. Lát đầu cảm khái một lúc sau, nhưng cũng chưa từng như thế nào để ở trong lòng. Mà một ngày này về tới tiêu cục về sau, thì là phân phối nhân thủ, chuẩn bị tất cả vật phẩm một loại về vạn. Trong nay mắt, một ngày này liền đã qua khứ, màn đêm buông xuống không nói chuyện, ngày kế tiếp sáng sớm, Ngụy Tử Y liền đã đến nhà. Nàng một lần nữa đổi lại một bộ nam trang, trong tay một cái quạt xếp nhẹ lay động, hoàn toàn không để ý lúc này cái này còn chưa từng ấm lại thời tiết. Bất quá xem toàn thể đến, thật đúng là có mấy phần quân tử như Ngọc Tiêu Sái, Tiêu Cục cửa chính, Tô Mạch mang theo Lý Tiêu Đầu, Phó Hàn Uyên, cùng Dương tiểu Vân Phúc bá bọn hắn cáo biệt. Ngươi đoạn đường này nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như là gặp hung hiểm, phải tránh tham công liều lĩnh, nếu là có cường nhân cản đường, giết lùi là được. Tận lực ít làm hại nhân mạng, lưu thêm nhân đức chi danh, còn có. Gặp rừng thì đừng vào." Dương Tiểu Vân sắc mặt bình tĩnh, miệng bên trong lại là ân cần dặn dò. Bên cạnh Ngụy Tử Y nghe liên tục lũ lễ, dương ra tỉ tỉ, người vị hôn phu này tế cũng không phải sơ suất giang hồ, những chuyện này hắn đều hiểu. Cũng đúng. Dương Tiểu Vân kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng cười cười, chỉ là thật sâu nhìn Tô Mạch một chút, nhuận miệng cười. "Vậy ta trong nhà, chờ ngươi trở về." "Được." Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, trong nhà tất cả sự vụ liền giao cho ngươi. Loốn nữ lại nhiều, nhưng cũng cuối cùng đến khi xuất phát, Tô Mạch vây tay một cái, Trong tiêu cục bọn tiểu nhị liền lên xe, cưỡi ngựa tạm thời đi bộ, trên xe người đưa tay treo cửa, Tử Dương hai chữ theo gió mà dương. Theo một tiếng hiệu lệnh vang lên, tiêu xa lúc này trầm chấm thúc đẩy. Chỉ là Tô Mạch ngẫu nhiên quay đầu ở giữa, thì nhìn thấy đội xe một bên còn đi theo bốn cái cô nương. Bốn vị này cô nương giơ lên một đỉnh mềm tiểu, cô kiệu bên trên thì ngồi một cái công tử áo trắng. Công tử áo trắng trong tay ôm cái chậu, trong chậu đặt vào chính là từng cái trắng bóng bánh bao thịt lớn. Vị này hành y đình nhỏ tư đồ, chuyến này cũng là theo đội xe mà đi. Việc này là hôm qua nhỏ tư đồ tìm hắn thương lượng, muốn đi theo Tô Mạch đi một chuyến tiêu. Bởi vì năm đó Tô Thiên Dương cùng Dương Dịch Chi hai người đi qua một chuyến hành y đỉnh, tự nhiên là đối tự thân nghề nghiệp cũng không có dấu diếm. Hành y trong đỉnh tình huống đặc thủ, bọn hắn đối với ngoại giới hiểu rõ có chút thiếu thốn. Áp tiêu việc này đối với bọn hắn tới nói, liền trở nên có chút mới lạ. Nhỏ tư đồ sơ xuất giang hồ, càng là đối với hết thảy tất cả đều hiếu kỳ cực kỳ, lúc trước còn không biết Tô Mạch có một chuyến tiêu muốn đi, vốn định tại Tử Dương tiêu cục trì hoãn hai ngày sau đó, lại hướng bắc hoặc là chạy hướng tây vừa đi. Hôm qua biết Tô Mạch bên này còn có một chuyến tiêu muốn đi Đông Thành, mà Đông Thành lại sắp có một trận thật là lớn náo nhiệt có thể nhìn vì vậy cũng muốn đi theo nhìn xem một phương diện thể hội một chút áp tiêu tại giang hồ đến cùng là một loại gì cảm giác một mặt khác thì là muốn đi trời cụ thành nhìn xem trận này trời cụ lượm kiếm tô mạch đối vị này hành y đình tiểu công tử cũng không có cái gì ác cảm ngày đó lần đầu gặp bỡ hắn vị kia chưa từng gặp mặt giang hồ đao khách chữa thương giải độc hoàn toàn không chút do dự có thể thấy được mặc dù là sơ xuất giang hồ nhưng cũng không thiếu hiệp nghĩa tâm địa hướng chi người này đến dương dịch chi tín nhiệm tô mạch tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi hắn có ý khác đã muốn đi cùng nhìn xem náo nhiệt vậy liền cùng một chỗ tốt duy nhất một điểm đã nói trước nếu là rời đi đội xe, hắn muốn đi nơi nào, muốn đi làm cái gì, tô mạch một mực chẳng quan tâm. nhưng mà nếu là một mực đi theo đội xe tùy hành, vậy thì nhất định phải đến nghe tô mạch hiệu lệnh, không thể có làm trái mảy may. không chỉ là hắn, liên đối lấy cái kia bốn vị nữ tử kiệu phu, tất cả đều đồng dạng. Nhỏ tư đổ đối với cái này vui vẻ đáp ứng, kia bốn vị cô nương cũng hoàn toàn không có ý kiến. nói đều nói đến vân tượng này, tô mạch cũng không có cái gì nhưng cự tuyệt. nương theo lấy phó hàn uyển trong miệng hô to lạc hà tử dương, đám người trong nháy mắt liền đã rời đi tiêu của cổng. Cổ. Dương Tiểu Vân đứng ở trước cửa yên lặng nhìn xem, mãi cho đến không nhìn thấy Tô Mạch một đoàn người tung tích, cũng chưa từng động đậy. Ngơ ngác nhìn trống không đầu ngó, chỉ cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Nay lại hồi tưởng lại Tô Mạch đêm hôm đó nói lời, cảm xúc nhất là khắc sâu. Thế gian khó khăn nhất là biệt ly. "Vân tiểu thư, thiếu gia đi xa, chúng ta về đi." Phúc bá ở một bên nhẹ giọng mở miệng. "Ừm." Dương Tiểu Vân thu thập tâm tình một chút, trở lại tiêu cục, đến tiếp sau sự tình, còn phải nàng tiếp lấy ăn bài. Tô Mạch đầu này rời đi lạc Hà thành về sau, đám người mới cười lên lập tức. Đến lúc này, Phó Hàn Uyên mới biết một chuyện có chút khổ cực sự tình tranh tử thủ, không ngờ cưới Cũng may hắn nội công thâm hậu, theo ở phía sau chạy cũng không có cái gì lê gớm. Tô Mạch ngược lại là thật thích sai xử người này, tiện tay chỉ điểm, để hắn đằng trước dò đường, Ngẫu Nhiên đẩy xe đội hỗ trợ chân chạy, Phó Hàn Nguyên cũng không có nửa câu phản hận. Đoạn đường này hướng phía trước, xem như xe nhẹ đường quen. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lần trước đi đường này, không có treo cửa, các núi các trại cũng không từng gặp mặt. Chuyến này tự nhiên có chỗ khác biệt, bất quá có lý tiêu đầu trên xe, cũng không có vấn đề gì. Ngẫu Nhiên gặp được hảo bằng hữu trò chuyện hai ba câu, cũng liền cho đi đương nhiên cũng có những cái kêu biết dương dịch chi tin tức, đồng thời không có ý định cho lý tiêu đầu mặt mũi, cái này tự nhiên là đắc thủ dưới đáy xem hư thực. điểm này tự nhiên càng không có cái gì đáng sợ sợ. không nói đến tô mạch, ngụy tử y cam tâm đẩy tớ nhiều lần xuất thủ, liền đã cho bọn hắn mở ra một đầu thông lộ. đối với cái này ngụy tử y có chút tự áp. tô tổng tiêu đầu, như thế nào à, ngươi nhìn ta tương lai nếu là không tại lạc phượng minh bên trong pha trộn, đến ngươi trong tiêu cục tới làm một cái tiêu đầu cái gì, phần lớn cũng là có thể đảm nhiệm a. vẫn là kém một chút ý tứ. tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu. ngụy tử y mở to hai mắt nhìn. Trên lệch cái nào rồi? Ha ha ha. Lý Tiêu Đầu nghe đến đó, nhịn không được cười nói ra, Ngụy đại tiểu thư có chỗ không biết, đương tiêu đầu không chỉ có riêng chỉ là có võ công là được, còn phải hiểu không ít giang hồ tiếng lóng, Lục Lâm môi điện. Ngài là xuất thân từ Lãnh Nguyệt Cung, chắc hẳn Lãnh Nguyệt Cung đối Lục Lâm đạo bên trên sự tình, hơn phân nửa không bằng chúng ta rõ ràng. Lạc Phượng Minh thì là cao cao tại thượng, đối với đám người này cũng chưa từng nhìn ở trong mắt. Ở trong đó có khôn sáo, nhưng có không ít nói. Cái này ta kỳ thật cũng hiểu một chút. Ngụy Tử y cười nói ra, cái gì bánh xe ban đầu, sáng thanh tử trắng gió, ta cũng là biết đến. Ồ Lý Tiêu Đầu hơi kinh ngạc, nhìn Ngụy Tử Y một chút về sau, lại theo bản năng nhìn một chút Tô Mạch. Gặp Tô Mạch hoàn toàn không để ý đến, liền hỏi Ngụy Tử Y, để, sập lồng giải thích thế nào. Phong ở. Ngụy Tử Y ngược lại là không do dự. Lý Tiêu Đầu lập tức cười. Ngược lại, cắt, dương, mạn có thể hiểu. Cái này ta cũng biết. Bất quá có chút quên, là Phương hướng a. Ngụy Tử Y nói ra, những này môi điện bình thường người giang hồ không cần đến, bất quá lãnh nguyệt cung bên trong vẫn là góp nhặt một chút, ta lúc trước hiếu kỳ đã từng nhìn qua, bất quá có chút ấn tượng không sâu. Ngụy đại tiểu thư tốt kiến thức a, bốn chữ này chính là Đông Nam Tây Bắc tứ phương. Nói đến chỗ này, liền gặp được bóng người chạy vội ở giữa, Phó Hàn Nguyên đã từ con đường một bên chui ra. Tổng tiêu đầu, phía trước một mảnh đường bằng phẳng, Hà Gia Lão Điếm có khói bếp dâng lên, có người ngay tại trước cửa lão tỏi. Xem hình dung tướng mạo, chính là vị kia Hà trưởng quý. Phó Hàn Nguyên tìm hiểu rõ ràng như vậy, chính là bởi vì buổi tối hôm nay liền muốn ở tại nơi này Hà Gia Lão Điếm. Trên lục địa đi tiêu có 30, thứ nhất chính là lão điếm chủ, không ở. Hà Gia Lão Điếm vị trí không dựa vào, nhưng là cửa hàng rất sạch sẽ, là cái sạch sẽ hầm lò. Thiết huyết tiêu cục đi ngang qua bên này thời điểm, Thường xuyên ở lại nơi này, cũng coi là có chút giao tình. Nhưng mà nếu là cái này đống nhiên ở giữa đội trưởng quỹ, thì nói rõ bên trong có thể sẽ có vấn đề. Vậy liền vô luận như thế nào cũng không thể ở. Bây giờ để Phó Hàn Nguyên tìm hiểu rõ ràng, có thể thấy được hết thể như thường. Tô Mạch nhẹ gật đầu, vất vả, nghỉ một lát đi thôi. Phó Hàn Nguyên đáp ứng, quay người về tới trong đội xe, lẻn đến trên một chiếc xe tọa hạ hơi nghỉ ngơi. Tô Mạch thì là nhìn sắc trời một chút. Sắc trời đã tối, hôm nay liền tại Hà Gia lão Điếm ở lại. Chúng ta gấp đi hai bước, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một chút sau lưng trong tiêu cục bọn tiểu nhị lúc này cùng tiêu lên hắt nặng. hướng phía trước được không xa liền nhìn thấy một tòa tiểu bạch ôm vào trong viện lặng lặng đứng sướng sướng trước cửa dựng thẳng một tấm bảng hiệu trên viết hà gia lão điếm. tô mạch bọn người lái xe ngựa đến trước mặt trước cửa quả nhiên đang có một người ngồi sồn ở nơi đó đào tỏi nghe được tiếng vó ngựa gần đầu liền gặp được tử dương đại kỳ pháp phối lúc này hơi sững sờ lại nhìn đi đầu mấy kỵ ánh mắt tại tô mạch cùng ngụy tử ý trên mặt từng cái đảo qua về sau lại là rơi xuống lý tiêu đầu trên thân lập tức nhãn tỉnh sáng lên lý tiêu đầu hà trường quý đã lâu không gặp lý tiêu đầu cười ha ha hậu viện còn chống không chống không đâu hà trưởng quỹ lớn tiếng nói ra tới tới tới ta mang các ngươi quả khứ thông thả thông thả lý tiêu đầu vội vàng nói tới trước gặp qua chúng ta tô tổng tiêu đầu tô tổng tiêu đầu hà trưởng quỹ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua tô mạch lúc này ô Quyền, gặp qua tô tổng tiêu đầu nhưng trong lòng thì buồn bực không biết cái này lý tiêu đầu có phải hay không thay đổi địa vị lúc trước đều là thiết huyết tiêu cục chuyến này tại sao lại biến thành tử dương tiêu cục còn đi theo một cái tuổi trẻ tiêu đầu tô mạch đối vị này hà trưởng quỹ ô quyển tối nay liền ở chỗ này quấy rầy một đêm A nha vinh hạnh đã đến chư vị mời đi theo ta. Hà trưởng quỹ trong lúc nói chuyện, để tay xuống bên trong tỏi, mang theo mọi người đi tới hậu viện. về sau đi. mới nhìn đến đất này giới không nhỏ, vòng qua một bên đại môn, tiến vào một tòa trong viện. Tô Mạch nhìn quanh một chút trung quanh về sau, lúc này mới lôi kéo Hà trưởng quỹ chuyện phiếm mấy lời, để hỗ trợ chuẩn bị thu xếp đồ ăn. chỉ là nói ra, nhiều người như vậy đồ ăn thu xếp có chút không tiện, ta để mấy cái hỏa kế đi trong phòng bếp giúp đỡ chút đi. Hà trưởng quỹ nghe vậy lại rất có ngượng nhỉ, ánh mắt chuyển động ở giữa, thấp giọng nói ra. Tô tổng tiêu đầu thứ lỗi. Tiểu Điểm gần nhất mới tới một vị tay cầm môi đồ bếp, một thân hào thủ nghệ, lại là chân quý vô cùng. Tại trong phòng bếp thu xếp thời điểm, không nói đến người bên ngoài, dù cho là ta, cũng không cho đứng tại bên cạnh. Lý Tiêu Đầu nghe nói như thế, lập tức nhìn Tô Mạch một chút, đang muốn mở miệng, Tô Mạch lại khoát tay áo, Lặng lặng nhìn một chút Hà trưởng quý, lúc này cười một tiếng nói ra: "Tốt, nếu như thế, vậy liền không làm khó dễ Hà trưởng quý, chúng ta liền ở chỗ này chờ chính là được. Tốt tốt." Hà trưởng quý đáp ứng, lúc này mới quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Hà trưởng quý biến mất tại khu trong nội môn, Lý Tiêu Đầu lúc này mới lên tiếng: Lý Tiêu Đầu, có điểm gì là lạ? Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu nói ra, buổi tối hôm nay cơm này sợ là ăn không ngon. Tốt một cái hà trưởng Quý, hắn thật to gan. Lý Tiêu Đầu làm người có chút xúc động, nghe Tô Mạch nói như vậy, lúc này tiện tay hắn dao trôi. Tô Mạch lại nhẹ nhàng kéo hắn một cái. Chớ có sốt ruột. Hắn nhìn thoáng qua ngay tại Gỗ Yên, cho xe ngựa đèn treo tưởng tiêu cục hòa kế, lúc này mới nói ra. Ngươi đi trước đem Ngụy đại tiểu thư cùng nhỏ tư đồ gọi tới, ta có lời phân phó. Chổi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 189, cầm xuống trăng sao treo cao. Tối nay ngược lại là sắt trời không tệ, bầu trời đầy sao, Tô Điểm thương cung. Đêm tối phía dưới, trong sân, tiêu sa chung quanh chính treo đè lồng. Ánh lửa bao phủ bên trong, mấy cái thủ hộ lấy tiêu sa hòa kế, chính tựa ở trên tiêu sa đã ngủ. Cả viện bên trong, càng là hoàn toàn yên tĩnh y mắng. Chính lúc đó, liền nghe được tiếng bước chân vụt vụt mà lên, mười mấy người trong sân trên nóc nhà chạy vội mà tới. Cùng một thời gian, nội môn mở ra, Hà trưởng quý hợp lý đi trước tiến đến, lại là rụt cổ lại run run rẩy rẩy. Ở phía sau hắn, chính cùng lấy một tên trắng hãn, tiện tay loay hoay một thanh đoản đao mượn bóng đêm quan sát, ngẫu nhiên ngẩng đầu quét Hà Trường Quý một chút, lại là một cước đá vào hắn sau lưng, trực tiếp đem Hà Trường Quý đạp bay ra ngoài, nằm dại trên mặt đất đau nhè răng trợn mắt, lại một tiếng không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng từ dưới đất bò dậy. Hắn tử kia cất bước đến trước mặt, nhìn lướt qua Tiêu xa bên cạnh hai cái tiêu cục hòa kế, nhẹ nhàng lắc đầu. Thần tiên ngược lại, thần tiên ngược lại, dù cho là thần tiên ăn về sau, cũng phải ngược lại khái đảo. ăn thần tiên ngược lại, không sợ hắn không ngã. liền sợ, hắn không ăn. Nói đến đây, liếc qua Hà Trường Quý, cười nói ra, Hà Trường Quý, ngài nói có đúng hay không đâu? Ngài nói đúng lắm nói đúng lắm, Hà Trường Quý không đúng, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía bên cạnh Tiêu sư, nhưng cũng là đầy mắt đều là không đành lòng cùng vẻ tuyệt vọng. Thế nhưng là Hà Trường Quý, hôm nay ngươi cái này cách làm, tựa hồ có chút không quá lý trí à? Tráng Hán kia nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, ta nói qua, có người muốn đi phòng bếp, cứ việc đến liền là. Lão út chơi độc thủ đoạn, xa xa không phải bọn hắn những này bình thường Tiêu sư có thể phát hiện. Vì sao, hôm nay trong những người này, vậy mà không ai đi phòng bếp đâu? Ngươi đến cùng nói với bọn hắn cái gì? Hà Trường Quý nghe xong lời này, lúc này bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cúp quít giơ đầu. Tiểu nhân không có à? Tiểu nhân một câu đều không dám nói lung tung, a ngại, ngại nhưng nhất định phải tin tưởng ta a. Ta, ta liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không dám lừa gạt ngại a. Tráng Hán liếc mắt nhìn hắn, phi thân ở giữa, nhẹ tới trên tiêu xa, dùng trong tay trôi này đoạn đao nâng lên trên xe ngựa cờ xí. Thử Dương tiêu cục, tô. Tráng Hán này mày nhủ lại mấy lần, Hà trưởng quỹ có nghe nói qua vị này tô? Tiêu đầu. Chưa nghe nói qua. Thôi thôi. Tráng Hán khoát tay áo, việc này đến đây chấm dứt. Hà trưởng quỹ, ngươi nhưng phải nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng, ta không cho phép ngươi tái xuất sai lầm. Mà lần này liên chạm con của ngươi một đầu chân trái đi. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Hà trưởng quỹ sắc mặt đại biến, Luân phiên cầu xin tha thứ, chỉ là phất phất tay, xuống tới đem trong phòng người giết, lại đến mấy người hủy đi xe. Hắn vừa nói, một bên một cước muốn đem một cái trong tiêu cục hỏa kế đặt lên, nhưng mà chân vừa dứt dưới, chậm chỉ trệ. có chút ngoài ý muốn cúi lầu xuống, liền gặp được mình đầu nảy chân, không biết lúc nào, đang bị tia trong tiêu cục công việc gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, sững sờ ở giữa, liền nghe đến tia trong tiêu cục tiểu hỏa kế hỏi, người đây là chân trái vẫn là đùi phải? Trong một chớp mắt, vong hồn đại bạo. Tráng hắn kia giật mình không thể coi thường, có thể nghĩ nếu lại làm cái gì, cũng đã không còn kịp rồi, liền chỉ nghe được người kia nhàn nhạt mở miệng, nhưng cũng không quan trọng. Thoại âm rơi xuống, tiện tay kéo một cái, tráng hắn này đã bị hắn cho lôi xuống. Người này nói ít trên dưới 100 cân phân lượng, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, lại cùng giả, hơi vung tay công phu, một thân xương cốt cơ hồ tất cả đều cho du tản. Một chân giẫm lên phía sau lưng của hắn, theo sát lấy nắm lấy tráng hán này cái tay này một dùng sức. Như mổ heo tiếng kêu thảm thiết lập tức làm cho cả bóng đêm đều rung dậy. Một cái chân nặng sinh sinh cho vận thành bánh qua trẹo, vung tay ở giữa liền cho lối xuống. Máu me đầm địa ở giữa, người kia khoắt tay, liền đem đầu này chân cho ném tới trên nóc nhà. Liền gặp được lóe lên ánh bạc, có lưỡi dao ra khỏi vỏ. Cái chân kia một phân thành hai, lưỡi dao phía dưới thì là lạnh leo đến cực điểm ánh mắt. Theo sát lấy rầm rầm mở cửa thanh âm, tại cả viện bên trong vang lên. Các nhau nhau từ trong phòng chui ra, bó đuốc giấy lên sáng ngời, cả viện bên trong trong lúc nhất thời hào quang bả sáng. Trên mặt đất kia kêu, kêu thảm vẫn còn, người xuất thủ lại là đem háng kia cho lấy của sống, nhấc lên. Người, người Người này cũng là xem như một đầu kẻ kiên cường, ngạnh sinh sinh bị người tháo ra một cái chân, kia là cỡ nào thống khổ. Này lại vậy mà miễn cưỡng có thể chịu được, chỉ là nhìn hầm hàm người trước mắt. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thử Dương tiêu cục, Tô Mạch. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu ở giữa, nhìn về phía trên nóc nhà những người này. Tráng Hán này nhìn như thủ lĩnh, vậy mà lúc này giờ phút này bị này biến cố, trên nóc nhà đám người này lại một cái loạn đều không có. Có thể thấy được, có khác người chủ sự. Tô Mạch thở dài, sập lồng bên trên sóng ai, mọi người xuống tới chuyện xe núi, gầm cái răng xối như thế nào. Trầm mặc bất quá nửa thượng, liếng nghe được một thanh âm từ trên nóc nhà truyền đến. Rất không cần phải. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, lại cười cười. Đi khắp thiên hạ đường, giao khắp cả thiên hạ bạn, tổ sư gia lưu lại chén cơm này, thiên hạ ngươi cũng ăn lần, tội gì ăn chúng ta cái này một tuyến. Trên nóc nhà người, lại lâm vào trong trầm mặc. Tô Mạch con mắt khẽ híp một cái, chư vị bằng hữu, đến cùng là đầu náo trên đường. Hắn lấy môi điện cùng đối phương lời nói khách sáo, câu nói đầu tiên có ý tứ là, trên nóc nhà bằng hữu, mọi ngươi xuống tới ăn một chén rượu, uống chén trải như thế nào? Đối phương nếu như là Lục Lâm đạo bên trên người, dù cho là cự tuyệt, cũng hẳn là lấy môi điện ứng đối. Nhưng mà lại nói một câu rất không cần phải. Mặc dù ứng đối phương diện cũng không có thói xấu lớn, lại làm cho tô mạch trong lòng ẩn ẩn sinh nghi, cho nên mới có câu thứ hai, một câu nói kia ý tứ càng thêm dễ hiểu một chút. Chỉ là lời này hỏi ra về sau, đối phương càng là không nói lời nào. Bởi vậy ngược lại là có thể phán đoán, đám người này tựa hồ cũng không phải là Lục Lâm đạo. bằng không mà nói, dù cho là không thể toàn hiểu, nhưng cũng không đến mức một câu cũng đáp không được. Không phải Lục Lâm đạo. Không biết Tử Dương tiêu cục, càng không biết hắn Tô Mạch. Đám người này thân phận, hiển nhiên rất có khả nghi. Tô Mạch trong lòng châm trước ở giữa, liền nghe đến chân bước âm thanh vội vàng mà tới, lại là từ ngoài cửa tới. Trong nháy mắt, một đám người lại tràn vào. Đi đầu một cái lại là Phó Hàn Uyên. Tổng Tiêu đầu, ngài liệu sự như thần. Hà trưởng quỹ quả nhiên là có khó khăn khó nói. Đám này thắc tư, dám bắt người nhà của hắn, giam giữ tại hầm ngầm bên trong. Chúng ta âm thầm ẩn nút, bọn hắn tới về sau, chúng ta liền lần theo tung tích đi tìm. Quả nhiên tìm được Hà trưởng quỹ gia quyến, bây giờ đã an trí thỏa đáng. Được. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu hắn lúc trước ngụy trang thành bình thường tiêu sư làm bộ chúng thủ đoạn của bọn hắn chính là phát ra được hà trưởng quỹ có chút không đúng hôm nay buổi chiều ứng đối hà trưởng quỹ vốn có thể không hiện sơn không lộ thủy lại vẫn cứ loạn trong mắt huyên truyền truyền thật giống như sợ người bên ngoài nhìn không ra trên người hắn có vấn đề đồng dạng rõ ràng như thế tin tức để tô mạch cho ra một cái khả năng hà trưởng quỹ đang cầu cứu mặc dù không thể trăm phần trăm xác định nhưng là ngại gì thử một lần đâu cho nên tối nay hắn ngụy trang thành trong tiêu cục hòa kế chờ tại tiêu xà phụ cận chưa từng tại bọn hắn vào cửa thời điểm lập tức đột nhiên gây khó khăn Chính là bởi vì đến cho Lý Tiêu Đầu cùng phó Hàn Nguyên thời gian. Mệnh lệnh của hắn rất đơn giản, vô luận là có hay không có thể tìm tới, nhất định phải có một người trở về truyền tin. Giờ này khắc này, phó Hàn Nguyên đã trở về phục mệnh, tiếp xuống liền phải làm chuyện chính. Ngược lại, cắt, dương, mật bốn niệm, sáng thanh tử trắng gió. Tô mạch ra lệnh một tiếng, các lập tức nghe tin lập tức hành động, phân tứ phương đứng trang nghiêm, sang sáng lang ngân quang lấp lóe ở giữa, tùy thân binh khí đều ra khỏi vỏ. Lại ngẩng đầu, đã thấy đến một nhóm người này bên trong có một vị cầm trong tay đơn đao người, nhiên quát tay. Rút lui. Bọn hắn lại là muốn đi. Nếu là đội bình thường thời điểm, đi cũng liền đi. Vậy mà lúc này giờ phút này, Tô Mạch lại không nghĩ để bọn hắn đi. Một thì bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, hà trưởng quý bị đám người này cho hố không cạn. Thứ hai, đám người này thân phận có vấn đề. Cũng không phải là Lạc Phượng Minh địa giới Lục Lâm đạo nhân vật, hoặc là bản thân cũng không phải là Lục Lâm người. Nghĩ đến bởi vì một cái vạn tàng tâm, dẫn đến chiêu đệ đẩy thôn bị đồ sự tình, Tô Mạch chỗ nào nguyện ý để bọn hắn cứ thế mà đi. Lúc này mũi chân điểm một cái. "Hảo hữu, cần gì phải gấp gáp liền đi? Xuống tới chuyển xe núi đi." Đám người này xoay người công phu Tô Mạch đã đến phía sau bọn hắn. Đao khách kia gặp này đột nhiên quay đầu, trong tay đao quang cùng một chỗ, cũng đã đến tô mạch trước mặt. Đao pháp này lăng lệ, có thể nói không tầm thường. Tô mạch lại là dò xét trưởng một chảo, lưới đao trong nháy mắt cũng đã đến trong lòng bàn tay. Thiện tay một đoạn cũng đã đao tới, đảo ngược lưới đao, hai ngón tay kẹp lấy mũi đao, có chút dùng sức, liền nghe đến băng băng băng thanh âm liên tiếp vang lên. Kia đơn đao lại là chỉ một thoáng đã bị tô mạch bẻ gãy thành số tiết. Theo sát lấy siêu siêu siêu, âm thanh phá không bên thay không dứt, Vợ nát lưới dao, phần mình lôi cuốn khổng lồ nội lực, thẳng đến đám người này phía sau lưng mà đi. Lúc này có người quay đầu ngăn cản cũng có người cũng không đoán hoài tới quay đầu, không để ý tới quay đầu, cũng là bị tia đơn đau mạnh vỡ, trực tiếp xuyên thấu thân thể, cả người lảo đảo hai bước ở giữa, liền đã rơi xuống đến phòng phía dưới. mà quay đầu lại người, cho dù miễn gưỡng ngăn trở, nhưng cũng bị mảnh vỡ kia phía trên khổng lồ lực đạo nghiền ép, trong lúc nhất thời bay ngược mà đi, nội lực rót vào thể nội, càng làm một ngụm máu tươi phun ra. cầm trong tay đơn đao người kia là nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình trong lòng bàn tay bảo đao, lại có hướng một ngày trở thành đối thủ trong lòng bàn tay hung khí. càng không nghĩ đến, cái này tử dương tiêu cục tô mạch, lại có võ công như thế. Đao của hắn vốn là hào đao. Đao pháp càng là hảo đao pháp. Bây giờ một nước vô ý, đao bị đoạt không nói, hổ khẩu càng là máu me đầm địa. Nhưng lại ngẩng đầu, liền nhìn thấy một trưởng đã đến trước mặt. Người này kinh nghiệm lại là có chút lão đạo, nguy cấp như vậy thời khắc, nhưng cũng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, khẽ nâng một ngụm đan điện khí, đơn trưởng như lao, thẳng đâm tô mạch lòng bàn tay. Hắn trưởng nhọn lôi cuốn nội lực, một đao kia cố nhiên là lấy trưởng đại đao, nhưng phong mang tuyệt đối không thể khinh thường. Lại nghe được đinh một tiếng vang, trưởng nhọn rơi vào tô mạch lòng bàn tay, giữa hai bên lại là phát ra tiếng sắt thép va chạm. Nhưng đôi này cầm bất quá thoáng qua, sau một khắc, khổng lồ lực đạo đã cồn tới. Càng Lôi cuốn lấy một cỗ như là liệt diễm phần thiên cường đại nhiệt lực, âm vang ở giữa một cỗ tràn vào kinh mạch bên trong. Tự thân nội lực, tại cái này tựa như quần cuộn sông lớn vô cùng vô tận nội lực phía dưới, hoàn toàn không có chút nào lực trở tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ cánh tay đã đã rơi vào tô mạch trong lòng bàn tay. Hạo Băng Hữu, xuống đây đi. Vung tay ở giữa, người này đứng cố vững, lung la lung lay đã bị tô mạch từ trên nóc nhà cho lôi xuống. Thân hình ầm vang quẳng xuống đất, thể nội kinh mạch đều đã bị ngăn trở. Nay lại dù cho là nỗ lực muốn dễ ngồi dậy, thế nhưng là mấy lần đau đã gác ở trên cổ của hắn. Phen này biến hóa nói đến phức tạp, kỳ thực bất quá thoáng qua ở giữa. đem người này kéo xuống về sau, tô mạch lại ngẩng đầu, liền gặp được lánh nguyệt quang hoa từ trên trời ra xuống, mấy cái muốn thoát thân cường đạo, trên thân đã trúng liền bài kiếm, lại là ngụy tử y từ trong nhà thoát ra, trường kiếm hoành không thi triển hết uy năng. một bên khác, nhưng lại có một người giấu ở đám người ở giữa, bị bọn hắn vây quanh thoát đi. nhưng vừa tới nóc nhà biên giới, liền gặp được đối diện trên nóc nhà cũng có một đám người. bốn cái cô nương dơ lên một đỉnh mềm thiệu, mềm thiệu phía trên thì ngồi một cái công tử áo trắng. gió nhẹ nhẹ phẩy, gợi lên công tử áo trắng tóc dài theo gió tung bay, ống tay áo càng là ẩn ẩn theo gió lắc lư duy chỉ có trong tay bánh bao thịt lớn tản mát ra mùi thơm ngất ngây cùng tình cảnh này không hiểu có chút xé rách mấy người theo bản năng nhìn về phía ở giữa vị kia người kia lại chỉ là nhẹ giọng mở miệng đi mấy người này đối với người này tựa hồ tín nhiệm đến cực điểm hoàn toàn không có suy nghĩ qua bọn hắn như thế đi trước mắt mấy người này có thể hay không ngăn cản bọn hắn mà khi bọn hắn đến trước mặt thời điểm ở giữa người kia ý tưởng đột phát cô nương dáng dấp không tệ mang đi hai cái vâng có người đáp ứng phi thân ở giữa liền muốn đem kia hai cái cô nương cầm ở trong tay nhưng lại tại lúc này mũi kiếm lên hai đóa huyết hoa phủ lên bầu trời đêm, xuất thủ hai người đã đột tử tại chỗ, đây không có khả năng, đám người này ở giữa vị này, sắc mặt lập tức biến đổi, cái này không có gì không thể nào, a, nhỏ tư đồ nói được nửa câu, lại làm một tiếng kinh hô, chỉ vì cái này bốn cái cô nương thuận thế liền để xuống mềm tiệu, hoàn toàn không để ý hắn có thể hay không rơi xuống nóc nhà, trực tiếp thả người liền xông ra ngoài, mềm tiệu rơi xuống tại trên nóc nhà, nghiêng nghiêng rủ xuống, quả thực là đi xuống một đoạn, cũng may sắp rơi xuống trước đó, khó khăn lắm dừng lại, nhỏ tư đồ dọa đến cả người trọng tâm đều hướng sau nhích lại gần, lòng vẫn còn sợ hai thăm dò liếc qua cái này nóc nhà dốc đứng cùng đối diện chất tượng, lại nhìn một chút kia bốn cái rút kiếm giết người cô nương, trong lúc nhất thời giận mà không dám nói gì, đành phải đem một lời đoán khí phát tiết vào bánh bao thịt bên trên, hung hăng cắn một cái, phảng phất giải hận. mà lúc này cái này bốn cái cô nương đã sát nhập vào người kia bảy bên trong, các nàng bốn người sử dụng võ công lại là một bộ hợp kích chi thuật, tô mạch vốn còn muốn tiến lên rút một cái tay, bất quá nhìn qua về sau liền để xuống ý nghĩ này, dứt khoát liền ôm cánh tay tính văn. cái này bốn cái cô nương, một cái rách ra cũng coi là một tay hảo thủ, trước đó trả tứ bên trong nhìn như dễ dàng sụp đổ nhưng cũng là bởi vì kia Hoài Sơn ngũ hổ bên trong lão đại, sử dụng độc quá áp độc, không thể nhiễm mảy may. Nhưng hiện nay, dù cho là đơn đả độc đấu, đám người này đều chưa hẳn là mấy cái này cô nương đối thủ. Húng chi các nàng liên thủ vây công, Tô Mạch bây giờ võ công kiến thức đã sớm cùng ban sơ thời điểm không thể so sánh nổi. Thoáng nhìn bốn vị này cô nương chỗ đứng, phân biệt giữ vững đông tây nam bắc tứ phương, nhìn như riêng phần mình mà chiến, kiếm thế ở giữa lại là vòng vòng đan sen, liên miên bất tuyệt. Mũi kiếm ba phủ mấy cái muốn thoát vây mà ra, đều bị bức trở về. Lại là lấy bốn người vây quanh bảy tầng cái dưới kiếp phong, thỉnh thoảng liền có người ngã xuống từ trên nóc nhà lăn xuống đến thuận thế bị trong tiêu cục hỏa kế bắt được tứ tượng thành trận có chút ý tứ tô mạch nhẹ nhàng gật đầu liền gặp được bị vây quanh ở ở giữa vị kia đột nhiên run tay một cái tựa hồ thi triển thủ đoạn gì nhưng mà sau một khắc liền nghe đến nhỏ tư đổ liên thanh ho khan tốt hắc tốt hắc ngươi người này dùng độc không giảng cứu hương vị không khỏi quá mạnh tối hôm nay đồ ăn cũng là như thế ngươi bỏ xuống độc đều không cần hạt tiêu quân thần tá sử âm dương ngũ hành cân bằng ngươi cũng không cách nào nắm chắc tốt cái nào có ý tốt xuất thủ hạ độc ngươi ở giữa người kia đột nhiên quay đầu nhưng tại lúc này người chung quanh đã đều bị kia bốn cái cô nương đánh ngã lúc này vừa mới quay đầu bốn thanh kiếm phân biệt từ bốn phương tám hướng gác ở trên ngỗng cổ của hắn tựa như tại trên ngỗng cổ gia nhập một thanh lấy kiếm lưỡi đao chế tạo hóa đặc sắc gõ nhịp thanh âm từ một bên truyền đến lại là ngụy tử ý lúc này đã thu kiếm mà đứng mấy vị tỷ tỷ quả nhiên là hảo kiếm pháp ta đối với cái này đạo cũng coi là hơi có luận túi, quay đầu rảnh rỗi không biết có thể hay không cùng mấy vị tỷ tỷ nghiên cứu thảo luận một hai mấy cái cô nương nhìn nàng một cái cũng không nôn chỉ là bấm tay điểm người kia việt đạo về sau, lúc này mới về tới nhỏ tư đồ bên người, đem hắn mềm tiệu cho rơi lên. Nhỏ tư đồ thở ra một hơi thật dài, coi như các ngươi còn có chút lương tâm. Thoại âm rơi xuống, bốn cái cô nương đồng thời quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thanh lãnh. Sắc mặt hắn tái đi, nhếch miệng cười cười, mấy vị tỷ tỷ từ trước đến nay là đối ta chiếu cố rất đâu. Hừ. Bốn người đồng thời hừ một tiếng, phi thân ở giữa về tới trong viện. Tô Mạch nhìn nhỏ tư đồ bóng lưng của bọn hắn một chút, lông mày nhẹ nhàng lên. Thật là lạnh lùng a. Ngụy Tử y đi tới Tô Mạch bên cạnh, tiện tay thu kiếm, cười hi hi nói ra, kỳ thật ta khi còn bé liền muốn trở thành loại này mặt lạnh nữ hiệp cảm giác vô cùng ân liền là phi thường lợi hại vậy ngươi bây giờ làm sao mỗi ngày cười đùa tí tưởng tô mạch liếc nàng một cái cười đùa tí tưởng cũng là phân người có được hay không mới gặp mặt thời điểm ta thế nhưng là còn mang theo một tia lạnh lùng mới đúng không nhìn ra tô mạch lắc đầu đầu ngón tay đưa vào bên miệng đánh một cái hô lên lúc này phi thân hạ phòng hà trưởng quý đứng ở một bên lo lắng bất an nhìn xem tô mạch tô mạch cười một tiếng hà trưởng quỹ đây là thế nào mau mau tọa hạ nghỉ một lát tô tô tổng tiêu đầu ngài ngài đại nhân đại lượng, chớ có cùng tiểu lão nhân so đo a. Hà trưởng quý vội vàng nói, tiểu lão nhân đây cũng là không thể làm gì, chỉ có thể, chỉ có thể giúp đỡ bọn hắn hại người a. Hôm nay nhìn thấy chư vị tới, lúc này mới cảm thấy có cơ hội đến thoát hổ khẩu. Tô tổng tiêu đầu, chớ có, chớ có trách cứ, chớ có trách cứ a. Trong lúc nói chuyện, liền muốn quỳ xuống dập đầu. Tô Mạch run tay một cái, một cỗ nội lực đem nó nâng lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Hà trưởng quý chuyện này, tối nay nếu không phải ngươi cố ý lưu lại ý, Tô Mộ cũng chưa chắc phát giác khắc thường, như thế nào sẽ còn trách tội ngươi. Long chi, tối nay rất nhiều nguyên do sự việc, ta cũng tận số nghe vào trong tai, biết Hà trưởng quý là thân bất do kỳ. Chỉ là ta lại có một chuyện không rõ, còn muốn mời Hà trưởng quý chỉ giáo. Xin mời ngài nói. Hà trưởng quý vội vàng nói, tiểu lão nhân biết gì nói đấy? Ngươi cũng đã biết, đám người này là lúc nào đến chỗ này? Từ lâu mà đến. Trời quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 190, vô sinh có mùi. Nghe Tô Mạch hỏi như vậy, Hà trưởng quý không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Đám người này đi vào tiểu lão nhân cái này trong tiểu điểm đã chọn vẹn hơn tháng lâu. Lần đầu gặp gỡ, tựa hồ là từ tây bắc mà đến, lúc ấy còn có chút kinh dị. Bên kia mặc dù có đạo đường, nhưng cũng hoang vu, chỉ cho là là con đường bên trong, treo chọc cái gì sự đoan. Lúc này mới tiềm hành nạp tung. Tiểu lao nhân ở chỗ này mở cái này tiểu yếm, bản thân trong viện cũng là nuôi mấy vị hảo thủ, vì vậy đối với người như bọn họ, mặc dù cũng không phải là đặc biệt hoang niên, nhưng cũng sẽ không thật cự tuyệt ở ngoài cửa. Hà trưởng quý đối tô mạch biết gì nói đấy, hắn vốn là muốn muốn mở ra cửa làm ăn đối với những người này, nhưng cũng chưa từng như thế nào tại ý, lại không nghĩ rằng. Đám người này tiến vào cửa hàng về sau, vậy mà mượn cơ hội sinh sự. Loại chuyện này Hà Trưởng Quý ở chỗ này mở tiệm cũng đã gặp nhiều lần, chỉ cho là là muốn đánh một chút gió thu. Đối mặt loại tình huống này, chỉ cần sáng sáng cổ tay, để bọn hắn biết trong tiệm này cũng có hảo thủ, không phải có thể tùy tiện khi dễ, thường thường cũng liền yên tĩnh. Thật không nghĩ đến, cái này khẽ động lên tay đến, đám người này xem như lộ ra nguyên hình. Hà Trưởng Quý dẫn đầu để cho người ta xuất thủ, càng là cho thấy phía bên mình sâu cạn. Đám này không biết là từ chỗ nào mà đến quá giang long, gặp này phía dưới, làm sao không biết cái này tiểu điếm có thể tay cầm đem bóp. Trong khoảnh khắc đồng thời xuất thủ, bất quá đảo mắt công phu, mấy cái hảo thủ đều đã đột tử tại chỗ. Hà Trưởng Quý bị cầm xuống, mà Hà Trưởng Quý ra quyến càng là tất cả đều đã rơi vào địch nhân trong lòng bàn tay. Vốn cho rằng là tính mệnh khó đảm, bảo, lại không nghĩ rằng đám người này vậy mà dự định ở chỗ này chiếm cứ xuống tới. Để Hà Trưởng Quý tiếp tục ở đây làm trưởng quý, duy trì mặt ngoài hòa bình. Nếu là gặp vãng lai khách thương, liền lén lút tại trong thức ăn hạ mê tử, chính là tráng hắn kia nói tới thần tiên ngược lại. Cái này thuốc mê rất lợi hại, lại thêm Hà Trưởng Quý cái này Hà gia lão điếm tại nơi này mở thời gian quá lâu, rất nhiều người đều biết hắn. Đầu hắn mấy lần thời điểm, nếm thử cho người ta mà báo, để bọn hắn mau mau làm bệnh. Kết quả mấy vị kia chỉ coi hắn là cho đùa, cuối cùng đột tử trong tiệm không nói. Hà Trưởng Quy âm thầm nếm thử để bọn hắn chạy mau việc này, còn bị cái này một đám cường đạo cho biết. Bọn hắn không đem những chuyện này trả thù tại Hà Trưởng Quý trên thân, mà là đem trả thù đặt ở Hà Trưởng Quý con cháu thế nữ trên thân. Không phải chiếm lấy nữ nhi của hắn, con dâu, chính là tại hại tử trên thân hạ đạo. Một hai lần về sau, Hà Trưởng Quý liền rốt cuộc không dám. Một tháng này xuống tới, Hà Trưởng Quý chính là sống không bằng chết. Đám người này nhưng lại hết lần này tới lần khác lo lắng hắn nghỉ ngơi không tốt, gây nên điểm khả nghi, vì vậy, tại hắn nhất định phải lúc ngủ, thuận thế cho hắn dùng một điểm thần tiên ngược lại. Ăn không vô cũng không quan trọng, có người nắm nuốt miệng của hắn quả thực là cho hắn cho ăn rượu cho ăn thịt. Đến mức thần sắc trạng thái phía trên, căn bản để cho người ta nhìn không ra hắn đều kinh lịch cái gì. Một phen sau khi nói đến đây, Hà trưởng Quỹ đã là nước mắt chảy ngang. Đúng vào lúc này, cổng sân hộ lại bị mở ra, Lý Tiêu Đầu mang theo mấy cái trong tiêu cụ hỏa kế, còn có Hà trưởng quý ra quyến tiền đến. Chỉ bất quá Hà trưởng quý ra quyến trạng thái đều không tốt. Mấy nữ tử Không biết là nữ nhi vẫn là con dâu từng cái trong mắt không ánh sáng tràn đầy tử chí nam tử trẻ tuổi cùng trai trai hài tử thì riêng phần mình khắp cả người trên mặt trong đó một vị bị một người tiêu xứ cóng thủ thương quá nặng sắc mặt trắng bệnh thiếu một cái cánh tay Hà trưởng quỹ xem xét phía dưới, càng là khóc không thành tiếng con của ta à? Lào đảo ở giữa đã đến trước mặt mà những người này thấy được hà trưởng Quỹ về sau mới ý thức tới thật là thoát ly hồ khẩu trong khoảnh khắc tiếng khóc cùng gen dị nào náo động nửa ngày bầu trời ngụy tử yên tao mày đứng ở một bên trên tay là gân xanh phát hiện tô mạch nhìn nàng một cái đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người cùng đi đến đám kia bị chói lấy cường đạo trước mặt, bị tô mạch phá hủy một cái chân vị kia, này lại công phu đã là hơi thở mầm manh, đổ máu cũng muốn lưu chết hắn. còn sót lại những người kia, thì tất cả đều bị tiêu cục hỏa kế cho chói lại, có trên thân trọng thương cũng là to thoát. tô mạch lặng lặng nhìn thoáng qua mấy người này, ánh mắt tại đau khách kia, còn có cái kia dùng độc hai vị này trên thân từng cái đảo qua, đưa tay điểm chỉ, đem hai người kia lôi ra tới. lúc này có trong tiêu cục hỏa kế đáp ứng, đưa tay liền đem hai người kia cho túm ra. Trước riêng phần mình cắt đứt một đầu cánh tay, hơi còn một bộ phận nợ lại nói, Tô Mạch trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong tiêu cục hỏa kế cũng chưa từng có nửa điểm do dự, Hà trưởng quý cái này, một nhà thảm trạng nhìn ở trong mắt, nơi nào còn có cái gì lo lắng. Lúc này rút đao nơi tay, đem hai người đè xuống đất. Dùng đao người kia không rên một tiếng, chỉ là gắt gao nhìn xem Tô Mạch, tựa hồ muốn Tô Mạch mặt nhớ ở trong lòng. Ngược lại là dùng độc vị kia, sắc mặt lo sợ không yên. "Không muốn, van cầu các ngươi, ta, ta cũng không dám nữa, các ngươi tha ta một lần. Tha ta một lần đi." Thoại âm rơi xuống, Tô Mạch mắt điếc hai ngờ liền gặp được hai đạo đao quang lóe lên, hai người kia cánh tay đã ngã xuống đất. Đao khách không dên một tiếng, dùng độc vị kia tiếng tiêu thẳng thiết, hắn không thể đem người chết đều cho nói nhau nào. Tô Mạch lườn người kia một chút, đem hắn miệng cho chán, đi tìm nhỏ tư đồ yếu điểm thuốc trị thường, cho bọn hắn vết thương cầm máu. Vâng, lúc này có hỏa kế đáp ứng về sau, quay người rời đi. Tô Mạch lúc này mới lên tiếng hỏi, chư vị là từ nơi nào đến a? Hắn hỏi cũng không phải là Đao khách kia cùng kia dùng độc người, Đao khách rõ ràng mạnh miệng, ít nhiều có chút xem sinh tử như không. Về phần kia dùng độc, nay lại công phu đoán chừng cũng cái gì đều nói không nên lời bị trói lấy những cái kia hai mặt nhìn nhau, có người nhìn trước mắt thẳng trạng, muốn mở miệng, lại nghe được đạo khách kia cười lạnh một tiếng. Các ngươi nếu là nói, nói còn chưa dứt lời, liền bị Tô Mạch một cước mới trên mặt, có chút dùng sức, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên. Trên mặt xương cốt đã cho giẫm thay đổi hình dạng. Còn sót lại lời nói, cũng tận số nuốt xuống bụng bên trong. Kẻ thức thời mới là Tô kiệt. Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng, "Chư vị, cứ việc nói chính là, có câu nói là, pháp không trách chúng. Tô mỗi hôm nay chỉ chu đầu đảng tội ác, các ngươi nếu là đem ta muốn biết đồ vật tất cả đều nói ra, ta có thể thả các ngươi một con đường sống." đối phó những người này, tô mạch lại là ngay cả đau những người trải qua đều chẳng muốn dùng, bọn hắn không xứng. đám người này trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, tô mạch đầu tiên là đem bọn hắn thủ lĩnh cho túng ra ngoài, một người chặt một đầu cánh tay, ra tay là không có chút nào nương tay. giờ này khắc này lại có lời này trước mắt, trong lúc nhất thời đều do dự bất định. tô mạch gặp đây nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như không nói, tô mỗ liền đành phải giết người. ân, thứ ai bắt đầu tốt đâu. hắn lần lượt tại những người này trên mặt rõ xét, ánh mắt rơi vào bất cứ người nào trên thân, người kia đều theo bản năng túi đầu, hay là lộ ra cầu xin thương xót chi sắc. Rốt cục, có nhân nhẫn không ở mở miệng. Chúng ta, chúng ta là từ vô sinh đường địa đầu tới. Rất tốt. Tô mạch hài lòng nhẹ gật đầu, một hồi ngươi có thể sống. Nghe hắn nói như vậy, người kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn muốn nói nữa, bên cạnh liền đã có người vội vàng mở miệng. Chúng ta không phải lục lâm bên trong người, chúng ta là vô sinh đường địa giới bên trong du tẩu giang hồ tăng khách. Không sai. Chúng ta riêng phần mình buôn tẩu giang hồ, lúc đầu cũng là bình an vô sự. Mặc dù ăn không coi là nhiều tốt, nhưng cũng có thể ấm no Về sau có vạn tàng tâm chuyện này sau khi phát sinh, đương nhiên đã có người tới tìm chúng ta, nói là bắt được cái này vạn tàng tâm, sau này. Sau này thời gian liền tốt qua. Nói không chừng có cơ hội vào ở vô sinh đường, dưới một người, trên vạn người. Đã có một lần tức có lần thứ hai, một người tâm lý phỏng tuyến tán loạn về sau, lúc này những người khác tranh nhau mở miệng. Người một câu ta một câu, mặc dù nói vô văn, nhưng cũng để Tô Mạch biết đám người này lai lịch. Đám người này vốn là một đám quân lính tàn mạ, lại tại đao khách này, Tráng Hán, còn hữu dụng độc người kia sâu trôi phía dưới, cùng một chỗ chuẩn bị đến Lạc Phượng Minh địa giới tìm tới vạn tàng tâm kết quả đến là phượng minh địa giới về sau, thuyết pháp liền bỗng nhiên thay đổi, dùng độc cái kia cho bọn hắn tất cả mọi người hạ độc, chỗ nếu là không thể nghe mệnh làm việc, trong khoảnh khắc liền phải đột tử tại chỗ. Sau đó lại tại đao khách kia dẫn dắt phía dưới, tìm một chỗ đặt chân, tới chốt nhất địa phương, chính là cái này hà ra lao điểm. căn cứ bọn hắn thuyết pháp, đao khách này ba người có khác lai lịch, rất là thần bí. bọn hắn hoài nghi, từ ban sơ thời điểm bắt đầu, bọn hắn tới này là phượng minh địa giới, căn bản cũng không phải là vì vạn tàng tâm mà tới, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không biết. Sau khi nói xong, đám người này cũng không có cái gì có thể nói, nhao nhao quỳ trên mặt đất dập đầu khẩn cầu tha mạng. Tô Mạch liên tục gật đầu, sau đó đem Lý Tiêu Đầu kêu tới. Ở bên tai của hắn như thế như vậy, như vậy như thế một phen. Lý Tiêu Đầu có chút do dự, thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Tô Mạch nhìn Lý Tiêu Đầu một chút. Lý Tiêu Đầu do dự một chút, tựa hồ có chút không tuân theo quy củ. Cùng bọn hắn, có cái gì quy củ có thể giảng? Tô Mạch nhìn thoáng qua Hà Trưởng quý một nhà bên kia, bọn hắn đã nhanh muốn khóc không còn thở đều ở. Lý Tiêu Đầu gặp đây, lúc này nhẹ gật đầu, tổng tiêu đầu anh minh sau khi nói xong vung tay lên đến mấy người mang theo bọn hắn cùng ra ngoài chúng ta đi thả bọn hắn trong chốc lát đám người này liền bị mang đi trước khi đi còn đối tô mạch thiên ân và tạ chỉ là sau khi ra cửa vừa mới vượt qua một chỗ mặt, liền bị lý tiêu đầu mang người nhau nhau gạt ngã trên mặt đất chính ngạc nhiên ở giữa liền gặp được lý tiêu đầu tính cả bên người tiêu sư riêng phần mình rơi lên lưới đao chỉ một thoáng đầu người mưa rơi chỉ bất quá cái này xuất thủ còn chưa đủ lưu loát, tô mạch bọn hắn trong sân còn có thể nghe được những người này tiêu thảm trước khi chết tiếng kinh hô tô mạch rướt khoát cổ hô một tiếng đừng quên tìm kiếm trên thân, nhìn xem có cái gì đáng tiền đồ chơi hay là mật tín một loại đồ vật. biết rồi. Lý Tiêu đầu thanh âm, so tô Mạch chỉ lớn không nhỏ. Tô Mạch biết miệng, nhìn một chút đao Khách kia, giơ chân lên. còn có thể nói chuyện sao? Đường Đường Tử Dương Tiêu Cục, Tô Tổng Tiêu Đầu, nói không giữ lời, béo nhờ nuốt lời. Đao Khách kia miễn cưỡng ở giữa, cũng là có thể mở miệng, lời này truyền đi, nhìn ngương như thế nào tại trên giang hồ. đặt chân. Tô Mạch nhẹ gật đầu, có thể nói chuyện liền tốt, đến người, đem hắn một cánh tay còn lại cũng cho chặn chiếm lấy tiệm của người ta mặt khi nhục người ta thế nữ tại người ta con cháu trên thân hạ đau loại người này tô mạch cảm thấy vô luận như thế nào đối phó cũng không tính là quá phận xong việc về sau tô mạch cũng không nhìn tới hắn mà là nhìn về phía cái kia đã bôi lên thuốc trị thương dùng độc người khẽ cười một tiếng nói ra còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh a một bên nói một bên lấy được trong miệng hắn bài rách nhỏ tư đồ thuốc chữa thương còn có giảm đau hiệu quả giờ này khắc này hắn đã không còn dúi thảm chỉ là vừa mới kêu quá khóc liệt khóc nước mắt nước mũi tất cả đều ra trong lúc nhất thời không có cách nào mở miệng nói chuyện nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hắn liền con người co rụt lại lại là đao khách kia lại bị cắt tới một đầu cánh tay chẳng diện đập vào mi mắt lúc này trong lòng lắp một cái vội vàng nói ta ta ta gọi tuần. chu phóng giang hồ người giang hồ xương quỷ kiến sầu tô Mạch đông nhiên đã cảm thấy quỷ kiến sầu ba chữ này ít nhiều có chút điệu giới ngươi là vô sinh đường người tô Mạch hỏi không phải không phải chu phóng liền vội vàng lắc đầu ta ngược lại thật ra muốn cùng vô sinh đường dính dáng đến quan hệ làm sao vô sinh đường cao môn đại hộ chúng ta dù cho là nghi ném cũng không có muốn lộ không cũng không phải không có mua lộ. Nói đến đây, hắn nhìn Đao khách kia một chút. Đao khách sầm mặt lại, "Ngươi, ngươi im ngay." "Lão đại, ta cũng nghĩ im ngay, thế nhưng là ta không quản được miệng của mình a, bọn hắn, bọn hắn là thật hung ác ra cánh tay của ta, cánh tay của ta." Nói đến đây, một đại nam nhân vậy mà dịu rít anh khóc lên. Đao khách trong con người trong lúc nhất thời là mất hết can đảm. Dù cho là bị chém tới hai đầu cánh tay, cũng chưa từng để hắn từng có như thế thần thái. Ngụy Tử Y nghe đến đó, cũng đã là trong mắt hơi hít. Vạn tâm thích vô sinh đường tiểu công chúa, trộm đi đại hóa vãng sinh tâm La kinh. Vô Sinh Đường đại đường chủ Vạn Ngọc đường giận tím mặt, phát hạ vô sinh lệnh. Các người đám người này, mượn cơ hội này, xâm nhập Lạc phượng Minh địa giới bên trong, chẳng lẽ có mưu đồ khác? Hắc. Tại hạ bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Đao khách kia gặp này cũng không tại mạnh miệng, chỉ là cười lạnh, Vô Sinh Đường đại đường chủ là có ý gì, chúng ta nơi nào sẽ biết. Ồ. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi chiếm đoạt Hà Gia lao điếm, ở chỗ này là chuẩn bị muốn làm gì? Tô Mạnh hỏi. Tự nhiên là chiếm đất làm vua, ăn một miếng yên vui cầm nước. Đao khách kia lạnh lùng nhìn về phía Tô Mạch, dù cho là hai đầu cánh tay cũng bị mất, lại là lông mày đều không hề nhũ một lần, sắc mặt tái nhợt là bởi vì mất máu quá nhiều. Trong con ngươi kia phong mang chi ý, lại là nửa điểm chưa từng tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm. Tựa hồ người này dù cho là không có hai tay dùng đao, hắn cũng có thể dùng cái khác phương thức tới chém giết đối thủ. Ngươi muốn ăn một ngủ viên vui cấm nước? Tô Mạch nhìn Hà trưởng quỹ bên kia một chút, chính là như thế phương pháp ăn. Ta chỉ lo mình yên vui, ai đi để ý tới người bên ngoài cảm thụ? Đao khách cười ha ha. Tô Mạch cười cười, cũng đúng. người, người này vì tư lợi. Tự nhiên là sẽ không cố kỵ người bên ngoài. Vậy ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cùng vô sinh đường đến tận cùng là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ. Đao khách không cần suy nghĩ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, kia tốt. Chém xuống cánh tay của hắn. Hắn chỉ một ngón tay chu phóng. Chu phóng. Mơ mịt ở giữa, liền gặp được lưỡi đao rơi lên. Lúc này vội vàng hô, khoan đã khoan đã. Hắn. Hắn không nói, vì sao muốn chạm cánh tay của ta? Bởi vì ta không tin. Tô Mạch nói ra, người đi tại thế, cuối cùng đến có liên lụy, ai có thể làm được thật không ràng buộc? Hắn nói chỉ lo mình, không để ý người bên ngoài. Điểm này ta là không tin. Các ngươi nếu là cùng nhau, ta không tin hắn sẽ đối với ngươi thảm trạng. thờ ơ. Chu phóng ngẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không nghĩ tới, có người vậy mà lại bởi vì loại lý do này chém người cánh tay. Mắt thấy đau liền muốn rơi xuống, lúc này vội vàng nói: "Chờ một chút, ta biết, ta biết một việc, khả năng đối với ngài hữu dụng. Nói nghe một chút." Tô Mạch liếc mắt nhìn hắn: "Lão đại, lão đại cách mỗi bảy ngày liền sẽ tiến về cách đó không xa thành trấn bên trong. Thành trấn bên trong có một nhà vừa gạo, lưu ký vừa gạo. Đồ hậu trướng." Đao khách nghe đến đó thời điểm Sắc mặt đã chỉ một thoáng trắng bệnh một mảnh, đột nhiên một cái động thân, liền muốn bổ nhào qua. Nhưng mà Tô Mạch nâng lên một cước liền đem hắn giẫm ở. Hắn bị quản chế tại người, chỉ có thể ra sức gào thét, ngươi là như thế nào biết đến? Ngươi liền xem như nói cho bọn hắn, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ thả ngươi sao? Cho dù sẽ không để ta, chí ít cũng sẽ cho một thông thái. Chu phóng dùng sức phản bác, dù sao cũng so tay chân bị một chút xíu chém nước, người không ra người, quỷ không quỷ một tốt. Sau khi nói xong, cũng không tiếp tục để ý đau khách kia, chỉ là lớn tiếng nói ra. Hắn đi kia vừa gạo bên trong, chưa hề đều không mua gạo chỉ nói là một chút người bên ngoài nghe không hiểu, nói xong cũng đi. Ta biết, ta biết chỗ kia, nhưng thật ra là vô sinh đường tại cái này là phượng minh địa giới bên trong một chỗ còn ngầm. Tới đây chỗ đó, lão đại cũng từng nói với chúng ta qua, hắn nhận biết vô sinh đường bên trong một vị đại nhân vật. Chuyến này mưu đồ đại sự này vô cùng có khả năng, chính là người này thụ ý muốn tới nơi này mưu đồ một kiện đại sự. Việc này như thành, sau này, sau này vinh hoa phú quý, thưởng thụ không hết. Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, nhìn Ngụy Tử Y một chút. Ngụy Tử Y có chút trầm ngâm, khoảng cách nơi đây, Đại Khái còn có 30 dặm, đúng là có một cái chấn nhỏ nhưng tại đường đi bên trong đến ngay đây tia tốt tô mạch nhẹ ở đầu lại nhìn đau khách kia một chút ngươi nhìn chuyện cho tới bây giờ ngươi lại là cần gì chứ đem nên nói tất cả đều thông báo một chút ta cũng sẽ cho ngươi một thông khoái giấu ở trong lòng bí mật bị người bên cạnh nói ra đau khách lúc này cũng không còn chấp nhất hắn nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm vạn tàng tâm sự tình là thật nhưng vô sinh đường tựa hồ là mượn cơ hội này có khác nhiêu đồ chỉ bất quá bọn hắn đồ đến cùng là cái gì ta cũng không biết ta tới đây cũng chỉ là chờ đợi một cái tin tức mà thôi Không chờ đại sự đến, chân tướng phơi bảy thời điểm, ai cũng không biết sẽ phát cái gì. Nói liền đến cái này, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Tô Mạch nhìn một chút Ngụy Tử Y, Ngụy Tử Y cao mày, người này tạm thời không thể giết. Ồ, Ngụy đại tiểu thư, có khác ý nghĩ? Một đám chiếm cứ trong khách sạn đắt phỉ, vậy mà cùng vô sinh đường dính dáng đến quan hệ. Ngụy Tử Y cười lạnh, vô sinh đường tại ta là phượng minh địa giới bên trong nhu đồ, toàn tính người, còn có thể là ai? Mà lại, nàng nói đến đây, nhẹ nhàng dừng lại, có chút không đúng. Bọn hắn từ Vô Sinh Đường tới, lại có thể vòng qua Lạc Hà thành thái mắt, ở đây cắm dễ. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, nhếch miệng, cho nên nói, ngươi lạc phượng minh bên trong, làm kia rất nhiều minh chủ làm gì? Ngụy Tử Y nhất thời im lặng. Tô Mạch thì nhìn đau khách kia một chút, nhưng lại không biết vị kia Vô Sinh Đường đại nhân vật, họ gì tên gì a? Mặc cho hùng bay, trổi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 191, suy đoán. Vô Sinh Đường. Từ Đại Minh chủ Vạn ngọc đường trở xuống, sắp đặt 12 điệp. Cái này 12 điện mặc dù chức năng đều có khác biệt, nhưng lại không có đặc biệt danh tự, chỉ là lấy 1 đến 12 dạng này số lượng mệnh danh. Mặc cho Hùng Bay cái tên này, rơi vào Tô Mạch trong hai, ngược lại là có chút lạ lắm. Nhưng mà Ngụy Tử Y làm là Phượng Minh bên trong tiểu công chúa, đang nghe cái tên này trong ngáy mắt, cũng đã hiểu rõ. Thứ 10 điện Phó điện chủ, đúng là một vị đại nhân vật. Đào khách kia nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Tử Y. Đi người? Người là ai?" Vô Sinh Đường 12 điện, chính phó điện chủ cộng lại hết thảy có chân đủ 24 người. Vô Sinh Đường địa giới bên trong người, cũng không thể nói là thuộc như lòng bàn tay, chỉ vì trong đó có chút điện chủ thân phận thần bí, xưa nay không hiện tại người trước. vậy mà lúc này giờ phút này, lạc phượng minh địa giới bên trong, tùy tiện một người tiêu sư, vậy mà đều có thể trong nháy mắt gọi ra vị này hùng bay tuyết tuổi. dung không được đao khách này không suy nghĩ một chút, người trước mắt này thân phận. hắc, ngụy tử y nứt miệng cười một tiếng, nói với tô mẠch người này giao cho ta được chứ? đại tiểu thư thế nhưng là đã có ý nghĩ. đúng là có một điểm, ngụy tử y như mày, đao khách kia nghe được đại tiểu thư ba chữ, chậm nhau tới. Tô Mạch mới còn gọi qua Ngụy đại tiểu thư bốn chữ này, lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi là lạc phượng minh ngụy như hàn tôn nữ, lá mồm có ngươi nói chuyện địa phương. Nếu không phải là ngươi đầu này đầu lưỡi còn hữu dụng, hiện nay liền quét nó. Ngụy Tử Y lạnh lùng nhìn đau khách kia một chút, sau đó lôi kéo Tô Mạch liền hướng bên cạnh đi. Đến chỗ không có người, Tô Mạch tranh thủ thời gian đẩy ra Ngụy Tử Y tay. Do dự, còn thể thông gì? Giang hồ nhi nữ làm gì để ý tiểu tiết? Ngụy Tử Y chợt nhìn Tô Mạch một chút, Tô tổng tiêu đầu, như thế nào đối đãi chuyện tối nay? Đang muốn nghe Ngụy đại tiểu thư cao kiến, người, người này quỷ vô cùng trong lòng hiển nhiên cũng đã có suy nghĩ, lại muốn để ta chưa nói. Ngụy Tử Y lắc đầu, theo ta thấy, người này lời nói hơn phân nửa là không giả. Hắn mặc dù không sợ chết, nhưng là bên cạnh hắn vị kia, lại là sợ chết lợi hại. Như thế xem ra, vô sinh đường tựa hồn là thật dự định mượn cơ hội này, như đổ ta lạc phượng minh. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn ở chỗ này chiếm diện tích sư vương, lại là vừa lúc gặp hai người chúng ta. Đây là trời trợ giúp ta lạc phượng minh, không giúp đỡ hắn vô sinh đường. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thì sao? Ta dự định lợi dụng người này chủ tính một phen nhìn xem có thể hay không bắt được vô sinh đường kia mặc cho hùng bay. Bất quá, bây giờ vô sinh đường đến cùng có tính toán gì, còn không rõ ràng cho lắm. Nhưng rất hiển nhiên, cùng loại với này thai hoang ẩm, tuyệt không chỉ tại chỗ này. Vì kế hoạch hôm nay, chủ yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đào ra bọn hắn tại Lạc Phượng Minh địa giới bên trong nằm vùng nhân thủ. Có khác một thì, bên ta mới nói, đám người này từ Tây mà đến, vô luận như thế nào cũng quấn không ra Lạc Hà Thành. Thế nhưng là Lạc Hà Thành bên trong đối với cái này lại là nửa điểm tin tức cũng không, điểm này rất không thích hợp. Ý của ngươi là đo mạch như có điều suy nghĩ nhìn ngụy tử y một chút, lạc phượng minh bên trong có người ngầm thông vô sinh đường, chính là như thế. Nhưng có hoài nghi người, trước mắt còn có nói, ngụy tử y nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, kỳ thật theo đạo lý tới nói, ta nhất hẳn là hoài nghi chính là nô đạo yêu, nhưng mà chính là bởi vì cái này nhất hẳn là ta lại ngược lại nhất không nghi ngờ hắn. Bây giờ lạc phượng minh bên trong chính đến một cái thời khắc mấu chốt, nô đạo yêu cùng gia gia của ta, mẫu thân của ta đấu sức, hắn tưởng rằng tam phương đấu sức, kỳ thực là hai đánh một. Nhưng ít ra từ bên ngoài đến xem, hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Loại tình huống này quả thực là không cần thiết dẫn tới ngoại viện cái này không tiếp tại xua hồ nước sói có thể nói là con rắn cắn cả nhà nô đạo y là người thông minh tuyệt sẽ không làm cái này không sáng suốt tiến hành cái kia có thể hoài nghi phạm vi liền thiếu đi rất nhiều tô mạch nhẹ gật đầu không sai ngụy tử y trầm giọng nói ra bởi vì hướng tây còn có một cái địa giới là vô luận như thế nào cũng quấn không ra cẩm dương thành tô mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm nói đến đây cái địa phương trong lòng cũng của hắn có chút ít nhiều phức tạp hắn chuyên thứ nhất yêu chính là mang đến cẩm dương thành ngươi là hoài nghi cẩm dương thành bên trong hai vị kia hay là nào đó một vị minh chủ, âm thầm cấu kết vô sinh đường, dự định thừa dịp Lạc Phượng Minh nội bộ đấu đá kịch liệt nhất thời điểm, cho Lạc Phượng Minh một kích chí mạng, chỉ hy vọng ta nghĩ xóa. Ngụy Tử Y trên mặt cũng không có cái gì thoải mái chi sắc, ngược lại là mang theo một tia buồn vô cớ. Lạc Phượng Minh phát triển đến nay, đã thành đàn sói chi cục, hơi không cẩn thận, cái này bốn thành ba sông hai vịnh chi địa, sợ là liền phải máu chảy thành sông. Tô Mạch cười cười, "Ngụy đại tiểu thư, trí kế không thua tại ta Tiểu Vân tỷ a." "Thật sao?" Ngụy Tử Y nhãn sáng lên, hi cười một tiếng, đa tạ Tô tổng tiêu đầu tán dương. Ân, không biết tô tổng tiêu đầu đối với cái này thấy thế nào. Người ta mỗi người phát biểu ý kiến của mình đi. Ta, tô mạch trầm ngâm một chút, cũng không trực tiếp mở miệng. Chủ yếu là bởi vì buổi tối hôm nay việc này để tô mạch nghĩ đến hai chuyện. Kiện thứ nhất là được. Ngụy Như Hàn Hoa Tiền Nữ còn có Ngô Đạo U, ba người này cho đến nay như cũng chưa từng đối lạc phượng minh bên trong những người khác chân tướng phải bảy. Bình thường đạo lý tới nói, Hoa Tiền ngữ cùng Ngụy Như Hàn quan hệ này lại công phu cũng có thể nói thẳng ra. Nô Đạo U là Ngụy Như Hàn người chuyện này cũng đã có thể hiện tại người trước. Kể từ đó nơi nào còn có cái gì tranh đấu? Lạc Vượng Minh tranh đoạt đại minh chủ đại vị người, ngoại trừ một cái Chu Tình Xuyên bị mình đánh chết bên ngoài, còn trở lại 6 người. Hoa Tiền Ngữ Ngụy Tử Y Y, Nô Đạo Ưu, cùng vừa mới đầu nhập trong đó chi lộ, còn có thế thì nhập Nô Đạo Ưu môn hạ minh chủ, năm người này đã là trên một cái thuyền. Cuối cùng vị kia, tại cái này quần quận đại thế trước đó, ngoại trừ túi đầu liền bái, chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Vì vậy, tuồn vui này kỳ thật đã hát đến đầu. Nhưng vì cái gì, còn không chào cảm ơn. Ngụy Tử Y lúc trước tại Tử Dương Tiêu cục nói lên chuyện này thời điểm, Tô Mạch liền cảm giác kỳ quái. Bây giờ lại nhìn trước mắt một màn này, nhưng không khỏi sinh ra liên tưởng ngụy như hàn có phải hay không biết chút ít cái gì tiến một bước triển khai phỏng đoán lạc phượng minh nội bộ đấu đá kịch liệt ai cũng biết nhưng mà toàn bộ đấu đá quá trình bên trong kịch liệt nhất thời điểm nhất không dành quan tâm chuyện khác thời điểm sẽ là lúc nào tự nhiên là tại cuối cùng nhất cử đóng đô thời điểm lúc này không người nào dám phân tâm hắn chú ý đây đối với muốn mưu đồ lạc phượng minh người mà nói có phải hay không một cái cơ hội tuyệt hảo nhưng nếu như cơ hội này kỳ thực là một cái mê người cảm bấy thì tính sao lạc phượng minh đại minh chủ chi tranh giờ này khắc này thì thật đã có một kết thúc đơn giản là nói cùng không nói khác nhau nói hết thảy bình định không nói chỉ ít người ở bên ngoài xem ra trận tranh đấu này chính là dụng ý khó dò người thừa dịp cơ hội nghĩ tới đây tô mạch không khỏi nhẹ nhàng thở dài một ngụm nếu như hắn lần này ý nghĩ là thật kia không thể không nói một câu ngụy như hàn thật là một cái lão hồ ly a dù cho là nội bộ đấu đá đều có thể lấy ra mưu đồ thi triển thủ đoạn vững chắc toàn bộ lạng phượng minh thậm chí tô mạch thậm chí cảm thấy đến lão hồ ly này mưu đồ có lẽ ra không chỉ tại đây về phần nói hắn nghĩ tới một chuyện khác suy nghĩ khắp nơi, hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Tử Y một chút. Ngụy Tử Y bị nhìn có chút kỳ quái, theo bản năng sở sờ, sờ mặt thế nào? Ta đang suy nghĩ. Tô Mạch trầm ngâm một chút, đã ngụy như hàn bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng nói với Ngụy Tử Y lời nói thật, vậy cái này biết công phu mình cũng không nên tùy ý bại lộ. Lúc này cười một tiếng, ta đang nghĩ, bọn hắn đám người này giấu ở nơi này, dù cho là muốn mưu đồ lạc phương mình, kia lại có thể mưu đồ cái gì? Ngụy Tử Y sững sờ, có chút trầm ngâm về sau, nhẹ gật đầu, sát thử. Nơi đây khoảng cách lạc Hà Thành còn xa, trong khoảng cách phủ Thịnh cũng có một khoảng cách. Đây là một cái ở vào giữa hai thành vị trí, bất quá, nhưng cũng không thể xem thường, nếu như sớm ước định thời gian, âm thầm ẩn tàng người, cùng một thời gian đến Lạc Hà thành trung quanh, cũng sẽ tụ lại ra số lớn nhân thủ. Nhưng là, ngươi cảm thấy bọn hắn lại ở chỗ này, xếp vào nhiều ít người. Trong đó lại có bao nhiêu người, là người bên ngoài sẽ không biết. Tô Mạch nói ra, ngươi lại nghĩ một chút, người ta từ Lạc Hà thành xuất phát, tiến về Đông thành, trên đường ngẫu nhiên ở trọ, liền gặp bọn hắn. Mà quan sát bọn hắn làm việc, lại là nửa điểm ẩn tàng chi ý đều không có. Điểm này, chẳng phải là có chút cổ quái. Muốn đi lén lút sự tình, tất che giấu hai mắt người, thần hồn nát thần tính, nhưng có gió thổi có lay, thì hẳn là trốn xa ngàn hàng giảm. nhưng ngươi xem bọn hắn, cưỡng chiếm cửa hàng, sát nhân hại mệnh, thủ đoạn tàn nhẫn, không từ bất cứ việc xấu nào. loại người này, thật là loại kia muốn che giấu, như đồ đại sự. ngươi nói là đao khách kia nói dối. ngụy tử y long mày nhẹ nhàng vậy một cái, tô mạch thì cười cười, chưa chắc là đao khách kia nói dối. ngụy tử y lại nhìn tô mạch, cũng cảm giác trong mắt nhiều ít mang theo một điểm mơ hồ. đao khách chưa từng nói dối, vậy hắn chính là thật nhận lấy mặc cho hùng bay phân phó, sau đó ở chỗ này chờ đợi thời cơ thế nhưng là người còn nói bọn hắn phen này làm việc không phù hợp thần tảng chi đạo nếu là lúc có mưu đồ thì hẳn là cẩn thận từng ly từng tí đau khách không có nói sai mặc cho hùng bay thật sự có phân phó kia ngụy tử y sau khi nói đến đây lông mày đã khóa chặt ở cùng nhau cảm giác trong đầu tựa hồ là đánh một cái bế tắc có chút không giải được ý tứ chỉ là quay đầu nhìn tô mạch nhìn thấy tô mạch chính cười mỉm nhìn xem nàng ngươi ngươi là đang nhìn ta chê cười sao ngụy tử y lập tức im lặng tô tổng tiêu đầu ngài có chuyện trực tiếp dạy ta là được không dám không dám tô mạch khoát tay áo Người ta mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ta bất quá là cung cấp một cái khác khả năng mà thôi. Ta nói cùng ngươi nghe, quyền đương một cái tham khảo tốt. Xin lắng hay nghe. Ngụy Tử Y chống chống vai hàm, cảm giác người này là có vẻ như trung lương, kỳ thực gian trá. Nói cái gì mỗi người phát biểu ý kiến của mình, rõ ràng là phát hiện cái gì mình chưa từng phát hiện vấn đề, vừa rồi để cho mình chưa nói, chính là đang nhìn mình làm trò cười cho thiên hạ. Tô Mạch không để ý đến Ngụy Tử Y ánh mắt, chấm ngâm một chút mở miệng nói ra. Chuyện này, có lẽ chúng ta hẳn là lại hướng vô sinh đường trên thân suy nghĩ một chút. Vô Sinh Đường hùng ngồi đông hoang phía tây, là một cái quái vật khổng lồ. Môn hạ thiết lập 12 điện, nói một câu cao thủ nhiều như mây, không đủ. Trong đường môn đồ càng là nhiều vô số kể. Dạng này một bang phái, nếu là quả thật có mưu đồ, chỉ cần âm thầm làm việc, há lại sẽ đi tìm như là đạo khách này nhân vật. Lại có người nào có thể so với bọn hắn vô sinh đường người càng thêm đáng tin. Là đạo lý này, Ngụy Tử Y nói ra, nhưng là vô sinh đường người, nếu như tới Lạc Phượng Minh, tất nhiên sẽ gây nên cảnh giác. Vậy ngươi nhưng nhớ kỹ ngươi lúc trước kia phần hoặc, Lạc phượng Minh bên trong, có người cùng ngoại nhân ngầm thông sa giao. Cái này Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu, không sai. Nếu như thế, có nơi này đứng bên ngoài mọi người, lo gì không thể che giấu. Phân tán ở Lạc Phượng Minh tứ đại thành trì trung quanh, theo hiệu lệnh một tiếng, cùng mà động. Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, dù sao cũng tốt hơn, trước mắt đám người này, tùy tiện hù dọa một chút, hận không thể đem mình lão nương cuốn ngực vải là màu gì đều nói cho ngươi nghe. Cái này, Ngụy Tử Y trầm ngâm một chút, vậy ngươi nói, vị này hùng bay vì sao làm như thế? Điểm này, Tô Mạch trầm ngâm một chút, nhìn Ngụy Tử Y một chút. Ngươi còn nhớ đến, ta cùng ngươi vị kia sở sư tỷ là như thế nào nhận biết. Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu việc này vừa nói không bao lâu, nàng đương nhiên sẽ không quên. ngươi trên đường gặp thao thiết một môn dương nhiệt, mà người này hại chúng ta bên trong sư tỉ muội. vậy ngươi còn nhớ đến? lúc ấy ta nói qua, kia thao thiết một môn đi vào tây nam một chỗ, nó mục đích vì sao à? mục đích? ngụy tử y sườn sốt một chút, hơi nhớ lại một phen, lúc này mới nói ra, tựa như là có cái gì mưu đồ, nếu là có thể thành, có thể phản công đông thành, lại nói của nàng đến nơi đây, con ngươi bỗng nhiên lấp lóe qua mang. ngươi nói là trong này có đông thành người của ma giáo, ở trong đó xe chỉ kim, chỉ là một cái khả năng. Tô Mạch vươn một ngón tay nói ra, trong lúc này, kỳ thật ta có kiện sự tình, một mực không nghĩ rõ ràng. Ngươi nói thẳng chính là, chớ có thừa nước đục thả câu. Ngụy Tử Y theo bản năng chống chống quay hàm, nhưng là cảm giác cử động này, không quá phù hợp mình ngày bình thường bày ra tính cách, hư một tiếng, lại đưa tay vớt vớt. lúc này mới có chút tức giận nhìn Tô Mạch một chút. Tô Mạch không để ý nàng cái này, chỉ là nói ra, đây là báo ngươi một tiếng mối thù. Vậy sẽ trong tử dương tiêu cục, Ngụy đại tiểu thư cái này liên quan tử bán được đến, kia là một cái tiếp theo một cái. Được rồi, không để cập tới cái này, nói chính sự. Trước lúc này, Ta kỳ thật vẫn luôn rất để ý kia Thao Thiết một môn người lời nói. Đối với hắn đến Tây Nam rốt cuộc muốn làm gì, trong lòng có chút để ý. Muốn nói hay không, Tử Dương môn cuối cùng cùng ta quan hệ, có chút khác biệt. Những chuyện này chưa từng nghe được còn chưa tính, đã nghe được cuối cùng không thể coi như bình thường. Thế nhưng là Thao Thiết một môn người này chết quá nhanh, cũng liền không có chú ý bên trên nghe ngóng Sau đó ta bên kia cũng có các loại việc và xử lý, mà việc này đến tiếp sau Tựa Hồ càng là không có động tĩnh, cũng liền chưa từng làm nhiều suy nghĩ. Nhưng hiện tại Vô Sinh đường làm việc xuất nhân ý biểu, để cho người ta không khỏi phỏng đoán bọn hắn chân thực ý đồ càng làm cho ta đem nguyên bản đã quên lãng chuyện tiệc, nhớ lại. Cho nên, ta đang nghĩ, vô sinh đường lưu đồ Lạc Phượng Minh chưa chắc là thật. Đông thành ma giáo âm thầm chui vào Tây Nam một chỗ, khoé làm mưa gió, ngược lại chưa chắc là giả. Về phần mục đích, ngươi còn nhớ đến U tuyển giáo tới này Tây Nam một chỗ, đều đã làm những gì? Nghe đến đó, Ngụy Tử Ý lông mày có chút nhíu lên. U tuyển giáo lưu đồ Tây Nam võ lâm, y đồ tại huyền Cư Cốc, đem hơn phân nửa Tây Nam nắm trong tay. Lúc ấy nếu để cho bọn hắn đạt được, Lạc Phượng Minh, Thiên Đạo môn, thậm chí cả vô sinh đường sợ là đều gặp nguy hiểm. Cũng may lúc đó ngươi ngăn cơn sóng dữ, lúc này mới miễn ở thai kiếp. Hiện nay, ý của ngươi là nói, bọn hắn đám người này lại có hành động, chui vào Tây Nam một chỗ, âm thầm châm ngòi lạc phương mình, vô sinh đường, muốn gây nên hai nhà loạn chiến, tốt cho cơ hội để bọn hắn thừa lúc vắng mà vào. Ai biết được? Tô Mạch chợt cười một tiếng, người ta mỗi người phát biểu ý kiến của mình mà thôi. Ngươi ý đến? Ngụy Tử Y nghe theo bản năng giậm chân, sau đó tới về dạ bước. Không sai, Tô Mạch, ngươi nói không sai. Ta vừa rồi ý nghĩ, đúng là đem vô sinh đường nghĩ quá đơn giản. Ngược lại là ngươi thuyết pháp này, để cho ta cảm thấy vô cùng có khả năng. Đông Thành Ma giáo, từ đầu đến cuối bị Thất Đại môn phái đặt ở trời cụ thành Lấy Đông, khốn thủ một góc. Cái này nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn muốn đánh vỡ cái này hiện trạng. Mà lại, nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp này, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chuyện khác. Tô Mạch nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, Vĩnh Dạ Cốc tại đường sông phía trên gây nên. Không sai. Ngụy Tử y con mắt có chút nhau lại, mặc dù có chuyện muốn nói, đây là Vĩnh Dạ Cốc dương đông kích tây kế sách, nhưng là ta lại cảm thấy khó mà đếm hết giải thích thông. Chỉ là ta trầm tư suy nghĩ nhưng lại không biết bọn hắn cử động lần này đến tuột cùng dụng ý ở đâu. Bây giờ nghe ngươi những lời này, nếu như cái này giả thiết là thật, nếu là nâng lên vô sinh đường cùng lạc phượng minh ở giữa tranh đấu, bọn hắn lợi dụng đường sông, liền có thể lén lút hướng tây nam đưa vào đại lượng ma đạo cao thủ. Đợi đợi đến thời cơ đến, nói không chừng thậm chí có thể nhất cử cầm xuống lạc phượng minh cùng vô sinh đường. Từ đó về sau, cùng đông thành ma giáo hai hai tương đối, đối đông thành chư phái hình thành giáp công chi thế. Ngụy đại tiểu thư, quả nhiên là thông minh. Tô Mạch lúc này liên tục vỗ tay. Ngụy Tử Y hung hăng lườm hắn một cái, Ngụy đến. Ta căn bản chính là thuận lại nói của ngươi mà thôi. Nếu không phải là ngươi gặp gì bên đấy, ta chỗ nào có thể nghĩ tới những thứ này. Bất quá đây hết thể chỉ là ngươi ta suy đoán mà thôi. Tô Mạch khoát tay áo, đúng sai tạm thời bất luận. Dù cho là đúng, sự tình cũng xa xa chưa từng phát triển đến một bước kia. Vì kế hoạch hôm nay, Đao Khách này tính mệnh kỳ thật không tính là gì. Ngày mai đi ngang qua kia thành trấn thời điểm, ngươi thư một phòng, ta để cho người ta đưa về lạc phượng minh bên trong, giao cho đại minh chủ. Ngụy Tử Y nghe vậy, nhẹ gật đầu. Trong thư nói rõ như thế nào, nhưng cần đem cái này một phần suy đoán nói thẳng ra. Tạm thời chưa có tất yếu, ngươi chỉ cần đem tối nay phát sinh sự tình, cùng thao thiết một môn sự tình, đại khái nói một lần, tin tưởng đại minh chủ tự có so đo. Dù sao cũng là cái lao hồ ly, tốt, còn tốt phát hiện ra sớm, việc này, chưa hẳn không có cơ nhượng. Tô Mạch từ chối cho ý kiến, chỉ là trong lòng phỏng đoán, nếu như mình đối ngụy như Hàn kia một fan suy nghĩ là thật. Vậy chuyện này đâu chỉ có cứu vãn chỗ trống, mặc kệ việc này có phải hay không đông thành ma giáo, lại hoặc là thật chỉ là vô sinh đường muốn xâm chiếm Lạc Phượng Minh. Phạm là có người muốn tại cái này là Phượng Minh một mớ ba phần đất bên trên gây sự, lão hồ ly kia Dù cho là dần dần già đi, cũng sẽ không để cái này lòng dạ khó lường người có chút chỗ tốt nhưng phải. Trồi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 192, đường thủy sinh sóng. Nói tới chỗ này, trên cơ bản cũng liền đã qua một đoạn thời gian. Đao khách này tính mệnh giữa lúc này, kỳ thực là dâu dịa. Chân chính có dùng chính là kia lưu ký vừa gạo. Chỗ kia vô luận có phải hay không vô sinh đường lưu tại Lạc Phượng Minh địa giới bên trong con ngầm, tìm hiểu nguồn gốc, luôn luôn có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Từ đó đào móc ra càng nhiều cùng loại với đao khách dạng này người. Cho nên Tô Mạch rước khoát liền trực tiếp để cho người ta đem đào khách này còn có kia dùng độc người tất cả đều cho treo lên tới. Khoe đầu lưỡi về sau, miệng bên trong nhét bên trên vải rách ngăn chặn miệng của bọn hắn. Thuận thế lại tại bọn hắn Ngọc Đường Huyệt điểm một cái. Hắn cái này đau nhức người trải qua bên trong, Ngọc Đường Huyệt là ba ngày đau nhức, kịch liệt đau nhức tiếp tục ba ngày. Băng vào thương thế của bọn hắn, ba ngày sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Sở Dĩ ngăn chặn miệng của bọn hắn, chỉ là không muốn để cho bọn hắn cái này ồn ào thanh âm, nho nhau, nhau đến người bên ngoài. Làm xong những chuyện này về sau, Tô Mạch lúc này mới đi tới Hà trưởng Quỹ bên này. Hà trưởng Quỹ. Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng. Hà trưởng quỹ người một nhà thuốc thít đến tận đây, nhưng cũng là hoang mang lo sợ. Nhìn thấy Tô Mạch tới về sau, theo bản năng đều có sợ hai thái độ. Hà trưởng quỹ thì vội vàng nói, đều là vị này Tô tổng tiêu đầu cứu được chúng ta. Nhanh, cho Tô tổng tiêu đầu dập đầu tạ ơn a. Lôi kéo người bên cạnh, liền muốn quỳ xuống tới. Tô Mạch vội vàng khoát tay. Hà trưởng quỹ không cần đa lễ, mau mau đứng dậy. Hắn đem Hà trưởng quỹ người một nhà rượu dắt đứng lên, thở dài. Hà trưởng quỹ, sau này nhưng lại không biết có tính toán gì không. Cái này. Hà trưởng quỹ trong lúc nhất thời cũng là có chút mê mang. Tiểu lão nhân tại đất này giới mở cái này hà ra lao điếm, đã chọn vẹn nửa đời người. Đây cũng là kế thừa bậc cha chú cơ nghiệp a. Thế nhưng là hiện nay, tao nội việc này, tiểu lão nhân cũng thật sự là không biết nên đi nơi nào. Khách sạn này, cũng là không còn dám mở. Nhưng có thân thích có thể tìm nơi nương tựa. Tô Mạch hỏi, "Ai?" Cũng sớm đã là đưa mắt không quen. Hà Trưởng Quý thở dài một tiếng. Tô Mạch có chút trầm ngâm về sau, nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thế, ta ngược lại thật ra có một cái chỗ, nhưng lại không biết Hà Trưởng Quý có nguyện ý hay không. Ồ. Hà Trưởng Quý nghe xong, lập tức cảm giác bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Liên vội vàng hỏi, "Tô tổng tiêu đầu nếu là có thể chỉ điểm tiểu lão nhân một nhà đường sống, tiểu lão nhân kiếp này dù cho là không thể bảo đáp, đời sau liền xem như kết quả ngầm lành, cũng ổn thỏa báo này đại ân a." Nói quá lời. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, hà trưởng quý hợp lý biết, Tô mỗ tại Lạc Hà thành bên trong, kinh doanh một nhà tử dương tiêu cục." "Biết biết." Hà trưởng quý vội vàng nói, "Tiểu lão nhân đã từng còn tiếp đãi qua mấy vị tử dương tiêu cục anh hùng, bất quá, vậy cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Khả năng này là Tô mỗ bậc cha chú." Tô mạch cười một tiếng, "Tô mỗ không bao lâu hoang đường." Năm gần đây mới chân chính kế thừa gia nghiệp, bây giờ tiêu cục bên trong vốn là bách phế đại hưng, chính là dùng người thời điểm. Hà trưởng quỹ ở chỗ này kinh doanh khách sạn nhiều năm, chắc hẳn đối số thuật có Châu nghiên cứu, không dám nhận, chỉ có thể nói là có biết một hai. Được. Tô Mạch nói ra, Tô Mỗ tiêu cục bên trong, bây giờ còn thiếu một vị tiên sinh kế toán. Hà trưởng quỹ bây giờ đã đưa mắt không quen, lại không dám tiếp tục ở chỗ này kinh doanh khách sạn này, không bằng ta thư một phong giao cho ngươi, sau đó phải mấy người ven đường hộ tống, các ngươi như vậy chạy lạc Hà Thành mà đi, đến lúc đó, ngươi đem thư giao cho Tử Dương tiêu cục phó tổng tiêu đầu nàng xem qua về sau, tự nhiên sẽ an bài các ngươi ăn ở. Hà trưởng quỷ nghe hai mắt rưng rưng, bình một tiếng quỷ trên mặt đất. Tô tổng tiêu đầu đại nhân đại nghĩa, cứu lấy chúng ta tính mệnh không nói, càng là, càng là, phần ân tình này, tiểu lao nhân, tiểu lao nhân dù cho là thế hệ tương báo, cũng thế, cũng là hoàn lại không rõ a. Mời tô tổng tiêu đầu, thu ta túi đầu. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ tô mạch phản ứng ra sao, túi đầu liền bái. Không chỉ có là hắn, phía sau hắn ra quyến cũng nhao nhao quỷ trên mặt đất. Tô mạch muốn ngăn cản, lại bị ngụy tự ý cho kéo một cái, liền nghe đến đông đông đông ba tiếng vang. Hà Trưởng Quý đã là đi đại lễ, Tô Mạch liền tranh thủ người dìu dắt đứng lên. Lời này nói như thế nào? Hà Trưởng Quý đã lễ. Hà Trưởng Quý chỉ là lúc đầu, Tô Mạch nhất thời bất đắc dĩ, đành phải nói ra. "Hà Trưởng Quý, đi giúp ta chuẩn bị bút mực giấy nghiên đi. Mặc khác, bọn hắn những ngày qua đến nay, bị tinh sợ cùng thống khổ quá nhiều, cũng sớm đi nghỉ ngơi đi." "Tốt tốt tốt, ta cái này an bài." Hà Trưởng Quý gầm xong đầu về sau, cảm giác tinh khí thần ngược lại đi lên không ít. Lúc này An Bài ra quyến riêng phần mình trở về đi ngủ, sáng sớm ngày mai liền xuất phát lên đường đi lạc Hà Thành. Mình thì đi tìm bút mực giấy niên. Lúc này Tô Mạch thì nhìn Ngụy Tử Y một chút, hắn cái này tuổi đã cao, da quyến thương thì thường, đau đau nhức, làm gì đi này đại lễ. Tô tổng tiêu đầu cố nhiên là nghĩa bạc Vân Thiên, nhưng lại không biết, thân thụ này khó, ngươi không cho hắn có chỗ biểu thị, trong lòng làm sao có thể ăn. Ngụy Tử Y nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm. Tô Mạch nhất thời không nói gì. Tâm cảnh hai chữ luôn luôn có nói, gặp đại nạn hà trưởng quý một nhà, giờ này khắp này ý nghĩ như thế nào, hắn làm người ngoài cuộc thật sự là khó mà phỏng đoán. Ngược lại là Ngụy Tử Y có thể trung tình khuyết, biết đáp lại ra sao, mới có thể để bọn hắn cảm thấy trong lòng an tâm. Lúc này nhẹ gật đầu đa tạ ngụy đại tiểu thư dạy ta. Ừm. Bất quá ngươi để hắn làm tiên sinh kế toán, ngược lại là có chút tín nhiệm. Trong thư tự sẽ nói rõ hết thảy. Nếu như tiểu vân tỷ cảm thấy hắn không đáng tín nhiệm, cũng sẽ khác làm ăn bài. Cái này thỏa đáng nhất bất quá. Nếu không ngươi cũng trực tiếp viết phong thư, ta sáng sớm ngày mai để mấy vị tiêu sư mang theo trở về. Cũng tốt. Một đêm này đến tận đây, lại không dư lời nói. Tô Mạch cùng ngụy tử y phân biệt viết một phong thư về sau, cũng đều riêng phần mình nghỉ ngơi. Trong mấy mắt đã là ngày kế tiếp bình minh. đáng người thu thập xong, từ khách sạn hậu viện đẩy ra ngoài hai chiếc xe ba gác đem Hà Trưởng Quý toàn ra đồ vật, gom bao đống buộc chặt tốt. Tô Mạch thuận tay từ trên tiêu xa lột xuống một cây cờ lớn, cắm vào bọn hắn trên bàn xa. Lại điểm mấy cái trong tiêu cục võ nghệ không tệ công việc, tùy hành hộ thống. Hà Trưởng Quý người một nhà này lại một lần nữa cảm ơn qua Tô Mạch đại ân về sau, lúc này lên đường chạy tới Lạc Hà thành. Tô Mạch đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hà Gia lão điếm tường trắng phía trên. Chỗ nào chính treo ba người. Ba người này hai mắt thất thần, đầy dây vẽ dữ tợn, cũng đã không có mấy may khí tức. Một cái đã mất đi hai tay, một cái đã mất đi một cánh tay, còn có một cái đã mất đi một cái chân. Mất đi chân cái kia chẳng hán, lại là chết sớm nhất. Còn sót lại hai người, tại xác định vô dụng về sau, Tô Mạch cũng là người ta đem bọn hắn vết thương thuốc trị thương lao đi. Nhỏ tư đồ thuốc quá quản sự, lao đi về sau, vết thương lập tức một lần nữa đổ máu. Một đêm này xuống tới, cũng sớm đã không chịu nổi, một mệnh hô hô. Tô Mạch nhìn xem bọn hắn, con mắt khẽ híp một cái, dưới chân một điểm, thân hình trong nháy mắt đã đến bên cạnh của bọn hắn. Đưa tay ở giữa, lấy tay viết thay, khắc họa vết tượng, như nâng hũ. Hai hàng chữ lớn, múa bút mà liền. Quát tháo chi đồ, loạn ta lạc phượng minh địa giới, chịu tội đang chém. này treo Thi ở đây, Gian đe, Tử Dương tiêu cục, Tô Mạch. Một chữ cuối cùng rơi xuống về sau, Tô Mạch lại tiện tay ở bên cạnh lưu lại một cái chữ lớn. Đến đây, hắn phi thân mã quay về. Ngụy Tử Y đứng ở bên cạnh, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, chật chật tán thưởng. Lấy tay viết hay, chỉ lực hùng hồn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lưu lại cái này chữ lớn, càng là cảnh xem người đến. Tiết Thể, vị ngươi Tử Dương tiêu cục dương danh, Tô tổng tiêu đầu cái này giang hồ thủ đoạn, càng phát tuần thu rồi. Tô Mạch lườm nàng một chút, so ra kém đại tiểu thư, túc chí đang yêu. Ngụy Tử Y sắc mặt tối sầm, ngươi người này, quả nhiên là cũng không biết Dương gia tỷ tỷ vì sao giống như chung này tình ngươi. Tiêu tử không đủ ngoại nhân nói quá thay. Tô Mạch cười một tiếng, trợ mình lên ngựa, lên đường. Ngụy tử y đối phía sau lưng của hắn, nhẹ nhàng địa huy vũ hai lần nắm đấm, chống chống quay hàm, cuối cùng lại nhẹ nhàng địa vớt vớt. Lúc này mới vui vẻ lên ngựa, đi theo Tô Mạch sau lưng. Hà gia lão Điếm việc này đối với Tô Mạch một nhóm tới nói, bất quá là một cái nho nhỏ nhặt đệm. Sau đó hướng đông, lại là một đường trôi chạy, mà đi ngang qua hôm qua kia Chu phóng nói tới Lưu ký vựa gạo thời điểm, Tô Mạch cùng Ngụy tử ý cũng không có lộ ra mảy may dị dạng, đánh ngựa mà qua hoàn toàn xem như không có chuyện như thế. Sau đó đoạn đường này cũng chính là tại trung Phủ thành hơi chậm chễ một chút. Ngụy Tử Y làm ngụy như Hàn Tôn Nữ, dù sao cũng phải nhìn một chút vị kia vừa mới tìm nơi nương tựa lao ngụy nhà chi lộ. Chi lộ lớn sắp xếp tiến tiến, rất là hiện ra một thanh cái gì gọi là trung Phủ thành thành chủ ý phong. Chỉ là cái này một bữa cơm ăn xong sau, một mực vẻ mặt tươi cười Ngụy Tử Y, chợt liền đổi sắc mặt, xa hoa dâm đãng, phô trương lang phí, tốt một cái chi lộ. Người này không thể ở lâu lúc này, bây giờ tạm thời đệ xuống, chờ quay đầu đại cục nhất định, nhất định phải đem người này cầm xuống không thể. Tô Mạch nhẹ gật đầu đối với cái này có chút đồng ý. Bởi vậy trong này phủ thành chậm chễ một đêm, ngày thứ hai tiếp tục xuất phát. bọn hắn chuyến này đội xe không lớn, cũng liền hai chiếc xe ngựa, hành tinh chỗ, lại là quen thuộc con đường, tự nhiên là thông suốt. mấy ngày về sau, cũng đã một lần nữa đã tới ba khúc sông. chuyến này đến ba khúc sông đầu này, nhưng không có trước đó kia một phen khó khăn chắt trở. để Lý Tiêu đầu đi tìm một chiếc không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ thương thuyền, đem đồ vật vận đi lên, dọc theo sông mà xuống, lao tới tức dương bến đỏ. trên tiêu xa thuyền, tự nhiên khác biệt cái khác, xe ngựa gõ yên, tự có chỗ, hàng hóa cất giữ về sau. Tô Mạch thì để cho người ta nhìn chằm chằm, không thể có mảy may lơ biếng. Bên này thu thập không sai biệt lắm, đầu kia liền đến một vị. Không đợi được trước mặt, liền đã hai tay ôm quyền. "Xin hỏi vị nào là dẫn đầu tiêu đầu a?" Lý Tiêu Đầu nhìn Tô Mạch một chút, tiến lên một bước, "Ngài là tại hạ Lý Trung Thành, trưởng quý trước mặt chân chạy, đảm đương không nổi cái gì." Người này nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngài chính là cái này Tử Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu." "Không dám không dám." Lý Tiêu Đầu vội vàng nói, "Vị này là chúng ta Tô tổng tiêu đầu." Trong lúc nói chuyện, đưa cánh tay làm dẫn, nhường ra Tô Mạch. Lý Trung Thành sững sở, theo bản năng đánh giá, tô mạch hai mắt, lúc này mới cười một tiếng nói ra. Tại hạ mắt vụ về, tại hạ mắt vụ về. Không nghĩ tới tô tổng tiêu đầu trẻ tuổi như vậy, thật lễ thất lễ, còn xin tô tổng tiêu đầu xin đừng trách. Nói quá lời. Tô Mạch cười một tiếng, nhưng lại không biết tôn giá có gì muốn làm. Là như vậy. Lý Trung Thành cười ra dỡ, chúng ta chiếc thuyền này, kỳ thực năm gần đây vẫn luôn ở trên biển nghề nghiệp, cũng chính là gần nhất trong khoảng thời gian này mới đi vào lạc Hà Thành Nam Hải Vịnh, chuẩn bị thuận dòng đường, nhập Đông Thành. Lại không nghĩ rằng dọc theo sông mà xuống, ngược lại là lượn quanh thật là lớn một vòng tròn nghe nói một đường đến tận đây, lại sau này con đường, dọc theo sông phía trên buôn bán nhân vật anh hùng không ít. Mặc dù nhà ta chuẩn quỹ, cũng tìm người chuẩn bị qua, nhưng trung quy là chưa từng chính xác đi qua. Cho nên nghe nói trên thuyền tới một đội tiêu sư, lúc này mới mạo muội tới quấy rầy. đều biết, tiêu sư mặt mũi rộng, ăn bắt phương cơm, cho nên bên này cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Nếu như cái này dọc theo sông ở giữa, những này nhân vật anh hùng thực sự khó xử, lại là không biết ngài thuận tiện hay không lộ mặt, cháu hỏi. Ha ha ha, tô mạch sau khi nghe xong cười ha ha, lời này liền nói quá lời nơi nào có cái gì yêu cầu quá đáng, vốn là việc đáng phải làm sự tình. bất quá lường trước vẫn là quá lo lắng. con đường này tại hạ lúc trước đi qua hai chuyến, cho tới nay đều là bình an vô sự. nếu là ven đường sớm có chuẩn bị, tự nhiên là bình an đến. tốt tốt tốt. Lý Trung Thành liền vội vàng gật đầu. có ngài lời nói này, Tiêu Tiểu Nhân bên này trở về hồi bẩm cũng liền có chuyện có thể nói, không dám đánh nhiều trư vị. tại hạ cáo tử, cáo tử. mời. Tô Mạch bên này cũng dẫn người khách khí, người kia liên tục ôm quyền, quay người rời đi. chờ người kia hơi đi xa, Tô Mạch lường phó Hàn Uyên một chút. Phó Hàn Uyên không nói hai lời. Hốc lưng lại như mèo liền đi theo ra ngoài. Ngươi là hoài nghi hắn lai lịch không đúng?" Ngụy Tử Y thấp giọng hỏi thăm. "Đi ra ngoài bên ngoài, dù sao cũng phải mọi chuyện cẩn thận. Cái này bỗng nhiên ở giữa tới người, nói là trưởng quý trước mặt chân chạy, ta cũng chưa từng gặp qua, làm sao biết là thật là giả?" Tô Mạch nói đến đây, nhìn thoáng qua Lý Tiêu Đầu, "Chiếc thuyền này lai lịch không có rõ nghe a? Cái này là thuộc hạ sai." Lý Tiêu Đầu thấp túi đầu. "Tô Mạch khoát tay áo, "Thôi, lường trước nhưng cũng không sao. Chúng ta tại hữu bất quá cũng liền mấy ngày thuyền trình mà thôi. Mà lại, việc này cũng không trách ngươi được." Lý Tiêu Đầu cầu thả. Tại chi tiết phương diện nắm chắc luôn luôn không rõ lắm. Tô Mạch nói không trách hắn, cũng liền ở chỗ này. Hắn biết rõ điểm này, còn để hắn đi làm chuyện này, phát sinh loại tình huống này cũng liền không thể tránh được. Cũng may Phó Hàn Nguyên rất nhanh liền trở về. "Tổng tiêu đầu, người kia hẳn không có nói láo." Phó Hàn Nguyên thấp giọng nói ra, hắn đi chủ quan thuyền, ngoài cửa có người chấn giữ, đều là trên chiếc thuyền này hộ vệ. "Ừm." Tô Mạch nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, bất quá để dưới tay các huynh đệ trong mắt đều đánh bóng một điểm, không tính những chuyện khác, tiêu vật tuyệt đối không thể có sai lầm. Kỳ thật, mất một chút cũng không có gì. Ngụy Tử Y nói ra, dù sao đều là đồ vật của mình. Tô Mạch nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được, đồ vật là hắn lao ngụy nhà lời nhắn đủ, lời này người bên ngoài tới nói, trực tiếp có thể lên mặt và miệng cút hắn, nhưng đội ngụy tử ý lìa, thật sự chính là để cho người ta nói không nên lời cái gì. Bên người công việc nhóm nghe nói như thế, cũng nhịn không được cười trộm. Tô Mạch liếc nàng một cái, không biết nói chuyện, bớt trên cái. Ngụy Tử Y lập tức tức giận, theo bản năng liền muốn chống nạnh điểm chỉ. Tô Mạch cũng đã nhấc chân rời đi, ra buồng nhỏ trên tàu đi tới mép thuyền bên trên, nhìn xem nước sông cuồn cuộn. Ngụy Tử ý lại vụng trộm sau lưng Tô Mạch khoa tay một chút năm đấm. Lý Tiêu Đầu, Phó Hàn Uyên, một đám tiêu sư chỉ coi mình không nhìn thấy. Thời gian vội vàng mà qua, Tô Mạch xem chừng cánh giờ, cũng nhanh muốn tới Giao Long thủy trại. Nhưng mà bên ngoài lại một mảnh gió êm sóng lặng. Trong ngày thường dù cho là chuẩn bị tốt, cũng hầu như gặp được Giao Long hội người ở chỗ này chừng cứ, tra xét hướng thương thuyền, miễn cho có cá lọt lưới. Nay lại, vậy mà không có chút nào phong ba. Không chỉ có như thế, Tô Mạch dọc theo sông quan sát, cũng không có thấy Giao Long hội người. Trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Giao Long hội người đâu? lúc này lại hướng phía trước, liền có thể đi ngang qua giao long thủy trại. Tô Mạch suy nghĩ một chút, lên thuyền đầu, bên này người liền tương đối ít. Ngồi thương thuyền, ít có người nguyện ý để lên thuyền hướng bong đầu. Đầu thuyền loại này địa phương toàn bộ, trên thuyền thủy thủ bận rộn, dễ dàng vướng bận. cầm lái tính tình lớn, cũng không muốn nhìn thấy một chút người không có phận sự. giờ này khắc này, thuyền này trên đầu chỉ có chút ít mấy người, trong đó một cái chính là kia Lý Trung Thành. hắn đi theo một cái đầy người Phúc hậu Trung niên nhân bên người, một đoàn người cũng trên thuyền dò xét chung quanh, hiển nhiên là làm xong phòng bị, tùy thời chuẩn bị cùng giao long hội người bản đường quen co. Tô Mạch cũng không có hướng phía trước, đứng tại vuông nhỏ trên tàu bên cạnh, hướng giao long thủy trại bên kia nhìn, liền gặp được thủy trại hoàn toàn tĩnh mịch, lại tựa như là đã người đi nhà trống. Ngạc nhiên ở giữa, Lý Trung Thành bỗng nhiên quay đầu thấy được Tô Mạch. Lúc này vội vàng hô một tiếng, Tô tổng tiêu đầu. Cái này một cú họng hô xong về sau, Lý Trung Thành liền hối hận. Theo bản năng rụt cổ lại, nhìn thoáng qua bên người Trung Nhân Nhân. Trung Nhân Nhân thì có chút hăng hái thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, xa xa liền thấy Tô Mạch. Lúc này xa xa liền O quyền, lớn tiếng nói ra, "Tô tổng tiêu đầu nếu là vô sự, không ngại tiến lên một lần." Khách theo chủ liền, Tô Mô làm viện. Tô Mạch cũng không có cự tuyệt, bước lên một bước, lên bông tàu, mấy bước ở giữa liền đã đến đoàn người này trước mặt. Ngoại trừ ở giữa vị này trung niên nhân cùng bên cạnh hắn lý trung thành bên ngoài, đứng tại cái này trước mặt, còn có một cái trung niên văn sĩ, ba sợi sợi râu theo gió tung bay, ống tay áo bị gió thổi phình lên, bay phất phới, nhìn qua ít nhiều có chút yếu đuối. Một cái khác lại là một cái lạnh lùng nam tử. Ánh mắt trên người Tô Mạch dò xét, có chút cảnh giác. Tô Mạch tại mấy người này trên thân nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, chắc hẳn vị này chính là trưởng quỹ. Không dám không dám, tại hạ chính là một cái buôn bán, họ Triển. Triển trưởng quỹ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, xin hỏi Tô tổng tiêu đầu, kia một chỗ, thế nhưng là Giao Long Hội chỗ. Triển trưởng quỹ nói thẳng, chỉ một ngón tay. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cũng được. Ồ, Triển trưởng quỹ hơi có kinh nghi, Giao Long Hội xưng bá một phương này thủy vực, bây giờ làm sao nhìn qua, lại tựa như là hoàn toàn không có động tĩnh. Tô tổng tiêu đầu nhưng biết ở trong đó nguyên do, Tô Mũ cũng không biết. Tô Mạch lắc đầu, lần trước nhìn thấy cái này Giao Long Hội ra cắt Trường Thiên Đại đưa ra, vẫn là mấy tháng trước đó. Sau đó cũng là chưa từng chuyên tới này Giao Long thủy trại quấy rầy, thực không dám giờ này khắc này tô mô cùng triển trưởng quỹ đồng dạng kỳ quái triển trưởng quỹ nghe vậy nhìn tô mạch một chút trong con ngươi mơ hồ ngược lại là có chút hoài nghi tô mạch lời này đến cùng là thật là giả bất quá nhưng cũng chưa từng nhiều lời chỉ là nhẹ gật đầu bất kể như thế nào chí ít trước mắt vô sự cái này rất tốt tô mạch lại lắc đầu triển trưởng quý chớ có vui vẻ quá sớm đường thủy phía trên nếu có biến cố cuối cùng không thể rời đi con sông này giao long hội này lại vẫn bình tĩnh lại không khỏi để cho người ta lo lắng đằng trước có thể sẽ có khó khăn chắc trở luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình thế tham ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương 193, gặp lại ồ triển trưởng quỹ nghe vậy nhìn tô mạch một chút nhẹ nhàng gật đầu vậy theo tô tổng tiêu đầu xem ra phải làm thế nào xử trí mới tốt tô mạch cười một tiếng tại hạ bất quá là trên thuyền một nhà khách nào dám đối với chuyện như thế này cho chủ gia bảy mươi tinh kế bất quá là cho triển trưởng quỹ để tỉnh một câu chớ có đến lúc đó quá bị động tô tổng tiêu đầu quá khiêm tốn triển trưởng quỹ nghe vậy nhẹ gật đầu nhưng cũng không có nói tiếp thỉnh giáo một loại ngược lại là duỗi tay đối bên cạnh lý trung thành nói ra đi lấy một cái ngàn dám mắt tới vâng Lý Trung Thành nghe vậy quay người rời đi, bất quá một lát liền đã trở về. Trong tay bưng lấy một cái hộp gấm, đứng ở chiến trường Quý bên người. Chiến trưởng Quý mỉm cười, nói với Tô Mạch: "Gặp lại tức là hữu duyên, ba khúc sông nhiều như vậy thuyền. Tô tổng tiêu đầu hết lần này tới lần khác chọn chúng ta cái này một chiếc, có thể nói duyên phận không ít." Bây giờ bên người không còn gì nữa, liền đem cái này ngàn dặm mắt làm lễ vật, đưa cho Tô tổng tiêu đầu, cũng tốt lưu làm cái tưởng niệm. Ngàn dặm mắt, Tô Mạch nháy, nháy mắt, chiến trưởng Quý nhẹ nhàng cười một tiếng, đối lý Trung Thành nhẹ gật đầu. Lý Trung Thành lúc này đem hộp mở ra, bên trong lại là đặt vào một cái kim loại ống trạng vật. Tô Mạch đã có thể nhìn thấy, kia kim loại ống một bên pha lê phản quang, cái này khiến Tô Mạch biểu lộ, ít nhiều có chút cổ quái. Vật này tên là ngàn giảm mắt, mong muốn ở ngoài ngàn giảm. Triển trưởng quỹ đem thứ này từ trong hộp đem ra, cười nói ra. Tô tổng tiêu đầu nhưng từng nghe nói qua Tây Châu, thiên địa tứ phương, tự nhiên hơi có nghe thấy. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dưng lên, nghe nói Tây Châu nhiều thợ khéo, vật này không phải là Tây Châu thợ khéo chế. Tô tổng tiêu đầu tuổi còn trẻ, kiến thức lại là huyền bát. trưởng quỹ nghe được cái này, ngược lại là có chút bội phục. Vật này đúng là Tây Châu chế, bọn hắn lấy bi pháp luyện chế lưu ly chế tạo ra đủ loại xảo rượu chi vật, trong đó liền có cái này ngàn giả mắt. bất quá, vật này lại hành kỳ đạo, lại là tại trên Nam Hải. hắn nói đến đây, có chút dừng lại. trên biển dương vương, trăm triệu rằng thủy vực, nếu là gặp được cường đạo cường đạo, từ xa nhìn lại, lấy mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. nhưng mà có cái này về sau, lại có thể gặp vườn xa gần, nắm giữ phương xa động thái. có thể nói là trên biển lợi khí. cũng bởi vậy, thứ này bị trên biển rất nhiều môn phái chỗ lũng ít có lưu truyền tới. chuyến này ta lại là từ khác phương pháp, lấy một nhóm ngàn giả mắt, làm ta nhập đông hoang mua bán vật phẩm một trong. đến. Tô tổng tiêu đầu mới xem qua, Tô mạch nhẹ gật đầu, đưa tay đem cái này cái gọi là ngàn giá mắt kỳ thực chính là kính viễn vọng đồ vật cầm tới, vào tay hơi chầm xuống, một đầu lớn, một đầu nhỏ, Tô mạch dơ lên đưa đến trước mắt, cũng là quả thật không tệ. Lúc này cười một tiếng nói ra, đúng là đồ tốt. Ha ha ha, Triển trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, hôm nay cùng Tô tổng tiêu đầu gặp nhau, lợi dụng vật này đem tặng đi, còn xin Tô tổng tiêu đầu chớ có ghét bỏ. Đâu có đâu có, Tô mạch vội vàng nói, lần đầu gặp mặt liền có như thế đại lễ, Tô mỗi nhận lấy thì ngại, bây giờ thân vô trường vật, nhưng lại không biết nên như thế nào đáp lễ mới tốt. Tô tổng tiêu đầu chuyện này, tại hạ đi thuyền đến tận đây, hàng hóa đều trên thuyền, tự nhiên có thể tùy ý chọn thuyền lễ vận. Tô tổng tiêu đầu đi ra ngoài là làm chính sự, sao có thể mang những này bưng hữu. Triển trưởng quỹ không quan trọng khoát tay áo, hồi lễ sự tỉnh chớ có nói thêm, cứ việc nhận lấy chính là. Kia Tô mỗi liền từ chối thì bất kính. Tô mạch tiện tay đem chơi một hồi, đem đồ vật bỏ vào lý trung thành trong tay hộp gấm kia bên trong. Lập tức mở miệng hỏi, Triển trưởng quỹ chuyến này là mới vào Đông Hoang? Vâng. Triển trưởng nhẹ gật đầu, thuận miệng nói rõ lai lịch của mình. Hắn vốn là Tây Châu người, tới gần năm hải sau trưởng thành liền tại biển lục lưỡng địa ghé qua buôn bán không quá gần năm qua trên biển mua bán càng ngày càng khó thực hiện lúc này mới khởi ý nhập đông hoang tìm kiếm cơ hội buôn bán bất quá bởi vì là lần đầu đến ngược lại là không dám chuẩn bị quá nhiều hàng hóa miễn cho mất cả chỉ lẫn trải chuyến này nhiều nhất liền xem như đi vào bên này thăm dò sâu cạn tô mạch ngược lại là đối trên nam hải sự tình rất là tò mò lúc này mở miệng hỏi thăm triển trưởng quý cũng chưa từng giấu diếm cười nói ra trên nam hải hòn đảo đông đảo hòn đảo ở giữa xa gần không giống nhau gần liền kết thành đồng minh xa dứt khoát tự thành một nước đương nhiên cũng có vô công cái thế, thế lực phi phàm hàng người, chiếm cứ số đảo, thế lực bao phủ mấy trăm thậm chí cả hơn nghìn dặm hải vực, có thể nói là trên biển bá chủ, uy phong không ai bị nổi. Trên biển quy củ cũng là phong phú, khó mà từng cái đều. Tô Mạch vốn chỉ là dự định nhìn lại nhìn giao long hội tình huống, bây giờ lại cùng cái này chiến trường quý cho chuyện vui vẻ. Thuận miệng chuyên thiếm, ngược lại để Tô Mạch đối cái này, Nam Hải có một cái có chút rõ ràng lớn tượng. Trên Nam Hải hòn đảo đông đảo, thế lực đồng dạng cũng là rắc rối khó gỡ. Căn cứ chiến trường quý thuyết pháp, toàn bộ trên Nam Hải có ba cái không thể trêu chọc thế lực lớn. Theo thứ tự là Long Dương Điện, Quy Khư đảo cái cuối cùng thì là Nam Hải Minh, cái này ba nhà thế lực khổng lồ đến cực điểm, trong môn đều có tuyết học, những nơi đi qua, như trên biển Thiên Tử vì Thế Phi Phạm, nhưng mà đây chỉ là bên ngoài, trên biển Phong Ba Càng Kỳ, trên nước Huyền Bí Cực Sâu, tận tàng hòn đảo môn phái bí ẩn càng là nhiều vô số kể, có chút hòn đảo giấu ở trong mưa gió, người bình thường khó mà tìm tới, nhưng cũng có cơ duyên rơi xuống, ngược lại đến khui môn tính, thường xuyên sẽ có truyền thuyết, có người tại kinh lịch mưa gió về sau, xuất hiện tại một chỗ kỳ diệu hòn đảo phía trên, ở trên đảo Mỹ Nữ như mây, rượu ngon thành ao, sơn chân hải vị chất như núi càng có vàng bạc khắp nơi trên đất trải đường. Trên đó người đối với ngoại lai nhập đảo, chưa hề phụng làm khách quý, có thể tùy ý hưởng dụng trên đảo hết thảy, gắng đạt tới làm cho tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý mà về. duy chỉ có một điểm, nếu là nguyện ý như vậy lưu tại trên đảo này, kia vô luận có nhu cầu gì, đều sẽ bị thỏa mãn. nhưng nếu là muốn rời khỏi, lại không thể lấy đi trên đảo này một phân một hào. bằng không mà nói, tất nhiên hoành biện chết bên trên, tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. đương nhiên, lời này bản thân chỉ là một cái truyền thuyết khả năng chiếm cứ hơn phân nửa. triện trưởng quỹ mà cười cười nói ra đa số là không đủ để thủ tín tại người, chỉ bất quá, nếu như thật có chỗ như vậy, cũng là có chút muốn đi thử một chút. A, đúng, tô tổng tiêu đầu là người trong giang hồ, tại trên Nam Hải có một chỗ người trong giang hồ đều muốn đi chỗ, nếu là tô tổng tiêu đầu tương lai có cơ hội đi tại trên biển, không ngại nếm thử tìm kiếm một chút. Ồ, tô mạch cười nói, xin lắng hay nghe, Tiếng nghe nói là tại Nam Hải chỗ sâu có một tòa Nam Hải võ thần điện, vị trí cụ thể chỉ lưu truyền tại một chút tương quan người trong miệng, truyền thuyết mỗi một năm một cái đặc thù thời kỳ đều sẽ có sứ giả từ ở trên đảo xuất phát tìm kiếm Nam Hải bên trong võ công cao cường hạng người tiến về võ thần điện làm khách. Mà tại kia một hòn đảo phía trên hội tụ Nam Hải các môn các phái tất cả võ công. Nếu là có người có thể tại trải qua khảo nghiệm về sau trổ hết tài năng liền có cơ hội vào ở Nam Hải võ thần điện từ đó thu hoạch Nam Hải toàn bộ võ công huyền bí. Lại có người nói nếu là có người có thể có được phần này chuyển thừa lời nói bao quát Long Vương Điện, quy khư đảo, Nam Hải Minh Tam Đại thế lực, toàn bộ Nam Hải tất cả môn phái thế lực đều tất nhiên phụng làm chủ trở thành toàn bộ Nam Hải Vương. Triển trưởng quỹ nói đến đây cười nói ra, Tô tổng tiêu đầu nghe cảm nhận được đến có chút tâm động chắc chắn là có chút tâm động tô mạch cười nói ra thế gian này lại có như thế chỗ kỳ diệu ngược lại để người không tưởng tượng được đúng vậy a triển trưởng quỹ cũng thở dài trên biển huyền bí quá nhiều thường thường sẽ cho người cảm thấy trong lòng mong mỏi nhưng mà có thể thua thiệt bề ngoài người lại là vạn bên trong khó tìm thứ nhất a tô mạch nhẹ gật đầu luôn lấy vì nhưng phía sau lại cùng triển trưởng quỹ giao lưu vài câu về sau lúc này mới cáo từ rời đi trên tay bưng lấy một cái chứa kính viên vọng gấm về tới tiêu cục đám người chỗ thứ này cầm tới tiêu cục đầu này tự nhiên cũng đưa tới yêu kỳ Tô Mạch mở hộp ra, Ngụy Tử Y chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã mở to hai mắt nhìn, Ngàn ra mắt. Ngụy Đại tiểu thư ngược lại là kiến thức quyến bác. Tô Mạch nhìn Ngụy Tử Y một chút, cũng không có cái gì đáng kinh ngạc. Tiêu Triển trưởng quý đều nói, thứ này tại trên Nam Hải, đại hành kỳ đạo. Mặc dù là bị rất nhiều môn phái lũng đoạn, nhưng là xem chừng cũng vẫn là sẽ có lưu truyền tới. Lạc Vượng Minh kỳ thật có một bộ phận mua bán, ngay tại trên biển, dù sao Lạc Hà Thành Láng giềng Nam Hải, lại là chiếm cư thiên nhiên địa thế. Bởi vậy, Ngụy Tử Y có thể nhận ra thứ này đến, thật sự là không tính là gì. Người ý đến. Ngụy Tử Y trộn nhìn Tô Mạch một chút, thứ này ở đâu ra? Tô Mạch liền đem cùng Triển trưởng quỹ một phen nuôn luận đại khái nói một lần. Ngụy Tử Y lông mày lại là nhíu lại, vị này Triển trưởng quý chỉ sợ không phải nhân vật tầm thường. Hắn nói không sai, thứ này ở trên biển đúng là có, cũng đúng là bị trên biển rất nhiều môn phái lúng đoạn. Nhưng là tình huống xa xa so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thứ này là trên biển hàng cấm, nếu có tư tảng, sẽ thu nhận họa sát hơn. Lời này hắn không có nói với ngươi sao? Tô Mạch sững sờ, lại có việc này. Bang không, ngươi cho rằng ta là phước minh, nếu biết vật này, như thế nào sẽ không lấy được tay? Khi thực vật này đã tại ta Lạc Phượng Minh đăng ký tạo sách, cũng tìm người tài ba thợ khéo nếm thử chế tác. Nhưng mà mỗi lần không được pháp, cuối cùng việc này liền cũng chỉ có thể mắc cạn. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, xem chừng hắn suy nghĩ, ngươi một cái nho nhỏ tiêu cục tổng tiêu đầu, là không có cái gì cơ hội có thể đặt chân Nam hải, lời này cũng liền không có nói cho ngươi, miễn cho lại đem chúng ta Đường Đường Tô tổng tiêu đầu dọa sợ, cái này lẽ gặp mặt đều đưa không đi ra. Ngụy Tử Y đánh võ mồm bên trong, tìm tới cơ hội liền muốn chế nhạo Tô Mạch hai câu, Báo hắn ngày đó ban đêm nhìn nàng làm trò cười cho thiên hạ thủ. Tô Mạch không để ý đến điểm này, chỉ là đem ngàn dặm mắt thu vào nói ra, không nói cái này, giao long hội bên kia không biết lại đã xảy ra biến cố gì, lý tiêu đầu, ngươi để các minh đệ đều thêm điểm cẩn thận, ta lo lắng cái này thủy lộ hướng xuống, có thể sẽ không yên ổn. được rồi, lý tiêu đầu lúc này nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. ngụy tử y hỏi thăm đến tận cùng, tô mạch cũng như nói rõ thật, có phải hay không là nghĩ nhiều lắm? đi một chút xem đi. tô mạch nói ra, nếu là thật sự có chuyện gì, để giao long hội dốc toàn bộ lực lượng. vậy chuyện này liên quan tuyệt đối không nhỏ, chỉ sợ không chỉ chỉ có giao long hội một nhà cuốn vào trong đó. ừm. Ngụy Tử ý nhẹ gật đầu, mà tình huống tựa như cùng tô mạch nói tới như vậy, tiếp xuống mấy ngày ở giữa, đi ngang qua mấy nhà thủy trại, đều là người đi nhà chống thái độ, chỉ để lại số ít người giữ cửa hộ. Đối với dọc theo sông đi thuyền, lại là làm như không thấy. Như thế, đi ba ngày, lại hướng phía trước liền hẳn là Hồng Diệp ban chỗ. Một ngày này ban đêm, tô mạch ngay tại buồng nhỏ trên tàu bên trong, nhắm mắt ngồi xuống, đong nhiên cũng cảm giác thân thuyền có chút trầm xuống. Lúc này mở hai mắt ra, thời gian qua một lát, bên hai toa liền nghe đến tiếng hét vang lên, lại có một thanh âm lớn tiếng gõ nào. Con thủy lộ này tạm thời không thông. Ngày mai phía trước sẽ có đại sự phát sinh, các ngươi nếu là không muốn tùy tiện cuốn vào trong đó mất mạng, tốt nhất lập tức trở về. Chờ việc này kết thúc về sau, lại làm so đo. Thanh âm kia ở nào, thật là lớn giọng. Tô Mạch nghe lại cảm thấy có chút quen hay, có chút một suy nghĩ, cũng đã nghĩ đến một người. Cùng khoang thuyền bên trong Lý Tiêu đầu bọn người cũng bị thanh âm này đánh thức, nhau nhau mở hai mắt ra, theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch có chút trầm âm, đối Lý Tiêu đầu cùng Phó Hà Nguyên nói ra, các ngươi dẫn người canh giữ ở Tiêu Vật chung quanh, ta ra ngoài nhìn một chút. Ta cũng đi. Ngụy Tử ý vội vàng nhấc tay. Tô Mạch nhíu mày, nhưng cũng vẫn bắt đầu nói với phó Hàn Nguyên lấy người đi mời nhỏ Tư đồ tới cũng hỗ trợ coi chừng một hai. Vâng, phó Hàn Nguyên đáp ứng, thiện tay điểm một người đi mời nhỏ Tư đồ. Hắn những ngày qua cực kỳ nghe lời, Tô Mạch liền tạm thời cho hắn tăng lên một chút chức vụ, cũng không phải nói trực tiếp từ tranh Tử thủ biến thành tiêu sư, mà là để hắn trở thành đám Tử thủ tiểu đầu mục, một chút dâu riêng mệnh lệnh có thể từ hắn hạ đạn. Phó Hàn Nguyên đối với cái này có chút hài lòng, cảm giác chuyến này tiêu không đi xong đều có thể tăng lên thân phận. Chờ chuyến này đi đến, mình không được trực tiếp trở thành tiêu đầu trong lúc nhất thời đắc chí vừa lòng, ngược lại là càng phát có lực, cảm giác cái này nho nhỏ tranh tử thủ cũng có thật là lớn tiền đồ. Tiếc đuối duy nhất là như thế thân phận, vậy mà cũng không có ngựa như cưới. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y bên này thì đã ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, đi thẳng đến bong tàu phía trên. giờ này khắc này, bong tàu bên trên đã là kín người hết chỗ. Dương mắt thấy, Tô Mạch còn không có nhìn thấy người tới là ai, liền đã nhìn thấy cách đó không xa đường sông phía trên, đèn đuốc sáng trưng. xa xa, vậy mà dừng lại mấy chục chiếc thuyền lớn, cờ sĩ không giống nhau. Hiển nhiên trên con sông này lữ tặc này lại công phu đều đã tại cái này Hồng Diệp bang vị trí tụ tập. Vừa tới trước mặt, liền nghe đến triển trưởng quỹ thanh em cười nói ra: "Chư vị anh hùng ơi, tại hạ một nhóm bất quá là từ đây đi ngang qua, nếu là có cần chuẩn bị chỗ, cũng tuyệt không keo kiệt. Còn xin chư vị anh hùng thả ta cái này thuyền nhỏ quá khứ. Ngươi người này là nghe không hiểu nói sao? Kia tiếng nói thô bạo người cả giận nói, Lão tử không phải không thả ngươi đi qua, là hiện tại ai cũng không thể tới. Bên này sẽ có đại sự phát sinh, bây giờ chính kết thành thuyền trận, các ngươi xâm nhập trong đó, đây không phải gậy quấy phân heo sao?" Lời mới vừa nói đến đây, liền nghe đến mấy cái thanh âm tức giận quát. "Đánh rắm, ngươi nói cái nào là bẩn thỉu chi vật? Nói chuyện người kia sững sờ, không nhịn được đối sau lưng đường sông khoát tay áo, "Không nói các ngươi." Tiếp theo quay đầu nói ra, "Các ngươi nếu là không nguyện ý trở về ba khúc sông, vậy liền ngừng tuyển cập bờ, ở chỗ này chờ đợi một ngày. Lại nhìn các ngươi mệnh số như thế nào, nếu là tốt số, nói không chừng còn có cơ hội sống sót, dọc theo sông mà xuống. Nếu là số mệnh không tốt, vậy cũng chỉ có thể là chết tại cái này đường sông phía trên." Hắc. Câu nói kia nói như thế nào tới? Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Nên nói Lão Tử đã nói rõ ràng, quay đầu kêu cha gọi mẹ thời điểm, nhưng chớ có trách ta nói chi không dự. Triển trưởng Quý nói sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời lại là không biết nên đáp lại ra sao. Liên nghe đến một thanh âm cười lạnh, khẩu khí thật lớn, Đông Hoang Chi địa hào cường, đều là như vậy không thèm nói đạo lý sao? Một cái toàn thân áo đen, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nam tử tiến lên một bước. Chúng ta hiện nay cũng coi là hết lời ngon ngọn, các ngươi nếu là lại không tránh ra, vậy liền so tài xem hư thực a. Ừm. Nói chuyện người kia sắc mặt trầm xuống, tốt tốt tốt, Lão Tử tại cái này đường sông phía trên kinh doanh nhiều năm không nghĩ tới hôm nay lại là nhìn thấy qua sông Long tới tới tới, ngươi ngược lại để lão tử nhìn xem, ngươi là như thế nào muốn cho lão tử xem hư thực. Lời ấy rơi xuống, liền nghe đến thanh âm xé gió liên tiếp vang lên, lại có mấy người phi thân đến đầu thuyền phía trên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía triển trưởng quý một nhóm, triển trưởng quý gặp tình huống này biết không ổn. Có câu nói là cường long không ép địa đầu xà, bên cạnh mình hắc y nhân kia đúng là cái võ công cao cường hạng người, nhưng mà đến người ta trên địa đầu, cho dù thật là quá giang long, cũng phải dựa theo quy củ làm việc. Giờ này khắc này, lời nói mạo phạm đã là phạm vào kiến kỵ lúc này liền vội vàng tiến lên hòa giải. chư vị anh hùng, chư vị anh hùng hảo hán, tại hạ vị huynh đệ kia ngôn ngữ lô mãng, còn xin chư vị chớ có để ở trong lòng, ta ở chỗ này thay hắn cho các vị bồi cái không phải? còn xin chư vị anh hùng có thể tha thứ cho. cũng không dám. nói chuyện lúc trước hán tử kia cười lạnh nói ra, tại hạ bọn người ở tại cái này đường sông phía trên làm mua làm bán, chưa hề đều là nói nhiều đạo lý, ít giảng năm đấm, có thể ít làm hại nhân mạng, tốt hơn tạo thành vô tội tử thương. lại là không nghĩ tới, một ngày kia nhìn thấy qua sông lòng, dự định chạy đến chúng ta trên địa đầu diêu võ dương ai. lời này truyền đi nói thì dễ mà nghe thì khó. Dù cho là ta có thể coi hắn là thành một cái dám đem thả, nhưng lan truyền ra ngoài, thanh danh của ta còn cần hay không? Sau đó người người đều chạy đến ta trong đúng quần, muốn làm ta trong đúng quần cái dám, để cho ta tất cả đều đem bọn hắn thả. Vậy ta thả là không thả. Nói đến nước này, tựa hồ đã không có khoan lượng. Người áo đen kia sắc mặt tái xanh, nhưng mà muốn động thủ, nhưng cũng có điều cố kỵ. Trên thuyền những này hắn tự hỏi giải quyết, còn không phải rất phiền phức, nhưng mà dưới thuyền đám người này thủ hạ thật sự là nhiều lắm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có bắt giặc trước bắt vua, nếu là bắt được ngay trong bọn họ dẫn đầu. Tất nhiên có thể mở ra một con đường sống, chỉ là từ đó về sau, còn muốn từ nơi này đi qua, nhưng lại là muôn vàn khó khăn. Song Phương trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, mắt thấy liền muốn động thủ, liền nghe đến một thanh âm truyền đến. "Ha ha ha, ta tưởng là ai hơn nửa đêm ở chỗ này cứt đái cái dám nói không nghe. Nguyên lai like là Huyền Long thủy trại đại trại chủ ở đây, Tuần nguyện không thấy, có thể không việc gì hay không?" Trong lúc nói chuyện, liền có thân ảnh theo gió mà đến, trong nháy mắt đã đứng ở Song Phương bên trong, hắn ngẩng đầu tại Huyền Long thủy trại đại trại chủ sau lưng quét qua, không ít đều là người quen. Giao Long hội ra các trưởng Hồng Diệp bang bang chủ đều ở trong đó. Lúc này ánh lửa phía dưới, người tới hiện ra thân hình, ba người sững sờ ở giữa lại là cùng kêu lên kinh hô. Tô tổng tiêu đầu, trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 194, trong nước Diêm La. Lúc này có thể chặn ngang một gạch, ngoại trừ Tô Mạch cũng thực là không có người khác. Hắn Kỳ thực đã ở bên cạnh nghe một hồi lâu, mắt thấy song phương càng nói càng cương, cái này mắt nhìn thấy liền phải sáng thanh tử đạo thủ, lúc này mới tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài. Gia các Trường Thiên, Hồng Diệp ban chủ, còn có Huyền Long thủy trại đại trại chủ Vừa nhìn thấy Tô Mạch lập tức chính là liên tục kinh hô. Trong lời nói tất cả đều là kích động vui sướng. Nhất là gia các Trường Thiên, hai bước ở giữa liền cướp được trước mặt, hai tay ôm quyền. Tô tổng tiêu đầu hồi lâu không thấy, ngài từ trước còn mạnh khỏe a. Gia các thất phu quen đến không biết nói chuyện. Huyền Long thủy trại đại trại chủ nghe vậy Trường Gia Các Trường Thiên một chút, Tô tổng tiêu đầu võ công cái thế, tự nhiên là tốt không thể tốt hơn. Mặc dù ta rất muốn nói, nói người khác không biết nói chuyện loại chuyện này, làm sao cũng không tới phiên ngươi. Nhưng là lời này ta lại là tán đồng. Hồng Diệp bang chủ nhìn thoáng qua Huyền Long thủy trại đại trại chủ, người nói ra Tô tổng tiêu đầu vậy dĩ nhiên là thật tốt, ai dám để tô tổng tiêu đầu không tốt? Ta cái thứ nhất không đáp ứng. Tô Mạch đối bọn hắn ba người đều có ân cứu mạng, này lại tự nhiên là nhiệt tình vi phạm. Triển trưởng quỹ liên quan bên người Lý Trung Thành bọn người nhìn trận mắt ốm mồm. Mặc dù bọn hắn đã đem Tô Mạch rất coi ra gì, dù sao tuổi còn trẻ cũng đã là tổng tiêu đầu, dưới tay người coi trọng nhưng cũng tuyệt không phải hạ người tầm thường, tự nhiên là đến coi trọng mấy phần. Bằng không cũng không trở thành lần đầu gặp mặt, liền lấy ngàn mắt đem tạo. Nhưng mà cùng nói hắn xem trọng chính là Tô Mạch, không bằng nói xem trọng chính là Tử Dương Tiêu cục bọn hắn đối tử dương tiêu Cục hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cho là tô mạch là kế thừa bậc cha chú ban cho đời thứ hai từ đệ. khó được chính là khiêm tốn hữu lễ, kết giao một phen chí ít đối sau này tài lộ rất có ích lợi. lại không nghĩ rằng cái này tô tổng tiêu đầu là chân nhân bất lộ tướng, bằng vào vậy mà không phải trong nhà bậc cha chú che chở, mà là chính hắn bản thân. Huyền Long Thủy Trại Đại Trại Chủ mới lên thuyền thời điểm, liền đã hơi bông núc ních tay. mặc dù điểm đến là rừng, nhưng cũng có thể thấy được võ công kinh người. mà tại trong miệng của hắn, tô mạch lại là võ công cái thế hạng người. mấy người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy đối phương trong đôi mắt vẻ kinh dị. Bất quá này lại công phu không phải làm nhiều suy nghĩ thời điểm, Triển trưởng Quý mau tới trước một bước. Tô tổng tiêu đầu, việc này ngài nhìn, ngài nguyên lai cùng chư vị anh hùng là quen biết đã lâu, đây không phải lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương sao? Huyền Long Thủy Trại đại trại chủ nghe vậy lườm kia Triển trưởng Quý một chút, nói với Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu chớ trách, ta không biết ngài trên thuyền, bằng không mà nói, nào dám miệng ra như thế nói bừa, chỉ là không biết mấy vị này cùng Tô tổng tiêu đầu lại như thế nào xưng hô. Ha ha, Tô Mạch cười một tiếng nói ra, Triển trưởng Quý chính là từ Nam Hải tới cao nhân, Tô Mỗ may mắn cái bạn, ngồi thương thuyền của hắn vận chuyển một chuyến tiêu. Lời nói này đến cũng không có như vậy đâu, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Hai người nhận biết, người ta đến từ Nam Hải, mình chỉ là lên thuyền làm quen, còn không thế nào quen thuộc. Huyền Long thủy trại đại trại chủ mặc dù tính cách hơi có đại điều, nhưng mà chung quy là Lao vu giang hồ, nghe xong lời này liền hiểu. Lúc này nhẹ gật đầu, nếu như thế, còn xin Tô tổng tiêu đầu cho làm quyết đoán tốt. Mấy người này nói muốn để ta gặp cái chân trương, bây giờ cái này chân trương gặp hay không gặp, nhưng bằng Tô tổng tiêu đầu một lời mà quyết, tại hạ tuyệt không dám có chút gì nghị. Cho đùa, đều là cho đùa. Trận trưởng vội vàng nói, vị này anh hùng chớ có cùng ta cái này huynh đệ chấp nhận huyền long thủy trại đại trại chủ kỳ thực đã là cấp gia bậc thang nói là việc này để tô mạch phán quyết chân chính ý đồ thì là xem chính bọn hắn muốn hay không thuận cái này bậc thang đi xuống dưới mới là dương cung bạch kiếm bây giờ còn có quan lượng nếu là không nhân cơ hội này chịu nhận lỗi dù cho là tô mạch phán quyết tự nhiên cũng là theo lẽ công bằng xử trí cho nên truyền trưởng quỹ tranh thủ thời gian đối người áo đen kia nháy mắt người áo đen kia có chút do dự cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu ôn quyền nói ra vị này anh hùng ơi là tại hạ lỗ mãng chọc giận ngôn còn xin huynh đài xin đừng trách ta ở chỗ này cho huynh đại bồi tội. Sau khi nói xong, vẫy chào tới đất. Ha ha ha ha. Huyền Long Thủy Trại Đại Trại Chủ lập tức cười ha ha. Thôi thôi, tô tổng tiêu đầu cùng các vị đã có cùng thuyền giao tình, ta nếu lại nắm lấy chuyện này không thả, không khỏi là không cho tô tổng tiêu đầu mặt mũi. Nếu để cho tô tổng tiêu đầu ném đi mặt mũi, vậy tại hạ dù cho là tự vẫn ở đây, cũng có chuột này tội a. Đại Trại Chủ nói quá lời. Tô Mạch vội vàng nói, bây giờ biến chiến tranh thành tơ lụa tốt nhất, dạng này. đã ngươi để cho ta làm chủ, vậy ta dứt khoát đi quá giới hạn làm càn một thành, thay thế triển trưởng quý mời chư vị như bên trong một lần được chứ. Chỉn trưởng quỹ chính là người làm ăn, chưa hề tin tưởng hỏa khí sinh tài. Nghe tô mẠch nói như vậy, thật sự là nói đến trong tâm thầm đi. Lúc này cười ha ha nói ra: Chư vị nếu là chịu đến dự, kia là mời cũng không mời được quý khách à, còn xin chư vị đi vào một lần. Ta cái này để cho người ta chuẩn bị thịt rượu đưa tới. Huyền Long Thủy Trại Đại Trại Chủ, Hồng Diệp bang chủ bọn người liếc nhau một cái, ra cất trưởng tiên mở miệng nói ra: Nếu là người bên ngoài còn chưa tính, bất quá tô tổng tiêu đầu mở miệng mời, chúng ta từ chối thì bất tính. Không sai, nếu như thế, vậy liền làm phiền. Đại Trại Chủ cũng nhẹ gật đầu. Lúc này đám người đi vào lại hoàn toàn không có đem chuyện trường quỹ để vào mắt, chuyện trường quỹ gặp này cũng không thấy đến xấu hổ, chỉ là để cho người ta tranh thủ thời gian thu thập. trong khi khác buông nhỏ trên tàu bên trong mọi người đã nhao nhao ngồi xuống, chỉ bất quá chủ vị chuyện trưởng quỹ lại là nói cái gì cũng không chịu ngồi, mấy ngày nay đến, là tại hạ có mắt không biết thái sơn, tô tổng tiêu đầu mau mời thượng tòa đi, tô mạch gặp thật sự là từ chối không được, cũng chỉ đành ngồi xuống, hắn cái này ngồi xuống về sau, đám người lúc này mới nhao nhao ngồi xuống, sau đó ra cát trường thiên cho tô mạch dẫn tiến ở đây những người khác, đám người này tất cả đều là dọc theo sông đường thủy phía trên đầu đầu não não. Tô Mạch từng cái chào, mọi người tại đây cũng không dám lánh đạm Tô Mạch. Có thể cùng ra các trường thiên một đoàn người tụ cùng một chỗ, tự nhiên là lẫn nhau ở giữa có chút liên lạc. Giao Long Thủy chạy bên trong chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng đều biết. Lúc này nhao nhau hoàn lễ, lẫn nhau ở giữa xem như triệt để có biết. Xong việc về sau, Tô Mạch lại liếc mắt nhìn Ngụy Tử Y, cười nói ra, nói đến, nơi này còn có một vị, chư vị không thể không nhìn một chút. Đám người sưng sở, Hồng Diệp bang chủ nhìn một chút Ngụy Tử Y, Thế, lại nhìn một chút Tô Mạch, biểu lộ có chút cổ gái. Lần trước rõ ràng là Dương gia cô nương lần này cái này tô tổng tiêu đầu bên người cô nương làm sao biến thành người khác lại nghe được tô mạch nói ra vị này chính là lãnh nguyệt cung cao đồ lạc phượng minh ngụy minh chủ hòn ngọc quý trên tay bây giờ lạc phượng minh thứ tám minh chủ ngụy tử ý nghĩa ngụy đại tiểu thư lời vừa nói ra ở đây ngoại trừ truyền trưởng quý bọn người còn có chút ngạc nhiên bên ngoài những người khác đều đã hít vào một ngụm khí lạnh tô mạch nói đến lãnh nguyệt cung cao đồ thời điểm ở đây thủy trại chủ nhà nhóm liền đã nổi lòng tôn tính lại nói đến ngụy như hàn hòn ngọc quý trên tay lại có mấy cái có thể không biết bây giờ vị này lạc phượng minh thứ tám minh chủ chính là toàn bộ lạc phượng minh tân quý lại không nghĩ rằng Giờ này ngày này, vậy mà liền ngồi tại Tô Mạch bên người. Trong lúc nhất thời nhao nhao đứng lên, ôm quyền hành lễ. Đến lúc này, triển trưởng quý một đoàn người mới kịp phản ứng. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, dẫn đầu tiến chính là Nam Hải Vịnh. Nam Hải Vịnh liền tại Lạc Phượng Minh trưởng không phía dưới, phía sau dọc theo vẽ sông một đường hành vi, vây quanh cái này bốn thành ba sông hai vịnh chi địa, chuyển thật là lớn một vòng tròn. Mặc dù tin tức bế tắc, không biết Tử Dương tiêu cục, chưa nghe nói qua Tô Mạch. Nhưng là, nếu như nói chưa nghe nói qua Lạc Phượng Minh, vậy liền không chỉ là tin tức bế tắc, vậy căn bản chính là thay điếc mắt mù. Ai có thể nghĩ tới Lạc Phượng Minh đường đường thứ 8 minh chủ, đại minh chủ cháu gái ruột, giờ này khắc này vậy mà liền tại mình trước này trên tuy nhỏ. Một mấy mắt, triển trưởng Quý trên trán mồ hôi lạnh đều xuống tới. Nhưng trong lòng thì đối Tô Mạch thân phận càng thêm hãi nhiên. Cái này nhìn qua không hiện sơn lậu thủy thiếu niên tiêu đầu, đến cùng là lai lịch thế nào? Ngụy tử y cỡ nào thân phận người, ở bên cạnh hắn, tựa như một cái nho nhỏ tùy tùng, quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Càng là vô cùng may mắn, lúc trước mình đối Tô Mạch thái độ cung kính, hơn nữa còn lấy ngàn rằm mắt đưa tiễn. Chỉ là nghĩ đến ngàn mục đích thời điểm, Triển trưởng uy trong lòng liền ửng ngực một tiếng, một trái tim siêu siêu chìm xuống dưới. Cái này ngàn dám mắt tự nhiên là đồ tốt, chỉ là tặng đồ vậy sẽ không nghĩ tới tô mạch địa vị như thế lớn, cũng liền không có cân nhắc qua đối phương tương lai sẽ có hay không có cơ hội thiệp túc Nam Hải. Đến mức, quên nói với tô mạch kia khẩn yếu nhất một việc. Nghĩ đến những ngày thời điểm, bên hai liền nghe đến những cái kia dọc theo sông hào hán, ngao ngao đứng lên cùng Ngụy Tử Y Vân An. Ngụy Tử Y thấy tình cảnh này, lại nhịn không được lườm tô mạch một chút. Lãnh Nguyệt cung thân phận, nói cũng liền nói, vì cái gì còn để đẩy miệng lạc mình? Ngươi không phải cho tới nay đều không muốn quấn vào Lạc Phượng Minh nội bộ đấu đá sao? Thật không thể tất cả mọi người không biết, giữa chúng ta là bằng hữu, nay lại chợt đem Lạc Phượng Minh treo ở ngoài miệng. Ngụy Tử Y trong lòng có chút hoang mang, nàng mặc dù từ nhỏ đã sinh ở Lãnh Nguyệt cùng, nhưng tuyệt không phải không dành thế sự người. Gia đình hoàn cảnh, phu thân cái chết bí ẩn, tất cả đều ở trên người bao phủ, dù không được nàng như là cái khác nữ tử ngây thơ đơn thuần. Lúc trước không ngờ tới điểm này, là bởi vì Tô Mạch cho nàng phương diện này ấn tượng quá sâu. Vậy mà lúc này nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Lấy Tô Mạch tính cách, đánh chết Chu Tình xuyên vốn là cổ quái. Sau đó càng là tiếp nhận ngụy như Hàn mời, đi phụ thành chủ ăn uống thực rượu. Thậm chí, gia gia của mình tự mình thấy hắn mặt. Hai người tại hậu viện mật đàm thứ gì? Hoàng viễn một mực nói năng thận trọng. Mình về sau cũng tò mò hỏi qua, ngụy như Hàn nhưng cũng chưa từng nói rõ. Lúc này nghĩ đến, nhiều ít đều có chút cổ quái. Mà hiện nay, Tô Mạch càng đem mình cái này Lạc Phượng Minh thứ 8 minh chủ thân phận nói ra. Mặc dù đất này giới đã không còn Lạc Phượng Minh cảnh nội, nhưng chúng quy là lá diện. Lạc Phượng Minh ở chỗ này, vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Cái này Tô Mạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ý niệm trong lòng la lột, động tác lại không có chút nào chậm, đứng lên đi theo trận những người này nhao nhau ôm quyền vân an. Chỉ là đấy lòng lại suy nghĩ, nàng đã hỏi tham nghị như Hàn không nói, vậy không bằng chờ một lát tướng phó những người trước mắt này về sau, hỏi lại hỏi tô mạch. Cái này một già một trẻ, vậy sẽ đến cùng tại hậu viện đảo cổ những thứ gì? Làm sao đến mức như thế không dám gặp người? Đám người đến tận đây xem như nhao nhau gặp qua, tô mạch đến lúc này mới mở miệng. Chư vị, tại hạ có nghi hoặc hỏi, nhưng lại không biết có nên hay không hỏi. Tô tổng tiêu đầu nhưng có chỗ nghi, cứ mở miệng chính là. Ra các trường thiên cười ha ha một tiếng chỉ cần là chúng ta biết đến, quả quyết không có lừa gạt đạo lý. Kỳ thật nghĩ cũng biết, tô tổng tiêu đầu hiếu kỳ chúng ta đám người này vì sao tụ tập ở đây. Hồng Diệp bang chủ thở dài, không biết ta đoán đúng hay không. Hồng Diệp bang chủ thông minh tuyệt đỉnh, liệu sự như thần, chính là chuyện này. Tô Mạch gật đầu cười, ta cái này ven đường đi ngang qua, đường sông phía trên anh hùng, tất cả đều không biết tung tích. Lúc ấy cũng đã cảm thấy là kỳ quặc quái vở, lại không nghĩ rằng, các vị vậy mà tất cả đều tụ tập ở chỗ này, đến tột cùng là bực nào đại sự, đến mức để quần hùng hội tụ, không biết là có hay không có thể cho biết, việc này, ai? nói đến chúng ta những người này cũng là không hiểu ra sao. Ra các trưởng thiên mấy người hai mặt nhìn nhau một trận, lúc này mới thở dài. Hồng Diệp bang chủ mở miệng nói ra, Tô tổng tiêu đầu minh dám, chúng ta đám người này cho tới nay đều là tại cái này trên sông kiếm ăn. Đường sông phía trên không yên ổn, từ trước đều có phong ba. Bất quá chúng ta các nhà cầm giữ nhà mình thủy vực, miễn cưỡng cũng coi là an ổn của diện. Nhưng mà trước đó không lâu, nhưng lại không biết vì sao, đống nhiên ở giữa Hạ Du mấy vị lớn tặc vậy mà liên danh phát bài viết, muốn để chúng ta những người này gia nhập bọn hắn. Gia nhập, Tô Mạch nhíu mày, ha ha nói là gia nhập, bất quá là thần phục mà thôi. Huyền Long Thủy Trại Đại Trại Chủ cười lạnh một tiếng, đám người này không biết có phải hay không là trong nhà ăn cơm nẹn đến hoảng, trong lúc rảnh rỗi lệnh đến làm một ít chuyện ra. Vô đầu gối, nghĩ đến vừa ra là vừa ra, nhưng mà vấn đề này nào sắp nổi đến, cuối cùng không nhỏ. Vì vậy chúng ta cũng không thể khinh mạng. Lúc này mới liên lạc các vị đưa ra, tại cái này Hồng Diệp Bang trên địa đầu mở cái sẽ, thuận thế cũng tới Hồng Diệp Bang kiến thức một chút phong thổ. Ta nhổ vào. Hồng Diệp Bang chủ nghe đến đó, vú bàn cả giận nói, ngươi nếu là dám đối ta Hồng Diệp Bang có nhiêu đồ có tin ta hay không đem ngươi đầu treo ở đại môn phía trên cũng không dám treo chọc ngưi nhóm đám này nữ nhân huyền long thủy trại đại trại chủ quát tay áo nói tiếp chính sự tô tổng tiêu đầu có chỗ không biết chúng ta đám người này liên hợp lại kiếm về sau quyết định vẫn là không thể đáp ứng cái này không đầu không đuôi một việc bọn hắn cái này liên minh nói thành lập liền thành lập đến tuột cùng vì sao thành lập tạo dựng lên lại có gì mưu đồ chúng ta cũng tất cả đều là hoàn toàn không biết như thế liên minh làm sao có thể gia nhập trong đó vì vậy chúng ta đám người này liền tụ cùng một chỗ phát cái thiếp mời quá khứ biểu thị bây giờ cục diện tốt đẹp, các nhà tự có an ổn, liên minh sự tình tạm thời coi như thôi. đương nhiên, thiếp mời là như thế phát ra ngoài, nhưng là người ta sẽ làm sao đáp lại, kỳ thật cũng không có đoán. cho nên chúng ta bên này vẫn luôn tại làm chuẩn bị. quả nhiên, hai ngày trước bỗng nhiên liền có một phong thư bị người lấy ám khí tài liệu đi, đến tại hồng diệp bang chủ đầu giường. đầu giường, ra các trường thiên sứ sở. hồng diệp bang chủ sắc mặt tái xanh, ngươi suy nghĩ lại một chút. nói sai, nói sai. huyền long trại đại trại chủ vội vàng nói, là cửa sổ, cửa sổ. lá thư này chính là bọn hắn cho chúng ta hạ chiến thư nói đúng không ngày trước đến nhất định phải thúc đẩy này mình nếu là đáp ứng tự nhiên là có muôn vàn chỗ tốt nếu như không theo nhưng phải cẩn thận tính mệnh ha ha chúng ta đám người này cũng không phải hù dọa lớn hắn càng là nói như vậy chúng ta càng là khó mà tha cho hắn cho nên chư nhà huynh đệ rút quát chính là ở đây kết thành thuyền trận tùy thời chuẩn bị đến ứng đối địch tới đánh huyền long thủy trại đại trại chủ tận lực lời ít mà ý nhiều đem toàn bộ sự tình nói một lần tô mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ điểm khẽ gật đầu nhưng lại không biết đối đầu đều là ai cái này nhiều ngự thủy cát lưới sát rút hoành giang minh đều ở liệt bất quá điểm chết người nhất lại là chuyến này bên trong có một vị không dễ treo chọc đại nhân vật ồ tô mạch nhìn ra các trường thiên một chút nhưng lại không biết người này là ai dọc theo sông phía dưới chư vị có ít lớn tặc một tròng trong nước diêm la thích tiểu minh trong nước diêm la tô mạch khẽ trong mày đối với danh tự này ngược lại là có chút lạ lẫm theo bản năng nhìn ngụy tử y một chút phát hiện ngụy tử y giống như chính mình đều có chút mê mang lúc này mới ý thức được ngụy tử y không phải dương tiểu vân dương tiểu vân đối với đông thành đoạn này đường xá hiểu rõ dọc theo sông lớn tặc mặc dù không thể nói là thuộc như lòng bàn tay nhưng cũng biết không ít nhưng mà ngụy tử y đối đầu này sự tình giải liền không có nhiều như vậy nhưng ngươi muốn nói hỏi hỏi đông thành mà giáo nàng có thể nói với ngươi cái ba ngày ba đêm không mang theo tái diễn tô tổng tiêu đầu có chỗ không biết đang nghĩ ngợi đâu bên hai liền chuyển đến hồng diệp bang chủ thanh âm nước này bên trong diêm la tựa như cùng là cái này trong sông hắc quỷ, dù đang ở cái này bờ sông phía trên khắp nơi phiêu linh hắn hương chi sở trí, liền sẽ bỗng nhiên nhảy đến trên thương thuyền cướp bóc trong lúc rảnh rỗi cũng có thể sẽ tại bên bờ thả câu không tranh quyền thế hắn là một người cô đơn, một thân một mình không có gánh vác, kim thả võ công cao cường, khó có địch. bởi vậy, hai sông ở giữa đối với người này đều là cực kỳ kiên kỵ, tên tuổi cực lớn. không sai, chuyện này bên trong nhất làm cho người không tưởng tượng được, chính là người này cũng tại cái này trong liên minh. nếu là đem người đến công, tất có người này trong đó, ngược lại là khó mà ứng đối vô cùng. huyền long thủy trại đại trại chủ nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, lại nghe được ra các trường thiên vũ bàn một cái, lẽ nào lại như vậy, sợ hắn làm gì? chúng gia huynh đệ đều ở bên người bây giờ chính là sinh tử tồn vong lúc. nếu là thắng chúng ta tại cái này bờ sông phía trên, như cũ có kia một chỗ cắm rủi. Nếu là bại, chết còn chưa tính, bất tử, vậy liền gia nhập người bên ngoài dưới trướng làm chó. Thứ đây ăn uống chi phí, đều nhìn chủ nhân tâm ý. Đánh rắm. Nói sợ. Theo ta thấy, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng cái này thích Thiếu Minh đến cùng vì sao muốn cùng bọn hắn cùng một ruột. Bọn hắn không ngày trước đến, nơi nào còn có thời gian làm nhiều thương lượng. Một đám người lúc này lại là ngươi một lời ta một câu liền dùng beng. Thấy tình cảnh này, nguy tử ý nhịn không được nhìn Tô Mạch một chút, chân mày hơi nhíu lại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nội bộ khó có thống nhất tri niệm, đánh nhau tất nhiên là năm bẻ bảy mảng. tô mạch ôm cánh tay lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, cũng không mở miệng nói chuyện, mà liền tại đám người này càng nhau nhau càng liệt thời điểm, chợt nghe một trận tiếng cười truyền đến, ha ha ha ha, ta còn nói các ngươi đám người này là đi nơi nào, để cho ta một phen cổ tìm, không nghĩ tới vậy mà tụ lại ở chỗ này cãi nhau, đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy, người nào? ra các trường thiên bọn người nghe vậy, lúc này nhau nhau phi thân lên, trong nháy mắt liền đã đến buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, nhưng mà người nói chuyện lại là từ trên mặt nước truyền đến thanh âm. Tại Hạ Thích Thiếu Minh, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 195, Tử Dương Thần Trưởng. Đầu thuyền phía trên, mọi người tại đây nghe được Thích Thiếu Minh ba chữ thời điểm, riêng phần mình trong lòng đều là du lên. Nhưng mà theo tiếng kêu nhìn lại về sau, cho dù là Tô Mạch đều có chút ngạc nhiên. Kia Thích Thiếu Minh cũng không phải là tại nào đó trên một con thuyền đối mọi người tại đây gọi hàng. Thanh âm đến từ trên nước, người cũng tại trên nước. Hai chân đạp ở mặt nước, theo sóng chập trùng, phản phất là người trong chốn thần tiên. Một màn này quả thực là có chút do người. Thiên hạ hôm nay, khinh công cao tuyệt hạng người, có thể tùy tiện làm được đạp tuyết vô ngân, lướt sóng mà đi, nhảy lên ở giữa hơn 10 trượng, thậm chí cả Lăng Ba đạp hư cũng chưa chắc không được. Dù sao trên giang hồ các môn các phái, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng mà đứng tại trên mặt nước, chưa từng có chút nỗ tựa, liền chỉ là như vậy đứng ở nơi đó. Như thế khinh công, lại là chưa từng nghe thấy. Mặc dù chợt nghe đi lên, Lăng Ba đạp hư phản phất càng hơn nhất trọng. Nhưng mà chỉ cần biết, nội lực lưu chuyển, khinh công là bộ, đều phải có chỗ bằng vào. Dù cho là Lăng Ba đạp hư, cũng là lực từ địa lên, nhấc lên một ngụm đan địa khí, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như thế mới có thể lăng bà đập hư, lại không nghe nói qua thân bất động bằng không giao, cứ như vậy chống rông cất cánh, đây không phải là khinh công, kia là thăng thiên, mà trong nước không chỗ bằng vào, chỉ có thể dựa vào kia chập trùng ngậm sóng, yếu đất chi lực, quả thực là không đáng giá nhắc tới, lại thế nào khả năng để một người đứng tại trên đó, sẽ không rất xuống, người này khinh công, đơn giản thông thần, mọi người tại đây nhìn nhau phía dưới, không khỏi hái nhiên, trầm ngâm ở giữa, đã thấy đến kia thích thiếu minh bỗng nhiên từ trên mặt nước nhảy lên một cái, phi thân ở giữa liền đã đến chiếc thuyền này buồng nhỏ trên tàu phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía mọi người tại đây. Giao Long hội, Huyền Long thủy trại, Hồng Diệp bang. Người ngược lại là rất toàn. Đã đều ở nơi này, kia chọn ngày không bằng được ngày, chính là hôm nay. Chư vị, ta có một lời hay khuyên bảo. Đường thủy phía trên sụp đổ quả thực không tưởng nổi, bây giờ bằng vào ta chi danh, thành dọc theo sông nước Minh. Các ngươi gia nhập trong đó, cùng cử hành hội lớn. Từ đó về sau, Đông không sợ Đông thành chư phái, Tây không sợ Lạc Phượng mình quy mô đột kích, sao lại không làm? Làm gì như là hiện nay, ỷ vào Đông thành đối với các ngươi chẳng quan tâm, Lạc vượng Minh tiên kỵ Đông thành không muốn đông rồi. này mới khiến các ngươi tại trong lúc này, ăn được một ngủ yên vui cầm nước nhưng mà chiều này khó giữ được tịch thời gian, các ngươi thật dự định sống hết đời sao? thích thiếu minh ở trên cao nhìn xuống, chầm rãi mà nói, thanh âm dọc theo đường sông quyết tán, uy phong không ai bị nổi. ra các trường thiên bọn người hai mặt nhìn nhau, hữu tâm tướng cự, nhưng mà người đến khinh công quả thực là hù dọa bọn hắn. mà lại, bọn hắn tại cái này trên mặt sông thành tiểu thuyền trận, ngăn cản vãng lai like hết thảy. cái này thích thiếu minh là như thế nào tại thuyền này trong trận xuyên thẳng qua như dẫm trên đất bằng. vậy mà đi thẳng đến cái này bờ sông một đầu khác. hai cái này tương giao, trong lòng thực là khó mà an ổn, trong lúc nhất thời lại là không biết nên đáp lại như thế nào mới tốt con nữa tới nói, ra các trường thiên lôi kéo lên một nhóm người này, nội bộ vốn là còn có tranh chấp. Mặc dù nói không nguyện ý kết minh mục tiêu là nhất trí, nhưng mà điểm này tại cường đại thích thiếu minh cái này vì thế cường đại phía dưới, ẩn ẩn đã hiện ra không chịu nổi một kích dấu hiệu. Tô Mạch nhìn quanh tà hữu, cũng đã phát hiện, có mặt người sắc do dự, có người cau mày, hiển nhiên đã cân nhắc trong đó lợi và hại. Mà đối Tô Mạch cá nhân mà nói, đường sông phía trên liên minh vốn là sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Nhưng trước có thao thiết một môn lén lút làm việc, hư hư thực thực niu độ Tây Nam một chỗ. Lại có vĩnh dạ cốc sâu trôi đường sông, niu độ trường khống bây giờ nhưng lại nhiều một cái thích thiếu minh, tô mạch không dám xác định, ở trong đó thích thiếu minh đến cùng lại đóng vai một cái dạng gì nhân vật. liền trước mắt mà nói, với hắn mà nói kết quả tốt nhất chính là đường sông phía trên các thế lực lớn bảo trì không thay đổi. nhưng trường hợp này, nhưng lại không tới phiên hắn người ngoài này nói chuyện. nói cho cùng, đây là đường sông bên trên các đại đường gia chính mình sự tình. tô mạch giữa lúc này lại là không có lập trường, trong lòng tự định giá công vu, liền nghe đến huyền long thủy trại đại trại chủ đống nhiên còn chỉ một ngón tay thích thiếu minh, thà ngươi nương túi, cái gì dọc theo sông nước minh, căn bản chính là ngươi lời nói của một bên mà thôi cái này đồ bỏ liên minh đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? từ đâu tới đây? lại muốn làm cái gì? ngươi lại là một mực không để cập tới. huống chi đường thủy sao mà dài ngắn? nói cái gì kết thành đồng minh, nhưng lại không thể đem lực lượng tập hợp thành một luồng. nếu là quả thật có người tới xâm phạm, còn không phải lân cận mấy vị mới có thể công thủ hợp tác. thật đến thời khắc mấu chốt, có thể trông cậy vào các ngươi sao? sợ là trông cậy vào các ngươi cho chúng ta viếng mổ mà còn tặng được. Tô mạch nhịn không được với mày, nhìn thoáng qua cái này huyền long thủy trại đại trại chủ. Lúc trước vội vàng một mặt, người này cho Tô Mạch lưu lại ấn tượng hơn phân nửa cũng chỉ là một cái lô mang hắn tử, mà lại nói nói bất quá đầu góc, thỉnh thoảng liền vì vậy mà đắc tội với người. Lại không nghĩ rằng, này lại công phu nói chuyện lại là có trật tự, mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Ừm. Thích Thiếu Minh nhìn hắn một cái, Huyền Long thủy trại đại đưa ra. Ngươi đây là tại phản bác bố gia, thì tính sao? Huyền Long thủy trại đại trại chủ tiến lên một bước, nghiêm nghị quát. Ngươi nói kết minh liền kết minh, thật coi chúng ta đều là bùn nặn mặt cùng hay sao? Mặc cho ngươi dăm ba câu, liền đến nghe ngươi bài bố. Hôm nay Ngươi nếu nói ra cái này kết minh mục đích đến cùng là cái gì? Kết thành liên minh về sau lại nên như thế nào? Vậy chúng ta còn vẫn có cân nhắc chỗ trống. Bằng không mà nói, An không răng trắng liền phải để chúng ta nghe ngươi hiệu lệnh. Hừ, lão tử cũng không phải ngươi cha ruột, dựa vào cái gì nuông chiều ngươi, để ngươi tùy ý mà vì. Tốt tốt tốt. Thích Thiếu Minh cười ha ha, lại là không nghĩ tới, giờ này ngày này, ở nơi này còn vẫn có thể nhìn thấy một đầu anh hùng hào hán, lại muốn nhìn một chút, xương cốt của ngươi có hay không miệng của ngươi cứng như vậy. Hắn tiếng nói đến tận đây, bỗng nhiên ở giữa đã đến Huyền Long thủy trại đại trại chủ trước mặt. Đưa tay ở giữa Một trưởng đã đến đại trại chủ mặt. Đại trại chủ sầm mặt lại, đột nhiên hít một hơi thật sâu, huyền trọng trưởng ứng vận mà ra. Cái môn này trưởng pháp bản thân cũng không chỗ đặc biệt, chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Nhưng mà đến Huyền Long Thủy trại đại trại chủ trong tay, lại uy lực phi phàm. Giờ này khắc này, hai trưởng tìm tòi ở giữa, trực tiếp đón nhận thích thiếu minh một trưởng này. Hai trưởng giao tiếp sát na, ra các trưởng thiên đám người nhất thời trầm kêu không ổn. Thích thiếu minh vô công cao cường, đại trại chủ vội vàng ứng đối, chỉ có thể dùng nội lực tương bính, cái này lại làm sao có thể liệu đến qua. Quả nhiên hai trưởng rơi xuống ở giữa, Liền gặp được đại trại chủ thân hình lập tức dễ dàng sụp đổ trong nháy mắt cũng đã thối lui đến đám người trước mặt Một ngụm máu tươi phun ra quay người la lớn tô tổng tiêu đầu cứu mạng tô mạch nhất thời im lặng lại là nhìn ra ở trong đó huyền cơ huyền long thủy trại cái này đại trại chủ bên ngoài nhìn qua thu kính kỳ thực trong lòng giấu dếm linh lung thất hiếu từ hắn ra ngoài nói lời nói này thời điểm liền đã minh bạch hôm nay thích thiếu minh là dự định lấy thế khinh người muốn bằng vào cao minh võ công thuần phục ở đây các vị đương ra cho nên lời nói này nói ra về sau hắn rất có thể sẽ bị thích thiếu minh lấy ra đánh giết lập uy Vì vậy hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, trong lòng cũng đã làm xong tính toán, quả nhiên, nói cho hết lời về sau, Thích Tiểu Minh lập tức liền hạ sát thủ. Vừa rồi cái này hai trưởng đưa ra, mặc dù nhìn như thế đại lực chậm, kỳ thực lại là thực bên trong dấu hư, dễ dàng sụp đổ, lại là bởi vì cái này Huyền Long thủy trại đại trại chủ cho mượn trưởng lực của đối phương, từ đó thoát thân ra ngoài. Mà đang thoát thân một sát na kia, liền đã mở miệng tiêu cứu, chính là đã sớm đoán chắc, thời khắc mấu chốt để Tô Mạch xuất thủ cứu tính mạng hắn. Nếu là thay cái khác thời điểm, Tô Mạch thật đúng là không nhất định xuất thủ cứu cái này gian xảo chi đổ Nhưng này lại Tô Mạch nhưng cũng không hi vọng cái này liên minh thật sự xong rồi. Lúc này trong lòng suy nghĩ kết thúc, dưới chân biến đổi, đã để đến đại trại chủ trước mặt. Thích Thiếu Minh một trưởng chưa từng đánh chết Huyền Long Thủy trại đại trại chủ, lúc này phi thân truy sát, lại không ngờ dương mắt ở giữa liền thấy một người trẻ tuổi xen kẽ trong đó. Bất quá hắn cũng không có để ý, chỉ là cười lạnh một tiếng, đưa tay liền hướng phía Tô Mạch đánh tới một trưởng. Thậm chí, bởi vì Huyền Long Thủy trại đại trại chủ vừa rồi kêu một tiếng, một trưởng này lại là so trước kia đánh đại trại chủ một trưởng kia, càng thêm cương mãnh ba phần. Đã thấy đến Tô Mạch thân hình chưa từng có chút động đậy, càng không thấy bất kỳ ngăn trở nào lại là mặc cho cái này thích thiếu minh tiến quân thần tốc, một trường trực tiếp đánh vào trước ngực huyết thiên trung bên trên. A. Vừa mới tiêu cứu Huyền Long thủy trại đại trại chủ sắc mặt đại biến, Tô tổng tiêu đầu. Hắn tâm tư này là có chút quỷ, nhưng là bởi vì biết Tô mạch võ công cao cường, kỳ thực là hôm nay mọi người ở đây bên trong duy nhất có thể dựa vào cường viện. Lúc này mới có lúc trước suy nghĩ, nghĩ đến bằng vào Tô mạch võ công, ngăn cản cái này thích thiếu minh không thành vấn đề. Lại không nghĩ rằng, Tô mạch vậy mà tránh đều không tránh, mặc cho một chưởng này đánh vào trước ngực yếu huyết phía trên. Trong lúc nhất thời ngay cả đũi, ai nha, ta hại ngươi a trong lúc nói chuyện liền muốn xông về phía trước tiền đến nhưng lại tại lúc này hồng trung đại Lư tiếng vang đống nhiên truyền lại tứ phương thích thiếu minh một trường rơi vào tô mạch trước ngực sau một khắc liền đổi sát mặt chỉ cảm thấy bàn tay tiếp xúc cùng chỗ ở đâu là cái gì người sống căn bản chính là kim thiết chi sơn không thể có mảy may may dao động sững sờ ở giữa khổng lồ lực phản chấn lần theo kinh mạch ngược lại xâm mà vào lúc này cả người bay thẳng ra ngoài vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách ở vang một tiếng rơi xuống tại trong nước tô mạch cũng chưa từng nghĩ đến người này vậy mà như thế lưu loát nói đánh là đánh nói đem mình ném trong nước liền đem mình ném trong nước toàn bộ hành trình bên trong, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, người liền không có. trong lúc nhất thời cũng không biết đều nên làm cái gì biểu lộ mới tốt, đành phải nhẹ nhàng địa vô vô ngực. mọi người tại đây từng cái tất cả đều thấy cho mắt, nhất là cái khác thủy trại đường gia nhóm, mặc dù một mực nghe ra các trưởng thiên bọn hắn nói tô mạch võ công cao cường, nghĩa bạc vân thiên loại hình, nhưng mà gặp mặt về sau, nhiều ít vẫn là có hơi thất vọng. dù sao tô mạch nhìn qua quá trẻ tuổi, ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức, mà võ công thứ này thường thường lại là cái mài nước công phu, trẻ tuổi như vậy dù cho là võ công lại cao hơn, lại có thể cao ở đâu? Hôm nay gặp mặt mới biết được ra các trường thiên bọn người nói không giả, người này coi là thật chính là võ công cái thế. Huyền Long Thủy Trại đại trại chủ sông về phía trước đến đây, lại là đoạt cái tình địch, đứng tại tô mạch bên cạnh, cùng tô mạch hai cái hài mặt nhìn nhau, đang muốn tiến lên xem xét một chút, tia rơi xuống trong nước thích thiếu minh. Chợt nghe được trong nước đống nhiên một tiếng nổ vang, thích thiếu minh phi thân lên, một lần nữa rơi xuống bồn nhỏ trên tàu phía trên, Túi đầu nhìn xem tô mạch sắc mặt âm tình bất định. Tiểu bối, ngươi là người phương nào? Tô mạch ngược lại là hơi kinh ngạc, người này bị nội lực của mình phản chấn mà tổn thương, bây giờ vậy mà tự nhiên như vô sự lúc này liền ôn quyền cười nói ra, tại hạ lạc hà thành tử dương tiêu cục tổng tiêu đầu, tô mạch, xin ra mắt tiền bối, tốt một cái gặp qua. thích thiếu minh nhìn xem tô mạch, trong lòng trận trận hãi nhiên. tô mạch kinh ngạc, hắn lại là có chút sợ hãi. nếu không phải là vừa rồi trưởng lực đến trước mặt, hắn ý thức được không ổn, lúc này triệt hồi hơn phân nửa nội lực, tại tăng thêm võ công của mình có huyền cơ khác, rơi xuống trong nước ngược lại là như cá gặp nước. Bằng không mà nói, một trưởng này mình liền phải bản thân bị trọng thương. trong lúc nhất thời cao mày, nhìn xem tô mạch lạnh lùng mở miệng, thử dương tiêu cục như thế có Châu nghe thấy, nhiều năm trước đó đã từng đạp biến hơn phân nửa đồng bằng. Bất quá nghe nói cái này tiêu cục truyền thừa nhất đại không bằng nhất đại, ngược lại là không nghĩ tới thế hệ này bên trong lại còn ra một đầu chân long. Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu hôm nay can thiệp vào, thế nhưng là muốn tại chúng ta đường thủy phía trên chẳng ngang một tay sao? Không dám không dám. Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay áo, tại hạ bất quá chỉ là một giới tiêu đầu, đường thủy phía trên các vị tiền bối anh hùng sự tình, tại hạ lại là vạn vạn không dám đúng tay. Bất quá, mặc dù nhúng tay là không dám, nhưng là đường thủy phía trên tại hạ cũng chỉ có vài bằng hữu. Hôm nay không vì nhúng tay các ngươi liên minh sự tình, nhưng nếu là có người muốn cầm võ khinh người, cho là mình võ công cao cường, liền có thể tùy ý làm vậy. Điểm này, tại hạ lại là không thể ngồi xem không để ý tới. Ngươi nói là ta ủy thế cho người. Thích Thiếu Minh sắc mặt tái xanh một mảnh, Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, tại hạ nào dám nói loại lời này? Tiền bối nhưng chớ có rõ số chỗ ngồi. Thích Thiếu Minh con ngươi có chút co rụt lại. Tô Mạch mặc dù tuổi trẻ, nhưng mà trong lúc nói chuyện lại là không rơi một điểm mà cớ. Mà lại, hôm nay việc này cho tới bây giờ, tại đạo lý bên trên mà nói, hắn bên này đã rơi xuống tầm thường đối Huyền Long Thủy Trại Đại Trại Chủ Đông Nhiên thống hạ sát thủ còn vẫn có thể nói hắn Huyền Long Thủy Trại Đại Trại Chủ khẩu suất của nôn có cần phải giáo hơn một phen nhưng mà tô Mạch ra đỡ tự hoán hắn cũng không trả hỏi trực tiếp thống hạ sát thủ cái này có chút lấy lớn hiếp nhỏ lấy lớn hiếp nhỏ nếu là đánh thắng tạm thời thì cũng thôi đi lại vẫn cứ một trường về sau tô Mạch thí sự không có ngược lại mình bị bắn bay đến trong nước hắn đường đường trong nước diêm la dọc theo sông chi địa thật là lớn tiến tuổi hôm nay việc này lại là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại ý niệm trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau trung là hít một hơi thật sâu thôi. Hôm nay xem như cho tô tổng tiêu đầu một bộ mặt, việc này tạm thời coi như thôi. Bất quá, dọc theo sông chi địa chư vị đưa ra, các ngươi chỉ cần biết, tô tổng tiêu đầu có thể bảo vệ các vị nhất thời, chưa hẳn có thể bảo vệ các vị một thế. Sau khi nói xong, mũi chân điểm một cái, liền muốn phi thân mà đi. Khoan đã, lại nghe được tô mạch một tiếng gào to, tiền bối nói chuyện rõ ràng rồi đi không mượt. Mũi chân điểm một cái ở giữa, người cũng đến giữa không trùng, lấy tay liền bắt. Thật can đảm. Thích thiếu Minh khỏe miệng như lạnh, ta nói đến là đến, nói đi là đi, cái nào dám cản ta? Quay người ở giữa, cũng là một trưởng đưa ra. Nhưng mà hai trưởng đụng vào nhau ở giữa, Tô Mạch trưởng Pháp Đông nhiên tử thực hóa hư. Trùng hợp chính là, Thích Thiếu Minh trong tay chiêu thức cũng là từ thực hóa hư. Hai người một cái là tồn lấy suy nghĩ, không cho Thích Thiếu Minh rời đi. Một cái khác thì là Động Nguyên Long Thủy trại đại trại chủ suy nghĩ, muốn đón đỡ Tô Mạch một trưởng, giữa thế rời đi. Lại không nghĩ rằng, chiêu thức đến đầu, riêng phần mình đều là hư chiêu, trong lúc nhất thời đánh phải ở trong hư không lại giao thủ hai ba chiêu. Thích Thiếu Minh chiêu thức phía trên vô cùng có chỗ tình diệu, mặc dù hắn mặc kệ là nội lực, vẫn là hộ thể công phu phương diện, đều còn lâu mới là đối thủ của Tô Mạch nhưng tô mạch chuyến này cũng không phải là chạy giết người tới, chỉ là muốn đem người lưu lại. trong lúc nhất thời nhưng cũng không tốt nắm. phi thân phía dưới, hai người lại là từ trên thuyền đánh tới dưới thuyền. thích thiếu minh hai chân đặt chân mặt nước, lại như là mặt đất, xê dịch nhảy vọt toàn vẹn vô sự. tô mạch lại là không ngừng bước, lấy thân hình bách biến tại trên mặt nước du tẩu, không dám có chút dừng lại. chỉ vì không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống trong nước. thân hình du tẩu, trưởng phong nổi lên, đã là cất hạ nặng tay đem người lưu lại suy nghĩ. lại không ngờ tới, một trường dây chỗ, thích thiếu minh bỗng nhiên ở giữa chìm vào trong nước sướng sở phía dưới, đông nhiên phi thân lên, hắn vừa mới vọt lên, một tay nắm liền đã ruồi ra mặt nước, hiển nhiên là muốn muốn đem hắn túm vào trong nước tái đấu. thích thiếu minh danh sưng trong nước diêm la, dưới nước công phu vậy dĩ nhiên càng là không phải cùng bình thường. vào nước, tô mạch mặc dù chưa hẳn liền sẽ thật bị hắn như thế nào, nhưng mà vậy liền thật không có cách nào thủ hạ lưu tình, chỉ có thể hạ sát thủ đem người này đánh chết. một chiêu thất bại, thích thiếu minh cũng không nỗ chí, thân hình hắn tại trong nước đông nhiên phóng lên tận trời, chỉ trưởng chỗ hướng tất cả đều là tô mạch trước mặt yếu huyệt, lại là một kích không trúng, giữa không trung bên trong nhất chuyển, từ một đầu khác một lần nữa ngã vào trong nước. Trước sau bước lên trong nháy mắt liền đã tiến hành vài chục lần, mang theo bọt nước dài gợn sóng, làm cho cả mặt sông cũng vì đó rung chuyển. Tô Mạch giờ này khắc này nhưng lại không thể không một lần nữa rơi xuống trở lại trên mặt nước. Trong bản tâm đã làm tốt chuẩn bị, phòng bị thích thiếu Minh lập lại chiêu cũ, lại không ngờ tới, ầm vang một tiếng, kia thích thiếu Minh cũng đã nhảy ra mặt nước, băng vào khinh công một thời ba khắp ở giữa giữa không trung bên trong miễn cưỡng náo thân, liền gặp được hai tay của hắn một sai, đầy trời bọt nước vậy mà tất cả đều bị hắn trưởng lực dẫn dắt, quay chúng quanh tại hắn quanh thân vần quanh. Theo sát lấy tay trái để ép tay phải mu bàn tay, lật tay lại đơn trưởng như chậm mà nhanh đầy đi ra. Tất cả dòng nước trong nháy mắt này, toàn bộ ngưng tụ tại hắn trên lòng bàn tay, nương theo lấy hắn một trưởng này lợi ra, một cái bình thường bàn tay lớn nhỏ, thuần túy từ nước tạo thành trưởng ấn, lập tức chạy về phía tô mạch. Kia sóng nước trưởng ấn không tới trước mặt, khổng lồ áp lực liền đã quét sạch toàn bộ mặt sông. Trong lúc nhất thời trên mặt sông sóng lớn tuôn ra, tô mạch đặt chân chỗ, không ngừng có dòng nước chạy về phía bốn phương tám hướng. Tô mạch lại chỉ là thở dài, hai trường giao nhau tại trước mặt, theo sát lấy hai tay vung lên, từ đôi đến đầu nhấc lên, thuận thế lật ra lòng bàn tay đứng lên liên gặp được một đôi tay không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành thuần tử chi sắc, thuần dương nội lực từ đó mà phát, thiêu đốt hư không. Hắn lấy Di Huyền Thần Công làm căn cơ, hỗn hợp lên ba loại nội lực thi triển cái môn này trừ pháp. Không có thích thiếu minh trưởng pháp bên trong kỳ diệu, nhưng mà huy lực mạnh, nhưng cũng kiên quyết không kém. Vô hình lực đạo một đường hướng lên, đột nhiên đụng chạm liền đã đánh nát kia đột nhiên mà tới sóng nước trường ấn. Trường ấn không còn, còn giữa không trung bên trong miễn cưỡng duy trì thích thiếu minh lập tức quanh thân chấn động, một ngụm máu tươi liền đã phụ tới. Vậy mà lúc này giờ phút này thích thiếu minh cũng đã không để ý tới những thứ này, chỉ là sắc mặt đại biến. Thử Dương thần trưởng, lúc này cương ép nhất lên một ngụm nội lực, hai trưởng điệt tại một chỗ, hung hăng nên đón tiếp lấy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một cỗ thuần dương nội lực lôi cuốn vô biên đại lực trước mắt đã tới. Sau một khắc, lòng bàn tay sáng rực, hai tay ống tay háo từng mảnh thành cho cả người chính là đánh lấy xoáy liền bay ra ngoài, bình một tiếng rơi xuống trong nước. Tô Mạch lúc này tốt hạ một điểm, xoay người ở giữa liền đã đến mạn thuyền phía trên, dò xét thủ quan sát, muốn nhìn một chút người này, này lại có thể hay không lại từ mặt nước bay ra ngoài. Trồi quét giác thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 196, mở ra cửa sổ. Tô Mạch đứng tại mạn thuyền phía trên, lặng lặng mà nhìn xem mặt nước. Mặt nước nổi sóng chập trùng, không phải là bởi vì tối nay có gió, mà là bởi vì có hai người vừa mới giao thủ. Gợn sóng bên trong, một thân ảnh đỗng nhiên trồi lên, lại cuối cùng chưa từng đứng lên. Càng không có như là lúc trước như vậy, phản phất là bờ sông phía trên thần tiên, ngạo nghễ mà đứng, bệnh nghệ tuần hành. Tô Mạch thở dài, đây là tội gì đến quá hay. Có chuyện có thể hào hào nói, Đàm Liên Minh sự tình, liền Đàm Liên Minh sự tình. Nhàn rồi không chuyện gì, tại sao muốn đánh nhau đâu? Một mực ngâm mình ở trong nước không phải chuyện gì tốt. Tô Mạch đang chuẩn bị tiến lên một bước, đem vị này trong nước diêm la từ trong nước cho vớt ra. Liên nghe đến kiếm minh thanh âm vang lên, có kiếm khí bỗng nhiên xé rách nước sông. Lan lộn phệ động, lúc đầu còn tại nơi xa, lấy lại tinh thần thời điểm cũng đã đến trước mặt. Trong nháy mắt vượt ngang hơn 10 trượng xa, theo sát lấy chính là ầm ầm nổ vang, tại trên mặt nước, nhấc lên ngập trời màn nước. Màn nước bay vút lên bên trong, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trong tay đảo ngược, mũi kiếm hướng lên trên, chụp tại sau lưng. Trên thân lại là một bộ áo đen, trên mặt càng là có khăn che mặt. Hiển nhiên không có ý định lấy chân diện mục thế nhân. Hắn từ giữa không trung, lấy dạng này tư thái chậm rãi rơi xuống, cuối cùng một chân tiếp xúc cùng địa phương, lại là kia thích thiếu minh hiện lên ở mặt nước đờ người. Thanh âm xa xa truyền đến. Nghe qua Tô tổng tiêu đầu thần công cái thế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm hắn trong sáng, nghe vào có chút tuổi trẻ, mặc dù áo đen che mặt, nhưng trong thanh âm nhưng lại mang theo một loại không nói được quang minh chính đại. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, tóc hạ lại là người nào? Tiện danh không cần phải nói, chi, hôm nay gặp mặt, vốn là một trận ngoài ý muốn. Nếu là nguyện ý lưu lại tính danh, Tại hạ cần gì phải lãng phí sức lực tìm một bộ y phục dạ hành mới dám ra gặp người. Người kia đứng tại thích thiếu minh trên thân, nữ khí nhẹ nhàng, tô mạch lông mày thì là dương lên, đã không nguyện ý chân diện mục gặp người, cần gì phải ra. Kỳ thực là muốn tìm đến tô tổng tiêu đầu, lấy một cái nhân tình. Người kia cao giọng cười một tiếng, thích thiếu minh làm việc hoang đường, có nhiều đã tội. Ngày hôm nay sự tình, trong bản tâm kỳ thực là muốn vì dọc theo sông chi địa làm chút chuyện, bất quá đã chư vị đường ra không muốn, lại có tô tổng tiêu đầu ra mặt, vậy chuyện này như vậy coi như tôi còn xin tô tổng tiêu đầu giờ cao đánh khẽ, thả hắn một con đường sống. Ha ha ha ha. Tô Mạch cười ha ha, lời này nói quá lời, tại hạ vốn cũng vô ý giết người. Đã nói tới chỗ này, không bằng xin thúc hạ lên thuyền một lần. Người áo đen kia lại lắc đầu, hôm nay lên thuyền, lại nghĩ xuống tới lại là muôn vàn khó khăn, cái này liền cáo tử, Tô tổng tiêu đầu không cần đưa tiễn. Thoại âm rơi xuống, hắn thúc hạ một điểm, xoẹt một tiếng tiếng nước chảy, Thích Thiếu Minh nhưng lại không biết bị hắn lấy loại thủ pháp nào dính tại dưới chân. Sau một khắc, lúc lên lúc xuống hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên nhanh chóng tối lui. Tô Mạch chân mày hơi nhíu lại, đến đều tới, làm gì vội vã liền đi. Muối chân một điểm mà thuyền, thân hành bách biến thi triển ra, cũng đã đến trước mặt. Người áo đen chỉ là một kiếm điểm ra. Ông Minh Chi thanh trong chốc lát hóa thành khắp thiên kiếm mưa, huy sái tại trên mặt sông. Tô Mạch trưởng phong dây chỗ, kiếm khí cùng trưởng phong gieo lên tứ tán, dọc theo sông phía trên nổ âm thanh liên tục. Nhưng mà kiếm thế này mặc dù uy thế phi phàm, lại không cách nào ngăn cản Tô Mạch mảy may. Mạnh mẽ đâm tới ở giữa liền đã đến trước mặt, do xét trưởng một chảo, nhưng trước mặt bóng người vậy mà từ thực hóa hư, bàn tay rơi chỗ, vậy mà giống tuyết. Lại ngẩng đầu, hai người kia thân ảnh, không biết khi nào đã na di đến 10 trượng bên ngoài, lại nhoáng một cái, thân ở giữa không trùng, liền phản phất là xúc địa thành thốn, lại đi 10 trượng. Theo sát lấy trực tiếp dung nhập trong bóng đêm, phản phất cùng mặn dật, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có thanh âm truyền đến, "Hôm nay còn có chuyện quan trọng mang theo, lần sau có rảnh, ổn thỏa mời Tô tổng tiêu đầu uống rượu buổi tội. Thanh âm này truyền lại tại trên mặt sông, dư âm thật lâu không tiêu tan. Tô Mạch lông mày nhíu lên. Người này kiếm pháp đường hoàng chính đạo, nhưng mà khinh công lại là cổ quái mà quỷ quyệt, để cho người ta khó mà nắm lấy. Mình cái này nhất thời không quan sát phía dưới, lại là đã mất tiên cơ, còn muốn đuổi kịp lại là muôn vàn khó khăn. Lúc này thở dài, phi thân về tới trên thuyền. "Tô tổng tiêu đầu." Tô tổng tiêu đầu không có sao chứ? Mọi người tại đây nhao nhào về quanh. Tô mạch khoát tay áo, "Chư vị không cần lo lắng, chỉ tiếc chưa từng đem người lưu lại. Tô tổng tiêu đầu chuyện này, người chạy liền chạy, ngài không có việc gì liền tốt." Tô tổng tiêu đầu võ công cái thế, tối nay xem như mở rộng tầm mắt. "Không sai, đều nói chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân, Tô tổng tiêu đầu tuổi còn trẻ, liền có tài nghệ như thế, quả thực là để cho người ta vừa sợ lại thán lại bội phục a." Mấy người kia lưu lại lời nói, kết minh sự tình như vậy coi như thôi. "Chúng ta trên mặt sông trận này tình thế nguy hiểm, xem như giải a. Cái này đều phải may mắn mà có Tô tổng tiêu đầu." không sai, tô tổng tiêu đầu xin nhận chúng ta cúi đầu. trong lúc nói chuyện, đám người này vậy mà thật túi đầu liền bái. tô mạch chỗ nào nguyện ý tiếp nhận, Ông tay háo cùng một chỗ, đám người chỉ cảm thấy dưới gối nặng nề, căn bản quỷ không đi xuống. ngang đầu liền gặp được tô mạch bật cười lớn. Thốt chư vị, làm gì đi này đại lễ. hôm nay tô mỗ bất quá là đánh bại đánh bạn, nếu không phải là người này đối đại trại chủ thống hạ sát thủ, tại hạ cũng chưa chắc nguyện ý xuất thủ. tại hạ bất quá chỉ là một cái khách giang hồ tiêu, chỉ mong lấy chư vị chớ có trách ta hỏng đại sự mới tốt. đây chính là tô tổng tiêu đầu nghĩa bạc vân thiên a. Sau này Tô Tổng Tiêu đầu nếu là từ cái này trên mặt sông đi ngang qua, chỉ cần trên thuyền treo Tử Dương Tiêu bốn chữ lại kỳ, hay là trên thuyền dù là chỉ có một vị Tử Dương Tiêu cục người, chúng ta đều quả quyết không dám khó xử. Không sai, chỉ cần trên thuyền có người là Tử Dương Tiêu cục, chúng ta đều phải hảo hảo lễ ngộ, càng không thể cướp đoạt chút su bạc. Chính là cái đạo lý này. Một đám người ở nào, Tô Mạch cũng chỉ đành ôn quyền cầm tạm. Huyền Long thủy trại đại trại chủ đợi đến đám người này, thanh em hơi bình tĩnh một lúc sau, lúc này mới đến Tô Mạch trước mặt buổi tội. Tô Mạch khoát tay áo chỉ là hỏi, nếu như đối phương coi là thật lui, chuyến này trận lúc nào có thể trở hồi? Chỉ cần đối phương rút đi, chúng ta lập tức tản tuyển trận, khôi phục đường sông vắng Lai. Được. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nếu như thế, kia. Yeah. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt trong đám người tìm kiếm, trong chốc lát liền đã tìm được Triển trưởng Quý, lúc này vội vàng nói, "Triển trưởng Quý." Triển trưởng Quý cũng sớm đã phai mở tại đám người ở giữa, lúc này nghe được Tô Mạch triệu hắn, lúc này mới tranh thủ thời gian tách ra đám người đến Tô Mạch trước mặt. "Tô tổng tiêu đầu có gì phân phó?" Triển trưởng Quý sao lại nói như vậy? Tô Mạch trong lúc nhất thời giở khóc giở cười, "Đây là ngài thuyền, có phân phó cũng hẳn là là ngài có phân phó mới đúng a." trưởng Quý gượng cười hai tiếng, Phân phó, hắn cũng phải dám a. Cái này đường sông bên trên đám này anh hùng, này lại công phu hận không thể đem tô mạch nâng thành chủ tử của bọn hắn. Hắn triển trưởng quỹ mặc dù là chiếc thuyền này trưởng quỹ, nhưng là đám người này lại là con sông này chủ nhân. Tô mạch lúc này chính là cao cao tại thượng, hắn nào dám tùy tiện làm chủ. Bất quá lời này lại không thể nói như vậy, hắn đến cùng là buôn bán người, đạo lý đối nhân xử thế hiểu rõ không gì bằng. Lúc này chỉ là cười một tiếng nói ra. Tô tổng tiêu đầu gọi ta đến đây, có chuyện gì không? Sắp thực có việc muốn cùng trưởng quỹ thương lượng một chút. Tô mạch nói ra. Mới ngài cũng nghe đến, đường sông phía trên thuyền trận chỉ cần xác định đối diện rút lui, liền có thể lập tức khôi phục. Chúng ta chiếc thuyền này, nếu không tạm thời ngay tại kè bên này cập bờ, tạm thời bỏ neo một đêm như thế nào? Tốt. Triển trưởng quỹ nửa điểm đều không do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Vậy liền nghe theo tô tổng tiêu đầu phân phó. Tô Mạch phát hiện lời này vẫn là có ma bệnh, bất quá để cho người ta đổi lời nói, tựa hồ cũng quá tật lực. Dứt khoát liền tạm thời như thế. Sau đó đem ý tưởng này lại cùng ra cát trường thiên bọn người nói chuyện, ra cát trường thiên bọn người lập tức nhau, nhau mời Tô Mạch đến thuyền của bọn hắn bên trên nghỉ ngơi. Nói cái này nhỏ thuyền hỏng quả thực là hủy khuất tô mạch thuyền của bọn hắn lớn ở dễ chịu tô mạch cũng có thể mang theo tất cả mọi người còn có hàng hóa cùng tiến lên đi nghỉ ngơi, ai dám đối tô mạch hộ tống chi vật có nửa phần ngấp ngẽ, liền phải nhìn cái này dọc theo sông phía trên hơn vạn đem lưới đao phải trăng sắp bén ngụy tử y ở một bên đều nghe liên tục liễu lưỡi lưới. dọc theo sông chi địa những trại chủ này chủ nhà đều gào thét thành chúng nếu như thật sự có người có thể đem bọn hắn tập hợp thành một luồng vậy cũng tuyệt đối không phải một cái có thể xem thường thế lực nhưng là cái này nói nghe thì dễ muốn để nhóm này kiệt ngạo bất tuần người bội phục người nào đó kia là muôn vạn khó khăn Bất quá hiện nay, tô mạch tựa hồ là làm được. Đáng tiếc, tô mạch là mở tiêu cục. Nếu là hắn nước sôi chạy sơn trại, vậy đơn giản vô pháp vô thiên liền. Nàng đầu này suy nghĩ lung tung, bên kia là người người tranh nhau chen lấn mời tô mạch đến thuyền của bọn hắn bên trên nghỉ ngơi. Cuối cùng Hồng Diệp Bang chủ lực sắp xếp chúng nghị, nói đã đến Hồng Diệp Bang địa đầu, làm sao có thể để tô mạch trên thuyền đi ngủ? Ngay tại Hồng Diệp Bang bên trong, cho thu thập một cái nhà gian, nghỉ ngơi thật tốt chính là. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Hồng Diệp Bang chủ, ngươi cái này Hồng Diệp Bang nhưng cho tới bây giờ không cho phép nam tử đặt chân a, chính là. Ba ba điệu tới tìm ngươi họp, cuối cùng ngay cả ngươi Hồng Diệp Bang nửa bước đều đạp không đi vào, ngược lại là trên truyền nói chuyện, hảo hảo không thú vị. Bây giờ Tô tổng tiêu đầu vừa đến, ngươi cái này Hồng Diệp Bang ngược lại là không có quý củ, có thể tùy tiện đặt chân trong đó. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhưng cũng chưa chắc là thật ghét ghét, chính là cầm này treo gẻo. Hồng Diệp Bang chủ lại là nghe giận, một tay chống nạnh, Sở trường điểm chỉ, các ngươi nếu là có Tô tổng tiêu đầu bực này bạn sự võ công, lòng dạ khí phách cùng tính tình, dù cho là để các ngươi đặt chân Hồng Diệp Bang thì tính sao? Bất quá liền các ngươi những này vớ va vớ vẩn, cũng dám cùng Tô tổng tiêu đầu đánh đồng. Tô Mạch nghe đến đó, liên tục khoát tay, tốt tốt. chư Vị an tâm chớ vội, tại hạ có chuyện quan trọng mang theo, bây giờ lại là cách không được thuyền, quy củ ở đây, còn xin chư Vị chớ có khó xử tại hạ. Nghe hắn nói như vậy, đám người cũng đều yên tĩnh xuống dưới, có người lại khuyên hai câu, nhìn không quyết nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Chỉ bất quá lúc này có người chỉ điểm, để triển trưởng quý trên chiếc thuyền này cầm lái người, đem thuyền lái hướng một chỗ, thủ hộ tại Đông đảo Cường đạo thuyền ở giữa. Miễn cho người bên ngoài đã quấy rầy Tô Mạch, triển trưởng quỹ nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng tự đủ mình vào Nam gia Bắc nửa người. Bị cường đạo vây quanh thời điểm có nhiều lắm. Đây là lần thứ nhất bị cường đạo vây quanh, lại là để bảo vệ làm chủ. Quá khứ đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Một phen huyền náo cuối cùng là đến cuối cùng, các vị chủ nhà cũng đều có chuyện muốn trở về xử lý. Tô Mạch đem bọn hắn đưa tiến về sau, cùng triển trưởng Quý lên tiếng chào, liền quay trở về khoang thuyền của mình. Triển trưởng Quý hợp lý tức liền biểu thị muốn cùng Tô Mạch thay cái buồng nhỏ trên tàu, muốn đem chủ khoang thuyền nhường lại cho Tô Mạch ở lại. Bị Tô Mạch từ chối thẳng thắn. Nói thẳng làm như vậy chính là đang đuổi khách xuống thuyền, Chiến trưởng Quý lúc này mới coi như thôi. Về tới buồng nhỏ trên tàu bên trong, Lý Tiêu đầu bọn người như cũ cẩn trọng thủ hộ, bọn hắn đã đại khái biết chuyện xảy ra bên ngoài, biết cũng không phải tới cướp tiêu, nhưng cho dù như thế, cũng sẽ không khinh thường chủ quan. Nhìn thấy Tô Mạch cùng Mị tự ý trở về về sau, lúc này mới vội vàng hỏi thăm đến tận cùng. Tô Mạch đơn giản đem chuyện này nói một lần, tất cả mọi người nghe hai mặt nhìn nhau. Dọc theo sông chi địa, xưa nay đúng là không thế nào thái bình, luôn có thế lực nhỏ muốn quậy khởi, bởi vậy nhắc lên tranh đấu. Nhưng mà riêng phần mình cầm giữ thủy vực, nhưng cũng có nhất định quy củ miễn cưỡng còn tính là cục diện ổn định. Cái này trong lúc nhất thời, biết cái gì minh? Lý Tiêu đầu nghe xong Tô Mạch về sau mặt mũi tràn đầy mệnh hoặc ngụy tử y thì nhìn tô mạch một chút trong lòng ngụy nhưng có phỏng đoán tô mạch nhẹ nhàng gật đầu chẳng qua là cảm thấy việc này tới cổ quái muốn nói phỏng đoán lại là hơi sớm chỉ là hắn có chút trầm ngâm ở giữa nhìn thoáng qua ngụy tử y ngụy đại tiểu thư kiến thức rộng rãi nhưng biết về sau kiếm khách kia sử dụng võ công là lai lịch thế nào ngụy tử y lại là biểu lộ có chút cổ quái lời này ta trong lúc nhất thời lại là đáp không được người kia khinh công thật sự là rất khó nói có thể di hình hóa ảnh kinh công trong thiên hạ không thể nói nhiều nhưng cũng tuyệt không tính quá ít có vĩnh dạ cốc cái bóng ảo thuật bóng người tách rời khó phân thật giả cũng có ta lãnh nguyệt cung đạm nguyệt lưu tiên núi xa kiếm phái kiếm ảnh phân tung đều là loại này con đường thế nhưng là hắn dung nhập trong bóng đêm thân pháp ta lại là nhìn không rõ vĩnh dạ cốc võ công cùng thiên thời tương quan có thể mượn bóng đêm dở cho quỷ nhưng cũng chưa từng nhìn thấy thủ đoạn như thế điểm này cũng không biết có phải hay không ta kiến thức nông cạn bất quá hắn kiếm pháp lại đường hoàng chính đạo ngược lại để ta nhớ tới một người nói đến đây nàng dừng một chút nhìn thoáng qua tô mạch thiên tuyển lão nhân thiên tuyền lão nhân thiên tuyền tẩy tông kiếm Tu mạch nghe hơi sững sở, có thể xác định, không thể hoàn toàn khẳng định. Ngụy Tử y nhất miệng, Lãnh Nguyệt cung bên trong, có người đã từng thấy qua Thiên Tiễn lão nhân thi triển Thiên Tiễn tẩy tâm kiếm, nhưng mà cái môn này kiếm pháp, nhưng thật ra là trọng ý không nặng chiều, lấy chính là một ngụm trong lòng chi ý, tâm ý thịnh, kiếm ý liền phóng lên tận trời. Tâm ý yếu, kiếm ý liền nước sông ngày một rút xuống. Đây cũng là vì cái gì? Tu luyện Thiên Tiễn tẩy tâm kiếm vị kia nhị đệ tử, trong vòng một đêm kiếm tâm nhập ma, bước vào ma đạo nguyên nhân. Thậm chí có nói pháp, cái môn này kiếm pháp kỳ thật vốn không có chiêu thức, mọi người sở tu đều có sự khác biệt. Thiên tuyển lão nhân ba vị đệ tử sử dụng kiếm chiêu cũng hoàn toàn khác biệt. Tô Mạch Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, cho nên ngươi cảm thấy quen thuộc là trong đó kiếm ý. Đúng, nhưng là kiếm ý khó dò, ngươi chớ có coi đây là suy luận. Ngụy Tử Ý đều có chút hối hận đưa ra cái giờ này. Tô Mạch cười một tiếng, thôi được, người này đến tột cùng là thân phận gì tạm thời không đi còn hắn, dọc theo sông phía trên chuyện này, đến tận đây nói không chừng sẽ không xong, quay đầu chờ đến lãnh nguyện cung thời điểm, ngươi tốt nhất đem chuyện này cùng các ngươi cung chủ nói lại. Bất quá, như quả nhiên là vạn tằng tâm, này lại không nên đi trời cũ thành sao? chạy đến đường sông bên trên lớn làm quỷ làm gì ra đây làm sao biết ngụy tử y lường hắn một cái tô mạch cũng không có tiếp tục xoắn xuýt ở đây chỉ là khoát tay hào nói ra tạm thời không đề cập tới chuyện này bây giờ chiếc thuyền này ngay tại hồng diệp bang phụ cận hồng diệp bang bên trong đều là nữ lưu hàng người nhưng cũng bậc cân quắc không tua đấng mày dâu đáng giá mời nặng tất cả mọi người nghe các ngươi bất luận kẻ nào không được tự tiện cách thuyền càng không thể đặt chân hồng diệp bang phạm vi bên trong người vi phạm nghiêm trị vâng các vị tiêu sư trong lúc nhất thời cùng tiêu lên đồng ý tô mạch nhẹ gật đầu tốt trực luân viên lưu lại những người khác riêng phần mình đi nghỉ ngơi đi Đợi đến các cùng hành y đình nhỏ tư đồ còn có kia bốn vị cô nương đều tán đi về sau, Tô Mạch đang muốn khoanh chân ngồi tính toán, ống tay áo liền bị Ngụy Tử Y cho kéo. Ngạc nhiên ngẩng đầu, liền gặp được cô nương này đối diện mình nháy mắt ra hiệu, sau đó trước một bước bước ra bường nhỏ trên tàu bên ngoài. Tô Mạch ngồi tại nguyên chỗ, ngây người tốt sẽ, quả thực đều có chút không muốn phản ứng nàng. Tưởng tượng Ngọc Liễu Sơn trang bên trong, đầu người trên kệ lưu trữ, kia là cỡ nào thủ đoạn? Ngụy Trang Thành La Trần, một đường thần lấn quỷ lự gạt, lại là lợi hại nào? Làm sao khôi phục nguyên bản thân phận về sau, càng là tiếp xúc, càng là cảm giác cái này Ngụy Tử Y có chút đần độn đây này quả nhiên là khoảng cách mới có thể để cho người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc sao? Tô Mạch ngồi tại nguyên chỗ hít một hồi lâu khí, liền gặp được buồng nhỏ trên tàu đầu kia lại lộ ra tới một cái đầu, tiếp tục đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Lúc này chỉ cần đứng lên, đi theo nàng đi ra buồng nhỏ trên tàu bên ngoài. mép thuyền bên trên, Ngụy Tử Ý dựa vào mạn thuyền mà đứng, tiện tay đập trong tay quả xếp, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, hai đầu đôi mi thanh tú, một đầu lớp 10 đầu thấp, cứ như vậy nhìn xem Tô Mạch. Làm gì? Tô Mạch nhìn quanh một chút trên người mình, ngự mặc dù là bị thích thiếu minh đánh một chưởng, nhưng mà chuyến này quần áo đều không có xấu, như thế nhìn mình chậm chầm làm gì? "Đêm hôm đó, ngươi cùng ta ra ra đến cùng nói cái gì?" Ngụy Tử y cũng không do dự, trong nội tâm nàng đối Tô Mạch không còn mảy may tính toán suy nghĩ, tự nhiên cũng liền phần tùy nhiều. Có nghi vấn, trực tiếp đến hỏi chính là, "Miễn cho hiếm quấn quấn, lãng phí thời gian." Tô Mạch lại là nghe trong lòng lộn bộ một tiếng. Trong lòng tự nhủ con bé này, sẽ không phải là biết cái gì a? Bất quá nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy, có biết hay không, giống như cũng không có cái gì cái gọi là, mà lại nếu như thật biết, cũng không nên là bộ dáng này. Lúc này trầm ngâm một chút, rồi nói ra, "Việc này a?" Kỳ thật ta cũng chính tìm cơ hội muốn nói với ngươi đâu. Ừm. Ngụy Tử Y con mắt trường đến căng tròn, đến cùng sự tình gì, luôn luôn như thế thần thần bí bí, thần bí cũng là chưa hẳn, chỉ là việc này, bọn hắn hơn phân nửa là không có ý tứ nói ra miệng mà thôi. Tô Mạch thở dài nói ra, đêm hôm đó, Gia Gia ngươi đem ta gọi đến hậu viện, đúng là có một chuyện tìm ta thương lượng, mà lại việc này cùng ngươi còn có quan hệ. Hắn nói đến đây, giật mình phát hiện, cái đồ chơi này, mình muốn nói ra miệng cũng có chút tốn sức ga, nhưng nói đến lúc này, Ngụy Tử Y tự nhiên là đến truy vấn, cùng ta có quan hệ, chuyện gì? Gia Gia ngươi muốn cho ngươi tìm một cái chân lông con rẻ, coi trọng ta. Tô Mạch hai tay một đám, dứt khoát nói ra được rồi. Trời quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 197, nói nói thẳng, Tô Mạch ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Ta đối với ngươi không có ý nghĩa, ngươi đối ta cũng không có cảm giác. Đã dạng này, làm gì che giấu? Lão nhân gia ý nghĩ là lão nhân gia ý nghĩ, dựa những người tuổi trẻ nhưng không có cái gì nói không ra. Chỉ cần Tô Mạch cùng Ngụy Tử ý kiên định lập trường của mình, mặc cho bọn hắn như thế nào quyết định, làm thế nào pháp, cũng bất quá chính là ngăn cách ngửa mà thôi. Mà lại, loại chuyện này sợ nhất chính là che giấu. Có một số việc không nói mở, kết quả là sẽ trở nên rất khó nói trước. Dắt liên lụy quấn, ngược lại nháo cái không minh bạch. Cuối cùng vạn nhất Ngụy Tử Y biết chuyện này, quay đầu lại nhìn, ai biết nàng lại sẽ lấy dạng gì ánh mắt đến đối đãi mình. Cho nên, Tô Mạch Dứt khoát liền cùng với nàng nói thẳng. Nước thanh đào đào, đêm tối phía dưới, có thể thấy được cách đó không xa dọc theo sông các trại bườm tung bay theo gió. Ngụy Tử Y trong mắt bỗng nhiên trừng đến căng tròn, chỉ cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ngụy Tử Y nghẹn họng nhìn chân chối mở miệng hỏi thăm. Ta nói là, gia gia ngươi định cho ngươi tìm vị hôn phu, để mắt tới ta cái này bánh trái thơm ngon. Nói đều nói, lặp lại một chút cũng không có cái gì gây gớm. Ngụy Tử Y ngẩn ngơ, sau đó chân mày cau lại. Nàng đầu tiên cân nhắc cũng không phải là nhi nữ tư tình một loại sự tình. Trên thực tế, đến Ngụy Như Hàn tình trạng này, đến Hoa Tiền Ngữ loại này tình cảnh, cân nhắc sự tình, nơi nào có cái gì tiểu nhi nữ một loại lôi kéo trên miên. Phóng nhãn chỗ nhìn, chỉ có đại cục hai chữ. Ngụy Tử Y mặc dù gần nhất tại Tô Mạch bên người, có chút bản tính bại lộ, cũng bất quá là bởi vì này lại công phu, nàng không cần đi cân nhắc là Phượng Minh đại cục, cũng không cần đi suy nghĩ trên giang hồ hiểm ác. Tô Mạch ngăn tại trước mặt, hết thảy mưa gió tự nhiên bình định. Nàng mừng rỡ thanh nhàn, bừng lòng phía dưới, tự nhiên cũng liền lộ ra nguyên hình. Vậy mà lúc này giờ phút này, nghe được Tô Mạch về sau, nàng dẫn đầu nghĩ chính là, ngụy như Hàn quyết định này, đối với Lạc Phượng mình tới nói ý vị như thế nào. Đáp án rất rõ ràng, mang ý nghĩa cường việt. Tô Mạch võ công cao bao nhiêu, huyền cơ cốc trong trận chiến ấy, đều đã nhìn rõ ràng. Vừa rồi một trận chiến này, càng là lại một lần nữa đổi mới ngụy Tử Y đối Tô Mạch tấn tượng. Võ công của người này không biết đến tột cùng là thế nào luyện, một thân bản thân phản phất là một tòa sâu không thấy đáy vực sâu. Ai cũng không biết kia bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu đồ vật. Mà như thế viện binh nếu là có thể dẫn vào là Phượng Minh bên trong, đối với Minh bên trong phát triển tuyệt đối là có chỗ tốt to lớn. Mặc dù, Tô Mạch chỉ là một nhà tiêu cục nho nhỏ tiêu đầu, nhưng cái này là bình thường tiêu đầu sao? Huyền Cơ Cốc bên trong, nửa cái Tây Nam võ lâm đều thiếu nợ Tô Mạch nhân tình to lớn. Hắn ra lệnh một tiếng, không biết có bao nhiêu người sẽ nghe tin lập tức hành động, nghe theo hiệu lệnh. Lại nhìn hôm nay, một lần nho nhỏ xuất thủ, liền để dọc theo sông phía trên những này lớn tặc hận không thể túi đầu liền bãi. Từ Dương tiêu cục lại đi con đường này, dù chỉ là một cái nho nhỏ tranh tử thủ, Kéo ra Tử Dương Tiêu cục cái này một cây cờ lớn, tại cái này đường sông phía trên đều có thể thông suốt. Mà Tô Mạch, hắn trở thành Tử Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá là hơn nửa năm công phu mà thôi. Hơn nửa năm này công phu, liền đã làm được trình độ như vậy. Suy nghĩ tương lai, thành tựu của hắn là bất khả hạn lượng. Nếu là hắn thật sự có thể cùng mình thành thân, kia nguyện như Hàn trăm năm về sau, Lạc Phượng Minh sẽ càng thêm an ổn. Thậm chí lại so với Ngụy Như Hàn còn tại thời điểm còn muốn an ổn. Tô Mạch hai chữ này, chính là định hại thần châm, vô luận là ai muốn động đạn Lạc Phượng Minh. Động nàng một đầu ngón tay, đều phải suy nghĩ một chút cái này, một cây định hải thần châm có thể hay không nện ở đầu của bọn hắn bên trên. Ở trong đó đạo lý, Ngụy Tử Y chỉ cần hơi suy nghĩ một chút cũng hiểu, chỉ là muốn nói phản cảm, nhưng cũng thật không có. Thích tự nhiên càng là không thể nói. Nàng không có cái gì nỗ lực mình thanh xuân tương lai ý nghĩ, thân là Lạc Phượng Minh tiểu công chúa, nhân duyên loại chuyện này nàng chưa hề cân nhắc qua. Nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, mà không phải tìm một cái có thể nhìn vừa ý người, gắn bó gần nhau cả một đời. Lạc Phượng Minh đại nghiệp phải thừa kế, Lạc Phượng Minh tương lai nàng còn phải gánh vác. huống chi Còn có thủ trang ngọn núi lớn này để ở trên người, cho tới nay nàng thừa nhận, kỳ thật đều không phải là nàng dạng này tuổi tác nữ tử nên tiếp nhận gánh nặng. Mà nhân duyên, dù cho là nàng lúc trước chưa từng nghĩ tới, lúc này nghĩ đến, cũng xác thực bất quá chỉ là một kiện thẻ đánh bạc mà thôi. Bây giờ, Ngụy Như Hàn bất quá là đem cái này thẻ đánh bạc ép hướng về phía Tô Mạch thôi. Cho dù không phải hắn, cũng sẽ là người bên ngoài. Thật ở nàng vị trí này, nàng có thể cân nhắc lại phượng minh, thậm chí có thể cân nhắc toàn bộ thiên hạ, duy chỉ có, không thể cân nhắc chính là nàng chính mình. Nghĩ tới đây, Ngụy Tử Y thở dài thuần thượt một hơi. Nhìn Tô Mạch một chút, ngươi là thế nào nghĩ? Tô Mạch ngẩn ngờ, Ngụy Tử y thái độ so trong tưởng tượng bình tĩnh nhiều a. Bất quá cái này cũng không thể ảnh hưởng Tô Mạch thái độ, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ta có tiểu vấn đề. Vô cùng đơn giản sáu cái chữ, tâm ý đã biểu đạt phi thường rõ ràng. Nam tử hắn đại trượng phu, tam thê tứ thiếp cũng là bình thường sự tình. Ngụy Tử y nói ra, dương ra tỷ tỷ đối ngươi mối tình thăm thiết, chắc hẳn đối với cái này cũng sẽ không có ý kiến gì a. Tô Mạch cũng cảm giác lời này không được bình thường, hắn lúc đầu nói thẳng bẩm báo là dự định tìm kiếm một cái minh hữu. này làm sao cảm giác tựa như là cho mình tạo đối nhân? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chờ một chút. "Ngụy đại tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì?" "Cái gì có ý tứ gì?" Ngụy Tử y kỷ quái hỏi, ra ra đã có ý nghĩ này, ta tự nhiên là tuân theo. Bằng không, ta còn có thể có ý gì?" "Không đúng." Tô Mạch ruốt ruột mặt mình, "Phương diện này sự tình, cho dù là hắn võ công cái thế cũng có chút lây không mở. Một cái nghĩ là đại cục, một cái nghĩ là tư tình, hai cái này căn bản cũng không tại một cái nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện." Hắn trầm ngâm một chút nói ra, "Tha thứ ta nói thẳng, Ngụy đại tiểu thư đối ta tựa hồ cũng không có nhi nửa tư tình." "Chắc chắn như thế." Ngụy Tử Y liên tục gật đầu, "Ta cùng ngươi kết giao, chỉ là bởi vì ngươi đúng là một cái đáng giá ta kết giao nhân vật. Ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu, cũng là bởi vì ta trong cuộc đời này, cơ hội không có giao qua bằng hữu. Ngươi cũng tốt, dưỡng gia tỷ tỷ cũng tốt, ta đều là cảm mến tương giao, tuyệt không nửa điểm hiệu quả và lợi ích chi niệm. Cái này rất tốt à, bất quá, ngươi đã đối ta không có nam nữ chi niệm, sao có thể đối với cái này bông sôi bỏ mặc, nghe lời răm rắp đâu?" Tô Mạch mơ hồ nghe được mình tam quan vỡ vụn thanh âm. Ngụy Tử Y cười cười, "Tô tổ tổng tiêu đầu, ngươi là người thông minh, ở trong đó đạo lý tựa hồ căn bản không cần ta tới nói." Ngươi nếu là đứng tại lập trường của ta, đứng tại gia tổ lập trường đến mấm lại, ngươi hẳn là có thể minh bạch." Tô mạch cao mày, hắn chưa hề đều không có từ phương diện này bỏ ra phát cân nhắc qua điều này. Cũng không thể nói là không có. Chủ yếu là hắn không có đứng tại ngụy tử ý trên lập trường cân nhắc qua chuyện này. Hắn cân nhắc qua ngụy như hẳn vì sao lại có ý nghĩ này? Đáp án kỳ thật cũng không khó đoán. Chỉ bất quá, ngụy tử ý vậy mà nhận mệnh. Cái này cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm, mà lại cùng phim truyền hình bên trong diễn cũng không giống a. Lúc này thở dài, "Ngụy đại tiểu thư, ngươi chớ có khiến ta thất vọng a." Ừm. Ngụy Tử y giở khóc giờ cười, ta có cái gì tốt để ngươi thất vọng. Ngươi tới nói cho ta nghe nghe. Trong lòng ta, Ngụy đại tiểu thư trong lòng tự có khe danh, lần đầu gặp vỡ, thủ đoạn trồng chết, không phải là nhân vật tầm thường. Bực này nhân vật, vận mệnh há có thể nằm trong nhân thủ. Bằng vào ngươi trí kế võ công, chẳng lẽ không nên đem hết thảy tất cả biến số nắm giữ tại trong tay của mình. Tương lai như thế nào, không ai có thể chi phối ngươi, ngoại trừ ngươi chính mình. Tô mạch nghĩa chính ngôn tử. Ngụy Tử y suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, lời này ngược lại là không sai. Ngụy đại tiểu thư trong lòng ta chưa từng là một cái tùy tiện nói tất bạn người. Tô Mạch nói ra, năm đó Ngụy gia trưởng tử, phụ thân của ngươi, chết thảm hoành sông bên bờ. Còn nhớ rõ, mới gặp mặt thời điểm, Ngụy đại tiểu thư từng theo ta nói qua. Cả đời này sở cầu không nhiều, việc này lại là chấp nhiệm Chuyện này có bao nhiêu khó, lường trước không cần ta nói, Ngụy đại tiểu thư trong lòng mình nắm chắc. Nhưng Ngụy đại tiểu thư nghĩ tới từ bỏ sao? Thù cha không đội trời chung, làm sao có thể xem thường từ bỏ? Có cũng. Ngụy tử y nghiêm mặt nói ra, việc này dù cho là thịt nát xương tan, cũng tất nhiên truy xét đến nguồn Đây cũng là. Tô Mạch nói ra, đây mới là trong lòng ta Ngụy đại tiểu thư định mục tiêu tuyệt không tùy tiện cải biến, sẽ không bị người bên ngoài chi phối. Cho dù Ngụy đại minh chủ là gia gia ngươi, cũng không nên tùy tiện điều khiển tương lai của ngươi. Ha ha ha. Ngụy Tử Y nhịn không được bật cười, ngươi bộ dáng này ngược lại là thú vị. Phản phất ngươi ta thành thần, thua thiệt là ngươi. Lớn như vậy một cái Lạc Phượng minh lại bởi vậy sự tình rơi vào người trong lòng bàn tay tạm thời không nói, ta bộ dáng này mặc dù không dám nói là cái gì thiên tư cốt sắc, chắc hẳn cũng còn nhìn được à? Ngụy đại tiểu thư mạo so thiên nhân, chỉ bất quá, không phải trong lòng ta chưa tốt. Ngươi đối dương gia tỷ tỷ mối tình thâm thiết, không nguyện ý cô phụ, đúng là thiên hạ ít có để cho người ta bội phục. Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu, sau đó thở dài nói ra: Ra Ra khổ tâm ta có thể lý giải, người ý nghĩ ta cũng minh bạch. Chuyện này tạm thời tạm thời buông xuống, người ta như cũ lấy bằng hữu tương giao chính là tạm thời. Tô Mạch nghe lời này cũng cảm giác không thích hợp, vì sao là tạm thời? Chính là tạm thời a. Ngụy Tử Y cười nói: Ra Ra cho một con đường sáng, là ta quá khứ chưa hề nghĩ tới. Nếu như tương lai coi là thật một ngày kia, ta cùng đường mặt lộ, rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa, dù cho là có chút khó khăn, ta cũng phải đếm thử hướng phía con đường này cố gắng một chút mà hiện nay hiển nhiên còn chưa tới cùng đường mạt lộ thời điểm, vậy liền như như lời ngươi nói, bằng vào bản lãnh của mình hòa giải một phen. Nếu như thật có thể làm được, làm sao khổ tiện như ngươi? Bất quá nếu là làm không được, có đường tắt vì sao còn phải cuốn xa? Nghe ta một lời khuyên, con đường này nhìn như là đường sáng, là đường tắt, kỳ thực là tự lộ, đi không thông. Tô Mạch thở dài, tiên phụ năm đó từng có việc đáng tiếc, chính là châu người thua chúng. Ngày đó tại trong phủ thành chủ, ngươi nói kỳ thực không sai, nếu là vô ý, tội gì trêu trọng? Tại hạ không muốn trêu trọng, càng không muốn nhiễm tình nợ, tiểu vân tỷ đối ta mối tình thắm thiết. Ta đối nàng cũng là tình thâm không phụ. Ngươi con đường này đã phá hỏng, kia, ta liền chỉ còn lại một cái biện pháp. Ngụy Tử Y nhìn xem tô mạch. Biện pháp gì? Tại ta sắp phải chết thời điểm, làm theo một phen huyền long thủy trại đại trại chủ, lớn tiếng la lên, tô tổng tiêu đầu cứu mạng. Ngươi xem coi thế nào? Cái này tất nhiên so ngươi kia đường sáng có tác dụng. May mắn ngươi không nói, con đường này cũng bị phá hỏng. Ngụy Tử Y nhẹ nhàng địa nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói ra, đây cũng là gia gia nói với ngươi sự tình. Không sai. Ai, gia gia cả đời này đều đang vì lạc phượng minh lo liệu bây giờ phút cuối cùng phút cuối cùng yên tâm nhất không hạ một cái là lạc phận mình một cái chính là ta ngụy tử y thở dài thườn thượt một hơi nhìn tô mạch một chút tô tổng tiêu đầu ngươi nói Đưa một người sắp dầu hết đèn tắt thời điểm nghĩ đến vẫn như cũng là an nguy của ta ta lại như thế nào có thể hận hắn điều khiển tương lai của ta đâu tô mạch nghe nói như thế lại là ngẩn ngơ cuối cùng nhẹ nhàng thở dài ngụy đại tiểu thư đúng là không giống bình thường cái đó là ngụy tử y cười nói ra ngươi nếu là cùng ta không trở lớn lên liền biết mình có một cái cựu nhân cha mà người này là ai người còn không biết ngươi không biết người này cường đại cỡ nào Võ công cao bao nhiêu, là lai lịch gì? Ngươi chỉ có thể đêm ngày cố gắng luyện võ, hy vọng tương lai có cơ hội có thể vì cha báo thù. Mà khi ngươi tại vì thế cố gắng thời điểm, lại có người nói cho ngươi, tương lai ngươi có một cái rất lớn bang phái cần kế thừa, cũng không chờ ngươi cao hứng, hắn sẽ nói cho ngươi biết, đám này trong phái minh chủ quá nhiều, đều có hiểm ác suy nghĩ, khó lường tâm cơ. Mỗi một người bọn hắn đều hy vọng ngươi chết, cách mỗi hai 3 tháng, liền sẽ có một trận nhằm vào ngươi ám sát. Như thế thoáng qua một cái vài chục năm, chắc hẳn, tô tổng tiêu đầu cũng sẽ trở nên giống như ta, không giống bình thường. tô mạch nhất thời lặng nhưng lại nhịn không được hỏi, Ngụy đại tiểu thư có thể lớn lên, coi là thật không quá dễ dàng. Bất quá đại minh chủ không phải đối ngươi sự tình, nghiêm ngặt giữ bí mật, chưa hề có người ngoài biết không? Đối với đại đa số không quan tâm việc này người mà nói, việc này tự nhiên là nghiêm ngặt giữ bí mật. Thế nhưng là dưới gầm trời này, liền không có bức tường không là gió. Kỳ thực năm đó ra ra đem ta đưa đến lãnh nguyệt cùng, chính là bởi vì tại ta lúc còn nhỏ liền suýt nữa làm người làm hại. Bọn hắn vậy mà. Ngụy Tử Y nói đến đây, biểu lộ cổ quái, nói khẽ với là Tô Mạch nói một câu nói. Tô Mạch nghe cũng nhịn không được chừng lớn hai mắt, nói như vậy Bọn hắn làm mua được ngươi ngũ mẫu, chính là như thế. Việc này cũng là ta về sau nghe mẫu thân nói, ngũ mẫu tại ý đồ độc chết ta, cũng may mẫu thân phát hiện kịp thời, bằng không mà nói, ta còn ở trong tá lót, cũng đã không có tính mạng. Có chuyện này, lại thêm cha ta còn có hai vị kia thúc thúc vết xe đổ, ra ra nơi nào còn dám đem ta lưu tại lạc phu minh? Nhưng mà nhìn chung toàn bộ đông hoang, có thể cho ta chỗ, nhưng cũng quả thực không nhiều. Cuối cùng vẫn là cầu người, lúc này mới đem ta đưa đến lãnh nguyện cung bái sư học nghệ. Ngụy Tử Y nói đến đây, khoát tay áo, ai nha, không khỏi nói với ngươi cái này làm gì? tựa như là muốn để người đáng thương ta cũng như thế, mà lại nói đến đáng thương cũng không tới phiền ta. Trên đời này đáng thương người quá nhiều, chúng sinh đều khổ, làm sao dừng ở một mình ta? Ta chỉ ít còn có Ra Ra, còn có Mẫu thân, còn có một cái lớn như vậy là Phượng Minh. Tô Mạch khe khẽ thở dài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là nghe đến đó, nhưng lại nhớ tới một việc, như thế nói đến, Hoa Thành chủ thân phận, chẳng lẽ cũng vì người biết? Cái này tự nhiên không thể. Ngụy Tử Y nói ra chuyện xưa của ta bên trong, ngươi nhưng từng nghe nói qua Mẫu thân của ta là ai? Nếu không phải là ngươi nói cho ta ta tuyệt đối nghị không giá hoa thành chủ cùng ngươi ở giữa lại là quan hệ như vậy. chính là như thế. Ngụy tử y nhẹ nhàng gật đầu. Gia gia năm đó liền xóa đi mẫu thân thân phận, sau đó lấy ve dầu thoát xác kế sách, sáng tạo ra một cái hoa tiền nữ. thoát khỏi quá khứ hết thảy tất cả, trở thành hiện nay hoa thành chủ. chuyện này nếu là đều vì người biết, tuôn vui này cũng liền không có hát. điều này cũng đúng. tốt tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngụy tử y nói ra, ta trở về đi ngủ đây, đi theo ngươi buôn ba nửa đêm, còn bị ngươi nói cho gia gia muốn đem ta gả cho ngươi. kết quả ngươi còn không đáp ứng, cái này đều gọi chuyện gì a? Sớm biết như thế, ngươi còn không bằng không nói cho ta đây. Nàng vừa nói, một bên lắc đầu im lặng, quay người về khoang thuyền nghỉ ngơi. Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, có bản lĩnh. Ngươi đừng hỏi a. Nhìn xem nàng biến mất tại vùng nhỏ trên tàu cửa vào, Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Buổi tối hôm nay nói trắng ra, mặc dù không có đạt tới muốn hiệu quả, bất quá lại đem thái độ của mình biểu đạt rất rõ ràng. Ngụy Tử Y ý nghĩ mặc dù nằm ngoài dự đoán của mình, bất quá lẫn nhau ở giữa cũng đúng là không có cái gì phương diện kia suy nghĩ. Sau này hẳn là cũng không đến mức xuất hiện cái gì được dễ. Miễn miễn cưỡng cưỡng, xem là khá buông lòng một hơi. Chỉ bất quá chuyện này quay đầu đến cùng muốn hay không nói cho Dương Tiểu Vân đâu. Tô Mạch Lâm vào xoắn suất bên trong, luôn cảm giác phẩm là để Dương Tiểu Vân biết, sự tình mới có thể thật hướng phía một cái không thể nắm lấy phương hướng mau chóng đuổi theo, mình bắt đều bắt không trở lại. Cho nên, cái tiêu kiếm khách đến cùng là thân phận gì đâu? Tô Mạch chuyển một chút suy nghĩ, lại suy nghĩ đến kiếm khách kia trên thân, một bên trong lòng tính toán, một bên về tới Tiêu Vật bên cạnh tiếp tục trông coi. Bờ sông bên cạnh, dừng dậm ở giữa, người áo đen thu hồi đặt tại Thích Minh phía sau bàn tay, chân mày hơi nhíu lại. Thích thiếu Minh thì chậm rãi mở hai mắt ra, không chờ mở miệng, cũng đã phun một ngụm máu quay đầu ở giữa, biến sắc. Đại nhân, Liều lĩnh, Lỗ Mãng, không nghĩ tới Tử Dương Tiêu cục tô mạch vậy mà cũng ở trong đó. Người áo đen đứng lên, Tử Dương thần trưởng không hổ là Tử Dương môn tuyệt học, trong cơ thể ngươi kinh mạch suýt nữa tất cả đều bị hắn cái này thuần dương nội lực đốt hủy, nếu không phải là ngươi thủy long ngâm có tái tạo chi năng, ngươi cũng sớm đã là một cỗ thi thể. Mà cái này, đã là hắn hạ thủ lưu tình. Thích Thiếu Minh Miễn Cương đứng lên, đa tạ đại nhân cứu giúp, kỳ thực cũng là không ngờ tới, tô mạch võ công vậy mà như thế đáng sợ. Sát thực đáng sợ. Người áo đen nói bốn chữ này về sau, lại là nhịn không được ho khan một tiếng chân mày hơi nhíu lại. Đại nhân, ngài? Thích Thiếu Minh sửng sở. Người áo đen lại khoát tay áo, trên bờ sông sự tình, đã có hắn đúng tay, kia lúc trước tính toán tạm thời buông xuống. Vì kế hoạch hôm nay, ta phải mau chóng chạy tới trời cụ thành. Hắn sau khi nói đến đây dừng một chút, quay đầu nhìn Thích Thiếu Minh một chút. Tìm tới người kia hạ là sao? Chưa từng. Thích Thiếu Minh sắc mặt ẩn ẩn thất vọng. Mau chóng tìm tới, hắn không chết, rất nhiều người trong lòng đều sẽ bất an. Người áo đen nói đến đây, quay người rút kiếm, một bước ở giữa dung nhập trong bóng đêm, rốt cuộc khó kiếm tung tích. Luân hồi chiến kiếm trở về thời Lê sơ. Võ tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 198, theo ta chiếm giết. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạch sớm địa liền đi tới bong tàu bên trên. Không phải là vì thổi sáng sớm luồng thứ nhất gió sông, mà là tới gặp các vị chủ nhà. Đêm qua thám tử liền đã dò xét đến, dọc theo sông hướng xuống, những cái kia ngoe nghe muốn động lớn tạt nhóm, đã hành quân lặng lẽ, binh mã quy doanh. Chỉ bất quá đêm qua quá muộn, không dám tới quấy giày Tô Mạch nghỉ ngơi. Cho nên sáng sớm hôm nay tới thông chi. Mà tại bọn hắn thông tri chuyện này thời điểm, đã kết thành thuyền trận ngay tại dần dần tán đi. Đến tận đây, cái này trên đường một trận nho nhỏ nhặt đệm, cứ như vậy đi qua. Tô cùng chư vị đương gia chắp tay từ biệt về sau, Triện trưởng Quý lấy người khu thuyền, một lần nữa bước lên hành trình. Chỉ bất quá tại cái này về sau, Triện trưởng Quý thái độ đối với Tô mạch lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lời nói ở giữa, mỗi lần để cho người ta cảm thấy như một xuân phong. Ăn uống một loại đều theo lúc đưa đạt, chỉ tiếc, Tô mạch chưa hề hưởng dụng qua. Dù sao không phải là của mình thuyền, mặc dù Triện trưởng Quý nhìn qua không phải người xấu, nhưng mà chung quy là vẻ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Đi ra ngoài bên ngoài, Nhiều một chút phòng bị luôn luôn tốt. Như thế lại qua hai ngày, thức dương bến đỏ đã đến. Dưới thuyền, trong tiêu cục hàng hóa đều đã vận chuyển xuống dưới, cái dương chứa lên xe, xe ngựa bộ yên, tiện tay dương lên, tử dương tiêu cục đại kỳ theo gió mà động. Triển trưởng Quý dẫn mình người cũng khó được hạ thuyền, chính cùng Tô Mạch lưu luyến chia tay. Không ngờ tới ta chiếc này to nhỏ, lại có cơ hội kéo lên Tô tổng tiêu đầu như vậy đại nhân vật. Chỉ tiếc, thời gian gặp nhau ngắn ngủi, trong ngày lại có một mặt. Tô Mạch cười ha ha một tiếng, Tiểu Hào liền tại là Hà Thành, như nghĩ gặp lại, chiến trưởng Quý tương lai đi ngang qua Lạc Hà Thành thời điểm, có thể tới tử dương tiêu cục tìm ta đến lúc đó ta vì chủ nhà tự nhiên mời triển trưởng quỹ hào hào uống một chén một lời đã định được dứt lời hai người cười ha ha sau khi cười xong triển trưởng quỹ nhìn lý trung thành một chút lý trung thành lúc này lại bưng lấy một cái hộp đến trước mặt tô mạch gặp này sững sờ triển trưởng quỹ đây là đây là bồi tội chi lễ triển trưởng quỹ không khỏi quá đa lễ chỉ là cái này bồi tội hai chữ từ đâu mà đến a ai triển trưởng quỹ thở dài ta cùng tô tổng tiêu đầu nói một câu lời nói thật hy vọng tô tổng tiêu đầu chớ có buồn lúc trước trên thuyền thời điểm Ta mặc dù đối tô tổng tiêu đầu có chút coi trọng, nhưng cũng chưa từng thật hợp lý một chuyện. Lấy lê vật tương giao, thì là ta cách đối nhân xử thế đạo lý. Gặp người thường cười, kết giao nhiều bằng hữu, mới có thể tài nguyên rộng tiến nha. Chỉ là kia ngàn dặm mắt đưa tặng lại là có chút quá loa. Lúc ấy chưa từng nghĩ tới tô tổng tiêu đầu một ngày kia có thể sẽ tại trên Nam Hải theo gió vừa sóng. Cho nên có một việc chưa từng nói rõ. Ồ, tô mạch cười một tiếng, triển trưởng quy nói đúng lắm, ngàn dặm mắt vì trên biển hàng cấm sự tình. Tô tổng tiêu đầu quả nhiên đã biết. Triển trưởng quỹ liếc qua ngay tại bên cạnh chuẩn bị xe ngựa ngụy tử y một chút, nhẹ giọng nói ra lúc ấy thiếu cân nhắc, về sau mới biết được tô tổng tiêu đầu chính là nhân gian thật anh hùng, chỉ là nam hải, sợ là không đáng kể. thế mới biết thất lễ, có âm thầm lưu tính chi đường nghi. mấy ngày nay ở giữa, ta là trà không nhớ cơm không nghĩ, cân nhắc nên như thế nào để bù cái này khuyết điểm. cuối cùng nghĩ đến tô tổng tiêu đầu đối nam hải tựa hồ rất là tò mò, lúc này mới nghĩ đến cái này. hắn đưa tay đem lý trung thành cái hộp kia cầm tới, tiện tay mở ra, bên trong lại là một bộ quyển. Trục. triển trưởng quy đem quyển trục này cầm lấy, giao cho tô mạch, còn xin tô tổng tiêu đầu xem qua. được, tô mạch đáp ứng, tay đem quyển trục này kéo ra lại là một tấm bản đồ, hoặc là, chuẩn xác mà nói, đây là một chương hải đồ. Trên đường chứa đựng là một chỗ hoang đạo, cùng miêu tả một chút phụ cận hải vực tình huống. Tô Mạch có chút kỳ quái nhìn thoáng qua triển trường quý. Triển trường quý mà cười cười nói ra, đây là một chương tàng bảo đồ. Phía trên miêu tả hoang đạo chính là bảo tàng chỗ. Đương nhiên, trên Nam Hải cùng loại với dạng này tàng bảo đồ có rất nhiều. Càng có rất nhiều người vui với tìm kiếm những này trong biển rộng bí mật. Chỉ bất quá, dù cho là thật bảo đồ nơi tay, muốn tìm kiếm được bảo vật, cũng phải nhìn lên cốt mệnh. Nam Hải to lớn, Hải vực bao la, một số thời khắc nếu là Cơ duyên không đến, dù cho là tìm tới chết, cũng chỉ có thể là hai tay trống trơn. Bức tranh này là ta từ một vị rất có thân phận nhân vật trong tay thu hoạch được, trong tay ta đã qua nửa đời người, vẽ ra thác cấn phó bản đều có mười mấy phần, đáng tiếc, ta chưa hề tìm tới qua nơi này. Tô tổng tiêu đầu đối Nam Hải cảm thấy hứng thú, liền dứt khoát lấy ra đưa cho Tô tổng tiêu đầu, quyền đương bồi tội tốt, nói không chừng đến tương lai Tô tổng tiêu đầu lị lâm năm Biển, Cơ duyên thâm hậu, ngược lại một chút đã tìm được đâu? Tô Mạch Tín lặng, triển trưởng quỹ lời này rõ ràng là ôm lấy nói, chính hắn tìm nửa đời người đều không tìm được mình nào có tốt như vậy mệnh, có thể lập tức tìm đến chỉ bất quá một câu cơ duyên không đến nhưng lại không thể nói thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa tô mạch cầm ở trong tay cũng đúng là có chút nóng lòng không đợi được hương vị tăng bảo đầu nghe nói qua nhưng vẫn là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy lại nhìn mấy lần về sau lúc này mới nhẹ gật đầu nếu như thế kia tô mỗi liền náy náy tương lai nếu là tìm được phía trên đồ vận tất nhiên không quên chuyện trưởng quỹ lần này ân tình ha ha ha tổng tiêu đầu nếu như có thể tìm tới chỉ cần nói cho ta một tiếng liền tốt xem như giải ta một cái khúc mắc chuyện trưởng quỹ cười ha ha đúng vào lúc này một thanh âm truyền đến. Tổng tiêu đầu, xe ngựa chuẩn bị xong. Tốt, liền đến. Tô Mạch cũng không quay đầu lại hô cả đời, lúc này mới ôm quyền nói ra. Triển trưởng quỹ, Tống Quân Thiên Ly cuối cùng cũng có từ biệt, chúng ta xin từ biệt đi. Ừm, chúc tô tổng tiêu đầu thuận buồn xuôi gió, ma đáo thành công. đa tạ, cáo tử. Tô Mạch lại ôm quyền, lúc này mới quay người rời đi. Phi thân ở giữa lên ngựa, trên ngựa quay đầu, Triển trưởng quỹ bọn người lúc này khoát tay ra hiệu. Tô Mạch nhẹ nhàng ôm quyền, lúc này mới thôi động ngựa, dần dần từng bước đi đến mà đi. May cho đến tại cái này tức dương bến đỏ không nhìn thấy Tô Mạch bóng dáng về sau triển trưởng quỹ lúc này mới thở dài ra một hơi cái này đông hoàng chi địa ngược lại là ngọa hổ tàng long ai có thể nghĩ tới một nhà tiêu cục bên trong lại có như thế cao thủ người áo đen nhẹ nhàng ở đầu nhìn triển trưởng quỹ một chút trên mặt sông động thủ người này làm nhẹ nhàng kia đến phạm nhân nếu không phải là chiếm cứ địa lợi nhân hòa sợ là ban sơ một trường kia cũng đã đem tính mạng của mình bàn giao đi ra người này võ công chi cao có thể nói không thể tưởng tượng Ồ, triển trưởng quý nhìn hắn một cái nếu là ngươi xuất thủ vậy ta liền chết người áo đen không cần suy nghĩ chỉ bất quá thoải âm rơi xuống về sau nhưng lại nhũ mày quay đầu nhìn thoáng qua thuyền. bất quá nếu là im lặng, Triển trưởng quý ánh mắt hơi đổi, người áo đen lập tức chầm mặt không nói. Triển trưởng quý đoàn người này cũng là có chút kỳ quái. một lần nữa bước vào đông thành địa giới, tiếp tục đi đường, lao tới mục tiêu chính là lãnh nguyệt cung. đoạn đường này ngụy tử y kỳ thực là có chút quen thuộc, nhưng mà một mình một hành, hay là một đám người đi đường, cũng đều cùng áp giải hàng hóa khác biệt, cho nên mặc kệ là ngụy tử y cũng tốt, vẫn là vị kia hành y nhỏ tư đồ cũng được, vẫn như cũng là mọi chuyện lấy tô mạch làm chủ. lúc này trong lúc hành tẩu, ngụy tử y không biết thế nào đông nhiên liền nghĩ tới triển trường quỹ, mở miệng nói ra, từ Nam Hải chạy đến buôn bán, lại chỉ là như thế một chiếc không lớn không nhỏ thuyền. Đoạn đường này, đường xá xa xôi, đường thủy phía trên càng là khó khăn chắc trở trung điểm, tiêu xài cũng không nhỏ a. mà lại, nói đến đây, Ngụy Tử Y có chút dừng lại, cười nói ra, như thật chỉ là muốn tìm kiếm nước, hoàn toàn có thể tại lạc Hà Thành mậu dịch, tội gì muốn bước vào đông hoang chỗ sâu. Tô Mạch hơi kinh ngạc nhìn Ngụy Tử Y một chút, Ngụy đại tiểu thư bỗng nhiên ở giữa liền trở nên thông minh, ta một mực rất thông minh có được hay không? Ngụy Tử Y đối lời này liền không phục lắm. Đoạn thời gian trước ta chỉ là lười nhác động não mà thôi. Tốt tốt tốt, ngụy đại tiểu thư thông minh linh lợi, có thể nói nhân gian tuyệt đỉnh. Đối mặt thanh em này đỗng nhiên cao vút là phượng minh đại tiểu thư, tô mạch cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Bất quá việc này chăm chú so đo, quả thực là không đáng. Mỗi người đều có mục đích của mình, lại không thể đem mục đích này khắp nơi cùng người nói. Phí hết tâm tư cho ngươi lập một cái hoan ngôn, đã coi như là có thể. Chẳng lẽ còn dự định để người ta vừa cùng ngươi gặp mặt, liền đối ngươi móc tim móc phổi? Không nói đến chuyện trưởng quỹ vốn là vào nam gia bắt người làm ăn gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản sự kia là đã đang phong tạo cực cho dù chỉ là một cái người bình thường cũng không trở thành như thế cách làm a lại không phải người ngu cốc đoàn cho nên ngươi đã sớm biết mục đích của bọn hắn cũng không phải là chỉ là vì buôn bán ngụy tử ý hỏi tô mạch nhẹ gật đầu chí ít không có buôn bán đơn giản như vậy mà lại bọn hắn đoàn người này bên trong hẳn là có cao thủ cao thủ ngụy tử y ngẩn ngơ người áo đen kia người kia một thân ở giữa ẩn ẩn có sát phạt chi khí hiển nhiên là trải qua chiến trận bất quá cụ thể võ công cao bao nhiêu không nhìn hắn xuất thủ vẫn là khó mà lường được. Không, Tô Mạch lắc đầu, người áo đen kia vô công mặc dù phải rất khá, bất quá nhưng cũng không thể so với đại trại chủ bọn người cao hơn bao nhiêu. Cao thủ chân chính, một người khác hoàn toàn. Ân, bất quá ta liền không nói, Ngụy đại tiểu thư thông minh lanh lợi, chính là nhân gian tuyệt đỉnh, không bằng liền mời Ngụy đại tiểu thư đến đoán một cái. Đoán? Ngụy tử y sắc mặt tối đen, quả nhiên, dù cho là gia gia muốn mình gả cho gia hỏa này, mình cũng là không cam lòng a. Người này làm sao chán ghét như vậy đâu? Thật không biết Dương gia tỷ tỷ thích hắn địa phương nào. Không nói chuyện đều nói đến đây, Ngụy tử ý nhưng cũng không cam tâm yếu thế lúc này có chút trầm ngâm ở miệng, không phải là triền trưởng quý, hắn đã làm đám người này thủ lĩnh, tự nhiên cũng từng có nhân chi có thể. mặc dù thân rộng thể béo, nhưng nếu là nội công thâm hậu, nhưng cũng chưa hẳn chính là gánh vác. tô mạch liếc nàng một cái, triền trưởng quý thật sự chỉ là một cái người làm ăn, sống ăn nhàn sung sướng, đi mau hai bước đều sẽ thở hổn hổ. kia, ngụy tử y suy nghĩ một chút, cái kia văn sĩ trung niên, tô mạch lườm ngụy tử y một chút, mặc dù nói chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân, bất quá ngụy đại tiểu thư cái này suy đoán không khỏi qua loang một chút. Cái kia trung niên văn sĩ yếu đuối, vờ sông phía trên gió thổi một chút, hắn đều phải lay động đường này. Thấy nó làm dừng, tuyệt không phải ngụy trang, nên không phải cao thủ. Cái này cũng có đạo lý. Bất quá đây cũng không phải là, vậy cũng không phải, chẳng lẽ là kia Lý Trung Thành? Lý Trung Thành xác thực không phải cao thủ. Tô Mạch cười nói ra, thân hình hắn bất ổn, bộ pháp lay động, không có chút nào võ công mang theo. Mặc dù nói nội công tu luyện đến cảnh giới nhất định, có thể bên trong dấu mà không loạn, giống như người bình thường, nhưng cuối cùng vẫn là có chút khác biệt. Triển Trường Quý, văn sĩ trung niên, người áo đen, lại thêm một cái Lý Trung Thành. Tổng cộng 4 người, đoán đến đoán đi đều không phải là, chẳng lẽ cao thủ kia giấu ở trong thuyền chưa hề ra qua? Ngụy Tử Y như mày, ta cũng là nghĩ như vậy. Lại không nghĩ rằng, Tô Mạch vậy mà nhẹ gật đầu. Trên thuyền khác giấu cao nhân. Ngụy Tử Y chân mày hơi nhíu lại, ngươi khả năng xác định. Cái này không phải liền là đoán chơi sao? Suy đoán cũng có căn cứ a. Người cũng biết, bọn hắn từ Nam Hải mà đến, tất nhiên khó khăn chắc trở trùng điệp. Đoàn người này, nếu là vẹn vẹn dựa vào người áo đen kia, chỉ sợ ngay cả đông hoàng đều vào không được, liền đã chết tại trên nam hải. Trên biển sóng gió lớn, Thủ đoạn sẽ chỉ càng thêm khốc liệt, bọn hắn có thể một đường dương buồn đến tận đây. Tất nhiên là có cao nhân đi theo, mà lại ngàn răng mắt thứ này, ngươi nói là trên biển hàng cấm, Người bình thường là không lấy được. Triển trưởng quý mặc dù mơ hồ ngôn ngữ, chưa từng nói rõ vật này lai lịch, nhưng lường trước hắn tất nhiên là có không tầm thường thân phận, bằng không mà nói, lại sao dám đem cái này ngàn răng mắt làm nước cờ đầu? Mua bán nhỏ, người làm ăn loại này lấy ra lửa gạt lửa gạt người còn chưa tính. Thật nghĩ lại, nói là không đi qua, đúng là có đạo lý. Ngụy tử y cao mày bất quá ngươi cái này suy đoán nếu là trở thành sự thật, Nam Hải cao thủ, âm thầm chui vào đồng hằng, toan tính mưu đồ vật lại sẽ là cái gì? Quay lại ta đem chuyện này bẩm báo sư môn, vẫn là đến lấy nhiều người nhìn trầm trầm điểm mới tốt. Tô Mạch nhìn Ngụy Tử ý một chút, khẽ gật đầu một cái, được. Chuyện phiếm đến tận đây tại không nói nhiều, tiếp tục hướng phía trước. Chỉ bất qua đến này lại, trên đường khó khăn chắc trở liền có thêm, thỉnh thoảng sẽ có cướp đường cường nhân xuất hiện, ngẫu nhiên lại sẽ có đi ngang qua cao thủ nhìn trộm. Ban đêm thời điểm, còn thường xuyên sẽ bỏ lỡ đầu cũng không phải nói tô mẠch lúc trước cùng Dương Tiểu Vân định chế kê một phần hành trình có vấn đề, mà là những địa phương này bản thân có vấn đề, có chút là không hiểu thấu đổi Đông gia, có thì là căn bản là trực tiếp không có, chỉ còn lại có đổ nát thê lương, cuối cùng chỉ có thể ngay tại chỗ hạ trại, chôn nồi nấu cơm. Áp Tiêu có 3 sẽ 10 không, liền có sẽ dựng bếp nấu, chôn nồi nấu cơm cũng là bình thường sự tình. Ngoài ý liệu, Lý Tiêu đầu lại là có một tay tốt chủ nghệ, nấu cơm thời điểm biểu lộ nghiêm túc, vậy mà so ngày bình thường cùng người gia thủ, còn muốn trang nghiêm mấy phần, đi ra ngoài bên ngoài mặc dù điều kiện có hạ Bất quá lý tiêu đầu chủ nghệ lại làm cho Tô Mạch cảm thấy, cái này ăn tựa hồ so trong nhà còn tốt hơn một điểm. Ngày chính giữa, Đồ Châu núi giữa sườn núi phía trên, một đám sơn tặc chính ngã ngồi tảng đá lớn bên cạnh than thở. Đại đương gia, chúng ta đoạn đường này đến tận đây, có thể nói là phong ba không ngừng. Hiện nay, toàn bộ nhân thủ cộng lại cũng bất quá liền 60, 70 người. Cái này còn phải tính cả gia quyến, nếu là đào đi ra quyến không tính, liền chỉ có 2 30 người. Đồ Châu núi mặc dù có một tòa người khác không muốn sơn trại tạm thời cung cấp chúng ta dung thân, nhưng lại tiếp tục như thế, không phải cái biện pháp à? Một người quần áo lam lũ đầy mặt món ăn người một bên nói, một bên lắc đầu. "Mà lại, đại đương gia, ta phải khuyên ngài một câu, chúng ta là sơn tặc. Cái gì là sơn tặc a? Có câu nói là, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, lớn cái cân phân kim, làm chính là không vốn tiền mua bán. Đây mới là sơn tặc. Chúng ta cái này sơn trại cũng không phải thiệt đường, ngài em đẹp, cứu người nào a? Hiện nay vừa vẫn rất tốt, trước mấy ngày từ chân núi trộm được một điểm mặt trắng, tất cả đều làm thành hồ dán dán cho ăn một giới phế nhân. người im ngay." Đại đương gia hừ một tiếng, "Của ngươi vẫn là cái người đọc sách đâu, há không nghe trộn cũng có đạo. Đây là ta dạy cho ngươi." Ta có thể học được, ngươi học xong sao?" Đại đương gia xem xét hắn còn dám mạnh miệng, lúc này nhìn hằm hằm. Người bên cạnh lập tức rụt cổ một cái, không dám nói lời nào. Đại đương gia thấy mình y thế như cũng hữu dụng, lúc này mới nhẹ gật đầu. "Chúng ta đoạn đường này đi vào Đông Thành, chính là muốn ngóc đầu trở lại. Tây Nam chi địa hung hiểm trung điệp, không cẩn thận cũng không biết sẽ trêu chọc người thế nào. Lần này là ta xem thời cơ sớm, bằng không mà nói, mấy người bọn ngươi đã đầu người rơi xuống đất." Đám người liếc nhau một cái, nhau nhao cười khan. Đại đương gia nói cực phải. "Bất quá, cùng Tây Nam tương so, cái này Đông Thành chỗ tốt ở nơi nào a?" Chỗ tốt ở chỗ nào? Đại đương gia phần phật một tiếng sốc lên mình kia một thanh kim ti đại hoàn đao. Cửa thành Đông phái san sát, xúc giác không cách nào bận tâm chỗ rất nhiều, chính là chúng ta đại triển hành đồ cơ hội thật tốt. Người ta ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, cướp bóc ven đường thương khách, mở rộng nhân thủ, lớn mạnh ta sân trại. Dân gia, chúng ta chiếm cứ một cái ngọn núi, người đông thế mạnh, gào thét thành đàn. Dù cho là môn phái lớn đệ tử, đối chúng ta cũng chỉ có thể là nhìn mà phát khiếp, ngược lại được đến định bợ chúng ta. Đến trình độ kia, chúng ta đám người này liền chân chính ăn uống không lo. Hắn chính rõ bụng lại không đúng lúc kêu lên. Trong lúc nhất thời viên tuyền có chút không có sức thuyết phục, đồng thời không khỏi nhớ tới buổi sáng hôm nay đút cho kia phế nhân hồ rắn rắn, ẩn ẩn cũng có chút hối hận. Chôn cũng có đạo là không sai. Bất quá, tổng không đến mức quên mình vì người a. Trong lòng đang nghĩ đến đâu, liền nghe đến chân bước âm thanh vội vàng mà tới. Đại đương gia, đại đương gia. Trong bụi cỏ sông tới một cái bẩn thỉu tiểu tặc, liên thanh nói ra. Bên trên mua bán? Cái gì? Đại đương gia nghe xong, lập tức đại hỉ, nhưng nhìn thanh người nào không? Thấy rõ. Tiểu tặc kia liên tục gật đầu, trên xe có cỡ, gió quát hô hô rất là huy phong, bất quá ta không biết chữ. bao nhiêu nhân mã? không nhiều, liền hai chiếc xe, trên xe đồ vật dán giấy niêm phong, nhìn qua có chút quý giá. tốt. đại đương gia cười ha ha, giữ gìn mấy ngày, cuối cùng có dê béo tới cửa, có ai không? nhấc đao của ta tới. đám người ngạc nhiên nhìn xem đại đương gia trong tay mình kim ti đại hoàn đao, trong lòng tự đủ cái này ta có phải hay không lấy được tới lại nhất? đại đương gia túi đầu ở giữa cũng phát hiện cơ yếu chỗ, nếu không tại sao nói còn phải hắn đương đại đương gia đầu ném đi như thế lớn người, mặt không đỏ hơi thở không gấp, tiện tay vung đao. chúng tiểu nhân theo ta chết liết. Thổi quân giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liên biết. Chương 199, Lục Lâm cố nhân. Nơi này là đổ châu núi. Trong đội xe, Ngụy Tử y mặt mũi chứa đầy thần bí cười nói ra, nơi này ta tương đối quen thuộc. Từng Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhìn hai bên con đường, cây tối mọc thành bụi, trong rừng bóng ma tứ tha, khó mà nhìn rõ ràng. Con đường chật hẹp, khó chứa hai chiếc xe ngựa sóng vai mà đi. Là cái cướp bóc nơi tốt. Tô Mạch cảm thán. Ngụy Tử y nghe lão đại chán, ngươi liền không hỏi xem ta, vì cái gì đối nơi này quen thuộc sao? Tô Mạch kỳ quái lừa Ngụy Tử Y một chút, lắc đầu cười một tiếng. Ngươi hiển nhiên là có lời muốn nói, ta nếu không hỏi, ngươi liền không nói rồi. Ngụy Tử Y một ngụm thở dài hút vào trong bụng, trong lúc nhất thời đều có chút mất hết cả hứng. Vậy mà không biết lúc nào, từ kia bốn vị cô nương mang theo đến trước mặt nhỏ Tư đồ, nghe nói như thế có chút hiếu kỳ. Ngụy cô nương, ngươi đối với nơi này vì cái gì quen thuộc như thế a Ha ha ha. Lần này có thể nói là gãi đến châu nữa, Ngụy Tử Y lập tức nói ra. Ngươi đây liền có chỗ không biết, đồ trâu trên núi có một đám sơn đặc, làm việc cực kỳ tận nhẫn. Đất này giới hoang vu, mà lại đi ý người cho nên những người này ở đây trên núi liền không mất được cái gì chất béo. Ngẫu nhiên nhìn thấy đi ngang qua hành hương, vậy dĩ nhiên chính là nhạn qua nhổ lông, ra tay tuyệt bất dung tình. Một tới hai đi, Hung Danh cũng liền chuyển tới. Nơi này mặc dù khoảng cách lãnh nguyệt cũng còn xa, lại là một cái việc không ai quản lý khu vực, mà lại thiên hạ là người trong thiên hạ còn được. Cho nên sư phó biết chuyện này về sau, liền đem ta gọi đến trước mặt, nói ta bây giờ võ công đã có thành cửu, phải nên xuống núi lịch lãm, liền chỉ đồ trâu núi chỗ cho ta biết, nói là trên núi nạn trộm cướp nghiêm trọng, thủ đoạn tàn nhẫn, ta bị tu tập một thân nghệ nghiệp cuối cùng không thể nhìn như không thấy cho nên để cho ta tới đem cái này một đám sơn tặc giải quyết. Ngụy Tử Y sau khi nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu, ta vậy sẽ a. Lúc này bắt đầu sinh động như thật miêu tả nàng sơ xuất giang hồ kinh lịch. đương nhiên, tại lời của nàng bên trong, nàng vậy sẽ chính là nhãn quan lục lộ. Hai ngay bắt phương, lặng lẽ mặt lệnh, thủ đoạn gọn gàng giang hồ nữ hiệp. đến đồ châu núi về sau, như thế như vậy, như vậy như thế anh hùng ca minh. Nhỏ Tư Đầu nghe là ngẩn người mê mẩn, tô Mạch lại là giở khóc dở cười. Đêm hôm đó, mạn bên cạnh hai người đối thoại, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Ngụy Tử Y tiếp xuống sở tác sở vi. Ngược lại là càng phát bản tính bại lộ. Thỉnh thoảng liền Dương nhanh múa vút một phen, rất là để cho người ta trợ tay không kịp. Tô Mạch thì đưa tay gọi Phó Hàn Nguyên, để hắn đi phía trước tìm hiểu một chút. Ngụy Tử Ý thì nói ra: "Nơi này ta quen thuộc, lần này ta tới cấp cho ngươi làm tranh tử thủ." "Bất quá, nơi này ta đi tới lui nhiều lần, mỗi một lần đều sẽ đi kia trong sơn trại ngóc ngó, đã thật lâu không có người. Đồ châu núi đất này giới hoang tàn vắng vẻ, kia một đám cường đạo bị ta bưng về sau, trừ phi là muốn đem mình cho tươi sống chết đói, bằng không mà nói, ai nguyện ý ở chỗ này chiếm núi làm vua. Dù sao cũng phải cẩn thận một chút." Tô Mạch thở dài, dù sao trên đời này luôn có người là chết bởi lời thể son sắt điều này cũng đúng ngụy tử y nhẹ gật đầu vậy ta đi trong lúc nói chuyện nàng phi thân lên phó hàn uyên nhìn sừng sốt một chút trong lòng tự đủ lần này tử thủ sống làm sao đều có người đoạt ta tô mạch giờ khóc dở cười nói với phó hàn uyên ngươi cũng đi theo vâng phó hàn uyên lúc này thân hình thoát một cái cũng đi theo một trước một sau ở giữa hai người phút chốc công phu liền biến mất tại trong tầm mắt đội xe tiếp tục tiến lên bất quá thiếu đi ngụy tử y giảng thuật mình xông xáo giang hồ cố sự ngược lại là có vẻ hơi yên tĩnh đi qua một lát Liên gặp được Phó Hàn Nguyền cùng ngụy Tử Y phi thân đến trước mặt. ngụy Tử Y hai mắt trường đến căng trọn, tô tổng tiêu đầu, phía trước có chướng ngại vật.